Quy mỗi ộ một t ra ra, thân tác thân thể thể thưởng. truyền chương Chương cũng có có còn có còn có cái đỉnh. đỉnh. phận lệnh phận lệnh nhận nhiệm nhận nhìn nhiệm này dụng lớn, dùng ban Ngài giáo giáo giáo bài bài Ra ra, lấy lấy vụ, vụ, m tại một cái làng xây dựng một tòa giáo đường liền có thể thu hoạch được một kim tệ mỗi tại một cái chấn nhỏ từ bên trong xây dựng một tòa thần điện liền có thể thu hoạch được năm kim tệ ban t h ư ở n g mỗi tại một tòa thành thị xây dựng một tòa thần điện liền có thể thu hoạch được một vạn kim tệ ban thường ban thường rất phong phú a lý trấn long nhận lấy lệnh bài về sau trở lại lý tân lâm trước mặt bọn hắn sau đó dùng lệnh bài ma pháp hình chiếu đem nhiệm vụ trang bịa biểu hiện ra cho bọn hắn nói một lần đúng vậy ban thưởng thật rất phong phú toàn bộ quan g minh đại lục bên trong thành thị cùng làng sao mà nhiều chỉ là ly ngu thành thuộc hạ tiểu trấn cùng làng đều có rất nhiều tiểu trấn tối thiểu nhất liền có hơn mấy trăm làng vậy thì càng nhiều hơn mấy ngàn vạn đoán trường đều có mà toàn bộ thanh phong đế quốc bên trong thành thị tối thiểu nhất cũng có mấy ngàn toàn nhiều đây vẫn chỉ là bởi vì đế quốc c ủng hộ không được nhiều như vậy thành thị kiến tạo cho nên mỗi lần đều là thu hoạch được đất phong chính quý tộc gánh chịu một bộ phận sau đó một phần khác mới là đế quốc gánh chịu từ cái này phía trên liền có thể phát hiện cái này thanh phong đế quốc lớn đến mức nào qua n minh đại lục cũng là rất lớn toàn bộ lục địa cộng lại phạm vi so toàn bộ thủy lam tinh cũng không biết phải lớn gấp bao nhiêu lần ồ cái lệnh bài này còn có tác dụng như vậy sao cái kia ngược lại là rất không tệ chỉ là chúng ta li ngu thành phía dưới thị trấn cùng làng đều có thể kiếm một số lớn k i n tệ lý tân lâm nghe được chính mình tôn nhi lời nói về sau trên mặt cũng rất là vui vẻ xem ra chính mình quả nhiên không có lựa chọn sai lầm cái này quang minh thần giáo chính là bọn hắn lý gia c u ộ t khởi thời cơ a mặc dù lý gia tại phú trong mấy năm nay cũng tích lũy rất nhiều tăng thêm lý kỉnh thiên bọn hắn chạy trốn tới ly ngu thành về sau trên thực tế rất sớm trước kia liền đã rời đi một bộ phận tài sản tới cho nên gia tộc bọn họ mới có thể kéo dài nhiều năm như vậy lý gia không giống thôn n g u y ệ t hoa vương gia như thế l ù i bại đến gia tộc mình c h u y ể n thừa công pháp đều ném sạch sẽ tốt rồi nếu cái tế đàn này thật có thể để người chuyển chức trở thành quang minh hệ chức nghiệp giả vậy chúng ta còn chờ cái gì Ta đi lý ê n nay tất cả mọi người chuyển trước. chúng ta chuyển thừa công pháp trước, tất trước, ta cả hôm mọi l ra chuyển tân h pháp chúng minh nhất thế thời、điểm. chính chúng hồ thời ừ a sau ta ra nữa quang cao ta ra giang công trước lục cấp lực đến lần đứng toàn tái một tại xuất t dấu đi, đợi đại điểm, điểm. về lý là lý Lý bộ lâm vừa nói một bên liền lên t ớ i đàn không sai chu khởi nguyên tại đi dạo xong ngôi thần điện này về sau cảm giác rất là không tệ thần điện bên trong từng cái công trình đều chuẩn bị rất đầy đủ không phải một cái phòng chống bày ở nơi này bên trong các loại vật phẩm trang sức còn có một số thư tịch bàn g ế chờ một chút đều là đầy đủ mọi thứ cái này lý ra làm sự tình thật sự chính là không tệ không có làm ra không đáng tin tệ chuyển tới chu khởi nguyên sở dĩ cảm thấy không tệ cũng là bởi vì người của lý gia hiện tại đã toàn bộ đều chuyển chức thành công toàn bộ đều là thuần một sắc quang minh kỵ sĩ hắn có thể mặc kệ bọn hắn chuyển chức thành nghề nghiệp gì người hắn quan tâm chính là mình có thể hay không đạt được điểm danh vọng người của lý gia có thể là chưa bao giờ tin ngựa những cái kia thần minh nguyên nhân ngẫm lại cũng đúng lý gia bị chiến thần giáo cho hại đợi tại ly ngu thành ngàn năm làm sao có thể đi tín ngưỡng cái gì thần minh đâu cho nên người của lý gia chuyển chức về sau không có giống thôn n g u y ệ n hoa bên trong những người kia giống nhau đại bộ phận đều là cuồng tín đồ thậm chí còn ra vương đạo nhất cái này thánh đồ lý g i a những n à y thái thượng trưởng lão bao quát gia chủ toàn bộ đều là tín đồ xem như một cái cung cấp hơi chất lượng cao một chút tín ngưỡng tri lực nguồn suối đi chu khởi nguyên cũng không có gì không hài lòng dù sao người ta nhận chiến thần giáo h ã m hại nhiều năm như vậy không dám đi ra ngoài là người chỉ sợ đều sẽ đối thần minh bất mãn bây giờ có thể là tín đồ cấp bậc liền đã không sai tại thân hệ hệ thống bên trong nhìn thấy người của lý gia toàn bộ đều chuyển c h ứ c sau khi thành công chu khởi nguyên cũng hướng phía thần điện đại điện bên trong đi tới chỉ chốc lát sau liền đến đến đại điện bên trong liếc mắt liền thấy toàn thân phát ra một cỗ quan g nguyên tố ba động lý gia đám người bọn họ vừa mới chuyển chức thành công cho nên trên thân ý nguyên mang theo quan g nguyên tố gặp qua thần sứ đại nhân đa tạ thần sứ đại nhân để chúng ta lý gia khởi công xây dựng thần điện trả lại chúng ta lý g i a một cái cơ hội như vậy các ngươi còn không cảm tạ thần sứ đại nhân lý tân lâm nhìn thấy chu khởi nguyên tới về sau vội vàng q u một chân trên đất đối chu khởi nguyên liền thi một cái đại lễ cái này quỳ một chân trên đất lễ tiết tại quang minh đại lục phía trên chỉ có đối quân vương thời điểm mới sẽ sử dụng hoặc là đối với mình hiệu chung đối tượng sử dụng nếu không thì sẽ không quỳ xuống đất đương nhiên cái này chỉ là quý tộc giai tầng người bình dân nhìn thấy quý tộc vẫn là muốn hai đầu gối quỳ xuống đất lấy đại diện tôn kính đa tạ thần sứ đại nhân lý ra những người khác nhìn thấy lý tân lâm đều quỳ một chân trên đất một tỏ lòng biết ơn bọn họ cũng nhanh một gối quỳ trên mặt đất hướng phía chu khởi nguyên cảm tạ lên tốt rồi nếu cám v n qua các n g u y ê liền đều đứng lên đi không cần đa lễ về sau tất cả mọi người là người một nhà nếu là về sau gặp được phiền phiền hoàn toàn có thể sử dụng thân phận lệnh bài của mình tuyên bố nhiệm vụ chúng ta toàn bộ quang minh thần giáo đều là một thể chỉ cần có người có thể giải quyết phiền phức của các người khẳng định sẽ thông qua thân phận lệnh bài xác nhận các người ban bố nhiệm vụ đến lúc đó các người lý ra phiền phức cũng giải quyết nhận nhiệm vụ người cũng phải lợi ích thực tế đôi bên cùng có lợi mới là lâu dài chi đạo các người đều rõ chưa chu khởi nguyên cũng không có ngăn lại lý ra hành lễ đợi đến bọn hắn hành lễ về sau mới để bọn hắn đứng dậy sau đó thuận tiện còn nói cho bọn hắn thân phận lệnh bài trọng yếu nhất tác dụng đây là tại nói cho lý ra sự tình gì không muốn một mình đi chống chọi bọn họ sau lưng còn có toàn bộ quang minh thần giáo tại kém nhất còn có hắn cái này quang minh thần đâu khu khu đương nhiên hiện tại chu khởi nguyên cái này quang minh thần còn không có tác dụng gì chỉ là thánh vực nhưng là chờ sau này tín đồ nhiều điểm danh vọng tăng gọn đến lúc đó thực lực tự nhiên là có thể tăng lên đi lên vâng thần sứ đại nhân chúng thuộc hạ người biết được lý tân lâm nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau trong lòng một lộ bộ hắn có chút hoài nghi chu khởi nguyên có phải hay không biết thân phận của bọn hắn không phải vậy làm sao lại nói ra như vậy lăng mô hình cái nào cũng được lời nói ra đâu bất quá hắn vẫn là cùng lý gia đông đ ả o các trưởng lao đáp ứng ừng nếu chuyện đã giải quyết vậy ta sẽ đi về nghỉ các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi chu khởi nguyên nhẹ gật đầu hiện tại vẫn là đêm khuya hắn cũng không muốn lưu lại đến tiếp tục cùng người của lý gia hao tổn vâng cung tiễn thần sứ đại nhân lý gia đám người toàn bộ đều không người đưa tiễn à đúng v ề sau lý tân lâm ngươi chính là ly ngu thành trong quang minh thần điện đại thần quan trưởng quản ly ngu thành thuộc hạ chấn trong thôn tất cả thần điện cùng giáo đường hy vọng ngươi đừng để quang minh thần thất vọng đương nhiên cũng đừng để ta thất vọng không muốn cùng giáo đỉnh làm như vậy ra không đáng tin c ậ chuyện tới chu khởi nguyên lúc đầu chuẩn bị trực tiếp mang theo lở thịt trực tiếp về kim ngân thương hội trụ sở nghỉ ngơi bất quá đột nhiên nghĩ đến một việc lại dừng lại hướng mặt ngoài đi bước chân xoay người lại hướng phía lý tân lâm bổ sung một câu a đa tạ thần sứ đại nhân ngài yên tâm thuộc hạ nhất định sẽ quản lý tốt ly ngu thành phạm vi bên trong tất cả thần điện cùng giáo đường tuyệt đối sẽ không giống giáo đ ì n h giống nhau cho ta thần bôi đen lý tân lâm nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau chính là giật mình hắn không nghĩ tới thần sứ đại nhân vậy mà lại để mình làm đại thần quan bất quá hắn vẫn là rất cao hứng đón lấy chức vị này mặc dù chỉ là một tòa thành thị đại thần quan không quản được những thành thị khác nhưng đây cũng là một cái khởi đầu tốt không phải sao mà lại lý tân lâm cũng sẽ không nghĩ đến có thể cùng kim n g â n thương hội khổng lồ như vậy thế lực đi tranh đoạt quang minh thần giáo bên trong h ạ c h tâm địa vị thật muốn đi tranh đoạt lời nói đoán chừng lý g i a chỉ là chịu chết phần tốt ghi nhớ lời của chính ngươi ta cũng không muốn đến lúc đó từ ta tự mình đến xử lý các ngươi hiểu chưa chu khởi nguyên trên mặt thần sắc không thay đổi nhưng trong lời nói uy hiếp thế nhưng là thực sự hiện tại người của lý g i a chuyển chức về sau sinh tử đều trưởng khống trong tay hắn vâng thần sứ đại nhân chúng ta nhất định ghi nhớ trong lòng lý tân lâm lời nói cũng không giả bọn họ lý g i a tại ly ngu thành cũng không có làm mưa làm gió phía dưới tử tôn cũng đều rất không chịu thua kém không có một cái là ăn chơi thiếu g i a mặc dù không cách nào ra ly ngu thành cũng không có làm ở mỹ lý g i a tập tục rất không tệ toàn bộ đều đang l i ề u mạng tu luyện bọn họ không nghĩ đợi tại ly ngu thành chỉ có thể l i ề u mạng tu luyện tranh thủ để gia tộc không t ạ i chịu như vậy biệt khuất tại một cái địa phương nhỏ khổ sở loại khuất nhục này có thể nói tại lý g i a trong lòng của tất cả mọi người cắm dễ ngàn năm lâu lợp tít ngươi cảm thấy cái này lý ra có thể tin được không rời đi thần điện hướng phía kim ngân thương hội bay qua thời điểm chu khởi nguyên đột nhiên liền đối một bên lờ thịt hỏi thăm một câu chủ nhân thuộc hạ cảm thấy cái này lý ra vẫn được là thuộc hạ mấy ngày nay tại ly ngu thành bên trong nghe được cùng nhìn thấy gia tộc này phong bình rất không tệ bất quá bọn họ hiện tại là rất không tệ là bởi vì k h ố n thủ tại ly ngu thành bên trong nhưng về sau bọn hắn khẳng định sẽ đi ra đến lúc đó tâm tình của bọn hắn có thể hay không bởi vậy thay đổi liền không rõ ràng lắm lờ thịt cũng có chính hắn cách nhìn nói cũng rất đúng hiện tại tâm tính là rất chính không có lệnh ra nhưng đây đều là bọn hắn bị vây ở ly ngu thành nếu như bị thả ra nay tâm tính phía trên có thể hay không vào mẹo sẽ sẽ không tiếp xúc đến những thứ hấp dẫn kia lòng người đồ vật về sau liền thay đổi tâm tính lợp ít người nói không sai bất quá kia cũng là về sau sự t ì n h chỉ cần hiện tại bọn hắn làm việc cho ta là được về sau phát sinh tại xử lý rơi chu khởi nguyên rất đồng ý lợp ít ý kiến nhưng là kia cũng là tương lai mới chuyện sẽ xảy ra hắn hiện tại cần lý ra như vậy thế lực đến giúp đỡ hắn truyềnền giáo trợ giúp hắn thành lập từng cái thần điện cướp đoạt tín đồ bắt buộc phải làm mà tại chu khởi nguyên đến ly ngu thành thành công mời chào lý ra trở thành quang minh thần điện thuộc hạ thời điểm bị tử nguyệt chi xâm cô lập quang minh đế quốc bên trong phát sinh một việc lớn quang minh giáo đỉnh thanh sơn giáo hoàng các h ạ tài quyết viện bên trong phán quyết thứ nhì kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng dương uy cùng tài quyết viện chủ giáo trần tiêu nhân dẫn đầu toàn thể kỵ sĩ đoàn toàn bộ đều tại thanh phong đế quốc mất tích hôm nay đã là mười ngày bọn họ một chút tầm hơi đều không có ta chuyển tin để thanh phong đế quốc đế đô đóng quân người hỏi tham qua thanh phong đế quốc người bọn họ nói là dương uy đoàn trưởng mang theo người đã trải qua ra thanh phong đế quốc tiến tử nguyệt chi sâm theo đạo lý nói cũng đã về quang minh đế quốc nhưng là y nguyên không thấy được bóng của bọn hắn không biết có phải hay không là thật tại tử nguyệt chi sâm gặp nạn quang minh tài quyết chỗ đại chủ giáo trương vệ qu đứng tại giáo đình trên đại điện nhìn xem tất cả mọi người ở đây không có chút nào hư nói ồ ta đã biết được phán quyết đại chủ giáo nói các ngươi có ý kiến gì không quan minh giáo hoàng hoàng đình cao mày nghe xong trương vệ quang lợi nói về sau hắn không có t r ư ớ c tỏ thái độ mà là hỏi tham đại điện bên trong bốn vị khác đại chủ giáo y tứ hoàng đình làm giáo hoàng đương nhiên thực lực cũng rất cường đại chính là thần vực hậu kỳ khởi bẩm giáo hoàng c á c hạ thuộc hạ cho rằng cái này dương uy đoàn trưởng bọn họ có phải hay không trong lúc vô tình xâm nhập tử nguyễn chi xâm bên trong hiệp đ i ệ dẫn đến bị nuốt có lẽ hiện tại cũng đã toàn quân bị diệt cũng không nhất định quan minh phương tây đại chủ giáo kim trấn lúc này đứng ra nói bất quá trong lời nói tràn đầy ác ý tựa như là cùng trương vệ quang có t h ù giống nhau cố ý nói bọn hắn toàn quân bị d i ệ t bất quá thật đúng là bị kim trấn chó ngáp phải rồi nói đúng dương uy bọn họ đích sắc là toàn quân bị d i ệ t nhưng không có chết tại tử n g u y ệ t chi xâm hiểm địa trong mà là chết tại thôn n g u y ệ t hoa cổng kim trấn ngươi trương vệ quang nghe được kim trấn lời nói về sau trên mặt hiện lên một cỗ nộ khí ánh mắt bên trong lóe muốn giết người quang mang nhìn chằm chằm kim trấn lúc đầu nghĩ mắng to lên tiếng nhưng nhìn thấy giáo hàng một mặt không kiên nhận thân sắc về sau đành phải ngậm lại kỳ thật coi như không có giáo hoàng. Trương vệ quang cũng sẽ không cùng kim trấn động thủ kim trấn nếu có thể làm đến toàn bộ quang minh giáo đ ì n h phương tây đại chủ giáo dưới một người trên vạn người địa vị thực lực bản thân khẳng định cũng là rất cường đại kim trấn cũng là một vị thần vực hậu kỳ cường giả cho nên trương vệ quang mới không dám cùng hắn động thủ t à i quyết viện bên trong mặc dù cũng còn có những cái k i a khổ tu sĩ tồn tại nhưng trên thực tế những cái k i a khổ tu sĩ đều thọ nguyên không nhiều chỉ là mỗi ngày bế quan duy trì sinh mệnh của mình mà thôi coi như tự thân c ó được thần vực hậu kỳ nhưng bọn hắn đã vô vọng đột phá đến thần minh giai đoạn chỉ có thể nghĩ biện pháp có thể sống một ngày coi như một ngày tốt rồi đều chờ cái dày nếu mất đi phán quyết thứ nhị kỵ sĩ đoàn tung tích vậy chúng ta giáo đình khẳng định phải phái người đi tìm một chút trương vệ quang người thân là tài quyết viện đại chủ giáo có không thể trốn tránh trách nhiệm người sắp xếp người đi thanh phong đế quốc còn có tử n g u y ệ n c h i xâm biên giới đi tìm bọn hắn giáo hoàng hoàng đình không sai biệt lắm cũng là cho rằng cái này dương uy có phải là tiến tử n g u y ệ n c h i xâm hắn cũng không cho rằng có người nào dám vô duyên vô cơ t r e o chọc giáo đình vâng giáo hoàng các hạ thuộc hạ linh mệnh trương vệ quang kỳ thật rất đã sớm mất mãn hoàng đình làm giáo hoàng tại quan minh thần không có hạ xuống thần dụ cái này mấy trăm năm b hắn cho là mình cũng hẳn là là một m tòa giáo hoàng lúc này mới sẽ không hối hận trên thế gian đi một lần a nhưng là trương vệ quang vẫn luôn kiên kỵ hoàng đình thế lực liền chỉ là đại điện bên trong bốn vị đại chủ giáo cũng không phải là hắn có thể ứng phó toàn bộ đại điện bên trong trừ phương tây đại chủ giáo kim trấn bên ngoài còn có phương đông đại chủ giáo bạch minh phương nam đại chủ giáo thạch tâm dễ phương bắc đại chủ giáo nô kính ánh sáng mà lại bốn vị này đại chủ giáo n h sáng mà lại bốn vị này đại chủ giáo đều là thần b ự c hậu kỳ tồn tại giáo đình nếu không có bọn hắn mấy vị này khẳng định là ép không được quang minh đại lục bên trong nhiều như vậy thế lực Quy một chương 625, xuất phát. Chương 625, xuất phát trương vệ quang kìm nén một hơi rời đi thánh sơn về sau hắn sắc mặt liền khó coi k i n h người quá đáng k i n h người quá đáng hoàng đình hoàng đình sớm muộn có một ngày cái này giáo hoàng bảo tọa sẽ đổi thành để ta làm trương vệ quang quả thực chính là muốn bị tức chết rồi đi một chuyến thánh sơn vậy mà là thái độ như vậy hợp lấy chính mình tại quyết viện kỵ sĩ đoàn chết thì chết hoàn toàn thái độ thờ ơ đây mới là để trương vệ quang phẫn nộ địa phương trương vệ q u a n đều sớm bất mãn hoàng đình cái này giáo hoàng nếu không phải thánh sơn thực lực vượt xa tại quyết viện chỉ sợ trương vệ q u a n đều sớm tạo phản tự mình làm giáo hoàng thế nhưng là hắn không dám độc bởi vì chỉ là bên ngoài tứ đại chủ giáo hắn liền đối phó không được chớ đừng nói chi là vụ n trộm ẩn tàng những cao thủ kia thánh sơn cũng không phải ăn chay p h ù n g thương người dẫn người đi thanh phong đế quốc điều tra dương uy tung tích của bọn hắn nếu là phát hiện bọn hắn là bị người hại chết liền đem người bắt về t à i quyết viện nếu là hung thủ quá lợi hại liền tranh thủ thời gian phát cầu viện trở về biết sao trương vệ quang trở lại t à i quyết viện về sau lập tức liền gọi tới tài quyết kỵ sĩ đoàn đoàn thứ nhất đoàn trưởng p h ù n g thương sau đó dặn dò hắn đi thanh phong đế quốc truy cha dương uy tung tích của bọn hắn vâng thuộc hạ rõ ràng phùng thương nghe được trương vệ quang lợi nói về sau lập tức liền đáp ứng xuống mà đổi thành một bên chu khởi nguyên ngủ một giấc về sau cũng chuẩn bị xuất phát hôm qua hắn đã thương lượng với người của lý gia tốt rồi hết thể đều từ chính bọn họ làm chủ hắn cái này thần sứ là sẽ không quản chỉ cần bọn hắn thành thành thật thật truyền giáo chu khởi nguyên mới mặc kệ bọn hắn ở phía dưới làm gì chứ chỉ cần có thể thu hoạch được điểm danh vọng quan g minh đại lục bên trên đám người bị thần giáo nhân họa hại hắn đều lười quản tục ngữ nói tốt không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác cái này quan minh đại lục bên trong người nhìn qua cùng người công nhân rất giống nhưng đây chính là gì thế giới những người này cũng không phải con cháu viêm hoàng hoàn toàn không cần đi để ý nhiều như vậy giáo đình bên kia động tác hiện tại chu khởi nguyên tạm thời còn không biết không phải vậy khẳng định sẽ nhắc nhở một chút thôn n g u y ệ t hoa chú ý bọn hắn tình huống bất quá coi như chu khởi nguyên biết đoán chừng cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể dù sao thôn n g u y ệ t hoa còn có vương đạo nhất cái này tiền nhiệm quang minh giáo đình đại chủ giáo đâu vương đạo nhất tu vi hiện tại thế nhưng là đến thánh vực hoàn toàn không cần sợ tài quyết viện phái người trong quá khứ kỳ thật chu khởi nguyên cũng rất kỳ quái vương đạo nhất một cái đại ma đạo sư làm sao hôn đến đại chủ giáo vị trí bình thường giáo đình đại chủ giáo vị trí toàn bộ đều là từ thần vực đến đảm đương thấp nhất cũng là thánh vực kỳ thật chuyện này cũng không phải cái gì bí mật chẳng qua là vương đạo nhất vô ý ở giữa v ì giáo đình lập xuống đại công bắt lấy một vị hắc cám giáo hội cao tầng con trai sau đó liền bị giáo đình lên tới đại chủ giáo vị trí kỳ thật đây cũng là giáo đình lôi kéo người tâm thủ đ o ạ n thôi để vương đạo nhất thành cái này điển hình về sau vương đạo nhất mới có thể bị người nhìn thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt kết quả chính là bị hại cửa nát nhà tan tu vi mất hết thân sứ đại nhân lờ bị tiền bối đã chuẩn bị kỹ cảng vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát sao kim nguyên đã đợi vài ngày mặc dù hắn hiện tại y nguyên đối chu khởi nguyên rất là c u n g kính nhưng trong lòng đã rất là lo lắng hắn muốn nhanh lên về huy hoàng chi thành không muốn ở chỗ này chỉ hoãn thời gian hắn cũng là sợ thời gian lâu dài có biến cố gì mặc dù có l ở p t ị t cái này cường giả thần vực ở đây theo lý thuyết sẽ không xuất hiện biến cố thế nhưng là kim nguyên lo lắng chính là giáo đình hắn hiểu rất rõ giáo đình trong gia tộc hệ thống tình báo thu thập rất nhiều đại lục đỉnh tiêm thế lực tình báo kim nguyên hiểu rõ càng nhiều lại càng thấy phải thế giới này thật đáng sợ tốt chúng ta lên đường đi chu khởi nguyên đáp ứng sau đó cùng kim nguyên sau khi ra cửa liền thấy ly n g u thành kim ngân thương hội phân hội trưởng vương vọng tài chính chờ ở cổng hiện tại toàn bộ trụ sở cổng ngừng lại rất nhiều xe ngựa hiện tại cũng không chỉ là kim nguyên mang tới một trăm cỗ xe ngựa còn ngoài định mức nhiều năm mươi cỗ xe ngựa mà lại nhiều hơn nghìn người hộ vệ đây đều là vương vọng tài chuẩn bị nhiều năm mươi cỗ xe ngựa là vương vọng tài đại diện ly n g u thành phân hội đưa cho kim ngân thương hội t i ể u gì cũng sẽ lễ vật đương nhiên trên thực tế những vật này đều là đưa cho kim ra lễ vật kim nguyên cũng biết vương vọng tài ý tứ cái này ly ngư thành cũng không phải cái gì nơi tốt vương vọng tài muốn rời khỏi nơi này đến nơi tốt đi cũng tỉnh có c h â nguyên kim nguyên thiếu ra có thuộc cung Chúc gió tiễn thuận trở hạ bình buồm ngại. nơi này ngại an xôi lại vì Hoàng Chi thành. vương vọng tài cung kính hướng phía kim nguyên thi lễ một cái về sau nói vương hội trưởng không cần đưa ngươi yên tâm ngươi chuyện ta sẽ hồi báo cho gia tộc chỉ cần ngươi trung tâm làm việc chắc hẳn gia tộc sẽ không bạc đãi ngươi kim nguyên biết vương vọng tài muốn cái gì nhưng sau này cái này ly ngu thành khả năng không giống h ắ n thế nhưng là biết chu khởi nguyên là đi đi tìm lý g i a rất có thể cùng lý ra cũng đặt thành thỏa thuận gì sau này ly ngu thành khẳng định là không giống có quan minh thần giáo ở đây phát triển thời cơ đã đến là là đa tạ kim nguyên thiếu ra vương vọng tài lập tức vui vẻ ra mặt hắn muốn không phải liền là câu nói này sao chu công tử gặp lại vương vọng tài cũng cùng chu khởi nguyên lên tiếng c h à o bất quá cũng không nhiều nhiệt tình mặc dù là thánh vực nhưng kim ra thánh vực vẫn là rất nhiều hắn thấy qua cũng không dưới mười vị cho nên mặc dù tôn kính nhưng cũng không cỡ nào coi trọng không cần k h á c h khí gặp lại chu khởi nguyên nhìn xem vương vọng tài nhàn nhạt cười cười về sau nói xuất phát đợi đến kim nguyên chu khởi nguyên lờ t h ị t bọn hắn đều sau khi lên xe phía trước nhất dẫn theo hộ vệ kim cương lớn tiếng hô một tiếng sau đó toàn bộ đội xe liền động lên đội xe ra ly ngu thành thời điểm trên cửa thành phương trên tường thành lý ra mấy cái thái thượng trưởng lão nhìn xem đội xe tiến đưa bọn họ cũng biết hiện tại thân phận của chu khởi nguyên đặc thù không thể quá t i ê u căng cho nên cũng liền không có đi tiến đưa thần sứ đại nhân chuyến đi này không biết là phúc là hóa a lý tân lâm trên mặt lộ ra một t i a lo lắng nhìn xem kim n g â n thương hội đội xe đại ca nếu chính thần sứ đại nhân muốn đi vậy khẳng định là có bảo hộ lá bài tẩy của mình chắc là sẽ không đặt mình vào nguy hiểm lý tân an ngược lại là nhìn rất thoáng hắn cảm thấy chu khởi nguyên sẽ không thân phạm trong hiểm cảnh mà lại tăng thêm kim ngân thương hội danh tiếng luôn luôn rất tốt xưa nay không ước hiếp khách hàng lần này chu khởi nguyên đi qua đoán chừng coi như đàm không thành cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm à ai chỉ hy vọng như thế chủ yếu là kim ngân thương hội quá lớn ta cũng là lo lắng cái này thương hội về sau kim g i a được rồi đây cũng không phải là chúng ta nên lo lắng chuyện trở về đi đi sắp xếp người tại từng cái tiểu chấn cùng trong thôn xây dựng thần điện cùng giáo đường lý tân lâm thở dài sau đó cũng không còn đi quản chu khởi nguyên sẽ như thế nào dù sao bọn hắn chỉ là gặp mặt một lần mặc dù đều trở thành quang minh thần giáo người nhưng bọn hắn lý g i a n nên như thế nào cuộc sống vẫn là làm sao cuộc sống chỉ là nhiều một cái bối cảnh mà thôi vâng đại ca lý tân a n nhẹ gật đầu hắn càng thêm cảm thấy là t r ư ớ c làm tốt chuyện trước mắt không nên bọn hắn n h ọ c lòng chuyện liền thiếu đi quản q u y một chương sáu trăm hai mươi sáu theo dõi chương sáu trăm hai mươi sáu theo dõi ồ lại có người đi theo chúng ta ra khỏi thành là trùng hợp đâu vẫn là nói cũng sớm đã để mắt tới chúng ta rồi chu khởi nguyên cùng lợn t ị t là cơi đơn độc một chiếc xe ngựa cùng kim nguyên bọn hắn không phải cùng một cái xe ngựa chiếc xe ngựa này là chu khởi nguyên từ trong không gian giới chỉ lấy ra chính là chiếc k i a trên lâm lợi tình sử dụng qua rộng lớn xe ngựa phía trên có giường có phòng vệ sinh thậm chí còn có thể làm cơm còn có phòng khách chiếc xe ngựa kia ra cửa có điều kiện chu khởi nguyên đương nhiên không ngại hưởng thụ lấy không phải vậy có điều kiện còn không cần này không phải tương đương với kiếm tiền không nỡ như hoa sao kiếm tiền không tốn còn kiếm tiền gì không bằng không kiếm chủ nhân ta đi giải quyết bọn hắn lờ kịt nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau hắn mướm à y ánh mắt bên trong hiện lên một tia sắc khí lập tức liền muốn ra ngoài xử lý những cái kia theo dõi tới người không cần để bọn hắn đi theo chính là n h ì n x e g chủ nhân g n y đến cùng lợi thì n thấy ô n g đ chu khởi nguyên không để cho mình đi cũng liền coi như tôi tùy tiện bên ngoài những người này đi theo tốt rồi hắn cũng đều sớm cảm giác được đằng sau đi theo người đều là tiểu lâu la một cái kiếm sư ma đạo sư cấp những người khác không có chu khởi nguyên phát hiện có người đi theo đám bọn hắn về sau hắn cũng một mực triển khai tinh thần lực cha xét động tinh chung quanh chỉ cần tại hắn tinh thần lực phạm vi bên trong đó chính là không thể ẩn trốn ồ có biến ta nói mấy cái này tiểu lâu la liền dám đến đánh kim ngân thương hội chủ ý quả thực chính là không muốn sống thì ra đã sớm ở bên ngoài sắp xếp người trông coi à. rời đi ly ngu thành một trăm cây số bên ngoài về sau chu khởi nguyên liền phát hiện đằng sau đi theo người phân mấy người cưỡi ngựa từ một bên hướng phía trước mặt bọn họ lách đi qua chu khởi nguyên liền biết chắc có biến Lúc này, thời gian cũng này, gian thời khi ô n còn đến g sớm, đã đến trưa t ế p c ậ nguyên i ờ m ố n dừng ăn bọn nhưng sáng liến nếu không ngựa đoán chừng bọn hắn tìm một trưa, thế xuất phát, trợm, vượt cầm sớm sớm trăm chỗ c họ phải giờ lại là đi qua quá xe đều đã â số. Y n g u bọn hắn đi con đường này cũng không phải phụ cận thành thị con đường mà là đi qua một cái bến cảng thành thị lam đ ị n h thành Y Nguyên nguy bọn hắn không chuẩn đường đường cũng đường vòng, không cuốn vẫn là đường quá quá mau mau. bị bộ, bộ biết bao hiểm, thủy đi lại mà là xa, xa, sẽ hải lam Vịnh đế, đế quốc cũng là loài người quốc gia cũng là không cần lo lắng bọn hắn không để đi qua nếu là đụng phải chủng tộc khác quốc gia vẫn là không nên trêu trọc tốt kỳ thật quang minh đại lục bên trong trừ huy hoàng chi thành không có chủng tộc quan niệm bên ngoài cái khác tất cả chủng tộc quốc gia đều rất bải ngoại đối ngoại tộc đều rất cảnh giác cũng xem thường ngoại tộc điểm này liền ngay cả nhân tộc đều là như vậy đội xe tìm một cái bờ sông nhỏ bên trên liền ngừng lại giữa t r ư a cũng là muốn phương pháp ăn nghỉ ngơi coi như người không nghỉ ngơi những cái kia ngựa cũng phải nghỉ ngơi kéo xe ngựa ngựa đi qua mới vừa buổi sáng đi đường thế nhưng làm ệ n h quá sức mặc dù bọn hắn đều là tốt mấy thất ngựa đổi lấy sử dụng nhưng cũng phải sau khi ăn cơm nghỉ ngơi một giờ sau lại xuất phát chu tiên sinh ngài muốn hay không đi ta bên kia cùng một chỗ ăn tại an bài tốt về sau kim nguyên tới mời chu khởi nguyên đi chính mình bên kia dùng cơm kim nguyên công tử không cần chúng ta đã chuẩn bị kỹ cảng ta cái này đồ ăn ở bên trong cùng các ngươi cũng không giống nhau muốn hay không lưu lại nếm thử nhịn chu khởi nguyên lắc đầu mặc dù kim nguyên từ ly ngu thành kim ngân đại tiểu lâu mang mấy cái đầu bếp lên đường nhưng chu khởi nguyên đã thử qua kim ngân đại tiểu lâu đồ ăn mặc dù cảm giác rất mỹ vị nhưng trên thực tế quang minh đại lục bên trong đầu bếp vận dụng đồ gia vị vẫn là rất đơn giản gối dầu sau đó liền không có liền dựa vào lấy nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi vị đến hấp dẫn người đương nhiên mỗi cái đầu bếp làm được đồ ăn hương vị đều là khác biệt cho dù là giống nhau như lúc đồ ăn cách làm giống nhau cái kia cũng có khả năng làm cũng không giống nhau bởi vì cái này hỏa hầu chính là một loại rất mang tính t e n chốt đồ vật trước kia chu khởi nguyên cũng coi là cái này cùng một đạo đồ ăn thả đồ vật giống nhau như lúc hương vị hẳn là giống nhau nhưng chính hắn làm được chính là cùng người khác làm được hương vị không giống kỳ thật cái này đổ i a vị có thể sử dụng lượng môi đến lượng nhưng hỏa hầu liền không khả năng nắm giữ giống nhau như lúc cho nên làm được hương vị có một chút khác biệt là rất bình thường nhìn thấy kim nguyên tới mời hắn ăn cơm hắn liền chỉ vào một bên ngay tại chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn lở thịt bên kia để kim nguyên lưu lại đến thử ồ chu tiên sinh vậy ta liền không khắc ký kim nguyên hướng lở thịt bên kia nhìn lên thật đúng là rất không giống mà lại hiện tại hắn cũng nghe được một loại dị、hương. hắn trước kia cho tới bây giờ không có n g ử i qua mùi thơm chu khởi nguyên để lợn thịt chuẩn bị rất đơn giản chính là một cái huyên nương nổi chu khởi nguyên thích ăn c a y lợn thịt không quen ăn c a y cho nên liền chuẩn bị một cái huyên nương nổi vừa vặn hai người muốn ăn c a y cùng nhặt đều có thể lợn thịt đến thủy lam tinh về sau cũng không phải vẫn luôn tại tu luyện công nhân mỹ thực cũng là hắn yêu thích cho nên liền thu thập rất nhiều thức ăn ngon phương pháp luật chế từ các loại quả vặt đến các hệ thức ăn là cái gì cần có đều có bất quá hắn mặc dù thu thập rất nhiều thức ăn ngon phương pháp luật chế nhưng là lợn thịt y nguyên còn chưa làm xong những n à y mỹ thực một ngày ba bữa cơm không tái diễn, ăn hơn một năm. một ngày đều không có l ặ p lại kỳ thật lợn thịt cũng rất bội phục người công nhân nhân dân làm sao lại nghiên cứu ra nhiều như vậy mỹ thực ra quả thực chính là mỹ thực đế quốc chu tiên h sinh lợn thịt tiền bối đây là làm cái gì mỹ thực nghe thương quá để người chạy nước miếng ta thật là chưa thấy qua kim nguyên ngồi xuống về sau liền nhìn xem trên đống lửa mang lấy một cái nồi trong nồi là một cái thái cực t i ể u dáng c h ư a cắt một bên là đỏ canh một bên là nước lẹo mùi thơm sông và mũi để hắn thèm nhỏ rãi ha ha kim nguyên công tử đây là quê hương ta bên trong đặc hưu đồ ăn ngươi chưa thấy qua cũng rất bình thường đây là huê nước nổi ngươi nhìn đây là đỏ canh là tê c a y vị đây là nước lẻo là tươi mùi thơm tại quê nhà ta bên trong loại này phương pháp ăn thế nhưng là rất được h o a n g lên cái này u y ê n lương nổi tên ngươi nhìn xem hai cái này nhan sắc kể cùng một chỗ tựa như một đôi tình lự giống nhau không thể chia cắt đây chính là một đôi u y ê n lương chu khởi nguyên cũng mặc kệ kim nguyên có biết hay không u y ê n lương là cái gì dù sao chính là ý tứ này đến quan g minh đại lục bên trong cái này u y ê n lương trong nổi canh ngọn nguồn sử dụng chính là ma thu xương cốt nấu cho nên mùi thơm cùng hương vị cũng là không thể nói mà lại thêm một chút đồ gia vị về sau hương vị càng tốt u hai m ư ơ g 627, mỹ thực thánh vực bậc kích chương 627, m ỹ thực thánh vực bậc kích chu tiên sinh quê hương của ngài người thật phong nhã cái này mỹ thực lấy tên đều như thế có vật vị nội hàm mười phần bất quá cái này huyên lương nổi bộ dáng thật đúng giống như là tình lữ giống nhau theo dựa chung một chỗ kim nguyên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau cũng là thật cảm thấy danh t ự này rất tốt đẹp biểu tượng tình lữ huyên lương sao ha ha kia là đương nhiên bất quá cái này mỹ thực không riêng tên lấy đẹp hương vị càng tốt đẹp hơn kim nguyên công tử người nếm thử đạo này mỹ thực là như thế này ăn chu khởi nguyên một bên cho kim nguyên giới thiệu một bên kẹp một chút lở thịt mảnh tốt thịt ma thú phóng tới đỏ canh cùng nước lèo bên trong những cái kia màu đỏ thịt đi vào nồi đun nước bên trong về sau nhanh chóng biến trắng bởi vì cái này thịt cắt rất mỏng cho nên rất dễ dàng quen cho dù là thịt ma thú chết về sau cái này nục chi bên trong cũng ẩn chứa có nguyên tố lực lượng nhưng cũng không có khi còn sống thời điểm chịu nhiệt tốt rồi có thể ăn kim nguyên công tử đến nếm thử n h ị n đỏ trong súp là cay nước lèo bên trong là không cay ngươi có thể đều thử một chút nhìn thích loại kia liền ăn loại kia dù sao ta hai loại đều thích chu khởi nguyên vừa nói, một bên chính mình đang lăn lộn bên trong phiêu đã n g đ ụ c chi bên trong nhanh chóng kẹp một khối da thổi thổi liền nhét vào miệng bên trong một c ố vị tươi cùng vị cay hỗn hợp lại cùng nhau hắn cảm giác chính mình vị giác đều tại vui sướng ca hát thực tế là quá đẹp vị được rồi chu tiên sinh vậy ta cũng thử một chút k i m nguyên nhìn xem chu khởi nguyên một mặt hưởng thụ dáng vẻ cũng liền bận bịu cầm lấy đua hướng phía trong nồi liền kẹp một đũa bất quá hắn kẹp chính là nước lèo bên trong thịt hắn nhưng không biết cay là mùi vị gì cho nên không dám nếm thử ăn trước chính là nước lèo bên trong bỏ vào trong miệm về sau k i n nguyên liền cảm thấy mình khóc trước kia ăn mặc dù cũng ăn thật ngon nhưng cùng lần này mỹ thực so sánh với vẫn là kém một đoạn nô、no. thật sự là ăn quá ngon chu tiên sinh các người quê quán mỹ thực thật là mỹ vị ăn ngon kim nguyên cho tới bây giờ chưa ăn qua mỹ vị như vậy đồ ăn lúc đầu hắn cho là mình làm kim ra dòng chính thiếu ra từ nhỏ đã là ăn mỹ vị món ngon bên ngoài hẳn là không có khả năng có càng thêm đồ ăn ngon nhưng bây giờ hắn muốn lật đổ ý nghĩ trước kia liền chu khởi nguyên lấy ra đồ ăn liền để hắn muốn ngừng mà không được kim nguyên công tử không cần k h á c h ký thích ăn liền ăn nhiều một chút chu khởi nguyên mỉm、cười. vạn giới bên trong ta công nhân nhất tộc khả năng so khác là hát chót nhưng nói lên mỹ thực đây chính là vạn giới số một số hai tồn tại tại công nhân mỹ thực đã phát triển tới được đ ỉ n h phong toàn công nhân hết thể có bát đại tự điển món ăn lỗ xuyên quảng đông tô mân chiết tương huy mà cái này bát đại tự điển món ăn phía dưới còn có rất nhiều tiểu nhân tự điển món ăn cũng không phải là nói cũng chỉ có như thế một chút tự điển món ăn mà là cái này bát đại tự điển món ăn là công nhân có sức ảnh hưởng nhất địa phương đồ ăn trên thực tế còn có càng nhiều tự điển món ăn rất ít người biết chỉ có người địa phương mới hiểu làm bởi vì những này tự điển món ăn rất tiểu chúng cho nên sẽ cũng không có nhiều người nhưng cũng không đại diện cũng không phải là mỹ vị món ngon cũng t h như nói còn có kinh đồ ăn liêu đồ ăn dự đồ ăn ngạc đồ ăn kim lăng đồ ăn chờ một chút một chút đồ ăn đều theo chiếu mỗi cái địa phương đ ặ c s ắ c đến đ ặ c tên mỗi cái địa phương đều có mỗi cái địa phương khẩu vị nhưng mỹ vị là không thể nghi ngờ trừ phi đầu bếp tay nghề thực tế chẳng ra sao cả làm được không thể ăn cái kia cũng không phải những này đồ ăn vấn đề mà là đầu bếp tay nghề không tinh rốt cục nhịn không được sao đột nhiên chu khởi nguyên liền dừng lại tiếp tục gắp thức ăn hắn phát hiện tinh thần lực bao phủ lại người có động tĩnh tại bọn hắn toàn bộ đội xe dừng lại thời điểm những cái kia vây quanh trước mặt bọn họ người cũng đã chạy ra chu khởi nguyên tinh thần lĩnh vực bên ngoài không biết đi đâu rồi cho tới bây giờ chu khởi nguyên bọn hắn bắt đầu ăn cơm đột nhiên có một số người xông vào chu khởi nguyên tinh thần lĩnh vực bên trong hắn lập tức liền phát hiện trong những người này có những cái kia theo dõi bọn hắn người ở trong đó cũng chính là những cái kia quấn người trong quá khứ chuyện kia liền rất rõ ràng những người này chính là đến tìm bọ để gây sự khẳng định là hướng về phía kim bởi vì trong những người này thế nhưng là có thánh vực chẳng lẽ thánh vực sẽ đến ăn cướp thương đội hay sao đây nhất định không có khả năng n à y cũng chỉ có một mục tiêu chính là kim nguyên mà lại chu khởi nguyên phát hiện thánh vực cũng không chỉ có một hết thể có năm cái thánh vực trong đó thậm chí còn có một cái thánh vực hậu kỳ cái này rất ý vị sâu xa kim nguyên chỉ là một cái vụ n trộm đi ra ngoài công tử ca cần phải nhiều như vậy thánh vực xuất mã sao n à y cũng chỉ có một nguyên nhân khẳng định là lần trước kim nguyên bị chặn giết thời điểm t r u n g quanh còn có chạy trốn người hiện tại những người này cũng là lần trước chặn giết kim nguyên thất bại về sau trọng tân phái người tới mà lại chu khởi nguyên cũng bại lộ mặc dù là thánh vực chu khởi nguyên thế nhưng là tinh thần dị năng tinh thần lĩnh vực bên trong chỉ cần tinh thần lực không có hắn mạnh mẽ đều chỉ có thể biến thành hắn đồ chơi đối phương phái tới người mặc dù đều là thánh vực nhưng là tinh thần lực đều không có chu khởi nguyên mạnh thánh vực ma pháp sư đều không có chu khởi nguyên tinh thần lực mạnh mẽ dù sao chu khởi nguyên thuần túy là tinh thần lực mạnh mẽ về sau hình thành dị năng loại này mạnh mẽ xa xa, xa so tu luyện càng thêm mạnh đến rồi tại kim nguyên bọn hắn toàn bộ thương đội còn vô tri đang hưởng thụ cơm chưa thời điểm năm cái thánh vực mang theo hơn trăm người đã đi tới thương đội phía trước dừng lại nơi này là chúng ta kim ngân thương hội thương đội nghỉ ngơi địa i các ngươi là ai thương đội là sát bên sông nhỏ vây quanh một vòng mà lại lại không trên đường bình thường sẽ không có người tới mà lại kim cương cũng sắp xếp người ở bên ngoài phòng thủ nhìn thấy có người tới thủ vệ lập tức toàn bộ đều chạy tới trong đó một người thủ vệ lớn tiếng gọi một tiếng sau đó kim cương cái này hộ vệ thủ lĩnh nghe được về sau cũng tranh thủ thời gian chạy tới chuyện gì phát sinh rồi kim nguyên nhìn thấy quản gia của mình kim an bước nhanh đi tới về sau vội vàng hỏi thăm hắn cũng là nhìn thấy có thật nhiều hộ vệ đều hướng phía vây quanh ngoài xe ngựa chạy tới mà lại cả đám đều cầm vũ khí kim nguyên cũng khẩn trương lên thiếu ra bên ngoài đến một đám hơn trăm người không biết là người nào bọn họ hướng thẳng đến chúng ta bên này tới bị hộ vệ kêu dừng kim cương đã qua bên kia kim an vội vàng trả lời chính mình thiếu ra cái gì có người tìm phiền tại sao ta đi xem một chút kim nguyên nghe song sắc mặt cũng không khá hơn cái này thương đội cất b ư ớ c ở bên ngoài bình thường nghỉ ngơi địa phương người ngoài cũng không thể tự tiện đến đây không phải vậy sẽ khiến hiểu lầm kim nguyên công tử ngươi vẫn là lưu tại nơi này ta để l ợ t i ệ t đi giải quyết đi bên ngoài những người kia cũng không phải bình thường người kim cương bọn hắn chỉ sợ có chút nguy hiểm chu khởi nguyên vốn là dự định quản đến cùng kim nguyên là không xảy ra chuyện gì kim gia là nhất định phải lôi kéo đối tượng bất quá hắn đi qua khoảng thời gian này hiểu rõ về sau hắn phát hiện kim gia thực lực quá mạnh mặc dù phía sau không có thần minh tồn tại nhưng kim gia có muốn hay không dựa vào thần minh chu khởi nguyên tạm thời còn không biết cho nên kim nguyên hắn bảo vệ tốt cũng là có chỗ tốt tối thiểu nhất lôi kéo kim nguyên cái này một chi hào cảm q một chương sáu trăm hai mươi tám d i ệ t tuyệt chương sáu trăm hai mươi tám d i ệ t tuyệt chu tiên sinh bên ngoài những người kia thực lực là không phải rất tương đại vậy mà cần l ở thịt tiền bối xuất thủ kim nguyên thế nhưng là biết l ở thịt là thần vực mặc dù chỉ là sơ kỳ nhưng cũng là đại lục phía trên nhất cường giả đứng đầu muốn xuất động thần vực vậy bên ngoài ít nhất cũng là thanh vực lập tức kim nguyên chỉ lo lắng lên kim cương lợp t h ị người đi ra ngoài trước đem người bên ngoài giải quyết đem thủ lĩnh của bọn hắn bắt một cái tới tra hỏi chu khởi nguyên không có trả lời trước kim nguyên mà là để lờ bịt nhanh đi ra ngoài giải quyết bên ngoài người tới vâng chủ nhân lờ bịt không người đáp ứng về sau b ư ớ c nhanh hướng phía kẻ tập kích bên kia đi tới kim nguyên công tử phía ngoài địch nhân là rất cường đại có năm cái thánh vực mà lại trong đó còn có thánh vực hậu kỳ cường giả bằng không thì cũng không cần lờ bịt ra ngoài chu khởi nguyên sắc mặt đều không biến hóa thản nhiên nói hắn mặc dù mình cũng có thể đem những người kia giải quyết hết nhưng luôn luôn muốn phế một phen công phu có lờ b ị cái này thủ hạ ở đây chu khởi nguyên cảm thấy để cho thủ hạ đi làm là được hắn mới lười độc thủ cái gì năm cái thánh vực còn có vực cùng ngạc, cuối cùng của thánh Nguyên quản gia kim An miệng bên trong kinh một tiếng, bọn trên kinh người nào muốn mạng của bọn hắn, một mặt hậu hô họ đều kỳ. Kim Kim gia làm làm lấy là là sau o lại phải i h n ề như vậy cường thánh vậy vực giả tới. Sau đó kim nguyên cũng là một mặt may mắn nói chu tiên sinh còn tốt có các ngươi tại không phải vậy lần này ta chỉ sợ là không thể quay về đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng nói kim nguyên liền hướng phía chu khởi nguyên không lưng tỏ vẻ lòng biết ơn hắn trong lòng đúng là vô cùng cảm kích lần này cũng là may mắn may mắn đụng phải chu tiên sinh nếu không mình đầu này mạng nhỏ chỉ sợ lần trước liền chơi xong không cần cảm ơn nếu đụng phải đó chính là diễn vận c h ú nghe ô không n còn muốn hợp tác sao? Chu khởi nguyên ngược lại là không có coi ra gì, sắc mặt lệnh nhạt nói. Đối tiên sinh đến nói cái này thuận tay mà làm chuyện có thể là việc nhỏ, nhưng đối ta kim Nguyên đến nói, chính ân mạng, Hoàng Thành nhất định ngại. n g gì, g tác Chu có coi chu cái có việc cứu Chi đắc mặt mà làm Kim Huy Đối đối hợp khởi thể h sắp tay ta trở ta báo sao? sau sẽ ra lại lại đây là là là về được chu khởi nguyên kim nguyên cảm thấy mình vô luận như thế nào đều muốn hồi báo một hai đây chính là hai lần ân cứu mạng cái này nếu là chính mình không có coi ra gì vậy sau này còn có người sẽ cứu mình sao mà lại giữa song phương vốn chính là quan hệ hợp tác hoặc là nói là mời kim ra gia nhập quang minh thần giáo k i một n y ê n cảm khác y lở u h thịt ế nào đều muốn trả hết cái này. Ân tình, không cái phải này ân vừa y Huy đi Chi Hoàng Thành về ra xe ngựa vào ngây hắn liền phát hiện chính mình tới chợ một bộ trơ mắt nhìn từng cái hộ vệ bị đến đây tập kích người cho đánh bay thậm chí đem từng chiếc xe ngựa đều đụng phá thành mạch nhỏ đáng chết Gầm thét một tiếng, nhìn thấy lợn thịt sau. sau khi đến kim cương lập tức liền cao hứng lên kim cương cũng là biết lợn thịt thực lực nhân tri một dù sao cũng là kim nguyên người bên cạnh không có khả năng không biết chuyện như vậy ồ người láo nhân này là ai cũng dám ra kiếm chuyện ai đi lên xử lý xử ừ các người đám người này đ á g chết toàn bộ đều đi chết đi lợi ít làm thân vực lười nhác cùng những người này kéo quá nhiều trực tiếp liền đem lĩnh vực của mình cho dùng ra trong n g y mắt xe ngựa bên ngoài địa phương toàn bộ đều biến thành một mảnh nham tương biệt lửa một cỗ gốc nhiệt khí tức đem kẻ địch bao phủ thân vực cùng thánh vực lớn nhất khác biệt ngay tại ở thánh vực lĩnh vực sử dụng sau khi đi ra có thể tăng phúc lực chiến đấu của mình cũng có thể sát thương kẻ địch mà thần vực lĩnh vực sử dụng sau khi đi ra cả vùng không gian liền từ chính mình đến trường khống tại bên trong vùng không gian này thần vực liền là chân chính thần trừ thực lực cao hơn chính mình người bên ngoài cho dù là trên thực lực không sai biệt lắm cũng không có khả năng đánh vỡ lĩnh vực thần vực người là thần vực tham ạ n g trong n g á y mắt kẻ địch một phương người đều phát hiện lợn thì không phải bọn hắn coi là thánh vực mà là thần vực tất cả địch nhân đều hoảng sợ lên không tốt là thần vực kẻ địch đầu l ĩ n h ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ hoảng sợ hắn biết lần này chính mình là chắc chắn phải chết chết đi lợn cũng sẽ không quản những người này làm sao kêu thảm làm sao cầu xin tha thứ hắn siêu không lấy lĩnh vực liền đối kẻ địch công kích lên a kẻ địch bên kia ra đầu lĩnh là trọng thương bên ngoài địch nhân k h á c toàn bộ đều bị lở bịt một mùi lửa cho thiêu thành cho tàn cái này cái này chết hết rồi kim cương còn có kim ngân thương hội tất cả bọn hộ vệ toàn bộ đều trận mắt hốc m ù n lên bình thường bọn hắn cái nào gặp qua thần vực xuất thủ a thánh vực đều rất ít gặp xuất thủ cho nên kim cương bọn hắn thật là lần đầu tiên thấy thần vực ra tay cảnh tượng lần này thế nhưng là bị kinh hãi quá sức vậy ma động đều không n ú c ních dùng lĩnh vực liền chơi chết đối p h ó nhiều như vậy thánh vực quả nhiên là thần vực phía dưới đều là kim cương người đem chuyện nơi đ â y xử lý một chút ta mang theo g i a hỏa này đi gặp chủ nhân lờ thịt đi lên một thanh ngân lên tên địch nhân này thủ lĩnh vừa hướng kim cương nói vâng lờ thịt tiền bối kim cương nghe được lờ thịt tại nói chuyện cùng hắn về sau hắn vội vàng đáp ứng không nên nhìn lờ thịt là ma pháp sư trên thực tế ma pháp sư cũng là có sức lực so với người bình thường khí lực lớn nhiều sửa chữa ma pháp thời điểm cuối cùng sẽ cường hóa thân thể một cái mặc dù không có tu chân giả mạnh mẽ nhưng thân thể của bọn hắn y nguyên so với người bình thường mạnh hơn nhiều cùng nghề nghiệp chiến sĩ so sánh khẳng định là so không được đúng lờ thịt tại chu khởi nguyên kim nguyên trước mặt bọn hắn đem kẻ địch thủ lĩnh cho ném trên mặt đất nghe âm thanh đều cảm thấy lần này rơi không nhẹ nghe đều đau chủ nhân cái này chính là kẻ địch thủ lĩnh đã bị thuộc hạ trọng tường h mà lại miệng bên trong túi độc cũng bị thuộc hạ lấy ra ngoài hắn hiện tại trong lúc nhất thời còn chết không được ngài có thể hỏi nói l ợ thịt vẫn rất có kinh nghiệm hắn biết những gia tộc này nước tiểu tính ra làm việc khẳng định sẽ có đề phòng biện pháp mà lại đồng dạng đều là điều động tử sĩ hoàn thành nhiệm vụ vậy liền có thể còn sống trở về nhiệm vụ không hoàn thành vậy những này tử sĩ chỉ có một con đường chết kỳ thật đây không phải ví dụ mặc kệ là l ở thịt quê hương phong diệm đại lục cũng tốt vẫn là quang minh đại lục cũng được những gia tộc này phương pháp làm việc đều là không sai biệt lắm n u ô i tử sĩ là rất bình thường tình huống l ợ t ị t vừa nhìn thấy cực phẩm linh thạch trong mắt đều sáng hắn trước kia trên đảo phi ngư cũng không dám động những linh thạch đó chỉ là tại linh khí nồng nặc nhất chỗ tu luyện mà tôi h thỉnh thoảng còn biết đạt được chu khởi nguyên cấp cho linh thạch nhưng những linh thạch đó không phải hạ phẩm chính là trung phẩm nhiều nhất một lần vẫn là chu khởi nguyên phải s o n g bảo thai nhi t ử xuất thế về sau cho hắn phát một chút thượng phẩm linh thạch đây là cái gì kim nguyên nhìn xem chu khởi nguyên cùng l ợ t ị t động tác trong lòng có chút n g h i hoặc hắn nhìn xem chu khởi nguyên cho một khối tinh thạch lợp thịt liên rất là vui vẻ nhưng kim nguyên không có từ khối này tinh thạch bên trên cảm giác được ma tối đa cũng chính là đẹp mắt một chút thôi vậy làm sao thân là thần vực lở thịt sẽ cao như vậy hưng đâu kim nguyên tỏ vẻ chính mình không nghĩ ra chẳng lẽ là thế giới biến đổi quá nhanh rồi thực phẩm linh thạch linh khí là sẽ không tiết ra ngoài hơn nữa còn sẽ bị động hấp thu ngoại giới linh khí khôi phục tự thân hao tổn linh khí mà hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm linh thạch liền sẽ linh khí tiết ra ngoài nếu là chu khởi nguyên lấy ra chính là cái này ba loại phẩm chất linh thạch kim nguyên khẳng định sẽ lập tức liền phát hiện để cho ta tới nhìn xem ngươi đến tột cùng là ai chu khởi nguyên nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy người bị mặt hắn vung tay lên một cô ba động trực tiếp liền đem người bịt mặt này khăn che mặt cho kéo lộ ra một tấm cực kỳ phổ thông dung mạo ra gương mặt này không có gì l ạ thưởng chu khởi nguyên cảm thấy gia hỏa này đi tại trên đường cái đều sẽ không có người nhìn một chút đoán chừng coi như trông thấy cũng là quay đầu liền quên như vậy người thật sự chính là thích hợp nhất làm sát thủ cùng tử sĩ a tồn tại c ả m càng thấp càng là tốt kim nguyên công tử kim an q u ả n g i a các ngươi đều tới nhìn một cái nhìn có biết hay không người này gia hỏa này là thánh b ự c hậu kỳ cao thủ bình thường đến nói đều là rất nổi danh a các ngươi đến nhận nhịn mặc dù chu khởi nguyên không cho rằng kim nguyên bọn hắn nhận biết nhưng vẫn là để bọn hắn trước nhận một chút nhận nhìn xem nhận biết không biết cha hỏi đương nhiên vẫn là từ chính hắn đến hỏi phối hợp với đọc tâm thuật coi như người này không sợ chết vậy cũng sẽ tiết lộ ra bí mật của mình không biết người này dung mạo như thế phổ thông mặc dù lẫn trong đám người khả năng rất dễ dàng liền xem nhẹ nhưng là tại trong đại gia tộc mà lại có thực lực cao như vậy không là tiểu nhân vật nhưng ta thật sự là chưa thấy qua quản gia ngươi nhận biết không biết người này kim nguyên nhìn kỹ một chút địch nhân này thủ lĩnh giám vẽ phát hiện chính mình vậy mà chưa thấy qua thành vực hậu kỳ cũng không phải tiểu lâu la làm sao có thể chính mình chưa thấy qua đâu phát hiện chính mình không biết về sau kim nguyên hỏi thăm một tiếng quản gia của mình kim an kim an tuổi tắc lớn hơn một chút có lẽ sẽ nhận biết một chút cũng không ở bên ngoài đi lại cường giả cũng không nhất định chu tiên sinh thiếu gia người này ta cũng không biết có lẽ là cái nào đó gia tộc giấu trong bóng tối cường giả hoặc là t ử sĩ kim an nhìn thoáng qua trên đất người về sau lắc đầu hắn rất xác định chính mình chưa thấy qua người này chưa thấy qua thì thôi chu khởi nguyên nhìn xem trên mặt đất người này vậy mà đến bây giờ một tiếng đều không có lên tiếng xác định không thể nghi ngờ là tự sĩ không phải vậy chịu thương thế nặng như vậy sẽ không liên thanh đều không lên tiếng một chút nói một chút đi ngươi là ai tại sao phải tập kích kim ngân thương hội thương đội chu khởi nguyên tra hỏi cũng không phải đơn giản tra hỏi hắn đang hỏi chuyện trong nháy mắt liền mở ra tinh thần lĩnh vực sau đó sử dụng dị năng bên trong thuật thôi miên loại này thuật thôi miên cũng không phải thủy làm tinh bên trên loại kia lợi dụng đạo cụ thôi miên người thuật thôi miên mà là sử dụng tinh thần lực trực tiếp thôi miên người chỉ cần tinh thần lực không có chính mình mạnh mẽ chu khởi nguyên cho rằng không có người có thể chống đỡ được hắn thuật thôi miên、no. trên đất người chúng thuật thôi miên trong né mắt trên mặt lộ ra một mảnh v ẻ dữ tợn hắn ý đồ ngăn cản chu khởi nguyên tinh thần lực bất quá người này là một cái thánh vực chiến sĩ cho nên tinh thần lực cũng không mạnh mẽ chỉ là ngăn cản sau một lát liền bắn ra hào hạt hoàn toàn là quân lính tăng nan giã ta gọi phương cực thụ mệnh đến đây bắt k i m nguyên kẻ địch thủ lĩnh không hiện tại là phương cực sắc mặt không r ẫ rủa nữa ánh mắt không ánh sáng trên mặt một mộc trả lời chu khởi nguyên hắn đây là bị thuật thôi miên hoàn toàn trò thôi miên ô phương cực k i n nguyên công tử ngươi có biết hay không có hay không họ phương ra tộc thế lực chu khởi nguyên nghe được phương cực trả lời về、sau. h a y đổi hỏi một câu kim nguyên họ phương có phương gia kinh doanh phương gia thương hội khẳng định là bọn hắn phái tới người kim nguyên nghe được phương cực trả lời về sau hắn liền nghĩ đến người này là người của phương gia hắn s á c mặt trở nên rất khó coi cái này phương gia cũng không dễ cho c ả phương cực ngươi là người của phương g i a sao là ai phái ngươi tới bắt kim nguyên các ngươi mục đích là cái gì chu khởi nguyên nghe kim nguyên lời nói về sau gật đầu sau đó hỏi tiếp phương cực đúng vậy ta là phương gia gia sinh tử con của người hầu từ nhỏ đã bị huấn luyện thành tử sĩ vì phương gia ta có thể tùy thời đi chết là đại thiếu gia phương lăng tiêu để cho ta tới bắt kim nguyên nói là kim nguyên đoạt nữ nhân của hắn mà lại muốn dùng kim nguyên uy hiếp kim nguyên phụ thân làm nội ứng muốn chấm hút kim ngân thương hội phương cực chất p h á t đem tất cả kế hoạch đều cho bàn giao ra đánh giám ta lúc nào đoạt hắn nữ nhân phương lăng tiêu chính là một cái vương bắt đản trên đường ước hiếp phụ nữ đảng hoàng ta không vừa mắt đi quả quản hắn liền nói ta đoạt hắn nữ nhân quả thực chính là hậu trướng lại còn muốn dùng ta đến uy hiếp ta phụ thân phương lăng tiêu ta cùng ngươi không đội trời chung kim nguyên nghe được phương cực lời nói về sau một nháy mắt sắc mặt liền đỏ bừng đỏ bừng đây là bị phương hắn không có nghĩ đến cái này phương g i a đại thiếu g i a vậy mà vô s ỉ như vậy vậy mà khắp nơi nói mình đoạt nữ nhân của hắn phương g i a dòng chính đại thiếu g i a thật sự là không có cứu tốt rồi nếu biết chân tướng vậy người này còn lưu không lưu lại là trực tiếp xử lý vẫn là giữ lại n g ư ờ i làm chứng cứ chu khởi nguyên cũng không có hứng thú nghe kim nguyên cùng vị này phương g i a đại thiếu g i a chuyện tình do trăng chu tiên sinh n g à i không biết cái này phương g i a cũng không dễ chọc người này vẫn là giết chết được rồi kim nguyên sắc mặt vẫn là rất khó coi không riêng gì bởi vì phương lăng tiêu cũng bởi vì phương ra vậy mà tìm chính mình p i ề n phức chuyện này rất khó xử lý ồ cái này phương g i a chuyện gì xảy ra các ngươi kim ngân thương hội không phải thập đại thương hội đầu sao chẳng lẽ còn sợ phương ra chu khởi nguyên thật là có điểm hiếu kỳ mặc dù hắn có đọc tâm thuật nhưng cũng không phải văn năng đọc tâm thuật chỉ có thể đọc đến đến người khác ngay lúc đó ý nghĩ mà không phải siêu hồn thuật trực tiếp có thể đạt được người khác ký ức q u y một chương sáu trăm ba mươi phương g i a phía sau là giáo đỉnh chương sáu trăm ba mươi phương g i a phía sau là giáo đỉnh thôi được chu tiên sinh nếu hỏi vậy ta cũng liền nói cho ngài đi dù sao ta mặc kệ gia tộc gia nhập không gia nhập thần giáo ta là nhất định sẽ gia nhập nói cùng không nói đã không có gì khác biệt kim nguyên lúc này giống như nghĩ thông suốt cái gì giống nhau chu khởi nguyên không nói chuyện chỉ là bình thản nhìn xem kim nguyên hắn ngược lại là muốn biết cái này phương g i a đến tột cùng là l i l ị gì còn giống như cùng hắn mới xây thần giáo có chút liên quan a chúng ta quang minh thần giáo sớm muộn muốn cùng giáo đình đối đầu chỉ bất quá không nghĩ tới phương g i a vậy mà lại đến tìm ta gây phiền phức Kim nguyên cũng không cho rằng đây là giả bởi vì phương g i a trước kia căn bản chẳng phải là cái gì phương g i a là gần nhất mấy chục năm mới xuất hiện gia tộc trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua gia tộc này đột nhiên xuất hiện rất kỳ quái cho nên tình báo này hoàn toàn là chân thực y nguyên hiện tại cũng tự xưng chính mình là thần giáo người chính hắn biết chuyện của mình tại kim gia nhìn qua là dòng chính thiếu gia nhưng đây chỉ là tạm thời hiện tại hắn gia gia còn tại vị trí gia chủ tại không có đổi gia chủ thời điểm hắn là dòng chính thiếu gia nhưng đổi gia chủ hắn phụ thân không kế thừa gia chủ hắn cái này dòng chính liền biến thành c h i thứ mặc dù vẫn là gia chủ nhất hệ thân thuộc nhưng cho đến lúc đó cái tầng quan hệ này liền xa xa xa không có kim nguyên gia g i a tại vị thời điểm đến như thế phong quang tài nguyên cung cấp bên trên cũng sẽ kém một mảng lớn ồ hóa ra là giáo đình sao không sao cái này phương ra là tới tìm ngươi phiền phức mà không phải hướng về phía thần giáo đến chắc hẳn giáo đình cũng sẽ không trắng trận đối phó các ngươi kim ngân thương hội nếu không chỉ sợ này thế lực của nó cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem kim ngân thương hội bị giáo đình chiếm đoạt đây chính là k i ể m chế lẫn nhau đạo lý chính mình không chiếm được cũng sẽ không để những người khác đạt được đây chính là thế lực ở giữa điểm kia chuyện x ấ u xa chu khởi nguyên ánh mắt tránh bỗng lúc đ í c h hắn thật đúng là không nghĩ tới cái này phương ra vậy mà lại là giáo đình thế lực hắn bây giờ còn tại thanh phong đế quốc tạm thời còn không có tiếp xúc đến giáo đình cho nên đối giáo đình thật đúng chưa nói tới hiểu rõ mặc dù nói tại thôn nguyễn hoa giải quy nhưng dương uy cũng chẳng qua là giáo đình tiểu nhân và tôi cho dù là đại kiếm sư cấp quang minh kỵ sĩ khác cũng không có tác dụng gì đối giáo đình cũng không lý giải sâu biết đến bí mật không nhiều chủ tiên sinh nói đúng kim nguyên túi đầu nghĩ nghĩ cảm thấy thật là như vậy bọn họ kim ra mặc dù nội t ì n h thâm hậu nhưng luận đến thực lực chân chính chỉ sợ thật không bằng giáo đình xa rồi vì cái gì giáo đình không đúng kim ra đ ộ u thủ chỉ sợ phía sau nguyên nhân rất nhiều dù sao quang minh đại lục mặc dù thuyết giáo đình thực lực mạnh mẽ nhất nhưng h á cám giáo hội cái này giáo đình đối thủ cũ cũng không kém thống chi còn có thú nhân tộc tinh linh tộc độ tộc long tộc chiến t h ầ n giáo chờ một chút một chút thế lực cường đại tồn tại bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn giáo đình thực lực lớn mạnh kim g i a kim ngân thương hội có thể nói chính là tại trong khe hẹp sinh tồn cũng là tại tình huống như vậy bên trong phát triển kim g i a cũng là không dễ dàng tại trong khe hẹp cầu sinh một cái không tốt chỉ sợ sẽ là bỏ mình tộc vong hạ tràng tốt rồi lờ kịt đem chỗ hắn lý rơi chúng ta nghỉ ngơi tốt liền lên đường đi binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn phương g i a chúng ta không cần sợ bọn chúng lựa bọn hắn cũng không sẽ phái ra thần vực đến tập kích chúng ta chu khởi nguyên nhìn một chút còn bị hắn thôi miên phương cực một chút sau đó để lờ kịt bắt hắn cho xử lý vâng, chủ nhân. lờ pít đáp ứng sau đó tay phải vung lên một đám lửa trong nháy mắt liền đem phương cực cho nước vào chẳng qua là ngắn ngủi vài giây đồng hồ phương cực liền thành một đống cho bụi bị gió nhẹ một quyển liền bay đến không biết địa phương nào đi mặc dù nói lờ pít kịp thời giải quyết phương ra đến tập kích người nhưng là thương đội hộ vệ vẫn là tổn thất nặng nề có hơn bảy mươi người tử vong hơn trăm người thu được liên lụy thủ thương những n à y chết đi người thi thể khẳng định là mang không đi chỉ có thể là tại chỗ hỏa táng về sau mang cho cốt trở về đương nhiên cho cốt đều là đơn độc phân tốt lắm tên của mỗi người đều dán tại bình cho cốt phía trên đây cũng là cho bọn hắn thân nhân một cái công đạo đến nỗ phái tới hộ vệ thương vong kim nguyên đã an bài còn sống cùng là ly ngu thành hộ vệ cho đưa trở về đợi đến xử lý tốt đây hết thể về sau đã làm ấy giờ trôi qua sắc trời cũng đã khuya chỉ có thể nghỉ ngơi tại chỗ một đêm sau đó ngày mai lại xuất phát hiện tại đi đường cũng là đi không đến kế tiếp thành thị hoặc là thôn trấn n h o á n một cái một đêm trôi qua sáng sớm ngày thứ hai lợp ít ngươi cái này bánh bao cùng bánh quậy làm không tệ à rất thơm xem ra ngươi tại thủy làm tinh thời điểm cũng không có thiếu học chúng ta công nhân chủ nghệ a chu khởi nguyên gặp một cái bánh bao uống một mụm sữa đậu nành trong lòng rất là thỏa mãn Hắn,、so、Hắn bánh bánh đậu, đậu c đa tạ h chủ nhân khích lệ thuộc hạ không dám nhận lợp không riêng gì học xong chủ nghệ công nhân văn minh thư tịch cũng nhìn rất nhiều cũng biết khiêm tốn là công nhân truyền thống mỹ đức hiện tại lợp tiến t hoa chỉ sợ so đại đa số người công nhân còn muốn nói hay lắm ăn xong sớm một chút về sau bọn họ toàn bộ thương đội lần nữa xuất phát bởi vì hôm qua chậm trễ nửa ngày hôm nay cả ngày khả năng cũng sẽ không dừng lại nghỉ ngơi chỉ có thể để những cái kia ngựa vất vả lập tức đợi đến lam vịnh thành về sau liền tốt rồi đúng vậy từ ly n g u thành đến lam vịnh thành khoảng cách đại khái có hơn ngàn cây số tả hữu nếu là tăng thêm tốc độ trên đường đi không ngừng một tiếng đại khái tiến lên ba mươi cây số tả hữu trên đường thời gian nghỉ ngơi ngoại trừ một ngày đại khái có thể đi đường ba trăm cây số tả hữu đương nhiên ở giữa còn biết gặp được một chút thôn c h ấ n thành thị bên trong địa phương những địa phương này khẳng định phải đi vào tiếp tế một chút tổng tính được đại khái cần ba năm ngày thời gian mới có thể đến đạt lam vinh thành sau đó ngồi tuyển từ kênh đảo trực tiếp đạt đến bắc hải sau đó tiến vào hải lam đế quốc kênh đảo từ hải lam đế quốc vận sông liền có thể trực tiếp đạt đến huy hoàng chi thành huy hoàng chi thành cũng không tại bờ biển huy hoàng chi thành t r u n g quanh trừ hải lam đế quốc cái này nhân loại đế quốc bên ngoài Trung q kỳ thật cái này cũng đều là dựa vào thực lực cường đại đến trèo trống huy hoàng chi thành bên trong tập đại thương hội tất cả cỡ lớn thế lực ở trong đó đều có riêng phần mình trụ sở đại lượng thần cấp cường già chấn giữ trong đó không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này quấy dối nếu không liền muốn nhận tất cả thế lực đối địch cái này cũng không tốt chịu Quy Lam tại h h Chương Thành. à n Luân Lam t trải qua phương g i a tập kích về sau chu khởi nguyên bọn hắn trên đường đi cuối cùng là không có trở ngại cho dù là đi qua những cái kia sơn tặc không xe sơn tặc nhìn thấy kim ngân thương hội lá cờ về sau cũng toàn bộ cũng không dám hành động ai dám cướp bóc kim ngân thương hội thương đội a đây không phải là trong nhà vệ sinh đốt đèn sao toàn bộ thương đội bình tĩnh đi năm ngày cuối cùng là đến lam loan thành cửa thành còn không có vào thành chu khởi nguyên liền cảm giác được toàn bộ giữa thiên địa thủy nguyên tố tăng nhiều cái này lam loan thành chính là xây dựng ở một cái đại vận hà bên cạnh toàn bộ thành thị bên trong cũng là đường thủy xuyên qua đây cũng là thuận tiện từng cái cửa hàng vận chuyển cho nên chu khởi nguyên mới có thể cảm giác được thủy nguyên tố bạo tăng hiện tượng nhìn là kim ngân thương hội thương đội kim ngân thương hội a chu khởi nguyên bọn hắn vào thành thời điểm có thật nhiều người rất hiếu kỳ cũng có rất nhiều người e ngại ngược lại là không có c ự hận cho dù có cũng là những cái kia cùng là hiệu buôn người trong đồng đạo đây cũng là rất bình thường dù sao kim ngân thương hội quá lớn toàn bộ đại lục thành thị bên trong đều có bọn hắn cửa hàng kim n g â n thương hội lấy đi bánh gạ tổ quá lớn cuối cùng sẽ có đấu kỵ thương nhân cửa thành binh sĩ cũng không chút làm khó hắn nhóm thương đội kiểm tra đều không chút kiểm tra chỉ là có ghi chép quan ghi chép bọn hắn thương đội chiếc xe lam loan thành chính là như vậy ghi chép thương đội chiếc xe số lượng sau đó căn cứ số lượng đến lấy tiền một chiếc xe một ngân tệ đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đi lam loan thành kim n g â n thương hội phân hội bên trong thu lấy kỳ thật cái này quan minh đại lục bên trên đều là làm như vậy mặc kệ các ngươi là xe gì chiếc dù sao vào thành liền muốn giao tiền một ngân tệ là được thu thuế cái gì kia là cửa hàng giao những này xe ngựa chỉ là vào thành chi phí không phải vậy thành thị bên trong đường bị ép hư rồi lấy tiền ở đâu đi sửa coi như thành thị có tiền vậy cái này tiền cũng không thể thành thị chính mình ra nhất định phải những cái kia có xe ra à. đây cũng là cùng thủy lam tinh bên trên kém không nhiều có xe người ta đều muốn ra tiền cái này chi phí rất thấp chỉ là nói đường bảo dưỡng chi phí thủy lam tinh một năm trước cũng liền mấy chục đến trên trăm công nhân tệ cái này cùng trên đường cao tốc thu phí là giống nhau đều là vì con đường sửa chữa cao tốc lời nói thu phí không riêng gì vì sửa chữa còn vì tu càng nhiều đường cao tốc đến càng nhiều địa phương đi cái này lam loan thành xây dựng thật xinh đẹp cùng công nhân giang nam thành thị đều không khác mấy từng đầu đường thủy quán thông làm cho cả thành thị đều lộ ra linh khí mười phần lợp ít người thấy thế nào tiến lam loan thành về sau chu khởi nguyên ở trên xe ngựa một đường nhìn thấy cùng loại giang nam vùng sông nước phong cảnh toàn bộ thành thị bên trong có từng đầu đường thủy quán thông mà lại những n à y đường thủy bên trong còn có rất nhiều thuyền nhỏ ở trong đó dập dởn có rất nhiều bị thuê du l ã n g thành thị có rất nhiều thuyền vận tải còn có trở về thuyền đánh cá đủ loại thuyền ở trong đó ghé qua lập tức liền tiến vào chu khởi nguyên trong tưởng tượng vùng sông nước mỹ luân mỹ hoán phong cảnh khiến cho người tâm thần thanh thản lập tức đem tất cả phiền não đều ném ra sau đầu chủ nhân hoàn toàn chính xác cùng giang nam tô châu rất giống l ợ p thịt đương nhiên là đi qua tô châu thủy lam tinh bên trên thâm hải thành phố ngay tại tô châu bên cạnh l ợ p thịt tại chu khởi nguyên cùng trần tử diên đi lâm lợi tinh cùng lam hà tinh thời điểm hắn không có lúc tu luyện thế nhưng là đem công nhân cho chuyển một mấy lần cho dù là ngoại quốc hắn đều đi theo tập đoàn thuế quý người đi ngoại quốc dạo qua một vòng Ừ, không sai xem ra ngươi cũng là đi qua giang nam chu khởi nguyên đối lợn t h trả lời có chút giật mình hắn thấy lợn thịt phải truyền tâm tu luyện mới có thể trong thời gian ngắn ngủi tấn cấp đến t h ầ n vực nhưng không nghĩ tới lợn thịt còn tại công nhân khắp nơi đi du lịch qua bất quá đây cũng là rất bình thường dù sao lợn thịt là một thế giới khác người đối không quen thuộc địa phương muốn đi nhiều tìm hiểu một chút cũng rất bình thường mà lại đặc biệt lợn thịt còn muốn đối với mình chủ nhân quốc gia nhiều tìm hiểu một chút không phải vậy hắn cũng sẽ không đi học tập công nhân các loại lễ nghi cùng chữ viết tại chu khởi nguyên cùng lợn thịt đại đàm công nhân văn hóa thời điểm bên ngoài xe ngựa cũng tiếp cận lam loan thành kim ngân phân hội lam loan thành phân hội hội trưởng lý phú gặp qua kim nguyên thiếu ra kim nguyên thiếu gia một đường vất vả, mời ngài vào. thuộc hạ đã chuẩn bị kỹ càng sân cung cấp ngày nghỉ ngơi lý phú lúc này cũng trở tại phân hội trụ sở cổng kim nguyên bọn hắn đều sớm thông báo hắn cho nên mới sẽ chuẩn bị nhanh như vậy đợi đến kim nguyên xe ngựa của bọn hắn vừa đến hắn liền nhanh tiến lên nên đón mặc dù nói kim nguyên tại kim ra dòng chính bên trong cũng không phải là rất thu hút nhưng kim ngân thương hội tại đại lục vô số thành thị bên trong đều có phân sẽ phân hội hội trưởng số đều đến không hết muốn ra mặt quả thực quả khó phụ thuộc một vị dòng chính mới là thích hợp nhất lý hội trưởng không cần đa lễ ta cũng không quan trọng chúng ta trong đội xe còn có khách nhân tôn quý cho khách nhân chuẩn bị sân chuẩn bị xong chưa Kim nguyên thái độ đối với lý phú ngược lại là rất lạnh n h ạ t hắn trên đường đi từ huy hoàng chi thành lúc đi ra cảm nhận được hết thể đã chết lặng tất cả địa phương bên trên phân hội hội trưởng đều tại định bợ hắn hắn cũng biết những người này là có ý gì nhưng hắn trong gia tộc quá không đáng chú ý mà lại chính mình cũng không có thế lực nào mặc dù nói mâu thân gia tộc cũng rất cường đại nhưng hắn là cha mẹ mình con trai thứ bốn đây là con dòng chính mà không phải tiểu t h i ế t sinh Kim nguyên mặt trên còn có ba người ca ca phụ mẫu coi như thường hắn cũng không có khả năng đem tất cả tài nguyên đều phóng tới hắn cái này lao tư trên thân kỳ thật không cần nói thế lực hắn cũng liền tài nguyên cùng ca ca của mình không sai bị lắm thế lực phương diện phụ mẫu là thật không bỏ ra nổi đến hết thảy đều muốn dựa vào chính hắn kim nguyên cũng là tự mình biết chính mình chính hắn không có bản sự này đi phát triển thuộc về thế lực của mình cho nên chỉ có thể làm một ngày là một ngày liền hắn tình huống như vậy nếu là tiếp nhận những cái kia phân hội hội trưởng đầu nhậm đoán chừng sẽ chết rất khó coi làm không tốt sẽ để cho người cảm thấy hắn cũng là muốn tranh đoạt vị trí gia chủ cái này coi như không tốt lắm cho nên dọc theo con đường này kim nguyên trừ đối ly ngu thành phân hội vương vọng tài lôi kéo một chút bên ngoài những người khác kim nguyên đều là trò cự tuyệt rơi kim nguyên thiếu ra yên tâm tại hạ đã chuẩn bị thỏa đáng lý phú cũng là một cái diệu nhân mặc dù không biết người đến là ai nhưng nếu thiếu gia nói muốn chuẩn bị k ỹ càng gian phòng vậy liền chuẩn bị k ỹ càng chính là cam đoan là không sai ừng không sai đi theo ta đi kim nguyên hài lòng nhẹ gật đầu sau đó kêu lên lý phú cùng kim an hướng phía chu khởi nguyên xe ngựa bên kia đi tới chu khởi nguyên xe ngựa ở giữa đây cũng là kim nguyên an bài hắn không nghĩ trên đường tiểu lâu la quáy dày đến chu khởi nguyên cho nên mới sẽ an bài ở giữa chu tiên sinh lờ b ị t tiền bối đã đến trụ sở vị này là chúng ta kim ngân thương hội tại lam loan thành phân hội hội trưởng lý phú, lý phú vị này là chu khởi nguyên tiên sinh chu tiên sinh là một vị cường giả thánh vực mà vị này lợn t ị t tiền bối là cường giả thần vực lợn t ị t tiền bối là chu tiên sinh thuộc hạ hai vị quý khách ngươi nhất định phải phải chiếu cố tốt kim nguyên đi đến chu khởi nguyên xe ngựa trước thời điểm chu khởi nguyên cùng lợn t ị t đã xuống xe ngựa hắn vội vàng đi lên phía trước lên tiếng c h à o sau đó cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu một chút q một chương sáu trăm ba mươi hai lam hải hảo chương sáu trăm ba mươi hai lam hải hảo t thần vực vị công tử này còn trẻ như vậy liền đến thánh vực cũng coi như lại còn có thần vực làm thuộc hạ đây là cái gì thế lực công tử a khủa quá khủng bố lý phú nghe được kim nguyên giới thiệu về sau tâm đột nhiên co quắc một trận trong lòng yên lặng nhắc tới một câu hóa ra là chu công tử cùng lợp ít tiền bối kim nguyên thiếu ra thật sớm liền để tại hạ chuẩn bị kỹ càng sân hóa ra là ngài hai vị quý khách đến đây lãnh đạm thật sự là tại hạ lãnh đạm lý phú cũng là một cái vòng tròn c h ư ờ n g người đối chu khởi nguyên bọn hắn chính là không lưng sau đó miệng bên trong bưng lấy chu khởi nguyên cùng lợp ít hơn nữa còn đem kim nguyên ăn bài cho mang ra ngoài người này là một người thông minh a tức đã như vậy. vậy liền đi vào đi chu khởi nguyên lạnh nhạt nhẹ gật đầu không nói vị này lý hội t r ư ở n g chỉ là một cái ma đạo sư cấp bậc pháp sư ngay tại chỗ tương lai nói chu khởi nguyên nắm trong tay thủy lam tinh lớn như vậy tập đoàn t u y ệ t quý còn có lâm lợi tinh bên trên khiến người sợ hãi c ả n không tiên tông bản thân cũng đã là thống trị ở kim ngân thương hội phía trên tồn tại đối lý phú như vậy định n o ạ thủ đoạn cũng đã gặp qua nhiều lắm tại lam loan thành cũng không có đợi bao lâu cũng chính là nghỉ ngơi một buổi tối chu khởi nguyên tại tối hôm đó kiến thức một chút lam loan thành cảnh tượng nhiệt náo còn có các món ăn ngon mặc dù nói quang minh đại lục người không thế nào sử dụng đồ gia vị nhưng đồ ăn bản thân hương vị vốn là đã rất tươi ngon lam lo hải sản vật này bản thân cũng chỉ cần thả một điểm dầu liền có thể ăn hải sản bản thân liền có vị mặn cũng là không cần thảm u ố i ăn chính là một cái mới mẻ lam loan thành bến tàu nơi này là đối bên ngoài bến tàu đi ra ngoài mười cây số về sau chính là bắc hải lam loan thành không thành lập tại bờ biển cũng là bởi vì bờ biển không thế nào an toàn chủ yếu là thủy triều thời điểm sẽ có trong biển m a thú bờ biển thường xuyên bị t ậ p kích hiện tại lam loan thành phụ cận bờ biển đều có quân đội đóng giữ những này quân đội không phải nhằm vào m a thú mà là đề phòng có kẻ địch từ trên biển chui vào thanh phong đế quốc bên trong sáng sớm hôm sau lý phú liền mang theo kim nguyên cùng chu khởi nguyên bọn hắn đi tới lam loan thành bến tàu nơi này là lớn nhất lam loan bến tàu trên bến tàu b ò neo coi như không phải những thuyền nhỏ kia mà là từng chiếc từng chiếc to lớn thuyền những cái kia cỡ lớn thuyền cũng không phải công nhân cổ đại bên trong những cái kia dùng người mái trèo thuyền gỗ cũng không phải cánh b ồ n thuyền mặc dù cỡ nhỏ thuyền cũng là dùng người mái trèo nhưng những này cỡ lớn thuyền không giống toàn bộ đều là ma động lực những này cỡ lớn thuyền bởi vì muốn ra biển cho nên mỗi một chiếc phía trên đều khắc họa có ma pháp trận lợi dụng ma lực đến tiến hành tăng tốc đi thuyền hơn n đó cho dù là kênh đảo bên trong đều có ma thú chớ đừng nói chi là trong biển rộng mà lại những n à y thuyền lớn không riêng gì sử dụng mang theo ma lực vật liệu gỗ chế t á c thuyền còn có kim loại chế tạo chỉnh chiếc thuyền có thể nói quang minh đại lục bên trong thuyền kỹ thuật đã không thua gì thủy làm tinh tại nhất định phạm vi bên trong thậm chí là vượt qua thủy làm tinh bên trên thuyền kỹ thuật t h như nói tốc độ khắc họa phong hệ ma pháp trận thuyền phương diện tốc độ liền rất nhanh cỡ lớn thuyền tốc độ so thủy làm tinh bên trên cano đều muốn nhanh đương nhiên những thuyền này con tốc độ so t h làm tinh bên trên những cano đều muốn nhanh cũng nhanh thuyền này m thật i lớn xác định không phải hàng không mẫu hạng chu khởi nguyên nhìn xem chiếc này ít nhất có hơn một trăm mét thuyền lớn hắn trong lòng có chút im lặng ngưng nghẹn ai mẹ nấu đang nói dị giới văn minh cấp thấp hắn sẽ đánh người đây là cấp thấp sao liền một cái thương hội trong thuyền liền có hơn trăm mét lớn lên thuyền lớn mà lại cái này thuyền đoán chừng còn không phải cường đại nhất chiến hạm dù sao kim ngân thương hội tổng bộ tại huy hoàng chi thành mà lam loan thành vẫn là thanh phong đế quốc lãnh địa đoán chừng không ai sẽ để cho chiến hạm dừng lại tại quốc gia của mình bên trong tốt không tệ cái này lam hải hào rất không tệ kim nguyên hài lòng nhẹ gật đầu hắn đến thời điểm rất nhẹ thấp không ai biết cũng không biết mình hành tung là thế nào bại lộ vậy mà dẫn phương ra truy sát ngài hài lòng liền tốt lý phú nghe được kim nguyên rất hài lòng về sau trên mặt cũng lộ ra đủ cười kỳ thật giống hắn loại này tại thanh phong đế quốc bến cảng thành thị phân hội hội trưởng cũng không nghĩ như thế nào đầu nhập kim nguyên như vậy gia tộc đích hệ tử đệ bởi vì bọn hắn bản thân tài nguyên cũng rất nhiều lại một cái chính là bọn hắn cũng không muốn n g quáng đi đầu q u n hiện tại kim gia gia chủ tuổi thọ còn rất dài kim gia gia chủ thế nhưng là thần vực tuổi thọ mặc dù không có đạt tới vô cùng vô tận nhưng ít nhất cũng có mấy ngàn năm lâu chu tiên sinh l ợ t ị c h tiền bối chúng ta lên đi kim nguyên hướng về dò xét lam hải h ả o chu khởi nguyên còn có l ợ t ị c h nói ừng t ố t chu khởi nguyên trên mặt không có lộ ra biểu tình gì trực tiếp đáp trả lời một câu sau đó hướng phía lam hải h ả o rơi xuống chất gỗ cầu thang lên thuyền chỉ l ợ t ị c h cũng là đi theo đi lên lý hội trưởng vậy chúng ta liền chuẩn bị xuất phát kim nguyên nhìn xem chu khởi nguyên bọn hắn trèo lên thuyền về sau hắn cũng cùng lý phú lên tiếng chào tại hạ trúc k i m nguyên thiếu ra thuận buồn xuôi gió lý phú mang trên mặt nụ cười cung tiễn k i m nguyên kim nguyên xe ngựa của bọn hắn loại hình đồ vật cũng từ một bên khác đã sớm lên thuyền kỳ thật chu khởi nguyên bọn hắn ngược lại là cuối cùng lên thuyền người dương buồn xuất phát lạc dương buồn la theo kim nguyên hiệu lệnh phía dưới thuyền bên trên các thủy thủ cũng triển khai cánh buồn gọi một tiếng những n à y cánh buồn không phải thuyền chủ yếu động lực chỉ là một cái phụ trợ mà lại cánh buồn bên trên cũng là có phong hệ ma phát t r i cái này sẽ cực kỳ tăng cường thuyền tốc độ kỳ thật thuyền bên trên các thủy tại chu khởi nguyên quan sát chiếc này lam hải hào động lực rất là mạnh mẽ vô thanh vô tức liền đạt tới ít nhất sáu mươi tiết tốc độ rs một tiết một nghìn tám trăm năm mươi hai cờ m ở hờ thuyền lớn đều có một mình tuyến đường cho nên lam hải hào mới dám đi thuyền nhanh như vậy không phải vậy phía trước có thuyền chỉ sợ cái này va chạm đi lên chỉ là cục diện lưỡng bại cầu thương đang nhanh chóng đi thuyền phía dưới lam hải hào chỉ phí phí ngắn ngủi năm phút đồng hồ không đến thời gian liền ra đầu này canh đảo đi vào bắc hải bên trong đại dương này rất sạch sẽ mà lại nơi này thuyền cũng sẽ không đối hoàn cảnh tạo thành ô nhiễm không ô nhiễm nguồn năng lượng a cái này ma p h á p nguyên tố quả nhiên là một chủng loại d ư ờ n g như thiên địa linh khí thần hậu kỳ lực lượng chu khởi nguyên nhìn xem mênh mông vô bờ xanh thẳm biển cả hắn ngẫm lại đều vì thủy làm tinh bi a y thủy làm tinh bên trên biển cả nhưng không có t r o n g ti vi thả như vậy sạch sẽ gần biển bên trong hoàn toàn không nhìn thấy sạch sẽ nước biển toàn bộ đều là một mảnh vận đục nước biển này tối tăm mở mịt nước biển để người thấy mà sợ âm u đầy t ử khí chính là gần biển đại diện tử Đương nhiên. đây chỉ là thủy lam tinh bến tàu tình huống xung quanh những cái kia không người gần biển ô nhiễm còn không có nghiêm trọng như vậy nhưng những cái kia tuyến đường bên trên ô nhiễm ý nguyên nghiêm trọng còn có này từng tòa trên biển cả trôi nổi núi r ấ c thải để người nhìn xem không khỏi đau lòng nhân loại thật là thủy lam tinh bên trên lớn nhất sâu mọn thủy lam tinh cái này mẫu thân thai ngén nhân loại nhưng bây giờ ngược lại bị nhân loại bỏ trên người mình hút máu đến thỏa mãn mình giác vọng Bác Hải ph còn hy vọng hai vị các hạ có thể ra tay trợ giúp một hai kim nguyên ở đ â y trước bái tạng tại chu khởi nguyên nhìn qua biển cả xuân đau thu b u ồ n thời điểm kim nguyên đi tới sau đó thành tâm nói nói xong hướng phía chu khởi nguyên cùng lợn đi xoay người đến một cái thật sâu không lưng có chín mươi độ đi đây chính là đại lễ kim nguyên công tử không cần đa lễ như vậy nếu cùng ở tại trên một cái thuyền gặp nguy hiểm chúng ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến c ò n mời yên tâm tốt rồi chu khởi nguyên nói liền tinh thần lực k h ẽ động trực tiếp đem kim nguyên cho đỡ lên hắn thụ nhất không được người khác như vậy lễ tiết mặc dù hắn biết đây là người khác truyền thừa văn hóa nhưng hắn thực tế có chút không phải rất quen thuộc mặc dù nói thủy lam tinh công nhân quốc cũng là quân vương chế quốc gia nhưng bản thân hắn cũng không phải là thủy lam tinh người trên địa cầu hắn còn sinh hoạt hơn ba mươi năm đâu đa tạ i chu tiên sinh kim nguyên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau trên mặt một mảnh cảm kích tốt rồi chuyện này cứ như vậy nói xong kim nguyên công tử ta chuẩn bị ở đây câu cá không có vấn đề gì chứ chu khởi nguyên chỉ vào một chỗ thuyền bên cạnh nói hắn tại thủy lam tinh thời điểm chơi qua b i ể n câu nếu hiện tại đến quang minh đại lục phía trên biển cả khẳng định cũng muốn nếm thử nhìn cái này khác loại biệt câu phải biết cái này quang minh đại lục trong hải dương cũng không phải cá. mà là ma thú là có các loại ma pháp hải dương ma thú mặc dù trên lý luận vẫn là cá bất quá có ma pháp hải sản câu lên tới là không phải càng thêm hăng hái a chu tiên sinh ngài muốn ở chỗ này câu cá khu khu có thể đương nhiên có thể ngài tùy ý l i ề n tốt kim nguyên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau tròng mắt đều kém chút lồi ra đến hắn đối vị này thần sứ đại nhân thật là có điểm im lặng đây chính là biển cả ở đây câu cá xác định đầu góc không có ma bệnh sao cũng không phải kim nguyên ý nghĩ quá mức khoa trường mà là cái này biển cả thật tình không phải nói đùa trong biện rộng ma thú vô số cho dù là thần vực hậu kỳ cũng không dám nói có thể tại trong b i ể n rộng tung hoành vô địch vạn nhất nếu là hấp dẫn đến thần vực cấp ma tú h n à y đoán chừng bọn hắn sợ rằng sẽ bàn giao tại phía trên đại dương này đây mới là kim nguyên lo lắng chuyện bất quá kim nguyên cuối cùng lại nghĩ một chút lấy ở đâu nhiều như vậy ngoài ý muốn bọn họ thuyền cũng sẽ không đi vào biển sâu chỉ là ở cạnh đại lục gần biển trong vùng biển đi thuyền hẳn là sẽ không như thế xui xẻo đụng phải thần vực hải ma tú h húng chi lợp ít tiền bối là thần vực coi như đến thần vực hải ma tú cũng có thể đối phó một hay cho nên kim nguyên liền không có ngăn cản kim nguyên đi về sau lợp ít người muốn hay không câu cá? chu khởi nguyên tử trong không gian giới chỉ lấy ra hai cây màu tím sậm cần câu cá đây là cây trúc làm thành cần câu là nghiêm chính con nhìn qua cùng nông thôn bên trong tự chế tay c a n không sai bịt lắm nhưng trên thực tế cái này hai cây cần câu thật không đơn giản cái này hai cây cần câu trên thực tế là một loại p h á p bảo là từ một loại tên là t ử điện trúc t i ê n tài địa bảo luyện chế mà thành tên là t ử vân can t ử vân can cũng đúng là câu cá dùng bất quá là tại trong tu chân giới câu yêu thú cá dùng cái này t ử vân can có thể tại câu được cá về sau phát động lôi điện mục tiêu công kích từ đó để cá bị lôi điện tê liệt không cách nào động đậy cái này có thể nói là tu chân giới thường dùng một loại cần câu được rồi chủ nhân ta cũng tới câu một chút cá lơ bị đáp ứng kết quả một cây tử vân can về sau liền cùng chu khởi nguyên cùng một chỗ đứng tại thuyền bên cạnh chuẩn bị bắt đầu thả câu dùng cái này là m ộ i câu chu khởi nguyên tìm kiếm một chút không gian giới chỉ về sau lấy ra cùng một chỗ đ ấ m máu thịt đây là ma thú thịt một loại cấp bảy ma thú thép n u n g heo thịt thép n u n g heo là k i m thuộc tính ma thú bất quá thịt của nó cũng không phải cứng r á n chỉ bất quá trên người lông đều cùng cương châm giống nhau là có thể giết người chu khởi nguyên hưởng qua thép nhung heo thịt không có gió mạnh dê thịt ngon ăn cho nên liền không c h ú t ăn một mực nhét vào trong không gian giới chỉ không hề động hiện tại vừa vặn lấy ra làm m ồ i câu đi ta ngược lại là nhìn xem có thể câu được cái gì cá chu khởi nguyên dùng t h ù y thủ cắt một miếng thịt trực tiếp liền treo ở tử vân can lưới câu bên trên sau đó tay phải hất lên can xiu xiu xiu trong nháy mắt tử vân can bên trên dây câu liền dài ra nhìn qua chỉ có không đến dài hai mét dây câu lập tức biến có mấy chục hơn trăm mét dài đây cũng là làm pháp bảo một loại công năng vừa rồi treo mồi câu thời điểm cũng là như vậy lưỡi câu thế nhưng là biến lớn hơn rất nhiều nơi này chính là hải dương đại dương này ma thú thế nhưng là rất to lớn lưỡi câu tiểu đều không nhịn được ma thú một bên l ở thịt tại biết tử vân can làm sao sử dụng về sau hắn cũng là h ứ n g thú cũng học chu khởi nguyên bên trên mồi câu về sau sử dụng tự thân ma lực kích phát tử vân can tự mang pháp thuật sau đó vứt ra ngoài nói đến cái này tử vân can vốn là tu chân giả mới có thể sử dụng pháp thuật kích hoạt nhưng về sau bị chu khởi nguyên cho cải tạo một chút cái đồ chơi này vốn là không nhiều l ắ m kỹ thuật hàm lượng chu khởi nguyên thế nhưng là ngẫu nhiên mua được qua cơ sở luyện k h í thuật chỉ cần là kim đàn kỳ trở xuống pháp bảo hắn hiện tại cũng có thể luyện chế tử vân can chỉ là chúc cơ kỳ pháp bảo cho nên chu khởi nguyên cải tạo đứng dậy cũng rất thành công cuối cùng tử vân can bị cải tạo thành có thể sử dụng tùy ý năng lượng kích hoạt trong đó pháp thuật mặc kệ là chân khí vẫn là linh lực thậm chí là ma lực cùng đấu khí đều có thể kích hoạt sử dụng ô nhanh như vậy liền từ cá mắc câu sao chu khởi nguyên cũng không đợi bao lâu cái này thế giới ma pháp chính là không giống khối này đ ấ m máu thịt ma thú nem xuống trong giây phút liền có cá c ắ n câu phát hiện có cá mắc câu về sau chu khởi nguyên không có gấp phát động từ vân c a n lôi điện pháp thuật mà là đem tuyến đột nhiên cho thu một chút hắn trong nháy mắt liền phát hiện trên tay xếp chặt sau đó có một cố kình đạo chuyển tới để hắn cảm giác l ự c đạo không dưới hai nghìn sức chiến đấu nhưng cái này cũng không đại biểu phía d ư ớ i cá chỉ là một cái tiểu lâu l a ma pháp thế giới cũng không phải toàn bộ nhờ nhục thần mặc dù nói phổ biến thịt ma thú thân so với nhân loại phải cường đại gấp mấy lần nhưng cũng không phải tuyệt đối chu khởi nguyên cảm giác trong tay lực đạo tại gia tăng về sau hắn liền biết con cá này đã bị lưỡi câu ông lấy tạm thời khẳng định không thể thoát khỏi hắn liền sử dụng tử vân can bên trên lôi điện pháp thuật trong nháy mắt một cỗ tử sắc lôi điện từ tử vân can bên trên trực tiếp đạo nhập dây câu sau đó hướng phía trong biển x u n g vào không ra một hơi chu khởi nguyên liền cảm giác được trong tay lực đạo lập tức liền dễ dàng hơn sau đó hắn liền bắt đầu thu dây ha ha có tử vân can cái này câu cá cũng biến thành không có kỹ thuật hàm lượng a chu khởi nguyên cuối cùng nhìn xem chính mình kéo lên một đầu dài đến hai thước hình kiếm ma thu cá đây là một loại cấp thấp hải ma thu thủy ki thủy kiếm cá có thể phóng thích một loại tên là thủy kiếm ma pháp xem như một loại ba cấp ma thú giá trị không lớn thịt cũng không thế nào ăn ngon chu khởi nguyên vừa kéo một đầu thủy kiếm cá đi lên hắn phát hiện bên cạnh cách đó không xa l ở thịt giống như cũng tới cá ta đi l ở thịt vận khí này làm sao tốt như vậy quả thực chính là âu thần a ta mẹ nấu hôm nay là phi tù a chờ chu khởi nguyên nhìn thấy l ở thịt câu đi lên một đầu lam đỏ đàn sen hải ma thú về sau chu khởi nguyên cảm giác chính mình hôm nay vận khí thật tình không ra thế nào ngay cả thủ hạ của mình đều so với mình câu lên đến cá tốt l ợ t ị t câu lên đến chính là một đầu sáu cấp hải ma thú lam n h a n cá loại này lam n h ă n cá không riêng gì bề ngoài đẹp mắt lam đỏ đan sen ráng vẻ nhìn qua rất là xinh đẹp sắc thái cũng có một loại cân đối tỷ lệ đồng thời loại này lam n h ă n cá thịt cá làm màu đỏ bên trong sen lẫn một tiêu màu lam đường vân không riêng gì đẹp mắt còn ăn thật ngon mặc dù là sáu cấp hải ma thú nhưng là một loại rất hy hữu hải ma thú liền đầu này lam n h ă n cá tại quang minh đại lục bên trong có thể bán đến một triệu kim tệ trở lên đây là giá thị trường nếu là cầm đi bán đấu giá đoan chừng giá cả vượt lên mấy lần cũng không có vấn đề gì chu khởi nguyên nói mình đúng sai tù nguyên nhân cũng chính là ở đây hắn câu lên đến thủy kiếm cá mười kim tệ đều rất khó bán đi. q một chương sáu trăm ba mươi b ố vây xem thần vực đại chiến một chương sáu trăm ba mươi b ố vây xem thần vực đại chiến một lam nhan cá vậy mà là lam nhan cá chơi ạ lợp t h t tiền bối ngài vận khí này quá tốt rồi đây chính là lam nhan cá rất khó gặp phải nghe nói là vô thượng mỹ vị giá trị trăm vạn kim tệ trở lên liền ngay cả ta cũng chưa từng ăn đâu kim nguyên không biết lúc nào mang theo kim an kim cương còn có mấy cái bưng trái cây đồ uống thị nữa đi tới nhìn thấy lợp t h t câu lên đến lam nhan cá về sau kinh hô một tiếng đây chính là lam nhan ca cá. a vì cái gì lam nhan cá có thể giá trị trăm vạn kim tệ chẳng lẽ cũng bởi vì nó mỹ vị sao sai mười phân sai từ tên bên trên liền có thể phát hiện cái gì là lam nhan cá đây là một loại có đặc thù công hiệu hải ma thú lam nhan cá chỉ cần nếm qua thịt của nó liền có thể để cho dung mạo của mình một mực bảo trì đang ăn lam nhan c á thời điểm lấy tương đương với các loại chú nhan đan đối với nữ nhân lực hấp dẫn thế nhưng là cực kỳ cường đại bất quá muốn một người ăn hết cả một đầu mới có tác dụng chỗ coi như nơi này là thế giới ma pháp thế lực mạnh mẽ về sau là có thể khôi phục thanh xuân nhưng thần vực làm không được ít nhất cũng phải bán thần cấp đây chính là chuẩn thần mình cấp bậc siêu cấp ừng giả Từ x cá cá là... ồ cái này n có khu ể t luyện khu sáu cấp hải ma thú chân quý như vậy sao lợp thịt nghe được kim nguyên lợi nói về sau cũng rất kinh ngạc hắn không nghĩ tới loại cá này sẽ chân quý như vậy giá trị trăm vạn kim tệ trở lên đây chính là một bút tiền không nhỏ tài chủ nhân đầu này làm nhan cá thuộc hạ hiến cho ngài không đợi kim nguyên tiếp tục nói chuyện quay đầu lở thịt liền đem đầu này làm nhàn cá nâng lên chu khởi nguyên trước mặt đi sau đó nói ra để kim nguyên bọn hắn khiếp sợ nói đến bất quá cái này đối với lở thịt ngược lại là không có gì hắn tại phong diệp đại lục vốn là đã muốn chết mất người bị chu khởi nguyên mua lại thời điểm lở thịt trên thực tế kém chút liền bị người giết chết cái này làm nhàn cá chân quý ở trong mắt lở thịt kém xa tít t ắ p chu khởi nguyên cái chủ nhân này trọng yếu cái này không riêng gì bởi vì hắn đã nhận chủ t ố c lở thịt người có lỏng cái này làm nhàn cá ta liền nhận lấy chu khởi nguyên nhìn thoáng qua lở thịt về sau nhẹ gật đầu trên mặt một điểm thanh sắt đều không nút đ í c h trên thực tế lấy lam nhàn cá mặc kệ là với hắn mà nói vẫn là đối lợi ích đến nói đều không có tác dụng gì chú nhàn đ a n như vậy cấp thấp đan dược hắn hiện tại liền có thể luyện chế không nên quên chu khởi nguyên còn là một vị tu chân già đâu mặc dù cảnh giới mới trúc cơ kỳ một tầng tạm thời còn không có đan hỏa nhưng cũng là có thể luyện chế đan dược bất quá cái này lam nhàn cá vẫn có thể mang về thủy lam tinh đi cho tiểu diên bọn hắn nếm tử h tươi cái này lam nhàn cá tại quang minh đại lục bên trong đều là lấy hương vị nội danh này phóng tới thủy lam tinh lên đoán chừng hương vị là tuyệt vô cẩn hữu ăn chút trái cây kim nguyên cười hì hì xông tới nhưng trong lòng của hắn lại là có chút im lặng cái này lam nhan cá có thể là đồ tốt à, rất khó nhìn thấy cho dù là bọn hắn kim ngân thương hội cũng rất ít có như vậy tới chân mà lại coi như thương hội thu được lam nhan cá hắn kim nguyên cũng không có khả năng nắm bắt tới tay bình thường đều là bị thương hội cao tầng cho chia cắt đi hoặc là chính là bị đấu giá rơi kim nguyên muốn lời nói cũng không phải là không thể được chính mình cầm kim tệ đi đấu giá hội mua nhưng là hắn làm sao có thể tranh đoạt qua những đại thế lực kia tiểu thư đâu kim nguyên công tử không cần khách phí như thế đây chính là các ngươi kim ngân thương hội thuyền Chúng chuyện Chu Khởi ngồi xuống nói chuyện đi. Chu khởi Nguyên vừa nói một bên ngay tại người ta một tại vừa đi. lờ thịt t tiền ngại Kim Nguyên nghe được nhưng ngược Chu Khởi nguyên lời Nguyên ứng, đáp tức t ngồi xuống, nghe ồ i cái xuống một được kim nguyên lời nói về sau hắn không hề ngồi xuống mà là nhìn thoáng qua chu khởi nguyên chủ nhân ở đây nào có hắn người hầu này ngồi xuống đạo lý ở bên ngoài nói thật dễ nghe là thuộc h ạ nhưng trên thực tế l ở p t ị t đã sớm thông qua vạn giới hệ thống nhận chủ cho nên từ trên bản chất đến nói l ở p t ị t chính là chu khởi nguyên nô bột l ở p t ị t n g ư ơ i cũng ngồi xuống đi chu khởi nguyên biết kim nguyên ý nghĩ cũng hiểu được một cái thực lực thấp người tại cường giả trước mặt hèn m ọ n nếu không phải hắn có hệ thống mang theo còn có một số át chủ bài ở trên người đoán chừng coi như hắn có thần hệ hệ thống ở trên người hắn cũng không dám tùy tiện ở bên ngoài khắp nơi sóng nói thế nào cũng phải b ố n tại thôn n g u y ệ t hoa cầu một đoạn thời gian mới ra đến qua minh đại lục là rất lớn đại dương này đương nhiên cũng càng thêm đại Khoảng cách hải sau m ố c ba ngày khoảng cách an hải thành còn có một hai ngày lộ trình có thể tới hay không một con tôm hùm loại ma thù à, làm sao câu đến câu đi toàn bộ đều là một chút kỳ quái loại cá ma thú chu khởi nguyên mấy ngày nay không có chuyện làm hắn lại không cần tu luyện chỉ có thể mỗi ngày đang câu cá bên trong vừa qua bất quá hắn thu hoạch cũng không nhỏ mặc dù nói không có quá cao cấp ma thú tối đa cũng chính là năm sáu cấp ma thú mà thôi nhưng ngày kế mấy trăm đầu loại cá ma thú vẫn có thể câu đi lên nếu không phải trong tay hắn không gian giới chỉ rất lớn đoán chừng còn c h ư a không nổi những ma thú này đâu không phải sao hiện tại chu khởi nguyên miệng bên trong đều tại nghĩ linh tình những này loại cá ma thú mặc dù hương vị cũng không kém nhưng hắn vẫn là nghĩ câu lên đến tôn h ù n g cùng con cua loại hình ma thú mặc dù nói chu khởi nguyên có tinh thần dị năng có thể đi xem dưới đáy biển có cái gì ma thú nhưng hắn cũng không dám làm như thế nơi này chính là hải dương trong hải dương hải ma thú vô số Cái n ầm ầm ngay tại c chu t h khởi t nguyên cùng lở thịt hai người bọn họ tranh tài câu cả thời điểm đột nhiên từ thuyền bên cạnh nơi biển sâu truyền đến một tiếng nổ ầm ầm thanh nhầm sau đó toàn bộ hải dương chẳng khác nào sôi trào lên từng mảnh từng mảnh sóng biển hướng phía lam hải hào đúng đi qua còn tốt lam hải hào phía trên c ó phát động thức pháp thuật phòng ngự trợn một cỗ màu lam lồng phòng ngự lập tức liền đem chỉnh chiếc thuyền b á o phủ đem sóng biển cho ngăn cách tại bên ngoài chuyện gì xảy ra bên kia là tình huống như thế nào thật mạnh đ ấ u khí b a động cỗ khí tức này là nhân loại mặt khác một cỗ khí tức có một cỗ máu tanh giã man hư vị xem ra chỉ sợ là vùng biển này thần vực hải ma thú chu khởi nguyên nhìn thấy tình huống như vậy về sau cảm giác một chút bên trong biển sâu khí tức lập tức liền phát hiện cái này khí tức bên trong nhân loại cùng ma thú khí tức rất tốt phân rõ q một chương sáu trăm ba mươi lăm vây xem thần vực đại chiến hai chương sáu trăm ba mươi lăm vây xem thần vực đại chiến hai lợp thịt ngươi cảm thấy hai cái này khí tức chủ nhân mạnh bao nhiêu chu khởi nguyên cảm giác một chút hai cái này khí tức hắn phát hiện giống như không phải rất cường đại cũng liền cùng lợp thịt không sai bị lắm có lẽ mạnh hơn lợp thịt bên trên như vậy một chút nhưng cũng không có vượt qua thần vực sơ kỳ bất q u á chính hắn dù sao đối ma h u y ễ n n g h ề nghiệp chưa quen thuộc vẫn là hỏi thăm một tiếng l ợ t h cái này chính tông thần vực ma pháp sư chủ nhân hai cái này khí tức chủ nhân thực lực đều là thần vực sơ kỳ so thuộc hạ muốn mạnh hơn một điểm nhưng còn chưa tới thần vực trung kỳ lợp t i ị t tại hai cái này khí tức vừa bạo lộ lúc đi ra liền cảm thấy hắn rất là xác định hướng chu khởi nguyên hồi bẩm một câu ừ m cùng ta cảm giác được giống nhau nếu như vậy lợp t i ị t muốn không mau mau đến xem chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút cảm giác cũng không có gì nguy hiểm liền đề nghị đi phía trước xem cuộc chiến hắn chưa từng thấy qua thần vực ở giữa đại chiến đâu mà lại dám ở trong hải dương cùng hải dương ma thu chiến đấu người này là cỡ nào đầu sắt ta cái này muốn không đi nhìn xem đây không phải là không công lãng phí cơ hội a chủ nhân không tốt ta cứ như vậy đi qua đ o á n chừng sẽ khiến hiểu lầm lợp í t nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau lại điểm n g u người hiện tại đi qua xem náo nhiệt đây không phải đụng người khác trên họng súng đi a cái này náo nhiệt cũng không tốt nhìn a người khác tại sinh tử đánh nhau chúng ta còn đi xem náo nhiệt cái này không hiểu lầm mới kỳ quái bất quá lợp í t cũng không có khuyên can chu khởi nguyên ý tứ nếu là thật muốn đi hắn cũng có thể liệu mình bồi quân tử không sao bọn họ sẽ không phát hiện chúng ta chúng ta sử dụng cái này phi toa đi qua chu khởi nguyên tử trong không gian giới chỉ lấy ra một cái lớn chừng bàn tay phi toa hướng phía lợp cái này phi toa là chu khởi nguyên tại mấy ngày nay ban đêm cải tạo ra vốn là pháp bảo tới bây giờ bị chu khởi nguyên cải tạo thành hấp thu ma lực cùng đấu khí đến khởi động đương nhiên còn có thể chính mình tập hợp ma pháp nguyên tố chứa đựng ở trong đó phụ trợ phi hành đây chính là trong tu chân giới một loại phi hành khí nếu là pháp bảo đương nhiên cũng là có biến đại biến tiểu nhân công năng trên thực tế quang minh đại lục phía trên cũng có loại này biến lớn thu nhỏ ma pháp là một loại tên là biến hình thuật đồ chơi biến hình thuật là thần vực ma pháp không nên nhìn loại này ma pháp có vẻ như giống như không có tác dụng gì giống nhau nhưng trên thực tế cũng là tiếp xúc đến lực lượng pháp tắc một loại ma pháp cho nên cấp bậc rất cao tại hoàn cảnh đặc định bên trong biến hình thuật là có rất nhiều tác Dụng. chủ nhân phi toa nhỏ như vậy làm sao sử dụng l ợ t kịt trên mặt một mặt ngu người nhìn xem lớn chừng bàn tay phi toa hắn không nghĩ ra cái đ ổ chơi này làm sao dùng nhìn xem chu khởi nguyên để l ợ t kịt nhìn xem sau đó hắn đem phi toa hướng bầu trời ném đi nói một tiếng đại trên trời phi toa liền bắt đầu biến lớn chậm rãi liền thành một cỗ xe buýt xe lớn nhỏ phi toa cái này phi toa bên trong rất không thật muốn mọi người làm sao cũng có thể ngồi hạ hai nghìn bất quá chu khởi nguyên vì thoải mái dễ chịu đang phi toa bên trong gia tăng một vài thứ tỉ như có chỗ ngồi thậm chí còn có gia phòng đây đều là vì thoải mái dễ chịu chủ nhân cái này phi toa bên trong bố trí không gian trận pháp sao vậy mà có thể biến lớn thu nhỏ thật thần kỳ lợi ích lập tức liền bị kinh ngạc đến ngây người cái này sao có thể chính mình chủ nhân không phải quang minh hệ sao vì cái gì đối không gian hệ còn như thế tinh thông kỳ thật cũng không phải là chu khởi nguyên sẽ không gian hệ ma pháp mà là chu khởi nguyên biết trận pháp cái này nhất pháp thông vạn pháp thông đạo lý đặc ở cái gì thế giới đều là không sai bị lắm hơi nghiên cứu một chút thế giới ma pháp ma pháp trận về sau hắn liền sẽ luyện chế ma pháp đạo cụ ma pháp trận cũng có thể bố trí bố trí ma pháp trận cũng không cần tu vi đạt tới cao bao nhiêu lại nói chu khởi nguyên tinh thần lực thế nhưng là thánh vực cấp bậc bố trí ma pháp trận chính là cần tinh thần lực mạnh mẽ liền có thể có thể nói mỗi một cái tinh thần lực mạnh mẽ pháp sư đều là một cái ma pháp trận pháp đại sư chu khởi nguyên cũng là như vậy đúng chính là bố trí không gian ma pháp trận chu khởi nguyên thản nhiên nói ma pháp này trận là quang minh chủ thần đồ vật mặc dù không có kế thừa đến quang minh chủ thần t ầ n lực nhưng những quang minh chủ thần đó tri thức chu khởi nguyên toàn bộ đều k cái gì ma p h á p trợ dược t ê học luyện kim học chờ một chút một đống lớn thượng vàng hạ cám đồ vật đều một đồng lớn đoán chừng là quan g minh chủ thần nhàm chán thời điểm nghiên cứu đồ vật hiện tại toàn bộ đều làm lợi cho chu khởi nguyên chu tiên sinh lơ bịt tiền bối mới vừa rồi là làm sao Ngạch, đây là vật gì lúc này kim nguyên cũng tranh thủ thời gian đến chu khởi nguyên bọn hắn nơi này dù sao có chu khởi nguyên hai người bọn họ ở địa phương mới là an toàn nhất đi tới gần về sau đột nhiên liền phát hiện rơi vào thanh nẹp bên trên phi toa hắn lắp bắp hỏi một tiếng kim an kim cương khẳng định là cùng tại thiếu gia nhà mình bên người nhìn thấy phi toa về sau cũng đều là một mặt vẻ hiếu kỳ a không có gì đây chính là một loại phi hành khí mà thôi chu khởi nguyên cũng không có dấu diếm đi qua hắn hiểu rõ quang minh đại lục bên trong cũng là có phi hành khí chỉ bất quá đều rất cổ lão mà lại nhân loại bên này có rất ít phi hành khí quang minh đại lục bên trong phi hành khí đều là địa tinh nhất tộc chế tạo địa tinh khoa học kỹ thuật tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều là đứng đầu nhất bất quá điệu tinh chế tạo phi hành khí cũng chính là một loại phi thuyền mặc dù giảng kinh qua nhiều lần cải tạo hiện tại phi thuyền đã thành ma pháp động lực mà lại chỉnh chiếc phi thuyền t i ể u g á n g cũng không còn là khí cầu mà là bị cải tạo thành toàn kim loại sẽ không xuất hiện khoang thuyền thể bị đánh vỡ về sau liền mất đi động lực hiện tại động lực toàn bộ đều là dựa vào ma lực chỉ cần trận pháp không hỏng liền có thể nổi đ ồ n g b ề n giữa không c h u n g phi hành hóa ra là phi hành khí chu tiên sinh ngài loại này phi hành khí thật là khéo léo hơn nữa nhìn đi lên rất cao cấp dáng vẻ kim nguyên nghe được phi toa là một loại phi hành khí về sau hắn xích lại gần nhìn một chút sau đó dùng tay mò sờ cảm nhận được một loại kim loại cảm nhận dạo qua một vòng hắn vậy mà không có phát hiện đi vào môn ở đâu không khỏi có chút xấu hổ đúng chu tiên sinh vừa rồi từ nơi biển sâu chuyển đến tiếng vang cực lớn là chuyện gì xảy ra à vậy mà sóng biển đều vọt tới chúng ta nơi này hơn nữa nhìn bộ dáng tựa như là có cái gì chiến đấu tại phát sinh kim nguyên đột nhiên nhớ tới tới mục đích vội vàng hỏi thăm tới gần biển sâu địa phương có hai vị cường giả thần vực đang đánh nhau cho nên mới sẽ gây nên như thế chấn động lớn ta chuẩn bị cùng l ợ thịt đi xem một chút kim nguyên công tử người muốn đi xem sao chu khởi nguyên cũng là chờ không nổi nghĩ ra p h á t hắn cũng là sợ ở giữa có biến cố gì sớm một chút đi qua nhìn một chút cũng tốt mà lại vạn nhất nhân loại kia nếu là không địch nổi lời nói hắn không phải còn có thể cứu giúp một chút sao cái gì hai cái t h ầ n vực ở giữa chiến đấu cái này chu tiên sinh các ngươi như thế đi qua sẽ không bị hiểu lầm sao và không vẫn là đường đi đi kim nguyên có chút lo lắng chu khởi nguyên bọn hắn tùy tiện đi qua sẽ bị người khác hiểu lầm cho nên muốn ngăn cản chu khởi nguyên hai người bọn họ không sao chúng ta sẽ không đến gần mà lại bộ này phi toa thế nhưng là có ẩn hình chất pháp chỉ cần lờ thì khống chế không đạt tới bán thần cấp cũng không thể phát hiện chúng ta tồn tại đúng vậy chu khởi nguyên luyện chế bộ này phi toa thế nhưng là mặt hàng cao cấp theo sử dụng người tu vi tăng cường ẩn hình trận pháp thì càng mạnh mẽ bất quá tối đa cũng chỉ có thể để bán thần cấp không thể nhận ra cảm giác đến hạ vị thần chi về sau cái này phi toa liền vô dụng Quy Chu vây vây này vậy chương vực chiến, Chương vực chiến, cái cường vực chế thần thần sinh, phi hành khí như Thần không tiên xem xem đại đại đại A. sao? kim Nguyên nghe trận còn thần không gần hình phi hành giác đều hốt thể cho thể phát phi mắt mồm, có có bực để khí s an o Đây c ũ g quá lợi hại, nếu lợi là hại, cùng ó có cái này phi toa, này đánh lén người khác, c đánh phi người phải là không có gì bất lợi.、Ngắm、lại đều khủng bố. Kim này này lén không không Ngắm khủng An là đây toa, bất đều gì bố. kim cương ở một bên cũng là chấn động vô cùng bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua cường đại như vậy phi hành khí những cái kia tinh chế tạo ma pháp phi thuyền đều đã là trong đại lục đứng đầu nhất phi hành công cụ cái này phi t o a cũng quá trâu bỏ ừ không sai thế nào có muốn cùng đi hay không nhìn xem thần vực ở giữa chiến đấu ngươi không đi chúng ta liền đi quyết định nhanh một chút đi để tránh bên kia xảy ra ngoài ý mớn chu khởi nguyên nhìn xem biển cả chỗ sâu địa phương nói vừa rồi này một đợt sóng thần sóng biển về sau vậy mà truyền đến từng lớp từng lớp hàn ý thậm chí có một chút bông tuyết tại bầu trời bay múa hắn nhìn một chút bầu trời treo trên hướng cao mặt trời sau đó lại nhìn một chút bầu trời bên trong bay múa bông tuyết cái này rõ ràng không phải thiên nhiên khí hậu mà là có người sử dụng băng hệ ma pháp thoáng một cái chu khởi nguyên liền càng thêm tinh chuẩn xác định ở trong đó có một người khẳng định là băng hệ mặc kệ là ma thú vẫn là nhân loại hắn chỉ ít phân biệt ra được một vài thứ ta đi chu tiên kim n g u y ê n nghe đ ư ợ cau c khởi mày liền một u u ố n bộ khổ đại cựu thâm giáng vẻ nhìn xem kim nguyên quên nhủ nói đùa cái gì thần vực ở giữa chiến đấu là bọn hắn những tiểu lâu lan này có thể đi xem nào như sao cái này chu tiên sinh phi hành khí có đáng tin cậy hay không bọn hắn nhưng không biết tốt rồi yên tâm chính là nếu chu tiên sinh có nói hay chưa nguy hiểm vậy khẳng định liền không có nguy hiểm kim an quản g i a ngươi cứ yên tâm tốt rồi ngươi cùng kim cương cùng đi chứ chu tiên sinh không có vấn đề a kim nguyên không kiên nhẫn k h o á t tay á o quyết định mang theo kim an cùng kim cương cùng một chỗ trước đi thấy chút việc đời bất quá nó vẫn là hỏi chu khởi nguyên một tiếng nếu không thể dẫn bọn hắn đi vậy cũng chỉ có hắn một cái đi cùng không có vấn đề muốn đi liền nhanh chu khởi nguyên hiện tại cũng có chút không kiên nhẫn làng nhà làng nhẳng làm cái gì đồ đâu nói chu khởi nguyên liền mở ra phi toa môn sau đó mang theo lở bịt đi vào trước đến nỗi kim nguyên bọn hắn có đi hay không như vậy tùy ý vốn chỉ là đi tham gia náo nhiệt nhìn xem cái này quang minh đại lục cường giả thần vực sức chiến đấu đến tột cùng thế nào đây cũng là một cái tiêu khiển mà thôi đương nhiên nếu là trong đánh nhau nhân loại thần vực gặp nguy hiểm chu khởi nguyên cũng không để ý cứu hắn một cứu dù sao đều là nhân loại mặc dù không phải một cái thế giới nhưng hắn cảm thấy vạn giới bên trong tất cả nhân loại đều vì đồng tộc có thể giúp đỡ vẫn là muốn hỗ trợ đi mau chúng ta cũng đi vào kim nguyên nhìn thấy chu khởi nguyên tiến phi toa về sau cũng liền gọi lớn bên trên kim an cùng kim cương hướng phía phi toa bên trong liền đi vào Kim tiến phi giống tiến đại viên giống mộ mộ Nguyên bọn hắn như quan nhau, nhìn sau, lưu toa về là cái gì đều hiếu cảm thấy kỳ, cho cái một máy thấy kỳ, dù là này ư ớ c chút. Cái máy nước nóng lạnh đều muốn đụng lên nhìn n đều đi kiểm tra, nhìn một、chút. Dầm dầm. tra, không kim nguyên trong lúc vô tình đụng phải máy nước nóng lạnh chạm đến thức chốt mở về sau lập tức nước liền từ máy nước nóng lạnh l o n g đầu chi bên trong chạy ra còn tốt phía dưới có một cái tiếp nước hộp không phải vậy liền chạy tới phi toa trên mặt đất hoặc cái đồ chơi này còn có thể nước chạy đâu kim nguyên bị cái này máy nước nóng lạnh cho giật này mình hắn còn không có gặp qua như vậy đồ chơi bọn họ muốn uống nước cũng đều là sớm chuẩn bị tốt rồi đặt ở trong không gian giới chỉ, mà lại không phải uống nước suối chính là từ thủy hệ ma pháp sư ngưng tụ thủy nguyên tố ra thanh thủy như vậy nước dễ uống lại sạch sẽ không có cái khác dối loạn lung tung vi khuẩn bên trong đồ vật vì toa bên trên máy nước nóng lạnh cũng là chu khởi nguyên khắc vẽ ma pháp trận chế tạo ra đến trong đó có một loại ngưng tụ thủy nguyên tố ma pháp trận chỉ cần có ma lực liền có thể một mực có uống không hết thanh thủy xem như một cái mới l ạ đồ vật kim nguyên công tử đây là dùng để uống nước máy nước nóng lạnh, màu đỏ nút bấm là da nước, nước lạnh lợi thu được chu khởi nguyên chỉ thị về sau hắn liền đến đến kim nguyên bên người cho hắn giới thiệu chu khởi nguyên không h ứ n g thú đi cho kim nguyên phổ cập khoa học hắn đổi lờ thịt đi cho kim nguyên phổ cập khoa học đi muốn hỏi cái gì cứ hỏi dù sao hắn lại không trông cậy vào tại cái này quang minh đại lục bên trên kiếm tiền kim ngân đồng s ắ t hắn nghĩ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu những đồ chơi này với hắn mà nói không có chút nào khó mà thu h o ạ c h được ngược lại là điểm danh vọng rất khó thu h o ạ c h được dù sao lòng người thỏa đo lòng người là nhất giỏi thay đổi đồ vật là không có người có thể trừng khống chu khởi nguyên không chế phi toa chỉ chốc lát sau liền đến thần vực chiến đấu trên công chúng đương nhiên h phía dưới hai cái thần vực hoàn toàn không có phát hiện bọn hắn t đợi đến chu khởi nguyên mở ra phi toa bên trên tự mang hình ảnh thuật về sau phía dưới chiến đấu lập tức xuất hiện tại phi toa bên trong phía dưới tình huống chiến đấu làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh cái này đây chính là thần vực chiến đấu sao kim nguyên bờ m g ô i run dày nói hắn trên mặt một mảnh kinh hãi hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này thần vực vậy mà lợi hại như vậy mà chu khởi nguyên bọn hắn cũng rất là giật mình cho dù là thân là thần vực lợi tịt giống nhau cũng rất kinh ngạc hắn nhưng không có cùng thần vực kinh nghiệm chiến đấu mặc dù mình tân cấp làm thần kỳ thật l ợ t h ị t nào chỉ là cùng thần vực kinh nghiệm chiến đấu một chút cũng không có à cho dù là thánh vực hắn phía trước cũng là lấy lực lượng hoàn toàn ưu thế áp đảo thủ thắng hắn bị chu khởi nguyên ngẫu nhiên mua lại thời điểm thế nhưng là mới sáu cấp ma pháp sư hắn đi tới thủy lam tinh về sau liền không động tới tay một mực tại tăng lên cảnh giới của mình nếu không có chu khởi nguyên cho hắn một chút ma pháp minh tưởng công pháp và ma pháp chú ngữ đoán chừng hắn căn bản cũng sẽ không tăng lên tới thần vực cảnh giới bên trong tới phía dưới thần vực chiến đấu là dạng gì tình huống đâu chu khởi nguyên phát hiện phía dưới hai cái thần vực vậy mà đều là bang hệ một nhân loại bang hệ kiếm thần, một cái bang hệ hải ma thú. hiện tại phía dưới vùng biển này toàn bộ đều bị băng phong ít nhất vài trăm dặm hơn nghìn dặm mặt biển toàn bộ đều bị băng phong khủng bố quá khủng bố băng p h o n g bạo toàn bộ mặt biển trong nháy mắt liền bạo nổ tất cả khối băng toàn bộ đều bạo tạc uy lực ngập trời giống như muốn đem toàn bộ bắc hải cho nổ thượng t i ê n giống nhau còn tốt chu khởi nguyên bọn hắn ở trên không ít nhất mười vạn m é trở t lên không phải vậy sớm đã bị lan đến gần chu khởi nguyên sau khi tới phía dưới thần vực hải ma thú phát động công kích đi lên chính là một cái thần vực ma pháp đợi đến chu khởi nguyên thấy rõ ràng ma thú dáng vẻ về sau một nháy mắt liền ở trong trí nhớ tì vây xem thần vực đại chiến bốn chương sáu trăm ba mươi bảy vây xem thần vực đại chiến bốn chu tiên sinh đây là cái gì ma thú làm sao khủng bố như vậy kim nguyên sắc mặt tái nhợt nhìn xem hình ảnh thuật phía trên tình huống chiến đấu phía dưới vài trăm dặm hải vực đều bị nổ lên trời mặc dù những cái kia bị đóng băng ở nước biển chỉ hướng trên trời bay hơn ngàn mét liền hướng phía dưới rơi xuống nhưng y nguyên kinh khủng không muốn không m u ố n nhịn không được kim nguyên liền hỏi chu khởi nguyên phía dưới loại ma thú đó hắn chưa thấy qua đây là một loại tên là băng bạo cùng a thần vực hải ma thú là một loại băng hệ biến dị hải ma thú Cái này, cổng này băng bạo sau rất là hy h ữ khi nói h d xong chu khởi ắ c có thể tìm t nguyên cũng không để ý đến kim nguyên chuyên chú nhìn xem phía dưới thần vực đại chiến đi hiện trường này đặc hiệu mảng lớn đẹp mắt một bức ta băng bạo cùng sa xử x u ấ t một chiêu thần b ự c m a pháp băng phong bạo tính lại kiếm băng bạo cùng sa đối diện nhân loại cường giả kiếm trong tay khẽ động ở giữa thật giống như toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh trở lại giống nhau những cái kêu bạo tạc khối băng toàn bộ đều vô thanh vô tức chậm rãi rơi xuống trong hải dương nhìn qua duy mỹ lại quỷ dị một chiêu này là nhân loại kiếm thần cường giả thủ thế kiếm pháp phòng thủ giọt nước không l o ạ n để băng bạo cùng sa rất là phát yên ánh mắt bên trong để lộ ra huyết tinh sát khí càng là đồng đ ồ n nhân loại ngươi nhiều lần đến mạo phạm lão tử, tử nhất định phải đem ngươi sẽ nát ăn hết không thể giống băng bạo cùng sa giận quắt to một tiếng sau đó tiếp lấy lại có đại lượng băng nguyên tố hướng hắn tụ tập lại trong thời gian ngắn liền sử dụng một chiêu thần v ự c ma pháp v ụ băng vòng xoáy qua trong dây l á t bị nhân loại kiếm thần đỡ được những cái kia vụn băng toàn bộ đều xoay tròn nhìn qua quả thực chính là cùng vòi r ồ n g giống, giống nhau nhưng cái này đều là khối băng chuyển động đứng dậy là nước sen lẫn khối băng nhanh chóng chuyển động liền hình thành cùng loại long hút nước giống nhau khủng bố cảnh tượng hàng lạnh kiếm nhân loại kiếm thần trên mặt không chút hoang mang một kiếm đi qua sau đó băng bạo cồm xa sử dụng ma pháp v ụ băng vòng xoáy lập tức giống như mất khống chế giống nhau trong nháy mắt lại bị nhân loại kiếm Vũ băng vòng xoáy thay đổi một cái kích thước ngược lại hướng xoáy cái thay một thước kích phía đổi lại bạo ă n g b cùng xa tới, cũng biết cái này vụn băng vòng xoáy không làm gì được người này loại kiếm thần nó kỳ thật đều sớm trong bóng tối ngưng tụ băng nguyên tố lúc này một chiêu đơn thể thần vực ma pháp sử dụng ra đơn thể thần vực ma pháp thế nhưng là quang minh đại lục bên trong lợi hại nhất ma pháp đương nhiên cũng phải nhìn người sử dụng thực lực h à n băng kiếm nhân loại kiếm thần nhìn thấy băng bạo cùng xa làm thật hắn cũng bắt đầu nghiêm túc lên trên thực tế hắn đều sớm biết cái này hải ma thú vụng trộm tại ngưng tụ b ă nguyên n g tố chuẩn bị đại chiêu nhưng không có cách bọn họ hai cái thực lực đều không khác mấy biết cũng không có cách nào đi ngăn cản nhân loại kiếm thần trên thân kiếm tản mát ra nồng đầm h ạ khí sau đó cả thanh kiếm vậy mà trong nháy mắt biến thành một thanh khổ băng kiếm ít nhất cũng có mấy chục mét lớn nhỏ sau đó hướng phía băng bạo cổng xa phong thích ra hàn băng chi mâu một kiếm liền bổ đi lên ầm ầm một luồng hơi lạnh từ hai cái thần vực công kích trung tâm bộc phát ra trong nháy mắt nguyên bản bị chấn nát mặt băng toàn bộ đều kết băng lên cái này một lan tràn chính là hơn nghìn dặm xa thậm chí lan đến gần đại lục biên giới còn tốt chính là đến đại lục biên giới liền không nhiều l ắ m uy lực ta đi đây là bốn mươi m đại đ a o sao để ngươi chạy trước ba m ư i chín mt tấu chu khởi nguyên nhìn thấy nhân loại kiếm thần kiếm chiêu về sau trong lòng âm thầm lầm bẩm câu bất quá ánh mắt của hắn l ử ra ánh sáng mẹ đấu cái này uy lực quá châu bỏ nếu là phóng tới thủy này còn phải rồi. Lập tức chỉ sợ một tòa thành thị liền không có thật sự là khủng bố tới cực điểm mà đồng thời phía dưới hai cái cường giả thần vực đều xử suất lĩnh vực nhưng hai người bọn họ thực lực lực lượng ngang nhau cho nên lĩnh vực trên thực tế cũng không thể công kích đối phương bất quá ngăn cản công kích của đối phương vẫn là dùng rất tốt đáng chết nhân loại không cùng ngươi đánh có gan ngươi liền xuống b i ể n tới băng bạo cùng xa cũng không phải ngốc nó trên mặt biển cùng người kia loại đấu nửa ngày đều không làm gì được hắn hơn nữa còn hơi ăn một ít tiệt tỏi nhưng nó thế nhưng là hải ma thú tại sao phải một mực cùng nhân loại tại mặt biển chiến đấu cái này qua ăn tiệt tỏi vẫn là chạy trước thì tốt hơn nói băng bạo cùng xa cũng không để ý tới nhân loại kiếm thần có nói hay không nó trực tiếp liền chấn vỡ mặt băng nhanh như chấp liền chui tiến trong biển rộng chớp mắt liền không cái bóng đây là chạy trốn mà lại nó ngay cả lãnh địa của mình đều không cần tựa như là chạy chối chết giống nhau Ừm mặt Nhân cường trên trong nháy mắt cứng Hắn Hắn đánh băng bạo cùng xa đã không phải là lần một, lần hai loại lập giả người Mỗi tới cùng cử tức mắt đờ động bị băng xa xa ngang làm là ngu đều đến thế lực đó lúc đầu chẳng qua là vừa tiến vào thần vực sơ kỳ mà thôi nhưng bây giờ đã nhanh muốn tiếp cận thần vực trung kỳ đây chính là một cái lớn tiến bộ ha ha cái này băng bạo cùng xa lại còn sẽ chạy trốn xem ra trí thông minh cũng không tha ấ p chu khởi nguyên bị một màn này làm vui cái này hải ma thu thật mẹ nấu sợ đoán chừng bị ngược không phải lần một lần hai vấn đề không phải vậy khẳng định là không có chạy trốn liều chết một trận chiến mới là ma thu phong cách a xem ra ma thu này đến thánh vực cùng thần vực về sau trí thông minh biên độ lớn tăng lên ngược lại không là một chuyện tốt bọn nó ngược lại là sợ hai thủ tướng sợ hai tử vong chúng ta đi gặp thấy vị này kiếm thần đi chu khởi nguyên trước mắt cái này kiếm thần rõ ràng cũng không phải là quang minh giáo đình người không phải vậy sẽ không như thế n h ả m chán đến tìm h ạ i dương ma thú phiến p h ứ c kim nguyên một chán dấu chấm hỏi không phải liền là đến xem thần vực chiến đấu à, làm sao hiện tại muốn đi thấy cái này kiếm thần rồi đây là cái gì thao tác hắn làm sao nhìn có chút không hiểu đâu chu khởi nguyên không có quản kim nguyên bọn hắn thấy thế nào hắn thao túng phi toa liền hủy bỏ ẩn hình lập tức phi toa liền lộ ra ánh sáng tại mười vạn m trên không trung bất quá khoảng cách này phía giới y nguyên phát hiện không được bọn hắn sau đó hắn khống ch nhân loại thần vực lúc đầu dự định trở về nhưng đột nhiên cảm giác được phi toa tiếp cận hắn trên thân toát ra một cỗ hạt khí đây là băng hệ đ ấ u khí ha ha huynh đại không cần khẩn trương chúng ta chỉ là đi ngang qua nhìn thấy huynh đại đại chiến hải ma thú thần uy đến đây gặp nhau mà thôi chu khởi nguyên nhìn thấy vị này cường giả thần vực lộ ra đ ấ u khí hắn vội vàng dừng lại phi toa sau đó bay ra ô m q u y ề n thi lệ sau đó nói q một chương sáu trăm ba mươi tám lâm đông kiếm thần băng kiếm dịch chương sáu trăm ba mươi tám lâm đông kiếm thần băng kiếm dịch thì ra là thế ta chính là băng ra băng kiếm dịch không biết bạn bè là mái tóc màu trắng bạc băng kiếm dịch nguyên bản nhìn thấy chu khởi nguyên chỉ là một cái thánh vực mà thôi còn có chút khinh thị bất quá sau đó liền thấy cùng gia lợp đ ệ t cái này hỏa hệ thần vực ma pháp sư băng kiếm dịch liền đổi thái độ cái này cũng rất bình thường quan minh đại lục bên trong vốn chính là cường giả vi tôn chu khởi nguyên chỉ là một cái thánh vực mà lại không có bối cảnh cứ như vậy chạy tới cùng thần vực xư n g huynh gọi đệ đoán chừng sẽ bị người không nhìn không tàn một điểm thậm chí đánh giết hắn đều không thể nói được gì hóa ra là băng gia huynh này tại hạ chu khởi nguyên vị này là thuộc hạ của ta lợp í t chu khởi nguyên mang trên mặt mìm người thản khó trách có mái tóc màu trắng bạc quan minh đại lục trên có hai cái rất đặc thù gia tộc một cái là băng gia bọn họ toàn cả gia tộc bên trong người đều là mái tóc màu trắng bạc điều này đại biểu lấy bọn hắn huyết mạch trời sinh chính là băng hệ t h ể chất trời sinh liền thích hợp tu luyện băng hệ ma pháp cùng đấu khí kiên là đứng đầu nhất thể chất mà một ngôi nhà khác tộc là lôi gia người của lôi gia trời sinh một đầu tóc màu tím trời sinh chính là lôi hệ t h ể chất trời sinh thích hợp tu luyện lôi hệ ma pháp cùng đấu khí chu hưng đệ lợi k ị c các hạ các ngươi tốt rất hân hạnh được biết các ngươi băng kiếm dịch ngay được chu khởi nguyên tự giới thiệu về sau cũng là l xem ra cái này người của băng ra không riêng gì băng thuộc tính thể chất tính cách này cũng rất băng lanh à. băng huynh k h á c h khí có thể cùng băng huynh dạng này cường g i ả nhận biết cũng là vinh hạnh của chúng ta chu khởi nguyên gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ người k h á c kính hắn ba thước hắn liền kính người khác một trượng trái lại nếu là đối phương thái độ không tốt vậy hắn liền càng thêm làm trầm trọng thêm tục ngữ nói tốt quân tử báo thủ mười năm không muộn nhưng tiểu nhân báo thủ thế nhưng là suốt ngày chu khởi nguyên không cho là mình là quân tử nhưng cũng không cho là mình là tiểu nhân hắn không có như thế mang thủ việc nhỏ đoán chừng quay đầu liền quên nhưng thật muốn. đoan chừng sẽ bị hắn cho c h ỉ n h thảm lạc không biết chu huynh đệ các ngươi đây là trước đi nơi nào b a n g kiếm dịch nhìn thoáng qua cách đó không xa phi toa sau đó thử hỏi một tiếng b a n g huynh ta đây là đi theo kim ngân thương hội một vị thiếu gia tiến đến huy hoàng chi thành không biết b a n g huynh có nguyện ý hay không đồng hành chu khởi nguyên biết b a n g g i a cũng là tại huy hoàng chi thành vị này kiếm thần nếu có thể một đường đồng hành lời nói cũng có thể để phòng người của phương g i a tiếp tục tập kích nhiều ngày như vậy phương g i a khẳng định thu được bọn hàn phái tới người toàn quân bị diện tin tức muốn đi huy hoàng chi thành sao có thể chu h u n h đệ vợi vận ta cũng phải về gia tộc một chuyến ta và các ngươi cùng đi, đi. băng kiếm dịch cũng không cự tuyệt kết giao một chút cừng giả vốn là còn điểm do dự nhưng là nghe được kim ngân thương hội về sau hắn liền quyết định cùng chu khởi nguyên bọn hắn cùng đi bọn họ băng ra cùng kim ngân thương hội cũng là có một chút thương nghiệp tính hợp tác mặc dù băng ra không chuyện dựa vào làm ăn mà sống nhưng bọn hắn ý nguyên còn có một số sản nghiệp là người liền muốn cuộc sống bọn họ mặc dù là đại lục đỉnh tiêm gia tộc nhưng cũng phải ăn cơm cũng phải tài nguyên tu luyện a vậy thì tốt quá băng huynh mời đợi đến trên thuyền ta mời băng huynh uống rượu mạnh nhất chơi k u k u tia cái gì còn có thể cùng nhau chơi đùa chơi câu hải ma thú cái gì chu khởi nguyên cảm thấy cái này quang minh đại lục bên trong cuối cùng là có một cái hợp tính tình người thuận mồm thiếu chút nữa đem thủy lam tinh bên trên một câu mạng lưới ngữ nói ra ân cái kia uống rượu mạnh nhất chơi xinh đẹp nhất cô nàng ở xa hoa nhất biệt thự mở tốt nhất xe đương nhiên cái này internet ngữ n h à lúc đầu cũng chính là bản phím hiệp nhóm phong cách đều chỉ nói là nói mà tôi h coi là thật vậy ngươi liền thua đây là chu khởi nguyên tại thủy lam tinh võng lạc bên trên lẫn vào thời điểm lĩnh nội chuyện muốn thật cái gì cũng coi là thật này bắn chừng sẽ bị lừa dối tìm không thấy nam bắc nhưng hết lần này tới lần khác cái nào đó điện thoại video a p ra sau khi đến Từng cái vậy i hiện, d e o ngắn xuất hiện, sau t h đó t tuổi tìm. t nhiều người lớn động Không h giao đều bị ấ Nam Bắc, người trẻ tuổi còn tốt, nhưng trung niên cùng Bắc, tuổi trẻ tốt, liền o n ê lên n không nào mạng, không biết những này, thế biết sáo lộ l i sau đó liền bị giao đa ộ n ngắn bên trong nói cái gì đều tin tưởng, quả thực chính g gì thảm, thực quả video cái đều là s y tại ố t t Vậy liền đa tại chu minh đệ k h o ả n đãi băng kiếm dịch cũng không hiểu chu khởi nguyên muốn nói điều gì hắn thật đúng coi là chu khởi nguyên muốn mời hắn uống rượu sau đó cùng một chỗ câu hải ma thú đâu chu khởi nguyên mang theo băng kiếm dịch liền tiến phi toa bên trong băng minh vị này chính là kim nguyên công tử là kim ra dòng chính thiếu gia hai vị này là kim an cùng kim cương là kim nguyên công tử quản gia cùng hộ vệ tiến phi toa về sau chu khởi nguyên liền chỉ vào kim nguyên bọn hắn cho băng kiếm dịch giới thiệu kim nguyên công tử vị này là băng gia kiếm thần băng kiếm dịch bởi vì không hiểu rõ thân phận của băng kiếm dịch cho nên hắn liền không nói thêm gì thì ra ngài là lâm đông kiếm thần kim nguyên gặp qua băng tiền bối không nghĩ tới là băng tiền bối ở trước mặt nếu là sớm biết văn bối hẳn là ra ngoài nên đón mới là kim nguyên nghe được vị này kiếm thần vậy mà là băng gia băng kiếm dịch về sau hắn đôi mắt lập tức liền trừng lớn mà lại sắc mặt bò bừng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói chu khởi nguyên nhìn hắn quả thực chính là một cái cuồng nhiệt phan hâm mộ a kim nguyên công tử không cần k h á c h k h í chỉ là chút danh m ỏ n g không đáng nhắc đến băng kiếm dịch ngược lại là một mặt lạnh nhạt hắn biết mình danh hiệu kỳ thật ngoại hiệu này còn là chính hắn lấy ra đại lục phía trên lưu truyền hắn danh hiệu lúc đầu không phải lấm đông kiếm thần mà là cái gì băng tuyết công tử cái gì dịch công tử loại hình n g h e xong cũng không phải là cái gì tốt danh hiệu cho nên băng kiếm dịch cái này muộn tao ra hỏa vậy mà phái người đi bên ngoài giải lời cái này lấm đông kiếm thần danh hiệu trên thực tế cũng cùng băng kiếm dịch võ kỹ có quan hệ h ã n tu luyện chính là một cái tên là lấm đông sáu kiếm kiếm kỹ cái này kiếm kỹ hết thể chia làm sáu chiêu kiếm kỹ đệ nhất kiếm thủ chi kiếm tính l ạ h kiếm tên như ý nghĩa chính là một loại phòng thủ kiếm chiêu một kiếm ứng ra toàn bộ thiên địa đều sẽ an tính lại đây chính là một kiếm này chân lý kiếm thứ hai ngự chi kiếm hàng l ạ h kiếm một kiếm này chiêu sử dụng sau khi đi ra thậm chí có thể khống chế công kích của địch nhân loại này kiếm chiêu cũng là để cho địch nhân sợ hai chiêu số kiếm thứ ba nhất chi kiếm chấn lạy kiếm một kiếm này chiêu là đặc biệt nhằm vào b có thứ ể hoàn sáu công h nhiếp chặn hệ n ngăn băng c kích, m tri chấn nhiếp kiếm k lâm đông kiếm một kiện da mà thiên địa biến Toàn t bộ kim nguyên công tử văn minh cái này lâm đông kiếm thần danh hiệu nghe cũng không tệ làm a không biết cái này có cái gì cố sự sao lập tức liền hứng thú ngay bắt quái cũng là hắn nữa thích làm chuyện đương nhiên hắn chỉ thích nghe chuyện thật giả không một chút nào thích đặc biệt là thủy làm tinh bên trên những cái kia vô lương các phóng viên bắt đầu một tấm đồ nội dung toàn bộ nhờ biên đây chính là những cái kia bắt quái phóng viên giải trí nhóm thường xuyên làm điệu sự hắn trước kia còn thích xem về sau biết đây đều là nói bựa liền biến thành thích cứng rắn đ ổ i những ngày bắt quái chu tiên sinh ngài không biết sao băng tiền bối là toàn bộ quang minh đại lục công nhận trẻ tuổi nhất thần vực lâm đông kiếm thần cái danh s ư n g này chính là tất cả mọi người s ư n g hô băng tiền bối băng tiền bối năm mươi tuổi thời điểm liền bước vào thần vực sơ kỳ cùng năm liền chém giết đã đi vào thần vực sơ kỳ mười năm lâu hết nhãn cùng、đao. Tạo nên uy danh hiển hoách. Liền lần này tiền bối thanh danh liền trên đại lục khác. tiền bối thế nhưng là trong đại lục chỗ có người tuổi trẻ thần tượng đại đại hoách, nên danh hiền liền lần này băng danh liền chuyến băng nhưng người uy A. khác, chỗ bối bối lục lục là có vừa nói kim nguyên còn một bên dùng sùng bái ánh mắt nhìn xem băng kiếm dịch loại kia cùng nhiệt bộ dáng để chu khởi nguyên không khỏi nhớ tới thủy lam tinh bên trên chín mươi thâm niên đợi minh tinh f a n hâm mộ lúc kia f a n hâm mộ cùng nhiệt không tưởng nổi nhìn thấy thần tượng đều có ngất đi hắn hoàn toàn không biết đây là một loại cái gì tâm tính dù sao chính chu khởi nguyên không có thần tượng hắn năm đó thích xem tv nghe ca nhạc nhưng chỉ thích tác phẩm đối những minh tinh kia ngược lại là không thế nào cảm thấy hứng thú bởi vì minh tinh diễn kịch cùng cuộc sống thực tế hoàn toàn chính là hai việc khác nhau quỷ biết bọn hắn đến tột cùng là cái thứ độ gì là tốt là xấu nguyên căn bản là không cách nào phân biệt ra bởi vì bọn hắn có thể diễn các loại tình cảm coi như ở trước mặt nhìn thấy bọn hắn đó cũng là khẳng định không có cách nào đi phân biệt ra được bọn hắn nói là thật hay giả có lẽ chu khởi nguyên có chút cực đoan không thể một gậy đem tất cả minh tinh đều cho đánh chết nhưng tuân ra mặt trái tin tức minh tinh thực tế là nhiều lắm nhiều đến không dám tưởng tượng mà lại cho dù có mặt trái tin tức qua mấy tháng hoặc là một năm dưới nữa về sau lại còn có thể ra tiếp tục quay phim ca hát bên trên tống nghệ tiếp quảng cáo quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi thủy lam tinh bên trên cái gì cũng không nhiều nói lên người tới là một năm lớn chẳng lẽ liền không tìm được người đến tiếp tục làm mình tinh sao huyết nhãn cùng đ a u đó là cái gì người kia là một cái giết người như ngoái ma đầu hắn đã từng đổ s á t một tòa thành thị người đây chính là mấy chục vạn người a mà lại nghe nói tên ma đầu này lại còn ăn tiểu hài từ trái tim quả thực chính là phát rồ tới cực điểm băng tiền bối vì đại lục trừ một hại có thể nói là hạ lòng hạ dạ cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy đều sùng bái băng tiền bối băng tiền bối danh hiệu lâm đông kiếm thần nghe nói chính là băng tiền bối tu luyện một loại kiếm ký gọi là lâm đông s á u kiếm cho nên mới sẽ bị đại lục tất cả mọi người cho cộng tôn vì lâm đông kiếm thần Kim nguyên một hơi đem tất cả liên quan tới băng kiếm dịch chuyện đều nói ra hắn đoán chừng thật đúng là chuyên môn nghe qua bất quá băng tiền bối nghe nói ngài kiếm ký một c h i ề u cuối cùng cho tới bây giờ không có người sống gặp qua là thật sao y nguyên nhìn thấy thần tượng về sau quả thực thật hưng phân quá mức cuối cùng vậy mà hỏi một câu người khác việc riê tư vũ kỹ này chuyện có thể tùy tiện mù hỏi sao khu khu. Kim nguyên công tử. đ A là, là, là, là nhìn ta h u y nhìn g thấy băng tiền bối có chút nói năng lộn xộn nếu đến trên thuyền vậy chúng ta liền đi xuống đi ta muốn chuẩn bị tiệc mở tiệc chiêu đại băng tiền bối kim nguyên cũng là lập tức bị chu khởi nguyên nói lời cho bừng tỉnh hắn cũng phản ứng lại vừa thấy lần đầu tiên liền hỏi người khác võ kỹ bí mật hắn là quá mức cản r ỡ một chút sau đó cũng không nhắc lại lên chuyện này đến bang minh nếm thử ta cái này rượu ba mươi năm ủ lâu năm rượu mao đài lại liệt lại dễ uống đám người bọn họ ngồi tại thanh nẹp bên trên hưởng thụ lấy đồ nướng sau đó chu khởi nguyên đến hào hứng về sau lấy ra một cái dương bốn bình rượu mao đài đây là một loại phi thiên mao đài hương vị t h u ầ n khiết mà lại niên đại lâu về sau số độ cũng rất cao vốn là năm mươi ba độ nhưng chu khởi nguyên nơi này là ba mươi năm ủ lâu năm có sáu mươi chín độ trở lên có thể nói đã coi như là rất cao số độ hoàn toàn có thể nhóm lửa kỳ thật đối chu khởi nguyên đến nói cái này m ấ y bình bao đại không tính là cái gì hắn muốn bao nhiêu năm đều làm ra tùy tiện sử dụng một điểm điểm danh vọng liền vẫn có thể đem những này phổ thông đồ vật cho tăng lên thành nhất đồ c ự c phẩm đúng vậy điểm danh vọng là có thể cường hóa thăng cấp bất kỳ vật gì cũng không chỉ là tăng lên chu khởi nguyên thực lực cùng ngẫu nhiên mua sắm đơn giản như vậy có rất nhiều công năng chu khởi nguyên cũng chưa dùng qua không phải hắn không muốn dùng mà là không cần thiết tăng thêm điểm danh vọng còn không phải rất nhiều cho nên cứ như vậy cũng tỉ như nói chu khởi nguyên có thể dùng điểm danh vọng gia tăng những người khác thực lực cảnh giới nhưng là hắn cho tới bây giờ không có làm như vậy về phần tại sao rất đơn giản điểm danh vọng mặc dù có thể vì người khác gia tăng thực lực nhưng những người khác vốn là có thể tự mình tu luyện đi lên chỉ có chính chu khởi nguyên cần dùng điểm danh vọng đến gia tăng thực lực lúc đầu hắn điểm danh vọng đều không đủ dùng trả lại những người khác sử dụng điểm danh vọng gia tăng thực lực trừ phi là hắn ăn nhiều không có chuyện làm không phải vậy làm như thế tốn công mà không có kết quả chuyện trừ phi hắn lốc tốt chu huynh đệ ta đến đ ế m thử trong miệng ngươi rượu mạnh nhất đến tột cùng là dặn gì nếu là không tốt u ố n g ta cũng không mua sổ sách kỳ thật băng kiếm dịch cũng không phải thật tính cách băng lãnh chẳng qua là băng hệ thể chất mang tới ảnh hướng trái chiều mà thôi nhìn xem mặc dù hắn bây giờ nói lời này nhưng là một điểm biểu lộ đều không có ngay cả âm thanh bên trong đều không có tình cảm nếu là không rõ ràng người đoán chừng thật đúng coi là băng kiếm dịch muốn tìm lỗi trên thực tế người của băng ra cũng là rất thích uống rượu vì cái gì người nhà họ băng bởi vì trời sinh băng hệ thể chất dẫn đến nhiệt độ cơ thể rất thấp hoàn toàn không giống như là người sống nhiệt độ cơ thể bất quá bọn hắn đối rượu loại vật này truy cầu rất lớn uống rượu đối bọn hắn đến bảo hoàn toàn là có thể gia tăng chính mình tốc độ tu luyện rượu la cương liệt có thể để huyết dịch sôi chảo đây là một loại nội hỏa cực hạn băng ngược lại sẽ kích phát ra một t i ê hỏa diễ đây chính là cái gọi là âm dương cân bằng c h i đạo cho nên đối người nhà họ băng đến nói trong thân thể xuất hiện một điểm lửa ngược lại sẽ tăng lên bọn hắn tốc độ tu luyện âm dương cân bằng về sau tốc độ tu luyện tăng nhiều đồng thời đột phá tỷ lệ cũng rất rõ ràng gia tăng ù ngụ chu khởi nguyên còn chưa kịp ngăn cản băng kiếm dịch bưng lên trước mặt trên mặt bàn một chén rượu đế liền chút xuống trong bụng b v ậ h chỉ là rượu đế vào trong bụng một n y mắt băng kiếm dịch sắc mặt liền không còn là khắp nơi hóng ánh màu trắng mà lại lập tức trở nên đỏ phừng thừng giống như là bị hỏa thiêu giống nhau cái này rất bình thường tại quang minh đại lục bên trong nhưng không có tiếp cận bảy quan minh đại lục cao nhất đếm được rượu căn cứ chu khởi nguyên hiệu rõ cũng chính là ba mươi đến độ tả hưu băng kiếm dịch không tiếp xúc qua cao như vậy số độ rượu có cái phản ứng này là bình thường q một chương sáu trăm bốn mươi hải tặc đến sở lão hổ cái mông chương sáu trăm bốn mươi hải tặc đến sở lão hổ cái mông t chu huynh đệ rượu này kinh quá lớn cái này rượu m a u đài đủ kỉnh thật tay nóng quá bất quá vào trong bụng về sau ngược lại có một c ỗ thuần hương dễ uống quá dễ uống thoải mái quá thoải mái cái này mới là nam nhân hẳn là uống rượu a trước kia uống những cái kia đều là thứ độ gì quả thực chính là nước tiểu ngựa băng kiếm dịch lúc này nói cũng nhiều một chút bất quá hắn cũng không có uống say trông cậy vào một chén hai ba lượng rượu đế liền đem cường giả thần vực cho rất lật vẫn là thôi đi chu khởi nguyên uống say băng kiếm dịch cũng sẽ không uống say chớ đừng nói chi là băng kiếm dịch thế nhưng là người nhà họ băng trời sinh băng hệ thể chất qua một hồi thân thể quen thuộc cái này độ cồn về sau đoán chừng rất nhanh liền không có việc gì ha ha không sai h a cái này rượu m a u đ à i thế nhưng là quê nhà ta bên trong sản xuất danh kiểu quê quán người đều thích loại rượu này kim nguyên công tử các ngươi cũng nếm thử nhịn bất quá một lần uống ít một chút không phải vậy dễ dàng uống say chu khởi nguyên một bên nói một bên để kim nguyên bọn hắn tùy ý. kim nguyên nghe vậy cũng bưng chén rượu lên híp mắt một ngụm sau đó trong nháy mắt sắc mặt liền bắt đầu nóng lên lên t thật tay nóng quá cái này rượu m a u đài kình thật lớn ha ha kim nguyên công tử ngươi uống như vậy rượu không thoải mái giống như ta một chén trực tiếp vào trong bụng mới thoải mái băng kiếm dịch hiện tại cũng là uống thoải mái một chút cũng không có băng lánh ráng vẻ trực tiếp lại là một chén tử rượu đế vào trong bụng đốt hắn toàn thân đều đang b u c lên khí đây là thể chất quấy phá chu khở nguyên bọ tại chu khởi nguyên đám người bọn họ vui vẻ ăn uống thời điểm lam hải hào đương nhiên không co dừng lại vẫn còn tiếp tục hướng hải lam đế quốc phương hướng đi tới khoảng cách an hải thành còn có nửa ngày lộ trình đại khái ban đêm liền có thể đến an hải thành đến lúc đó bọn hắn sẽ dừng lại nghỉ ngơi một buổi tối sau đó tiếp tế một chút vật chất mới tiếp lấy lên đường đi vào kênh đảo về sau tốc độ liền sẽ chậm lại ít nhất còn muốn tại kênh đảo bên trong đi thuyền một tuần lễ mới có thể đến đạt huy hoàng chi thành đây là không thể tránh né dù sao kênh đảo không thể nào là đường thẳng cũng sẽ con con con quấn, quấn nhưng so trên lục địa đi nhanh hơn nhiều trên lục địa đi đoán chừng từ t h à n h phong đế quốc đến huy hoàng chi thành muốn đi mấy tháng mới có thể đến ầm ầm ầm ầm ầm giang giác chu khởi nguyên để lợn thịt ngay tại chuẩn bị hải sản nồi lầu đến quang minh đại lục về sau thật đúng chưa ăn qua hắn sử dụng trên thuyền đặc chất lưới kéo vớt xuống biển trực tiếp liền vớt một lưới lớn hải ma thú đi lên cơ bản toàn bộ đều là một năm cấp ma thú đương nhiên còn có phổ thông hải sản trong hải dương cũng không toàn bộ đều là ma thú cũng có phổ thông sinh l ậ n cái này cùng đại lục ở bên trên người trong cũng có người bình thường còn có thú loại cũng giống như vậy cũng là có ma thú cũng có g á c thú cái này cũng rất bình thường dù sao có một chút thiên phú không thế nào tốt sinh linh thiên nhiên có đôi khi là rất tàn khốc ngay tại chu khởi nguyên bọn hắn ăn hải sản nổi lầu thời điểm lam hải hào xung quanh liền phát sinh bạo tạc đồng thời còn có từng mai từng mai ma p h á p đạn pháo tại lam hải hào trên không bạo tạc đây là lam hải hào tự động khởi động pháp thuật phòng ngự t r ư ợ chuyện gì xảy ra ai dám công kích chúng ta kim ngân thương hội thuyền kim an quản g i a kim cương các người đi phía trước nhìn xem đến tột cùng xảy ra chuyện gì kim nguyên sắc mặt lập tức liền đem lại lẽ nào lại như vậy hắn mới vừa ở chiêu đãi quý khách vậy mà liền không hiểu thấu có người dám công kích bọn hắn kim ngân thương hội thuyền. đây quả thực là an gan hùm mật báo cấp trên đi đây không phải muốn lên trời sao dám động thổ trên đầu thái t u ế sống được không tệ phiền đi vâng thiếu ra chúng ta ngựa đi lên xem một chút kim an bọn hắn những n à y kim ngân thương hội người đều nộ khí trung thiên đạt được kim nguyên chỉ thị về sau lập tức liền hướng phía mũi tàu đi qua bọn họ chỗ ăn cơm là trên bông thuyền nhưng cũng là tại đôi thuyền hơn một trăm mét thuyền trên thực tế chu khởi nguyên bọn hắn thật muốn đi qua cũng là hoa không đến một phút bất quá chu khởi nguyên b ă n g kiếm dịch đều không đúc ních hai người bọn họ kỳ thật đã phát hiện kẻ địch là ai bất quá chỉ là một chút hải tặc mà thôi nếu là ngay cả những hải tặc này đều không thể giải quyết vậy cái này kim ngân thương hội cũng quá vô dụng cho nên chu khởi nguyên cùng băng kiếm dịch liền không đúc đ í c h nhưng thật ra là chu khởi nguyên hai người bọn họ phát hiện phía ngoài hải tặc thực lực cũng không như thế nào thực lực cao nhất mới kiếm sư mà lần này kim ngân thương hội trên chiếc thuyền này có một vị cường giả thánh vực là kim ngân thương hội thánh vực chu khởi nguyên đều sớm phát hiện bất quá giống như kim nguyên cũng không biết vị này thánh vực vẫn luôn tại trong khoang thuyền không có ra chuyện gì xảy ra kim an nhanh chóng đến mũi tàu về sau hỏi thăm một tiếng thuyền trưởng an còn ra chúng ta gặp được hải tặc là vùng này nổi danh huyết s a đoàn hải tặc thuyền trưởng không khỏi cũng có chút khẩn trương làm sao lại gặp hải tặc bọn họ kim n g â n thương hội mặc kệ ở nơi nào đều không có gặp được qua chuyện như vậy tối đa cũng chính là ma thu tập kích không có hải tặc dám xuống tay với bọn họ nhưng lần này là chuyện gì xảy ra cái gì lại có hải tặc dám đối với chúng ta kim n g â n thương hội độc thủ ta muốn nhìn bọn hắn là ở đâu ra lá gan dám đến n u ố t dâu hùm kim ăn trên mặt nộ khí mạnh mẽ những hải tặc này thật sự là quá càn rỡ quả thực không có đem bọn hắn kim lân thương hội để vào mặt ta cái này kim còn ra cái này huyết sa đoàn hải tặc nghe nói có cường giả thánh vực chính là bọn hắn người đoàn t r ư ở n g kia mà lại có bị đánh cướp đại gia tộc phái người đi tiêu diệt bọn hắn thậm chí ngay cả nơi ở của bọn hắn đều không tìm được ngược lại chính mình tổn thất nặng nề thuyền trưởng đối huyết sa đoàn hải tặc xem ra hiểu rất rõ lúc nói lời này trên mặt cũng là một mảnh kinh hãi đ ố i cái này tới vô ảnh đi vô tung hải tặc rất e ngại đại gia tộc nào có chúng ta kim ngân thương hội đ ạ i sao nhìn ngươi cái này tiên đồ cho lão tử giữ vững tinh thần đến các ngươi đều là kim ngân thương hội người không phải liền là một cái thánh vực sao chúng ta kim ngân thương hội thế nhưng là đại, lục thập đại thương hội phía sau thế nhưng là có mấy cái thần b ự c tồn tại lựa bọn hắn cũng không dám cùng chúng ta đậu thủ kim an nhìn thấy sợ hai thuyền trưởng cùng bên cạnh một chút e ngại thuyền viên đoàn hắn liền giận không chỗ phát tiết những người này có phải là an nhàn quá lâu rồi làm sao đều trở nên như thế không có c ố t khí đụng phải một cái nho nhỏ hải tặc liền bị dọa thành cái này đều i dạng phía trước hải tặc chúng ta là kim ngân thương hội thuyền tranh thủ thời gian cho lão tử không nạ tha các ngươi một mạng còn dám tiếp tục đậu thủ các ngươi liền lưu lại cho ăn hải ma thú đi kim an thế nhưng là một vị ma đạo sư mặc dù thân là quảng già nhưng tu luyện vẫn là không rơi xuống hắn làm kim gia gia sinh、tử. cũng là có tài nguyên tu luyện Đợt, gia, gia i s như như nhưng là để kim an không nghĩ tới chính là kim ngân thương hội chiêu bài đối những hải tặc này hoàn toàn vô dụng lại còn ngược lại bị uy hiếp hơn nữa còn tiếp tục mở mấy pháo lập tức ma pháp pháo liền đánh vào kim an trước mặt lồng phòng ngự a bên trên hắn sát mặt đều thanh không phải bị dọa mà là bị tước q u y một chương sáu trăm bốn mươi mốt huyết g a đoàn hải tặc chương sáu trăm bốn mươi mốt huyết g a đoàn hải tặc đáng chết các ngươi những n à y đáng chết hải tặc cho ta đánh trả t r ờ i chết bọn hắn kim an lập tức liền giận mở mở tờ đừng tưởng rằng liền các ngươi có ma tinh pháo luận đạo ma pháp đạo cụ đến nói kim ngân thương hội thế nhưng là cùng toàn bộ đại lục chủng tộc giao dịch qua trừ những chủng tộc kia truyền thừa thần khí bên ngoài muốn cái gì không có dầm dầm dầm lam hải hào bên trên ma tinh pháo cũng khởi xướng tiếng giống giận d sau đó một pháo pháo hướng phía hải tặc đội tàu đánh tới chỉ là một cái tệ phát hải tặc bên kia chính là mười mấy hai mươi chiếc thuyền bị ma tinh pháo cho đánh g ắ m trên mặt biển hiện tại còn có hải tặc phiêu ở trên mặt nước l i ề u mạng hướng phía chính mình một phương này còn lại thuyền bơi đi nhưng là hiện tại hải tặc thuyền nào còn dám dừng ở tại chỗ bất động a đều sớm lui lại không biết bao xa h ừ không chịu nổi một kích còn nghĩ đến đám các ngươi những hải tặc này có bao nhiêu lợi hại đâu cũng bất quá là ngân thương sắp dạng đầu mà thôi hổ g i không đáng để lo kim an xem xét hải tặc đã chạy tứ tán về sau hắn trong nháy mắt liền thoải mái rất lâu không có như thế thoải mái qua. vẫn là kim an quản gia có đảm lượng những hải tặc này quả thực chính là không biết sống chết kim an quản gia vừa ra tay bọn họ liền chết chết trốn thì trốn thuyền trưởng lập tức liền lại gần đốt mông ngựa đây chính là chủ nhà dòng chính thiếu gia quản gia chỗ tốt quan hệ tuyệt đối không sai tốt rồi tốt rồi về sau đừng không có việc gì liền bị dọa như vậy sợ dám đánh cướp chúng ta kim ngân tương h hội vậy liền để bọn hắn xuống biển đi đốt hải ma thú biết sao kim an khoát tay áo sau đó g i a o hơn hắn một câu vâng vâng vâng còn mời kim an quản gia vì tiểu nhân tại thiếu gia trước mặt mỹ nhan hai câu thuyền trưởng cũng là biết lần này hắn đối lý lại bị một cái nho nhỏ hải t ạ c dọa cho không biết làm sao vội vàng từ trong ngực lấy một mai không gian giới chỉ nhét vào kim a n trong tay được rồi ta muốn đi thấy công tử người an bài thuyền tiếp tục đi thuyền không muốn chỉ h o a n công tử hành trình người chuyện ta tự sẽ hướng công tử nói rõ kim a n nhìn thoáng qua không gian giới chỉ sau đó liền phát hiện bên trong có ít nhất một nghìn mai kim tệ hơn nữa còn có trên trăm khối ma tinh thậm chí còn có tốt mấy viên sáu bảy cấp ma hạch hắn trong lòng hơi động khó trách một mực có người nói thương hội phía dưới thật nhiều người đều rất có tiền xem ra là chất béo rất lớn a công tử chuyện đã giải quyết như thế như thế như vậy như vậy kim an trực tiếp đem huyết xa đoàn hải tập chuyện cùng kim nguyên báo cáo chi tiết một chút bao quát bọn hắn còn có một vị thanh vực có khả năng sẽ đến chuyện trả thù cũng cùng nhau nói rõ ràng Ừm. kim an quản g ra ngươi làm cho gọn gàng vào chuyện này cho ngươi nhớ một công về đến gia tộc về sau ngươi đi nhân viên thu chi nhận lấy một nghìn kim tệ kim nguyên nhưng không biết kim an thu thuyền trưởng chỗ tốt nếu là biết đoán chừng tuyệt đối sẽ không khen thưởng cái này một nghìn kim tệ vâng đa tạ công tử ban thưởng bất quá kim an một chút cũng không có ghét bỏ ngược lại là thật cao hứng tiếp nhận với hắn mà nói người khác cho hối lộ nào có công tử ban thưởng thơ ba chu khởi nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua kim an hắn vừa rồi kỳ thật một mực dùng tinh thần lực quan sát đến thuyền thủ động thái đương nhiên cũng nhìn thấy thuyền trưởng hướng kim an chuyện hối lộ a bất quá hắn không có ý định đi quản tên tiểu nhân này vật tự có chính bọn họ một bộ phương thức cuộc sống nếu là cái gì đều không vừa mắt muốn xem v à o này còn muốn hay không bọn hắn sống rồi đều nói nước quá trong á t không có cá câu nói này kỳ thật không riêng gì nói nước quá sạch sẽ cá là không có cách nào sống sót ý tứ cấp độ càng sâu chính là đang nói nhân tính mặc kệ là làm quan cũng tốt vẫn là một cái công ty cũng được mặc kệ là cái gì ngành nghề bên trong đều sẽ có không sạch sẽ chuyện phát sinh một chút nho nhỏ tham ô hoặc là nhận hối lộ hoặc là tìm quan hệ cái gì có thể nhẫn l ạ i nhất định phải nhẫn không thể nhìn thấy cái gì đều bắt gắt gao như vậy là không thể nào kỳ thật chỉ cần không phải quá mức chỉ cần bọn hắn những n à y tại cao vị người có bản lĩnh nho nhỏ tham ô một chút cũng không có gì nhưng sợ là sợ tham ô về sau không làm nhân sự cũng tỷ như nói chu khởi nguyên tập đoàn vệ quý chẳng lẽ liền không có tham ô chuyện phát sinh sao có mặc dù nói tập đoàn tầng cao nhất lãnh đạo đều là bị hắn không thần thuật khống chế t h u hạn nhưng phía dưới cơ sở cùng trung t ầ n g lãnh đạo càng nhiều hơn trong những người này có một số người vớt một chút chất béo tiến trong túi của mình vẫn là có phát sinh chính là đoạn thời gian trước chu khởi nguyên bồi tiếp trần tử diên sinh bé con thời điểm liền có một cái công nhân địa khu cái nào đó thành thị t u ế quỹ dược phân trong công ty giám đốc vậy mà tham ô nhận hối lộ vài tỷ nhiều là gan cũng quá ngập gia hỏa này hoàn toàn không biết mình là tại một nhà cái dạng gì công ty tại thủy lam tinh hắn muốn chạy trốn đi nơi nào đều không được vị này giám đốc nếu là tham ô một chút xíu tiền chu khởi nguyên còn biết xem ở hắn có năng lực phất lượng đoán chừng chuyện này liền chuyện nhỏ hóa không sẽ không còn hắn nhưng là vị này giám đốc lại là gan lớn không được lại đem gen cường hóa tề cho buôn bán đến ngoại quốc lập tức lật mấy trăm lần giá cả bán ra trong nước gen cường hóa tề cũng chỉ có một một công nhân tệ không giống nhau nhưng là gia hỏa này cũng dám làm trái chu khởi nguyên quyết định quy củ lấy mấy chục vạn công nhân tệ một bình trở lên giá cả đối ngoại quốc bán ít nhất cũng là một nghìn bình trở lên đây chính là vài tỷ đến trong túi mà lại hắn vậy mà lấy nơi đó giá cả đem cái này tiền cho công ty b ổ lên đây chính là làm trái công ty quyết định quy củ chu khởi nguyên cũng đã có nói tạm thời sẽ không đối ngoại quốc đem bán cường hóa tề chuyện này chính là không thể nhịn được nữa chuyện nếu là thu chút trong nước chỗ tốt chu khởi nguyên sẽ không quản nhưng là cái này rõ ràng là tại cho ngoại quốc cung cấp quân sự vật tư tình huống mặc kệ là thế nào đều là sai hiện tại vị này giám đốc đã bị giam tiến mục giam chờ đợi hắn sẽ chỉ là luật pháp nghiêm trị đoán chừng không phải tử hình xử b á n cũng sẽ là bị tước đoạt quyền lợi chính trị cả đời mà lại sẽ là ở tù trung thân Bất quá sau, ra, tợn, trên, sai, lúc a m Hải Hảo l này kim an lại đứng dậy mặc dù cảm giác được đại hán này khí thế trên người về sau phát hiện không dễ chọc nhưng hắn làm kim ra người q một chương sáu trăm bốn mươi hai hải tộc chương sáu trăm bốn mươi hai hải tộc kim quản gia người này chính là huế sa đoàn hải tặc cường giả thánh vực chúng ta làm sao bây giờ đi mời chu tiên sinh bọn hắn tới sao Kim cương ở một bên cũng là sắc mặt nặng nề. Hắn đề nghị đi tìm chu khởi nguyên bọn hắn đến giải quyết phiền toái trước mắt, dù sao đều là tại trên một cái thuyền. Tốt, tìm Tiên tới. một mắt, phát hiện không có gì khác biện phát tốt, ta tới. Chu khởi nguyên phát huyết trực tiếp mang theo địch tới mũi tàu, mặc dù Lam Hải Hào bên trên một thanh Kim Kim không khác Kim Không Khởi ngươi đi sinh hiện biện hiện liền mũi Hải cái giả mấy mang mặc Lam Cương, Chu chạy có chỉ có Cương cần, chúng Chu địch còn có một cái cường giả thánh vực, nhưng nhanh bọn An nghĩ ứng nghĩ. Nguyên hắn bên nếu bọn hắn gì họ Hảo xa sau, đáp đây lợp ý ở về dù Băng cũng kiếm dịch đúng ề u s vậy chu khởi nguyên lập ít bao quát băng kiếm dịch toàn bộ đều phát hiện không đúng tại cái này vết xa xuất hiện thời điểm bọn họ trong nháy mắt liền phát hiện không hợp lý cái này vết xa là thủy hệ thánh vực nhưng là bọn hắn từ trên người huyết xa không có cảm giác đến nhân loại khí tước nói cách khác cái này huyết xa không phải nhân loại mà lại có thể khống chế nước biển cái này chỉ có một khả năng đó chính là hải tộc đúng vậy hải tộc hải tộc là từ sinh vật biển tiến hóa ra cao cấp sinh mệnh có trí tuệ bọn họ trời sinh liền có thể khống chế nước biển là trời sinh thủy hệ ma pháp sư đồng thời lại một số nhỏ hải tộc còn có thể khống chế hải ma thú đúng vậy cũng không phải là tất cả hải tộc đều có thể khống chế hải ma thú hải tộc có đôi khi cũng sẽ bị hải ma thú tập kích hải tộc tại hải ma thú trong mắt cùng nhân loại cũng không có khác biệt đều là đồ ăn không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh huyết xa đoàn hải tặc đoàn t r ư ở n g vậy mà là hải tộc huyết xa người là gan cũng quá lớn cũng dám đến ăn cướp chúng ta nhân tộc tuyển hải tộc thế nhưng là cùng chúng ta nhân tộc ký kết hiệp nghị thánh vực trở lên cường giả không thể đối với người bình thường xuất thủ người đây là muốn vi phạm hiệp nghị sao y nguyên trực tiếp đứng ra hướng phía huyết xa nói hắn vừa rồi cũng là từ chu khởi nguyên nơi đó biết cái này huyết xa thì ra vậy mà là một cái hải tộc bất quá nó cũng không hoảng hốt nhân tộc cường giả cùng hải tộc cường giả thế nhưng là có hiệp nghị thánh vực trở lên cũng không thể tùy tiện hướng đối phương xuất thủ thánh vực trở xuống liền sẽ không quản đến nỗi băng kiếm dịch vừa rồi lớn như vậy động tinh săn giết thần vực hải ma thú hắn ngược lại là không có làm sai ma thú cũng không phải sinh vật có trí khôn mặc dù đến thần vực về sau này trí tuệ cũng không thấp nhưng ma thú chính là ma thú giết chóc bản tính không phải nói có trí tuệ liền sẽ không giết người có trí tuệ ma thú ngược lại sẽ càng thêm khó chơi cái gì hải tộc kim a n bọn hắn những n à y kim ngân thương hội người toàn bộ đều lấy làm kinh hãi nhìn qua sóng biển bên trên huyết xa bọn họ ánh mắt có chút kinh nghi bất định cái này huyết xa vậy mà là hải tộc bọn họ thấy thế nào đều là nhân loại a nhưng nhà mình công tử nói lời khẳng định là không sai mà lại khẳng định là chu tiên sinh bọn hắn phát hiện về sau nói cho công tử ha ha ha không nghĩ tới lao tử tự nhiên bại lộ tiểu tử hẳn không phải là n g ư ơ i phát hiện à vậy khẳng định chính là n g ư ơ i n g ư ơ i khí tức trên thân rất cường đại hẳn là thánh vực ma pháp sư à cũng k h ó trách lao tử sẽ bại lộ lao tử ghét nhất các ngươi những ma pháp sư này huyết sa lạnh lùng cười một tiếng ánh mắt bên trong sát khí đều muốn đầy ra hắn cũng không cho rằng là kim nguyên phát hiện hắn là hải tộc hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chu khởi nguyên lấy huyết sa thánh vực thực lực, có thể cảm giác được chu khởi nguyên trên người khí thế cường đại cũng cảm thấy chu khởi nguyên tinh thần lực mạnh m hắn cho rằng nếu không phải tinh thần lực mạnh mẽ hắn chắc chắn sẽ không bị bộc lộ ra đi huyết s a cũng không phải chưa từng gặp qua thánh vực bất quá nó gặp đều là nghề nghiệp chiến sĩ người thánh vực m a pháp sư tinh thần lực mạnh mẽ huyết s a tại trước mặt bọn hắn sẽ không chỗ che thân tiểu tử ngươi nói hiệp nghị thật cho là chúng ta hải tộc sẽ quan tâm sao liền các ngươi những n à y con gà con ngươi coi là nhân tộc cao tầng sẽ vì ngươi cùng chúng ta hải tộc khai chiến tiểu tử không nên quá coi trọng chính ngươi theo huyết xa lời nói ra kim nguyên sắc mặt lập tức liền trở nên không nhìn khá hơn thật đúng là như là huyết xa nói giống nhau nếu kim nguyên thật bị xử lý đoán chừng nhân tộc tối đa cũng chính là khiển trách một chút cho dù là kim gia cũng sẽ không vì hắn cùng hải tộc liều chết không thể vì một người mà hy sinh càng nhiều người đây là trạng thái bình thường mặc kệ là thủy lam tinh vẫn là quang minh đại lục bên trong hy sinh một người từ đó cứu vãn càng nhiều người tính mệnh đây là đáng giá đến nỗi bị hy sinh người làm sao nghĩ đoán chừng không ai sẽ quan tâm đương nhiên có chu khởi nguyên bọn hắn ở đây huyết xa cũng không có khả năng giết đến kim nguyên huyết xa đúng không xem ra ngươi là không có đem chúng ta nhân tộc coi ra gì đã như vậy vậy ngươi liền lưu lại đi không cần trở về lờ pít bên trên xử lý hắn chu khởi nguyên ánh mắt nhàn nhạt, nhạt nhìn xem huyết xa liền như là nhìn một người chết giống nhau trực tiếp vung tay lên để lờ pít đi lên xử lý huyết xa vâng chủ nhân lờ pít đáp ứng một tiếng sau đó liền đứng dậy toàn thân trên giới phát ra lên hỏa diễm đây là hỏa diễm hộ thể tung người một cái sau đó liền bay đến trên mặt biển đây là nước cùng lửa trực diện và chạm ha ha một cái hỏa hệ ma pháp sư cũng dám tại trong b i ể n rộng cùng lao tử độc thủ ngươi là đùa lửa chơi nhiều đem đầu góc đều cháy hỏng sao huyết xa nhìn thấy lờ pít thực lực hắn nhìn không、đấu. vốn là con điểm thần trường nhưng nhìn thấy l ở n t ị t vậy mà là hỏa hệ ma pháp sư hắn lập tức liền vui vẻ lên hắn cảm thấy l ở n t ị t là kẻ ngu một cái hỏa hệ ma pháp sư cũng dám ở trên biển cùng hắn cái này hải tộc chiến đấu muốn chết đâu đi hừ nhiều lời vô ích so tài xem hư thực l ở n t ị t cái này công nhân văn hóa quả nhiên học không tệ mở miệng chính là công nhân nổi danh cổ câu dạo chơi trên thế gian hỏa chi tinh linh a mời lắng nghe ta kêu gọi hội t ụ đi hỏa long thuật l ở n t ị t chú n ữ cùng quang minh đại lục bên trong hoàn toàn không giống những chú ngữ này trên thực tế chỉ là một loại v ậ n luật thông qua loại này v ậ n luật liền sẽ ổn định tự thân ma lực từ đó sắp xếp ra ma pháp trận hình để ma lực kéo theo chung quanh đồng dạng nguyên tố từ đó có thể để ma pháp công kích thật to tăng cường cái này là ma pháp sư muốn so chiến sĩ lực công kích mạnh mẽ nguyên nhân trái lại quan g minh đại lục bên trong ma pháp sử dụng thời điểm chú ngữ có thể không phải như vậy quan g minh đại lục bên trong phía sau đều có từng cái chủ thần bình thường tất cả ma pháp sư đều sẽ mang theo những này thần minh danh hiệu tỷ như nói hỏa hệ ma pháp chính là vĩ đại hòa thần mời ngài phái hạ hòa diễm sứ giả vĩ đại mà tôn quý thủy tri thần xin ban cho ta lực lượng đây chính là thần minh đối toàn bộ quang minh đại lục ảnh hưởng ma pháp chú ngự phía trước đều muốn thêm thần minh danh hiệu đặc biệt là quang minh giáo đỉnh là nghiêm trọng nhất ma pháp chú ngự không thêm thần minh danh hiệu liền sẽ bị nhìn thành dị đoan q một chương sáu trăm bốn mươi ba huyết xa tộc thiếu tộc t r ư ở n g Rết. chương sáu trăm bốn mươi ba huyết xa tộc thiếu tộc t r ư ở n g ế thủy t long ba huyết xa nhìn thấy lở bị sử dụng thánh vực ma pháp hỏa long thuật về sau hắn cũng liền bận điệu sử dụng hải tộc thủy hệ ma pháp thánh vực thủy hệ ma pháp thủy long ba rất nhanh một đầu to lớn hỏa long xuất hiện trên lở bị không đầu này hỏa long ít nhất cũng có mấy trăm hơn n g à n mét chu khởi nguyên bọn hắn trên thuyền cũng có thể cảm giác được loại kia cực nóng khí tước ma pháp này thật rất khủng bố nếu là ném vào một tòa trong thành nhỏ đoán chừng một nháy mắt cả tòa thành nhỏ đều sẽ hóa thành biển lửa đây là có thể diệt thành ma pháp a mà huyết xa bên kia mặc dù trễ l ờ bịt một bước nhưng là bởi vì là ở trên biển nguyên nhân thủy nguyên tố nồng đậm vô cùng rất nhanh liền ngưng tụ ra một đầu cùng hỏa long giống nhau lớn thủy long ra đi lở bịt một tiếng gầm thét hỏa long trực tiếp g ư ơ n g nhanh múa vớt hướng phía huyết xa vào tới cho lão từ sông chơi chết hắn huyết xa trên mặt một mảnh dữ khống chế thủy long hướng phía lở b ị t bên kia vào tới ẩm rất nhanh hai đầu thủy hỏa chi long liền đụng vào nhau si thử hai đầu thủy hỏa chi long c u ố n dao cùng một chỗ về sau phát ra lửa bị nước tới dập tắt âm thanh dây dưa sau một lát hai đầu nguyên tố hội tụ mà thành long đống nhiên tách ra hô hỏa long phun lửa x o ấ t thủy long phun nước si thử hai phe cũng chưa đụng được tiện nghi lửa bị nước dội tắt nước bị lửa bốc hơi trên mặt biển lên một tầm hơi nước bạo theo lở vịt ra lệnh một tiếng hỏa long gọt tới thủy long trước mặt phát sinh kịch liệt tiếng nổ、Ấm、ẩm theo o á n g m lợi hai thánh cái vịt ma p h trượng dơ lên hắn xuất hiện trước mặt một thanh thiêu đốt lên hỏa diễn trường thường đây chính là thần vực ma pháp đốt diệt chi thương hỏa hệ đơn thể mạnh nhất ma pháp đây là đốt diệt chi thương người vậy mà là thần vực huyết sa nhìn thấy lợi vịt ma pháp về sau lập tức liền ngây người lúc đầu hắn còn chuẩn bị dùng lĩnh vực của mình nhưng bây giờ hắn sợ hãi thần v ự c à thì ra hắn từ đầu đến cuối đều là đang tìm cái chết hắn đứng ở chỗ này liền đã thua thần v ự c t ạ i lĩnh vực của mình bên trong thế nhưng là vô địch tồn tại trừ phi cùng là thần v ự c không phải vậy nhiều người hơn nữa cũng là không tốt t i ê n bối tại hạ chỉ là thánh vực ngài liền không sợ bị người nói là lấy lớn hiếp nhỏ sao huyết xa mặc dù rất mãng nhưng có phải thế không đốc sống chết trước mắt trước mặt hắn vẫn là rất sợ chết mặc dù là hải tộc nhưng cũng không phải biết rõ phải chết còn xông về phía trước、ừ. không cần rạo biện vừa rồi chúng ta trên thuyền thời điểm ngươi không phải rất ngông cùng sao không có lấy chúng ta nhân tộc coi ra gì làm sao hiện tại sợ rồi chịu chết đi nói lợp t ị t liền chuẩn bị dùng đốt diện chi thương một thương đâm chết huyết xa ngừng không muốn á tiền bối tại hạ là là huyết xa tộc thiếu tộc trưởng ngươi giết ta huyết xa tộc không sẽ cùng các ngươi từ bỏ ý đồ huyết xa sắc mặt trắng bệnh một mảnh cuối cùng còn bại lộ thân phận chân thật của mình nghiêm nghị uy hiếp một câu cái này lợp thịt nghe được huyết xa lời nói về sau do dự một chút dừng lại động tác của mình sau đó nhìn về phía trên thuyền chu khởi nguyên bọn hắn huyết xa tộc ba huynh kim nguyên công tử các nghe nói qua hải tộc cái chủng tộc này sao Chu khởi n、so、vậy liền ta tới cấp cho chu tiên sinh nói một chút kim nguyên trực tiếp liền đáp ứng xuống chu tiên sinh cái này hải tộc bản thân là từ sinh vật biển tiến hóa ma thành cho nên hải tộc chỉ là bọn hắn tên gọi chung Cái n à không u y ế t x chỉ n là như thế này bởi vì hải tộc cùng nhân tộc hiệp nghị cho nên bọn hắn kim ngân thương hội còn cùng hải tộc làm ăn trong biện rộng chân quý vật phẩm thế nhưng là rất nhiều bọn họ chỉ cần trả giá rất ít đồ vật liền có thể đổi lấy đến đại lượng hải dương chân bảo kim nguyên cũng là lo lắng cái này nếu là giết huyết sa tộc thiếu tộc t r ư ở n g về sau huyết sa tộc tìm kim n g â n thương hội phiền phức từ đó để chu tiên sinh bạo lộ ra như vậy bọn họ kim ra còn có thể cùng chu tiên sinh hợp tác sao đoán chừng ăn chu tiên sinh tâm đều có chớ đừng nói chi là hợp tác không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác giết lợi tin xử lý hắn chu khởi nguyên ánh mắt tránh bông lúc ních hắn lập tức liền phát hiện đây là một cái thu hoạch điểm danh vọng cơ hội tốt chỉ cần xử lý cái này huyết sa tộc thiếu tộc trường hắn trong nháy mắt liền sẽ nổi danh thanh danh truyền xa phía dưới kiểu gì cũng sẽ thu hoạch một chút điểm danh vọng hắn đến quang minh đại lục làm gì không phải liền là vì kiếm lấy điểm danh vọng cũng vì thu thập một chút bảo vật a hiện tại đưa tới cửa cơ hội chu khởi nguyên làm sao có thể không muốn đâu chờ kim nguyên vừa nói một chữ trên đại dương bao la mặt liền truyền đến h é t thảm một tiếng a các người chết không yên lành huyết sa tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi huyết sa lập tức liền bị nhận được mệnh lệnh lờ t dùng đốt diệt chi thương quán xuyên n g theo hỏa diễn b ư c lên hắn phát ra cuối cùng kêu thảm cùng uy hiếp sau đó liền bị ngọn lửa cho đốt cái gì đều không có còn lại chủ nhân đã giải quyết lờ kít cũng mặc kệ cái gì hải tộc không hải tộc dù sao chu khởi nguyên mệnh lệnh liền lớn hơn trời cái này khi nguyên trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy hắn cảm giác chính mình sọ nao đau nhức làm sao cảm giác chu tiên sinh là kẻ gây h o a đâu đây cũng quá mãng trực tiếp liền đem người cho xử lý thú vị băng kiếm dịch cũng không có coi ra gì băng ra cũng không sợ hải tộc hắn chỉ là cảm giác chu khởi nguyên rất thú vị vậy mà trực tiếp liền xử lý một vị rõ ràng tại hải tộc bên trong địa vị hiển hách huyết xa tộc thi ừ m g lợ bịt làm cho gọn gằn g vào chu khởi nguyên rất hài lòng lợ bịt làm chuyện hắn mệnh lệnh hạ xuống lợ bịt lập tức liền chấp hành như vậy thuộc hạ hắn thích nhất ân đương nhiên làm như vậy cũng gián tiếp tuyệt hắn muốn đổi ý tâm tư â ơ n g nhiên làm như vậy cũng gián tiếp tuyệt hắn muốn đổi ý tâm tư ai chu tiên sinh cái này huyết sa tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ chúng ta vẫn là mau tới đường đi kim nguyên đã im lặng hắn không biết nên nói cái gì tốt rồi lần này trở về huy hoàng chi thành còn có thể hay không đảm tốt hợp tác hắn hiện tại cũng không trác chương p h kim b i nguyên h là đã không muốn nói chuyện chỉ là nhẹ gật đầu hắn lo lắng không phải hải tộc hắn lo lắng chính là kim ra sẽ còn hay không tiếp tục hợp tác với chu khởi nguyên quang minh chủ thần tân giao a đây chính là hắn tận mắt nhìn thấy chu khởi nguyên sử dụng thần thuật là không có giả không phải quang minh thần tín đồ là không thể nào sử dụng thần thuật k i m nguyên không nghĩ như thế cá ước m ố i đi xuống chu khởi nguyên sáng tạo quang minh thần giáo là chỗ đi tốt nhất đương nhiên cũng không phải nói chính kim nguyên liền không thể đơn độc đi gia nhập kim nguyên nghĩ chính là mình cả một cái gia tộc gia nhập thần giáo nói thế lực của bọn hắn tại thần giáo bên trong tạm thời chính là mạnh nhất chỉ cần những cái kia đ ỉ n h tiêm thế lực không gia nhập thần giáo lời nói bọn họ kim gia chính là cường đại nhất như vậy tại thần giáo bên trong liền có thể thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất nhiều nhất tài nguyên tài nguyên nhiều tu luyện cũng nhanh coi như trước kia kim nguyên rất cá ước mới nhưng liên tiếp bị ám sát hắn cũng bị kích thích không nhẹ hắn muốn trở nên càng thêm cường đại mà không phải trốn ở trong nhà làm một con rùa đen rút đầu làm một kẻ hèn nhát kim nguyên công tử không cần phải lo lắng hải tộc mặc dù mạnh mẽ nhưng bọn hắn cũng không phải là một thể hải tộc bên trong các tộc đều không thế nào đoàn kết hải hoàng nhất tộc là nhân ngư tộc nhưng cái khác các tộc cũng không nguyện ý khuất tại nhân ngư khác khuất cái các tộc tộc tại ý phía dưới bình thường là sẽ không nghe theo nhân ngư tộc điều khiển huyết sa tộc là nhân ngư tộc đối thủ một mất một còn mặc dù nhân ngư tộc là bên ngoài hải hoàng tộc nhưng trên thực tế hải tộc bên trong các tộc đều không phải cái gì đàng hoàng toàn bộ đều có g i tâm đều muốn diệt trừ nhân ngư tộc từ đó leo lên hải hoàng tộc bảo tọa cho nên không cần lo lắng hải tộc sẽ quy mô tiến công nhân tộc chính bọn họ đều đấu lợi hại đến nỗi huyết sa tộc l i ê n huyết sa tộc một chủng tộc còn không dám tới tìm chúng ta nhân tộc phiền p h ứ c không phải vậy bọn hắn chỉ có thể là có đến mà không có về chính là các nơi g ư kim gia thực lực liền so huyết sa tộc phải cương đại băng kiếm dịch ở một bên khó được cho ra kim nguyên đ á n án đây là trên tư liệu sẽ không ghi lại đồ vật cho dù là kim gia có ghi chép cũng sẽ không đặt tại bên ngoài để gia tộc tử đệ quan sát những này bí ẩn vẫn là thiếu để người ta biết tốt là như vậy sao văn bối đa t ạ băng tiền bối giải hoặc k i m nguyên nghe được băng kiếm dịch thuyết pháp về sau trên mặt lộ ra vẻ chợ hiểu hắn đã cảm thấy có cái gì không đúng tình đâu hóa ra là như vậy đi qua huyết xa như vậy náo t r ò lam hải hào tiếp tục đi thuyền đường biển phía trên liền không có ngăn cản mấy giờ về sau lam hải hào ngay tại an hải thành bến cảng cập bờ bọn họ ở trên biển đi thuyền nam thiên tri lâu cũng phải tiếp tế một chút đồ vật đi vào kênh đảo về sau còn có một đoạn đường tối thiểu nhất muốn đi nửa tháng đây cũng là bình thường đường thủy thế nhưng là so đường bộ nhanh hơn nhiều đội thành ngồi xe ngựa đoán chừng hai thẳng có thể hay không đến huy hoàng chi thành vẫn là một vấn đề an hải thành bến cảng l à đây, đây chính à o c là hải lam đế quốc bến cảng thành thị an hải thành sao chu khởi nguyên không có để ý kim nguyên bọn hắn phối hợp mang theo lở thịt liền hạ thuyền tại bến cảng bên cạnh trên đường phố đi vòng vo nơi này bến cảng thế nhưng là rất náo nhiệt khắp nơi đều là người mà lại bến cảng trên bến tàu thuyền lui tới thế nhưng là so thủy làm tinh bên trên đều náo nhiệt hơn nhiều giàu có nhất đặc sắc đồ vật chu khởi nguyên cảm thấy vẫn là kia từng cái công nhân bút vác có hàng thuyền đến bến cảng về sau liền có một đống lớn công nhân bút vác cùng nhau tiến lên đây là đ o ạ t việc làm đâu vận chuyển một kiện đồ vật liền có tốt mấy cái đồng tệ so sánh những công tác khác cái này bến tàu công nhân bút vác tiền kiếm được vẫn là nhiều một ít chỉ bất quá chỉ là làm một phần lực khí không phải cái này bến cảng bên trên tình huống chu khởi nguyên cảm thấy liền cùng thủy làm tinh bên trên trong tivi thập niên tám mươi chín mươi không sai bị lắm Lúc lui lui lại công quốc cảng cũng có công vác chuyển kia nhiều tới tới sái hôi giống giống nhau lại giống nhau hàng hóa. nhân bến thành trên bến nhân vận hàng thị tàu bút rất mồ đương nhiên cổ đại thời điểm càng nhiều cựu vạn mỗi cái thành thị trên cơ bản đều có bến tàu đều có công nhân b ố t vác đây là ngay lúc đó phổ biến tình huống khách nhân đến nhìn xem đây là trong biển sâu c h â n bão đại ca ta chỗ này là bắc hải hải sản mới mẹ đây chu khởi nguyên cũng không có keo k i ệ t chỉ cần là hắn nhìn chúng đồ vật toàn bộ đều dùng tiền ra mua từ mặc quần áo đến tiểu hài đồ chơi còn có qua vạn hắn đều mua không ít chu khởi nguyên thế nhưng là một cái ăn hàng không phải sao Cái này, mua một, một, vừa vừa một, một mươi kim tệ vị này tôn quý đại nhân ra một mươi kim tệ còn có hay không ra giá cao hơn cách mười kim tệ, một lần một m mươi kim tệ hai lần một mươi kim tệ ba lần thành giao chúc mừng tôn quý đại nhân ngài lấy một m ư ờ i kim tệ giá cả mua được cái này xinh xắn nữ hải chu khởi nguyên chuyển chuyển liên đến bến tàu một chỗ trống trải địa phương hắn lập tức liền thấy trên bàn ngay tại bán đấu giá một người trung niên sau đó nhìn thấy hát cá một màn một cái nữ hải tử bị dây thừng cái chốt bắt đầu áo không đủ che thân đứng tại trên b à n nhìn cô bé này dáng vẻ mười ba tuổi có hay không đều vẫn là một vấn đề mà lại ánh mắt không ánh sáng chất phác ánh mắt đây là không có hy vọng thân s ắ c chủ nhân cái này đồng dạng đều là biên cảnh bên trong chiến loạn về sau tù binh đoán chừng là từ quốc gia khác biên cảnh thành thị bắt tới nô lệ lợi nhìn chu khởi nguyên dáng vẻ rất không vui hắn cũng thuận mồm giải thích một câu hắn tại thủy lam tinh cuộc sống một nhiều năm biết mình chủ nhân khả năng không gỡ chuyện như vậy nhưng không có cách ma huyện thế giới bên trong chính là như vậy nô lệ là không nhân quyền、ừ. chu khởi nguyên nhìn xem b à n đấu giá đằng sau trong lồng giam giữ một đám người không riêng gì nhân loại còn có một số thú nhân hải tộc đ u a tộc tinh linh tộc cự nhân tộc như vậy hiếm có chủng tộc ngược lại là không nhìn thấy nơi này công khai b á n đấu giá đều là tiện nghi nô lệ mà đắt đỏ nô lệ đồng dạng đều là tại chính quy đấu giá hội bên trong tiến hành bán đấu giá giá cả coi như không phải mấy kim tệ đơn giản như vậy động một tí chính là mấy ngàn mấy vạn kim tệ thậm chí dùng từ kim tệ kết toán đều có đi thôi chu khởi nguyên lắc đầu hắm quản được những chuyện này lúc đầu quang minh đại lục tất cả quốc gia đều là như vậy không riêng gì nhân tộc cho dù là tinh linh tộc Tộc, tộc, so、n q một chương sáu trăm bốn mươi lăm huy hoàng chi thành một chương sáu trăm bốn mươi lăm huy hoàng chi thành một chu khởi nguyên cũng biết cái này quang minh đại lục bên trong bình thường mà nói là sẽ không bắt quốc gia mình người tới làm thành nô lệ mua bán đây là cấm nhưng mình muốn bắn mình vậy liền không có người sẽ có ngươi cũng tỷ như hiện tại an hải thành bên trong nô lệ đấu giá cái này bán đấu giá trên thực tế đều là tù binh chiến tranh bên trong chiến bại về sau tù binh còn có địch quốc một chút dân chúng đây là rất bình thường hiện tượng bởi vì địch quốc không bỏ ra nổi tiền tài đến chuộc về bị bắt làm tù binh binh sĩ cho nên lúc này hoặc là chính là bị trộm tới đào quang hoặc là chính là bị bán đấu giá ra đổi thành tiền tài quang minh đại lục mỗi cái quốc gia đều là làm như vậy bọn hắn không có khả năng không công nuôi những này tù binh như vậy là lãng phí lương thực mà lại cũng không chiếm được chỗ tốt gì vì cái gì có chiến tranh không đều là vì tài nguyên mới có thể phát động chiến tranh sao đem những n à y bị bắt làm tù binh binh sĩ bán đấu giá ra cũng là rất bình thường cuối cùng đã tới đó chính là huy hoàng chi thành sao cho dù là bến cảng cũng là hùng vĩ như vậy không sai tại con con q u ấ n q u ấ n k a n h đ ả o bên trong đi thuyền nửa tháng sau cuối cùng là đến huy hoàng chi thành c ổ n g chu khởi nguyên nhìn xem bến cảng phía sau này mảnh tường thành không khỏi nhìn có chút xi、si. thành tường kia ít nhất cũng có trăm mét cao mà lại trên tường thành những cái kia to lớn tên nọ chỉ sợ là nhằm vào thuyền a một cây tên nọ ít nhất cũng có dài mười mấy mét đây không phải nhằm vào thuyền mới có quỷ mà lại trên tường thành còn có từng môn tối hom ma tinh tháo cái này xa xa muốn so thanh phong đế quốc thành chỉ phòng ngự cao mấy cái đẳng cấp nửa tháng này đi thuyền bên trong cũng không có gặp được tập kích do đường thủy tặc nhìn thấy kim n g â n thương hội cờ xí cũng không dám động thủ để chu khởi nguyên không nghĩ ra chính là cái này phương g i a cũng không có phái người tới tiếp tục đâm giết kim nguyên cái này rất kỳ quái mặc dù nói hải lam đế quốc cùng huy hoàng chi thành rất gần kim n g â n thương hội ở chỗ này thế lực so thanh phong đế quốc phải lớn nhiều nhưng phương g i a cũng không kém a không tiếp tục phái người đến ám sát chẳng lẽ là s ợ sự tỉnh bại lộ rồi nhưng là kim nguyên đã biết là phương g i a phái người đến đây ám sát hắn n à y cũng chỉ có một nguyên nhân phương g i a khẳng định không biết kim nguyên đã biết được là bọn hắn phái người ám sát chính mình kết quả đến một màn như thế bị thai trộm chung cho siếc phương g i a tự cho là không phái người tiếp tục đổi g i ế t liền có thể hoàn mỹ che giấu mình tại phía sau màn thế nhưng là nghìn tính vạn tính bọn hắn không có tính tới chu khởi nguyên cái này sẽ tinh thần dị năng biến số chu huynh đệ có phải là nín học rồi ha ha đây chính là huy hoàng chi thành băng kiếm dịch kỳ thật trong lòng cũng là thở dài một hơi Kỳ t hoàn ậ t toàn chính xác cái này ngồi thuyền thật không phải chơi vui người bình thường thật đúng chịu không được chu khởi nguyên nhẹ gật đầu ngồi thuyền thời gian ngắn cảm thấy rất mới mẻ nhưng là một lúc sau này thật không phải dễ chịu chuyện đương nhiên chu khởi nguyên cái này chạch thuộc tính người kỳ thật một chút cũng không có cảm thấy không dễ chơi dù sao hắn trên thuyền là chơi rất này câu cá đổ nướng bơi lội phơi nắng l năm năm kim, kim nguyên lúc này cũng phát hiện chu khởi nguyên bề ngoài như có chút xấu hổ kim nguyên đều sớm phát hiện vị này chu tiên sinh trên thuyền một chút cũng không có bị bùn bực cho nên tiếp cái nói tới đánh gây cái này liên quan tới kim nén không có kim nén chủ đề hôm nay không cần hôm nào ta sẽ đi kim ra viếng thăm như là đã đến huy hoàng chi thành vậy ta cũng liền cáo tử chu huynh đệ ngày khác gặp lại băng kiếm dịch khoát tay h áo từ chối kim nguyên mười sau đó hướng phía kim nguyên cùng chu khởi nguyên cáo tử tuất băng huynh ngày khác gặp lại chu khởi nguyên ô quyền thiên hạ đều tán chi buổi tiệc có tương giao thời điểm đương nhiên cũng có cách lúc khác hắn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì băng tiền bối gặp lại kim nguyên kỳ thật ước gì băng kiếm dịch đi sớm một chút bởi vì băng kiếm dịch trên thuyền kim nguyên đều không có cơ hội đi cùng chu khởi nguyên nói liên quan tới quang minh thần giáo chuyện hắn cũng muốn gia nhập thần giáo từ đó đạt được q u a n minh thần che trở băng kiếm dịch không có chờ lam hải hào đi vào bến cảng bến tàu trực tiếp thân thể khẽ động sau đó bay lên không trúng cấp tốc hướng phía huy hoàng chi thành bay vào chỉ chốc lát sau chu khởi nguyên cùng kim nguyên liền không nhìn thấy cái bóng của hắn huy hoàng chi thành bên trong đương nhiên không thể tùy tiện phi hành chỉ có thần vực mới có thể lại huy hoàng chi thành bên trong phi hành cho dù là những cái kia phi thuyền cũng chỉ có thể dừng ở ngoài thành chuyên môn vì phi thuyền xây dựng phi hành trong sân lưu động không đến thần vực trong thành phi hành là rất nguy hiểm hành vi làm không tốt liền sẽ bị trong thành thủ vệ điều khiển ma pháp trận cho đánh xuống toàn bộ huy hoàng chi thành bên trong khắp nơi đều là ma pháp trận đây cũng không phải là nói đùa cho dù là thần vực bị huy hoàng chi thành ma pháp trận cho khóa chặt công kích đều sẽ có nguy hiểm tính mạng chứ đừng nói là thực lực càng thêm nhỏ yếu tồn tại mà lại huy hoàng chi thành bên trong hội tụ toàn bộ trong đại lục tất cả chủng tộc ở trong đó cũng không chỉ là nhân tộc đồng thời huy hoàng chi thành cũng là toàn bộ quang minh đại lục bên trong tập hợp thần vực nhiều nhất địa phương huy hoàng chi thành chính là từ thần vực đến đảm đương người quản lý có thể tưởng tượng trong đó khủng bố đến mức nào kỳ thật đây cũng là kim ngân thương hội có thể sinh tồn ở quang minh đại lục nguyên nhân kim ngân thương hội tại từng cái chủng tộc bên trong đều có sinh ý tồn tại mỗi cái chủng tộc bọn hắn đều giao hảo xưa nay không đi đắc tội bất luận kẻ nào cho dù là đến kim ngân thương hội trong quấy dối người bọn họ bình thường cũng chỉ sẽ sau khi nắm được giao cho nơi đó quan phủ đi xử lý bọn họ sẽ không tùy tiện giết người đương nhiên chọc giận đánh gãy một cái chân hủy bỏ tu vi chuyện như vậy vẫn là làm không ít đến bến tàu về sau chu khởi nguyên cùng kim nguyên riêng phần mình lên xe ngựa xuất phát đi kim ra chu khởi nguyên lên xe ngựa về sau quấn lên màn cửa nhìn xem phía ngoài cảnh trí cha cha kia là miêu nhân tộc a không nghĩ tới thật có miêu nữ tiểu xảo vấp dáng nhìn này lỗ thai nhỏ cùng móng vớt nhỏ còn có cái đôi An n mặc c ũ ồ thật xinh đẹp đây là tinh linh tộc chu khởi nguyên đột nhiên nhìn thấy một đám đi ngang qua xoáy ca mỹ nữ những người này toàn bộ đều có cung tiễn vác lấy kiếm còn có cầm ma phát trượng nhìn thấy những người này lỗ thai là nhọn về sau Chu Khởi h Nguyên trong n á q một i linh n h t ộ chương sáu trăm bốn mươi sáu huy hoàng chi thành hai chương sáu trăm bốn mươi sáu huy hoàng chi thành hai Ồ, đây là bán tinh linh không có khả năng a cái này thay nhọn nhọn dáng vẻ không phải liền là tinh linh tộc sao chủ u khởi nhân qua g tộc miêu quang minh đại lục phía trên ghi chép là dạng gì thuộc hạ không biết nhưng thuộc hạ quê hương phong diệp đại lục bên trong liên quan tới tinh linh tộc ghi chép không phải như vậy thuần huyết tinh linh tộc đều là thai nhọn có được tuyệt thế dung mạo mà lại sau lưng mọc lên trong suốt hai cánh đây mới là thuần huyết tinh linh không có cánh tinh linh toàn bộ đều là bản tinh linh có rất nhiều tinh linh cùng tinh linh ở giữa sinh dục ó rất nhiều tinh linh cùng nhân loại sinh d ụ chỉ có phía trên sinh mệnh tri thụ đạn sinh tinh linh mới là thuần huyết mới có thể sau lưng mọc lên hai cánh nghe nói loại này cùng nhân loại cao không sai biệt cho lắm thuần huyết tinh linh tộc còn không phải đời thứ nhất tinh linh tộc sinh mệnh tri thụ đạn sinh đời thứ nhất tinh linh tộc là nguyên tố tinh linh nguyên tố tinh linh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trời sinh liền tinh thông ma pháp là ma pháp nguyên tố s ủ n g nhi l ờ thịt một bên hồi ức một bên cho chu khởi nguyên cẩn thận nói lên tinh linh tộc đặc t h ủ hóa ra là như vậy nói như vậy những n à y tinh linh tộc đều không phải sinh mệnh tri thụ đạn sinh mà là tinh linh cùng tinh linh kết hợp hoặc là tinh linh cùng nhân loại kết hợp sinh dục ra đúng không chu khởi nguyên nhìn xem bên ngoài đám kia tuấn nam tịnh nữ không nghĩ tới tinh linh cũng có phân tộc chỉ sợ tinh linh tộc bên trong đối huyết mạch nhìn chúng rất nghiêm trọng huyết mạch đoán t r ư ở n g tại tinh linh tộc bên trong chính là địa vị chủ nhân chính là như vậy l ợ t i ệ t gật gật đầu xác nhận chu khởi nguyên viết pháp khó trách cùng nhân loại khác biệt cũng chỉ có lỗ thai là nhọn hóa ra là thoái hóa sao chu khởi nguyên cũng rõ ràng đây thật ra là một loại thoái hóa nguồn gốc từ sinh mệnh chi thụ gen thoái hóa sinh mệnh chi thụ là thực vật khả năng cùng loại với công nhân trong truyền thuyết thần thoại thụ yêu vậy cái này tinh linh tộc cùng thực vật cũng có nhất định quan hệ mặc dù nói nhìn qua là huyết nhục chi khu trên thực tế tại gen chỗ sâu nguồn gốc từ thực vật gen đồ vật y nguyên vẫn tồn tại đợi đến chu khởi nguyên cùng kim ngân thương hội xe ngựa cùng một chỗ tiến thành về sau chu khởi nguyên mới phát hiện vừa mới nhìn thấy những chủng tộc kia cũng chỉ là một góc của băng sơn huy hoàng chi thành bên trong rất náo nhiệt từng cái chủng tộc cùng một chỗ đều rất hòa h à i chu khởi nguyên có thể nhìn thấy cái nào đó chư đầu nhân mang theo đồng bạn tại quán nhỏ phía trên ăn uống thả cửa quán nhỏ chủ nhân vẫn là một nhân loại cái này nhân loại nhìn xem chư đầu nhân ăn uống thả cửa vậy mà rất là vui vẻ là vui vẻ chính mình hôm nay lại có thể kiếm một món hời sao thật đúng là như vậy chư đầu nhân là có tiếng ng một bữa cơm tương đương với trong nhân loại một cái nam nhân trưởng thành mười bữa thậm chí hai mươi bữa cơm trên mặt bàn thế nhưng là có bốn cái to con chư đầu nhân đây cũng không phải là muốn kiếm một món hời sao lão bản có thể không cao hơn g sao chu khởi nguyên còn chứng kiến một cái dê nhân tộc tại tinh linh tộc người mở trong nhà hàng ăn cơm ăn đều là một chút thức ăn chay còn có đột tộc tại nhân loại mở trong tựu i quán uống từng ngụm lớn rượu uống mặt đỏ lên nhìn đến đây chu khởi nguyên phát hiện một cái lên xung đột cũng không thấy có lẽ cái này cùng những cái kia thỉnh thoảng tuần tra đi qua thành vệ có quan hệ những cái kia thành vệ bên trong thực lực thấp nhất vậy mà cũng có đại kiếm sư hơn nữa còn là thánh vực dẫn đầu đội ngũ tuần tra thành vệ cũng không đều là nhân loại còn có cái khác chủng tộc mỗi một cái tuần tra trong đội ngũ đều là đủ loại chủng tộc tỉ như vừa rồi chu khởi nguyên nhìn thấy một cái đội tuần tra chính là có người loại tinh linh đ ụ c hải tộc lang nhân tộc địa tinh cự ma cự nhân tộc chờ một chút một chút chủng tộc tạo thành đây là vì phòng ngừa đội tuần tra làm việc thiên tư cho nên mỗi cái chủng tộc đều phái thật nhiều tộc nhân ra gia nhập đội tuần tra Lợp ít, tòa thành thị ngươi nhìn chu khởi nguyên nhìn xem phía ngoài từng màn không khỏi cảm thán đây quả thật là một tòa khác loại hòa bình chi thành tất cả chủng tộc đều hài hòa cư ở cùng một chỗ rất là mỹ hảo hắn không khỏi hỏi thăm một tiếng l ợ t ít kỳ thật chu khởi nguyên cảm thấy thủy lam tinh bên trên nhân loại đều rất đau xót cùng là nhân loại đều làm không được không kỳ thị khác biệt làn da người thậm chí còn có vũ nhục tính cử động t h như người da trắng kỳ thị người da đen cùng da và người kỳ thị tất cả mọi người kỳ thật đây đều là từng cái quốc gia giáo dục vấn đề có quốc gia giáo dục nghiêm cẩn có quốc gia giáo dục tự do có quốc gia thậm chí giáo dục lạc hậu không có học thượng người một năm lớn tương đối mà nói kỳ thật chu khởi nguyên ngược lại là cảm thấy công nhân quốc bên trong giáo dục trình độ muốn so quốc gia khác đều tốt hơn chí ít giáo dục xử đến các học sinh sẽ không vô duyên vô cớ liền đi kỳ thị người của những quốc gia khác thế nhưng là có lúc không phải ngươi không kỳ thị người khác người khác liền không kỳ thị ngươi từ thời điểm cũng không phải ngươi tôn trọng người khác người khác liền sẽ tôn trọng ngươi mặc dù tôn này t r ọ n g người khác cùng bị người khác tôn trọng đều là tương đối tôn trọng người khác mới có thể đổi lại đồng dạng tôn trọng nhưng là cái này có một bộ phận người vừa vặn chính là ngươi tôn trọng hắn hắn cũng sẽ không tôn trọng ngươi ngược lại sẽ cho là ngươi e ngại hắn ngươi sợ hắn càng sâu có thể sẽ làm trầm trọng thêm ức hiếp ngươi loại người này liền hoàn toàn không cần thiết đi tôn trọng chu khởi nguyên cảm thấy đạo lý này rất đơn giản chính là đáng giá ngươi tôn trọng người vậy liền tôn trọng hắn không đáng tôn trọng vậy liền không cần để ý tới hắn không đáng tôn trọng người ngươi càng là để ý tới hắn hắn ngược lại sẽ nhạy càng vui sướng nhưng ngươi không để ý tới hắn về sau hắn ngược lại sẽ cảm thấy không thú vị sau đó liền sẽ không ở trước mặt ngươi nhảy nhót sở dĩ chu khởi nguyên cảm thấy nhân loại bi a y chính là nguyên nhân này có một chút không hiệu thấu người thích tìm đường chết. suốt ngày chỉ biết kỳ thị nhân chủng gọi cái này hắc quỷ gọi cái kia cây hồng bì hầu tử gọi cái kia là t r ắ n g da heo chu khởi nguyên cảm thấy đều là nhân loại tại sao phải làm cùng tử địch giống nhau tự cho là mình hơn người một bậc không phải có mao bệnh sao là người là có quốc tịch khác biệt nhưng cái này cùng cả nhân loại có quan hệ gì không cần thiết luôn mồm cho là mình hơn người một bậc người khác liền đê tiện sao kỳ thị vũ nhục người khác chính là không đúng chủ nhân làm sao có thể có như vậy thành thị phong d i ệ p đại lục phía trên từng cái chủng tộc đều có cử hoán trên cơ bản nhìn thấy không liệu mạng chính là chuyện tốt cái này huy hoàng chi thành thật sự chính là rất kỳ quái vì cái gì tất cả chủng tộc có thể không xung đột sinh hoạt chung một chỗ lờ p í t cũng rất là kỳ quái phong diệp đại lục bên trên nhưng không có như thế hài hòa một màn hắn tại phong diệp đại lục thời điểm thế nhưng là bị dị tộc truy sát tại chết một nháy mắt bị chu khởi nguyên mua lại nếu không hắn đều sớm chết rồi lờ p í t hiện tại y nguyên rõ ràng nhớ kỹ lúc ấy cái kia dị tộc giữ tận bộ dáng là một cái lang nhân tộc phong diệp đại lục phía trên lang nhân tộc thế nhưng là rất h ô n g tản nhìn thấy nhân tộc liền riết hơn nữa còn ăn thì người quả thực liền huyết tính tri cực là tất cả phong diệp đại lục nhân loại chán ghét nhất Quy công nhân có một câu nói rất không tệ không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác câu nói này rất chính xác mặc kệ là nhằm vào nhân loại tự thân đến nói cũng tốt vẫn là nhằm vào dị tộc cũng được câu nói này đều không có sai lầm gì địa phương liên tại một tòa phủ đệ cộng ngừng lại tòa phủ đệ này mặc dù cũng không nhỏ nhưng là thế nào cũng không xứng với kim ra địa vị a chu khởi nguyên lúc đầu rất nghĩ hoặc sau đó kim nguyên mang theo kim an bọn hắn đi tới kim nguyên đem chu khởi nguyên cùng lở thịt mời xuống xe ngựa về sau nói chu tiên sinh đã đến chính ta phủ đệ ta an bài trước n g à i ở lại nghỉ ngơi một đêm ngày mai mang ngài đi gặp ta kim gia gia chủ ngài thấy thế nào sau khi nói xong kim nguyên còn rất thấp phỏng nhìn xem chu khởi nguyên hai người bọn họ sợ bọn họ báo nổi giống nhau lúc đầu mà giữa bọn hắn chính là quan hệ hợp tác lẽ ra trực tiếp an bài đến kim gia chủ nhà đi chiêu đại mới đúng đặc biệt là kim nguyên còn biết chu khởi nguyên là quang minh thần sứ cái này càng đáng sợ chu khởi nguyên bọn hắn tức giận rồi có thể cứ dựa theo kim nguyên công tử nói an bài tốt chu khởi nguyên ngược lại không có quá mức khó xử kim nguyên dù sao mọi người nhận biết một trận mà lại hắn cũng không phải những q u a n minh đại lục đó quý tộc mới không có chú ý nhiều như vậy. Chu Tiên sinh, l ợ t í t t i ề n bối, mời vào bên trong. Kim nguyên nghe được chu khởi nguyên trả lời về sau, trong ngày mắt trong lòng liền mừng rỡ m ộ t m ả n h vội vàng mời chu khởi nguyên cùng l ợ t í t vào p h ủ Tiếu h ra, ngài trở về. Cửa p h ủ đệ t h ủ vệ đều sớm nhìn thấy kim nguyên xe n g a của bọn hắn, bất quá bọn hắn vẫn là canh giữ ở cổng không n ú ụ c ních, thẳng đến kim nguyên đi đến cửa p h ủ đệ thời điểm mới hành lễ, cái này cũng là quy củ của bọn hắn, đến tiên chính mình phòng thủ thời điểm tuyệt đối không thể rời đi vị trí của mình, không phải vậy liền sẽ bị gia pháp sử trí. ừng, các người vất vả. Kim nguyên nhẹt đầu, biểu hiện không u ộ c p qua đợi chu khởi nguyên nhìn kỹ rõ ràng đột nhiên liền từ một bên g rết ra một đoàn oanh oanh nghiền yến, yến đem chu khởi nguyên cho giật này mình sau đó nhìn bọn này xinh xắn nữ tử đem kim nguyên bao vây về sau chu khởi nguyên cuối cùng là phản ứng lại cái này mẹ nấu đều là kim nguyên lão bà cùng tiểu thiếp tiểu tử này thật sự là phong lưu à chu khởi nguyên cứ như vậy một chút nhìn sang liền ít nhất có hai mươi cái bất quá cái này quang minh đại lục bên trong liền là tình huống như vậy kỳ thật kim nguyên hắn lao tử cưới nữ nhân càng nhiều có một trăm cái quang minh đại lục bên trong cường giả vi tôn cưới tiểu thiếp cái gì đều là thường gặp chuyện cường giả muốn phát triển mình gia tộc trừ mình thực lực mạnh mẽ bên ngoài còn cần có tộc nhân người cô đơn làm sao bây giờ chỉ có thể chính mình cưới nhiều điểm nữ nhân về nhà chính mình sinh con. chính mình tổ kiến một cái gia tộc da cường giả t h á n h vực liền có mấy trăm hơn ngàn năm tuổi thọ đủ để tổ kiến ra một cái gia tộc da quan g minh đại lục bên trong gia tộc trên cơ bản đều là như thế đến đoán chừng nếu là chu khởi nguyên nếu là biết làm không tốt sẽ nói cái này mẹ nấu chính là một người sáng tạo một chủng tộc cố sự a ích kim nguyên bị chính hắn phu nhân tiểu thiếp vây quanh về sau trên mặt trong nháy mắt liền lúng túng mờ mờ tờ đây chính là tại chu tiên sinh trước mặt hôm nay chính mình là ném mặt to sau đó sắc mặt tối đen b ả y biện sắc mặt sẽ dậy lên tốt rồi không thấy được có khách sao các ngươi về trước viện tử của mình bên trong đi kim nguyên nhìn một chút chu khởi nguyên sau đó sụ mặt để chúng nữ nhân của mình về trong sân đi tướng công đừng nóng giận chúng ta lúc này đi bọn tỉ muội chúng ta đi thôi kim nguyên chính quy phu nhân xem xét chuyện không đúng vội vàng tổ chức tỉ muội của mình nhóm rút lui mới vừa rồi còn thật không có nhìn thấy có khách tại còn tưởng rằng đều là người trong phủ đâu thật sự là thiếu tính đúng nha tỉ tỉ cũng không biết tướng công vì sao lại mang một ngoại nhân hồi phủ nha ai ta cũng không biết à tướng công cho tới bây giờ không mang qua người ngoài hồi phủ không biết lần này là làm sao chu khởi nguyên nghe được đám nữ nhân này thời điểm ra đi còn một bên nói thầm nhìn qua rất thú hoán giá vẻ ngạch hắn phát hiện chính mình đem kim nguyên giá hỏa này nữ nhân đều cho đắc tội à. chu tiên sinh không có ý tứ ta những n à y bà nương không hiểu q u ý củ và chẳng ngại kim nguyên sắc mặt lúng túng nói với chu khởi nguyên không có việc gì kim nguyên công tử đã ngươi có việc vậy liền đi thôi có kim an quản gia ở đây cho hai chúng ta an bài một chút chỗ ở là được chu khởi nguyên cũng không muốn ăn cái này miệng thức ăn cho chó mặc dù hắn đã kết hôn sinh đứa bé có thể không chịu nổi kim nguyên giá hỏa này mười mấy cái nữ nhân vây quanh chuyện a đây là muốn đem người khác cho ăn bể bụng tiết tàu a ấy cái này vậy được rồi quản gia người an bài chu tiên sinh bọn hắn ở lại đi nhất định phải hào hào chiêu đãi biết sao kim nguyên sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy hiện tại đã là t r ạ m vào tối cũng nên nghỉ ngơi chu tiên sinh nhất thời cũng sẽ không đi ngày mai đi chủ nhà đ à m sự t ì n h tốt về sau có nhiều thời gian tự mình chiêu đãi chu tiên sinh cho nên hắn liền để kim an mang theo chu khởi nguyên bọn hắn đi tìm sân nghỉ ngơi vâng thiếu gia lão nô biết chu tiên sinh lờ bị tiền t bối mời theo ta đến đây kim an đáp ứng chu khởi nguyên cảm thấy cái này kim an rất lanh lợi ý nghĩ thật nhiều trên đường đi hắn liền nhìn ra người quản gia này thế nhưng là không đơn giản nhìn qua một câu thế nhưng là đem chính hắn vị trí thả rất rõ ràng rõ ràng kim an nói chuyện với kim nguyên thời điểm đều là tự xưng láo nô nhưng cùng chu khởi nguyên hoặc là cùng những người khác lúc nói chuyện toàn bộ đều là lấy ngôi thứ nhất đến tự xưng cái này không phải liền là để người khác biết hắn kim an chỉ là kim nguyên nô buộc những người khác với hắn mà nói đều chỉ là bình đẳng người thôi cho dù là thực lực cường đại cường giả kim an cũng là lấy ngôi thứ nhất đến tự xưng chu khởi nguyên ngược lại là đối kim an xưng hô không chút để ý kim an đối chu khởi nguyên đến nói cũng chính là một tiểu nhân vật để ý như vậy làm gì bất quá l ở t ít trên đường đi có vẻ như đ ố i kim ăn rất bất mãn hắn rất không thích kim ăn thái độ cho dù là kim ngân thương hội người đối đãi cường giả cái kia cũng phải có lòng tính sợ và không thì chết đều là chết vô ích chính mình không mạnh mẽ còn tại cường giả trước mặt giả bộ l ở t ít trước kia tại phong diệp đại lục bên trong liền gặp nhiều như vậy người như vậy người cuối cùng đều là lấy tử vong đến kết cục toàn bộ đều là bị người chơi chết t Thành, Nam. Chương 648, Huy Hoàng Chi Thành, t Quy Huy Huy Chu khởi nguyên chương Chi Chương Chi cùng Hoàng Hoàng khởi Nam Nam lở tít đến qua kim nguyên Phụ Thượng Vừa rồi vào rồi phụ đúng ệ thời điểm có người nhòm ngó trong bóng tối, mà lại trong mắt mang theo sát khí, người cảm thấy nhòm khí, không người điểm lại ngươi đ mà mang cảm có sắc ngó bóng có. vậy chu khởi nguyên tiến kim nguyên p h ụ đệ thời điểm hắn liền cảm ứng được đồng thời dùng tinh thần lực nhìn thấy cái ánh mắt này mang sát khí người bất quá chu khởi nguyên không n ú p n í c h hắn người khác không phải hướng hắn đến là hướng về phía kim nguyên đi đây là một cái cùng kim nguyên không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi chuyện không có biết rõ ràng trước đó chu khởi nguyên cũng không nghĩ tùy tiện lung tung giết người có sức mạnh mang theo cũng không phải dùng để loạn giết người chính mình không khống chế mình lực lượng cuối cùng sẽ ngược lại trở thành nô lệ của lực lượng chu khởi nguyên có thể không muốn trở thành một cái cỗ may giết chóc chủ nhân thuộc hạ cảm thấy lợp thịt đương nhiên cũng cảm thấy bất quá cố này sát khí không phải nhằm vào chu khởi nguyên cho nên hắn liền không có đi quản lợp thịt cũng không phải kim nguyên thuộc hạ không có chu khởi nguyên mệnh lệnh kim nguyên coi như ngủ m hắn cũng sẽ thờ ơ không nên nhìn bình thường lợp thịt giống như rất dễ nói chuyện nhưng thông qua hệ thống nhận chủ về sau hắn chỉ đối chu khởi nguyên trung tâm cũng chỉ sẽ lấy chu khởi nguyên làm trung tâm ừ n cảm thấy l i n tốt mấy ngày nay hơi chủ ý một chút tại huy hoàng chi thành kim nguyên an toàn cũng là không cần lo lắng có người này còn sống thế lực trong bóng tối chúng ta muốn thành lập quang minh thần giáo chuyện không thể sớm bộc lộ ra đi để tránh kế ho chu khởi nguyên để lở tịt mấy ngày nay hơi cũng h chút. Vâng, chủ nhân, thuộc hạ biết. Đáp ứng xuống, đây là chủ nhân lời nhắn nhủ chuyện, hắn nhất định sẽ hoàn thành. Chu Khởi ú ý một biết. tịt c Vâng, đây ứng xuống, Nguyên lời Lở là đáp sẽ không muốn bị người ta biết hắn muốn hợp tác với kim gia q u a minh thần giáo chuyện tuyệt đối không cho sơ thất đây chính là kiếm lấy điểm danh vọng đại sự nói đến qua nhiều ngày như vậy hắn điểm danh vọng gia tăng mặc dù không phải rất nhiều nhưng cũng là ngay tại nhanh chóng gia tăng ở trong một cấp điểm danh vọng ba mươi tám triệu hai cấp điểm danh vọng bảy m ộ t hai tám bảy mươi ba cấp điểm danh vọng bốn tám hai ba t r ă n h tám giao phó xong l ợ thịt chuyện về sau chu khởi nguyên mở ra hệ thống giao diện kiểm tra một hồi chính mình điểm danh vọng điểm danh vọng gia tăng cũng không nhiều kém xa tít tắp tại thủy l a m tinh thời điểm một ngày liền gia tăng mấy chục trên chục tỷ một cấp điểm danh vọng nhưng tất cả những thứ này đều chỉ là bắt đầu mà thôi l i ê n cái này hai cấp điểm danh vọng cùng ba cấp điểm danh vọng toàn bộ đều là ly ngư thành lý gia cho chu khởi nguyên cung cấp người của lý gia toàn thể đều gia nhập quang minh thần giáo hiện tại toàn bộ đều chuyển chức trở thành quang minh pháp sư cùng quang minh kỵ sĩ cho nên mới có hai cấp điểm danh vọng cùng ba cấp điểm danh vọng gia tăng đến nỗi thôn nguyên hoa thôn nguyên hoa bên trong cũng chính là vương đạo nhất là thánh đồ cho nên hắn gia tăng điểm danh vọng vẫn là thật nhiều ba cấp điểm danh vọng bên trong ít nhất có bốn mươi lăm vạn điểm là hắn mang tới có thể nói rất là không tệ chu khởi nguyên cảm thấy cái này vương đạo nhất tín ngưỡng rất thuần túy một ngày ít nhất đều có thể cho mình gia tăng ba vạn điểm điểm danh vọng tương đương với ba vạn cái cạn tín đồ một ngày lượng cho dù là thật tín đồ một ngày là m ộ ư ơ i điểm cũng phải ba cái thật tín đồ mới có thể mang đến cùng vương đạo nhất không sai biệt lắm điểm danh vọng mà cùng tín đồ một ngày điểm danh vọng là một trăm điểm cũng phải ba trăm cái cùng tín đồ mới tương đương với một cái thánh đồ mặc dù nói c u ồ n g tín đồ phía trên chính là thánh đồ nhưng thánh đồ là thần linh người phát ngôn là thần linh ở nhân gian đại hành giả đến thánh đồ về sau có thể nói chính là một loại biến hóa về c h ế t cùng c u ồ n g tín đồ k i a là cách biệt một trời khác nhau lớn nhất là thánh đồ là có thể liên hệ đến thần minh mà c u ồ n g tín đồ không thể chu khởi nguyên mấy ngày nay cũng chú ý qua thần hệ hệ thống tín đồ gia tăng hoàn toàn chính xác rất nhanh có có thể là thôn n g u y ệ n hoa người đi thôn xóm bọn họ phụ cận truyền giáo còn có chính là ly ngu thành lý gia đã đang hành động q u a n minh chủ thần chu khởi nguyên thánh tử không thánh nữ không thánh đồ vương đạo nhất Một chu á i t khởi nguyên rời đi thôn nguyệt hoa cùng ly ngô thành đã có nửa tháng lâu nhìn xem tín đồ số lượng sau đó cùng điểm danh vọng số lượng so với một chút lập tức liền liếc qua thấy ngay hai cấp điểm danh vọng cùng ba cấp điểm danh vọng gia tăng rất ít là bởi vì thôn nguyệt hoa cùng ly n g u thành bên trong bản thân thực lực mạnh mẽ người liền không có nhiều có thể gia tăng nhiều như vậy đã rất không tệ liền con số này kỳ thật vẫn là ly ngu thành âm thầm tại thôn trấn nhỏ bên trong truyền giáo về sau gia tăng số lượng cả tín đồ nhiều như vậy cũng rất bình thường dù sao không có tự mình đi trải nghiệm qua truyền trước làm sao có thể dễ dàng như vậy liền tin tưởng đâu ai điểm danh vọng vẫn là không nhiều xem ra muốn tại một cấp ma pháp sư giai đoạn hôn một đoạn thời gian chu khởi nguyên nhìn xem chính mình kia đáng thương điểm danh vọng hắn đều có chút choáng mấy chục vạn tín đồ vậy mà cấp một đều tăng lên không được bất quá cùng tu chân so sánh một lúc sau chu khởi nguyên cũng không có phản đàn dù sao cũng là không sai bị lắm chỉ bất quá ma pháp sư muốn so tu chân giả hơi thấp một chút hạ vị thần tài tương đương với tu chân giai đoạn nguyên anh kỳ cho dù là chủ thần cũng chỉ là hợp thể kỳ cấp độ chu khởi nguyên đều sớm phát hiện tình huống như vậy theo lý mà nói thế giới ma pháp bên trong thần minh có thể thành lập thần quốc đây chính là mở một cái cỡ nhỏ thế giới giống nhau à làm sao có thể chỉ là nguyên anh kỳ đâu nhưng là cẩn thận về suy nghĩ một chút hắn tu luyện tu chân công pháp kiển k h ô n quyết về sau chu khởi nguyên mới phát hiện hoàn toàn không làm ộ t chuyện cái này ma huyện thế giới nhưng thật ra là một cái cùng tu chân giới không sai biệt lắm đẳng cấp thế giới chỉ bất quá bởi vì tu luyện thể hệ không giống cho nên biểu hiện phương thức cũng không giống nhau cũng tỷ như nói thực lực một hạ vị thần cùng một cái nguyên anh kỳ so sánh một chút về sau chu khởi nguyên vậy mà phát hiện nguyên anh kỳ muốn so hạ vị thần thực lực cường đại cái này không riêng gì đối pháp t ắ c phương diện lãnh lộ còn có trên lực lượng nhân g i ép mà lại tu chân giả còn có đủ loại pháp khí có thể cực lớn tăng cường mình thực lực mà thế giới ma pháp thần minh mặc dù cũng có thần khí có thể tăng phúc mình lực lượng nhưng trên thực tế gia tăng cũng không như trong tưởng tưởng nhiều như vậy chu khởi nguyên gặp qua thế giới này cái gọi là ma pháp đạo cụ tỷ như nói phụ ma vũ khí cùng k h i giáp hắn đều gặp hơn nữa còn thu thập mấy thứ nhưng là hắn phát hiện cho dù là những cái k i a thánh vực cùng thần vực trong tay cái gọi là thần khí cũng không gì hơn cái này bên trong liền khắc họa mấy cái thần thuật phong thích ma p h á p trận sau đó tăng phúc một chút ma pháp uy lực cùng đấu khí uy lực vậy liền coi là là thần khí chính là cái gọi là thần linh truyền thừa đồ vật tu chân giả liền hoàn toàn không giống tu chân giả pháp bảo sử dụng toàn bộ đều là chính bọn họ tỉ mỉ dùng linh lực hoặc là pháp lực ẩ n dưỡng ra bảo vật phía trên khắc họa trận pháp cùng pháp thuật có thể trên phạm vi lớn gia tăng bọn hắn thực lực có một kiện pháp bảo cực phẩm thậm chí có thể vượt cảnh giới giết địch thế giới ma pháp bên trong thần minh có thể làm không đến vượt cảnh giới giới cho dù là quang minh đại lục phạm nhân thực lực vượt qua một cái tiểu cảnh giới cũng đã là tranh l ệ n h rất lớn chớ đừng nói chi là một cái đại cảnh giới q một chương sáu trăm bốn mươi chín thần linh thần quốc thưa không vị diện chương sáu trăm bốn mươi chín thần linh thần quốc thưa không vị diện chu khởi nguyên cảm thấy mặc dù thế giới ma pháp thần linh có thể thành lập chính mình thần quốc từ đó mở một cái tiểu thế giới có thể nói tại thần quốc bên trong thần linh chính là vô địch chỉ cần thực lực không cao hơn cái này thần linh quá nhiều thần chính là bất bại tồn tại bất quá một khi bị người tìm được thần quốc vị trí toa độ từ bên ngoài tiến hành phá hư này ma pháp này thần linh cũng chỉ có chờ chết phần hoặc là ra ngoài l i ề u chết một trận chiến hoặc là cũng chỉ có thể chờ chết mà tu chân giả vừa vặn chính là một cái thần cơ diệu toán có thể thuận vết tích tìm kiếm kẻ địch một cái tu luyện thể hệ đồng thời tu chân giả còn tinh thông chất pháp mà lại bọn hắn cũng đối không gian pháp tác hiểu rất rõ cái này đã định trước thế giới ma pháp thần linh bị tu chân giả khắc chế tu chân giả tại nguyên anh kỳ trở lên liền có thể tiến hành tinh không thăm dò đồng thời cũng nắm giữ lấy nhất định không gian pháp tắc t h như luyện chế càng côn giới túi càng côn vòng càng côn chờ một chút một chút không gian đạo cụ mặc dù nói thế giới ma pháp ma pháp sư cũng có thể chế tạo ra không gian giới chỉ, túi không gian nhưng đây cũng không phải là một cái khái niệm tu chân giả mỗi một cái đều có thể luyện chế cản không i ớ i như vậy không gian đạo cụ chỉ cần cái này cái tu chân giả sẽ luyện khí là được ngược lại ma pháp sư có thể không phải như vậy tại thế giới ma pháp bên trong muốn chế tạo không gian đạo cụ kia là có không gian ma pháp thiên phú ma pháp sư mới chuyện có thể làm không có không gian ma pháp thiên phú hoặc là nói là không gian thân cận nguyên tố là không thể nào trở thành không gian ma pháp sư cũng liền nắm giữ không được không gian t u ấ n di như vậy không gian ma pháp cái này là ma pháp sư cùng tu chân giả khác biệt một cái là b ả n thân đối không gian pháp tắc l i n h ngộ một cái là chỉ có thiên phú là không gian mới có thể tu luyện thành vì không gian hệ ma pháp sư cái này khác biệt quá lớn kỳ thật nếu không phải vạn giới hệ thống cường hóa thần hệ hệ thống đồng thời đem nó cho biến thành số liệu hóa chu khởi nguyên khả năng cũng sẽ không muốn kia cái gì chủ thần thần cách hắn không có chút nào hiếm có vì cái gì bởi vì cái này thế giới ma pháp bên trong thần linh tu luyện rất khó một cái vừa tấn thăng hạ vị thần nếu là không có tín đồ trần trùng trục một cái thần quốc rất hoa vô sau đó chính hắn còn muốn đi tìm tài nguyên tu luyện tìm không được đều không có cách nào tu luyện nhưng là loại n g này nguyên thạch ư n nói g là rất ít mỗi cái hư không vị diện bên trong lần chứa nguyên thạch cũng là có nhiều có ít nhiều mấy trăm hơn ngàn vạn viên đều có mà thiếu thậm chí một viên đều không có hoàn toàn dựa vào vật khí nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là cái này thần quốc cũng là muốn tiêu hao nguyên thạch muốn mở rộng thần quốc hoặc là kiến thiết thần quốc cái này nguyên thạch lã à á không thể thiếu vừa mở thần quốc thế nhưng là cái gì cũng không có hoàn toàn là hoang vu một mảnh phòng ở chính mình tạo người hầu chính mình đi truyền giáo thu tín đồ đồng thời thần quốc cũng không phải nói ra tích về sau cũng không cần quản lý vừa mới thành công mở ra thần quốc bởi vì là ở trong hư không cho nên cũng không ổn định vừa lúc bắt đầu thần linh còn có thể sử dụng thần lực của mình đến ổn định lại thần quốc nhưng thời gian dài không thể được cần một chút nguyên thạch đến ổn định lại thần quốc t h ầ nhưng quốc một quy tắc c một ít ế tiếp định đều đây đồ đồ định cũng là cần nguyên thạch, mà lại thần quốc bên trong đều là có chuyển sinh đây là cho mình tín đồ sử dụng, thần linh cần tiếp cận tín đồ của mình, vậy thì nhất định phải muốn chuyển sinh n thạch, cho thì phải h quốc có của là lại là là mà vậy trì, trì. sử là căn cứ chu khởi nguyên từ cái kia bị đâm chết bị x u i sẹo quang minh thần nơi đó tiếp thu được tin tức đến xem chuyển sinh trì cũng là cần nguyên thạch đến l á t thành đồng thời cái đồ chơi này còn dính đến rất cao cấp quy tắc đây không phải hạ vị thần năng tiếp xúc đến đồ vật chỉ có thể sử dụng nguyên thạch đến phụ trợ kiến tạo ra được đến nội quy tắc này làm sao tới trên thực tế chính là hạ vị thần mở thần quốc về sau thần quốc bên trong đản sinh quy tắc thần quốc là cái gì thần quốc trên thực tế liền cùng những cái kia hư không vị diện không sai bị lắm chỉ bất quá thần quốc là có chủ nhân mà những cái kia hư không vị diện là không có chủ nhân đồng thời hư không vị diện còn có thể bị thần linh cướp đoạt bản nguyên từ đó bị hủy diện bản nguyên vật này rất c h â n quý thần quốc muốn trở thành càng thêm lớn thế giới bản nguyên là nhất định hư không vị diện trên thực tế cũng là từng cái tiểu thế giới cũng là có thể chậm rãi tiến hóa trở thành đại thế giới bất quá vị diện đồng dạng đều là bám vào từng cái đại thế giới bên trong là rất khó đi ra ngoài những cái kia đại thế giới ý chí là sẽ không cho phép chính mình máy rút tiền chạy mất vì cái gì nói như vậy những thứ nhỏ bé này vị diện cùng tiểu nhân thế giới mặc dù đều bám vào đại thế giới trên thân nhưng trên thực tế là muốn giao phí bảo hộ những này vị diện cùng thế giới cũng không phải ưu ác tính kia là giao phí bảo hộ về sau đại thế giới ý chí mới cho phép những vật nhỏ này dài trên người mình không phải vậy đại thế giới ý chí đều sớm xử lý những vật nhỏ này những này trên tiểu thế giới giao phí bảo hộ là cái gì đây mỗi cái tự nhiên đản sinh ra thế giới đều có chính mình tự nhiên quy tắc cũng có thể trưởng thành b ọ những ọ hấp thụ đ ngày độn tiểu thế giới bám vào đại thế giới trên thân giao phí bảo hộ đương nhiên chính là hỗn độn chi khí tiểu thế giới mỗi hấp thu một chút hỗn độn chi khí liền cần hướng đại thế giới ít nhất nộp lên một nửa trở lên liền đây là tốt có đại thế giới ý chí rất tàn nhẫn tiểu thế giới bám vào những ngày có tàn nhẫn ý chí đại thế giới trên người lời nói nộp lên phí bảo hộ hơn phân nửa đều là đại thế giới tán thành chính tiểu thế giới chỉ có hai thành hơn nữa còn có nộp lên chín thành hỗn độn chi khí tiểu thế giới có thể nói cái này cường giả vi tôn tại những thế giới này bên trong cũng là nói t h ô n g nếu là những n à y tiểu thế giới muốn thoát ly đại thế giới làm sao bây giờ đại thế giới sẽ không để cho tiểu thế giới thoát ly tầm kiểm soát của mình cho dù là tấn thăng cao cấp hơn thế giới cũng sẽ tại trong k h ô n g chế đây đương nhiên là những cái kia đại thế giới ý chí tự chủ điều khiển nhưng đây không phải trí tuệ chỉ là một loại bản năng một loại thế giới bản nguyên pháp tắc chỗ tập hợp thành bản năng muốn bảo vệ mình lợi ích bản năng trở lại chuyện chính nay thần linh thần quốc cũng là cùng hư không vị diện không sai bị lắm vì cái gì cái không thể hấp thu hôn đây chính i k h c là thần t quốc cùng vị diễn khác biệt nếu là thần quốc cũng có thể hấp thu hỗn độn chi phí vậy cái này mà huyện thế giới bên trong thần m i n h coi như so tu chân giả muốn châu bò nhiều thậm chí so tiên giới tiên nhân đều muốn châu bò tiên nhân cũng không thể mở ra một cái có thể hấp thu hỗn độn chi k h í từ đó thăng cấp không gian ai được rồi chớ suy nghĩ lung tung vẫn là đi ngủ sớm một chút đi bắt đầu từ ngày mai tới lui cùng kim g i a trao đổi hợp tác công việc cũng không biết kim g i a người có nguyện ý hay không hỗ trợ chu khởi nguyên lắc lắc đầu không suy nghĩ lung tung suy nghĩ nhiều cũng vô dụng sớm một chút cùng kim g i a trao đổi tốt hợp tác sớm một chút phát triển tín đồ liền có thể sớm một chút thu hoạch điểm danh vọng Quy qua một. Một chuyện gì xảy chương Chương có không nhanh Thế liền đến sáng sớm. Thế nào, đêm qua bên ngo Gia, Gia, gì Kim Kim Một đêm sớm. đêm ra, rất chu khởi nguyên thanh tẩy tốt rồi cá nhân vệ sinh về sau ngồi tại khu nhà nhỏ này trong nhà ăn một bên ăn điểm tâm một bên hướng phía l ở thịt hỏi t h a m một tiếng chủ nhân tối hôm qua không có động tĩnh đoán chừng trong huy hoàng chi thành những người kia cũng không dám gây chuyện trong thành thần vực thế nhưng là rất nhiều l ở thịt dừng lại ăn điểm tâm động tác lắc đầu hắn mặc dù phát hiện kim nguyên phủ đệ bên ngoài y nguyên còn có người giám thị nhưng những cái kia người giám thị một điểm động tác đều không có xem ra là đoán chừng huy hoàng chi thành các tộc c ứ n g giả ừng tùy tiện bọn hắn đi giám thị chỉ cần không chọc tới trên đầu chúng ta đến chúng ta tạm thời cũng có khác này động tác của nó chu khởi nguyên đương nhiên không có khả năng thời thời khắc khắc sử dụng tinh thần lĩnh vực tinh thần lực cũng là có thể tiêu hao hết cũng không phải vô hạn vâng chủ nhân lờ bịt cảm thấy cũng là như vậy dù sao cũng không phải tìm bọn hắn chủ tớ phiền phức người quản n h i ề u như vậy làm gì nếu là kim gia ngay cả điểm ấy phiền phức đều giải quyết không được lời nói này còn có tư cách gì cùng chính mình chủ nhân hợp tác nên qua sớm một chút về sau kim nguyên liền để quản gia kim an tới thông báo chu khởi nguyên chuẩn bị xuất phát đến kim gia lao chạy đi dù sao cũng là tại phủ đệ mình bên trong kim nguyên vẫn là muốn chú ý một chút trong phủ đệ nhân viên hô tạp liền ngay cả chính kim nguyên đều không rõ ràng trong này có phải là có gian tế đ ặ t ở trước kia kim nguyên còn không sẽ hoài nghi mình trong phủ đệ có gian tế nhưng lần này ra ngoài du lịch một phen về sau mặc dù tính cách ý nguyên còn có chút cá ước muối nhưng tính cảnh giác vẫn là gia tăng trong phủ đệ hạ nhân có hắn từ kim gia mang tới cũng có từ bên ngoài mua được kim gia mang tới còn dễ nói cái này từ bên ngoài mua về hạ nhân này liền không nói được bọn họ có phải hay không gian tế tùy tiện giấu mấy cái ở bên trong rất khó tìm ra quan phủ đệ nam một người Cung cộng lại đều nắm chắc trăm người, còn có cái chỉ chọn Chi có chỉ còn có chính các cửa đều nhiều giấu Nguyên Huy đều đều Nguyên nữ nắm người, hơn người người như vậy bên trong tiện gian phân đương nhiên không chỉ như thế chọn người, đi theo hắn đến、huy、Hoàng、chi、thành người đều có hơn ngàn tên hộ vệ. trên trăm hạ nhân, đây chỉ là trong phủ người, người an sản nghiệp bên trong, các loại cửa hàng, ngoại thị trăm trăm tùy thế, rất biệt. thế theo trăm một tài thành trang tử. hộ khó hộ hạ phủ lại là là loại Kim đi bài Kim đây đệ vệ, vậy vệ, số huy hoàng chi thành thế nhưng là rất lớn mặc dù nói là nói một cái thành nhưng cái này thành chỉ so với thanh phong đế quốc đều tiểu không đến đi đâu dù sao đây là quang minh đại lục bên trong tất cả chủng tộc hội tụ địa phương một chút thế lực chiếm lĩnh địa phương rất lớn cho nên liền cho chia từng khối ngươi chiếm lĩnh địa phương ngươi xây dựng từng thành ta chiếm lĩnh địa phương ta xây dựng từng thành cứ như vậy phân đoạn kiến thiết cái này huy hoàng chi thành liền bị càng kiến tạo càng lớn những năm này ra bên ngoài khuyết trương đều mở rộng mấy lần mà lại căn cứ đằng sau xây dựng thêm địa phương huy hoàng chi thành l i ề n có ngoại thành cùng nội thành chi phân nếu không phải huy hoàng chi thành lớn như vậy kim nguyên cái này trên danh nghĩa dòng chính khẳng định là không chiếm được nhiều như vậy sản nghiệp cho dù là mấy cửa hàng cùng một tòa trang tử đây cũng là kim nguyên mẫu thân không vừa mắt cọ sát lấy kim nguyên phụ thân giúp kim nguyên làm tới không phải vậy kim nguyên trừ tòa phụ đ ệ này bên ngoài cái gì cũng không có thảm hề hề còn tốt chính là kim nguyên mỗi tháng đều có thể tại kim ra nhận lấy lương tháng kim nguyên là dòng chính cho nên một tháng c n g có thể nhận lấy một cái ma tinh đây đã là một bút rất khổng lồ số lượng một cái ma tinh chính là một nghìn cái tử kim tệ là một triệu kim tệ một tháng liền có thể nhận lấy nhiều tiền như vậy đã đầy đủ kim nguyên chi tiêu kim ra chi thứ lương tháng liền càng thêm ít một tháng một trăm tử kim tệ càng thêm xa xôi chi hệ một tháng mới một cái tử kim tệ kim ra làm như thế cũng là vì để cho những cái kia không có thiên phú tu luyện người có thể có giàu có cuộc sống đúng vậy tháng này đ ỗ n g chỉ là vì cho những cái kia thiên phú tu luyện rất kém cõi tộc nhân một cái cơ bản cuộc sống bảo hộ mà có thiên phú tu luyện tộc nhân đương nhiên là t r ư ớ n g mắt chút tiền như vậy kim nguyên cũng là có đầu não hắn không phải một cái ăn chơi thiếu ra mặc dù thiên phú tu luyện chẳng ra sao cả chính mình cũng là một cái cá c ớ m u i bất quá hắn tại kim ra nhận lấy lương tháng trừ trong phủ đệ chi tiêu bên ngoài đều Nguyên bị Kim chỉ ầ m đi tại u y h o à n có, có h thể nói kim nguyên không hổ là kim gia dòng chính kim gia là thập đại thương hội đầu trong gia tộc đám tử nệ cũng không có một cái là phế vật từ nhỏ đã bị bồi dưỡng rất tốt quản gia kim an mang theo chu khởi nguyên cùng lờ ợ t ị t đến cửa phụ đ ệ chu khởi nguyên liền thấy kim nguyên chu tiên sinh buổi sáng tốt lành lờ ợ t ị t tiền bối buổi sáng tốt lành kim nguyên nhìn thấy bọn hắn về sau lên tiếng chào ừng kim nguyên công t ử sớm hiện tại chúng ta liền đi kim ra láo chạy sao chu khởi nguyên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi đúng vậy chu tiên sinh chúng ta hiện tại liền đi qua đêm qua ta liền phái người thông báo phụ thân của ta cùng ra ra bọn hắn hôm nay chúng ta trực tiếp đi qua tìm bọn hắn là được kim nguyên hôm qua liền ăn bài tốt không đi thông báo một chút bọn họ trôi qua về sau khả năng không cách nào nhìn thấy kim nguyên ra ra chu khởi nguyên t ố t vậy chúng ta liền lên đường đi kim nguyên cùng chu khởi nguyên riêng phần mình bên trên xe ngựa của mình hướng phía kim ra láo chạy phương hướng đi tới bất quá để chu khởi nguyên cảm giác được có hơi phiền thoái chính là những cái kia giám thị kim nguyên người đã chú ý tới hắn vừa rồi tại cửa phủ đệ nói mấy câu những cái kia người giám thị liền thường xuyên đem ánh mắt nhìn mình chu khởi nguyên cảm giác có chút khó giải quyết tại ma huyện thế giới dùng không được khoa học kỹ thuật vật phẩm cái này rất phiền p h ư c thanh long cơ giáp cũng sử dụng không được thanh long cơ giáp thế nhưng là có một triệu sức chiến đấu tương đương với một cái mới vào hạ vị thần thần minh nhưng thanh long cơ giáp mặc dù là có thể sử dụng cùng loại khống chế tự nhiên năng lượng công kích có thể hắn sử dụng năng lượng trên thực tế vẫn là chỉ có khoa kỹ thế giới bên trong mới có khoa học kỹ thuật vũ khí tại ma huyện thế giới sử dụng không được cũng là bởi vì quy tắc nguyên nhân ma huyện thế giới quy tắc cùng khoa kỹ thế giới quy tắc không giống kiêm dung không được cho nên xung đột phía dưới liền sử dụng không được khoa học kỹ thuật loại vật phẩm tăng thêm chu khởi nguyên công pháp cũng đều bị phế sạch chỉ để lại dị năng cái này rất xấu hổ dị năng toàn bộ đều là gia tăng tinh thần lực h ngược lại là tinh quan luyện thể thuật tệ nạn liền ra bộ này lịch thiên công pháp tại chu khởi nguyên nơi này cũng chỉ là đưa đến một cái tác dụng tăng cường căn bản là không thể luyện thể khả năng này là bởi vì hệ thống quan hệ cái này tinh quan g luyện thể thuật trên thân người khác biểu hiện ra ngoài đều là mãi mãi luyện thể hiệu quả chu khởi nguyên liền không giống sử dụng điểm danh vọng thăng cấp công pháp tăng phúc sức chiến đấu mặc dù rất cường đại nhưng trên thực tế chính là một cái sát giống chỉ là một loại khác loại tăng phúc hiện tượng Quy chương 651, kim gia, Chương 651, Kim Kim ra, ra, đây cũng là vì cái gì chu khởi nguyên lão là nói hệ thống quá hố nguyên nhân người khác đều có thể tu luyện liền chính hắn không thể tu luyện chỉ có thể dùng điểm danh vọng tăng lên cảnh giới như vậy thì thôi cần điểm danh vọng vẫn là lượng lớn người khác tấn cấp một cái đại cảnh giới hắn còn mới thăng cấp một cái tiểu cảnh giới thực lực này gia tăng tốc độ cũng là không có ai quá chậm chu khởi nguyên đến quang minh đại lục về sau phát hiện đại đa số năng lực đều không thể sử dụng về sau hắn cũng chỉ có thể c ậ ở không thể sóng nếu thật là bị trọc giận này chu khởi nguyên chỉ có thể lại cuối cùng đem ác n g ộ n g hoa hương cái này ma huyện thế giới ném một cái sau đó đi về thủy lam tinh ác n g ộ n g hoa thế nhưng là có một thứ sức chiến đấu khủng bố thực vật là một cái tên là trở nên g thế giới bên trong thực vật loại sinh vật tốc độ di chuyển không phải rất nhanh nhưng có để người lâm vào h ảo giác một loại năng lực loại năng lực này có thể càng lớn cảnh giới đối địch ác n g ộ n g hoa có một thứ sức chiến đấu cũng chính là tương đương với tu chân giả bên trong phân thần kỳ tương đương với ma huyện thế giới bên trong thượng vị thần đương nhiên đây chỉ là đơn thuần sức chiến đấu trên số liệu biểu hiện mà chiến đấu chân chính lên cũng không phải là đơn giản như vậy số liệu ác mộng hoa khủng bố nghệ thuật năng lực có thể để tinh thần lực thấp hơn chính mình tất cả sinh vật đều lâm vào nghệ thuật bên trong cái này khủng bố phải biết ác mộng hoa cái đồ chơi này trên thực tế nhục thân sức chiến đấu chiếm cứ chỉ có tổng thể sức chiến đấu một phần trăm nói cách khác chín mươi chín phần trăm sức chiến đấu đều phía trên tinh thần lực cơn ác mộng này hoa quá khủng bố cho dù là ma huyện thế giới bên trong ma pháp sư sức chiến đấu cũng không phải toàn bộ đều phía trên tinh thần lực ma pháp sư lúc tu luyện cũng là cần cường hóa nhục thân không phải vậy muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn căn bản liền không khả năng cho dù là ma huyện thế giới bên trong thần minh cũng giống như vậy l ụ c thân cường độ liền chiếm cứ tự thân sức chiến đấu một nửa nghề nghiệp chiến sĩ càng là như vậy nghề nghiệp chiến sĩ trái lại l ụ c thân sức chiến đấu chiếm chín thành tinh thần lực chiếm một tầng nói cách khác ác mộng tiêu vào ma huyện thế giới bên trong ít nhất có thể vượt hai cái đại cảnh giới đối địch ác mộng hoa tương đương với tu c h â n cảnh giới bên trong phân thần kỳ dựa theo cái này hệ thống đến xem hạ vị thần nguyên anh kỳ trung vị thần xuất khiếu kỳ thượng vị thần phân thần kỳ chủ thần hợp thể kỳ trí cao thần độ k ế t kỳ chỗ tệ đại thừa kỳ đây chính là ma huyện thế giới bên trong thực lực cảnh giới đây là chu khởi nguyên đã sớm biết dù sao quang minh chủ thần tất cả tri thức đều ở trong đầu hắn thần minh cảnh giới tu luyện hắn đương nhiên biết đến rõ rõ r à n g r à n g từ cái này phía trên đến xem ác mộng hoa hiện tại có thể cùng một vị trí cao thần đối chiến mà không rơi vào thế hạ phong làm không tốt còn có thể âm chết trí cao thần chúa tể lời nói liền không có cách nào không phải ác mộng hoa bây giờ có thể đối phó kỳ thật cái này đã đầy đủ chu khởi nguyên tại quang minh đại lục bên trong thời điểm khả năng còn cần không đến ác mộng hoa cái đồ chơi này thả sau khi đi ra nhưng chính là một cái t h i họa ác mộng hoa chứ không ăn đất cùng thực vật bên ngoài ác mộng hội hoa xuân nuốt chừng tất cả huyết nhục sinh vật đến tiến hoa tự thân muốn nói ác mộng hoa vì cái gì có thể lại ma huyễn thế giới sử dụng năng lực của mình chu khởi nguyên là nghiên cứu qua hắn phát hiện ác mộng hoa cũng là thuộc về ma huyễn thế giới bên trong một loại thực vật chỉ bất quá cùng quang minh đại lục như vậy ma huyễn thế giới không giống ác mộng hoa đến tự so quang minh đại lục chỗ thế giới còn muốn cao một cái ma huyễn thế giới cũng liền tương đương với tu chân giới giống như tiên giới so sánh cho nên chu khởi nguyên cho tới nay là đem ác mộng hoa xem như chính hắn cuối cùng chạy trốn thủ đoạn đến sử tùy tiện là không muốn phóng xuất không phải vậy ác mộng hoa một khi thoát ly trường khống đó chính là toàn bộ thế giới tai nạn đoán chừng đến cuối cùng trừ ác mộng hoa bên ngoài cái khác sinh vật đều sẽ bị thôn phệ hết làm ác mộng hoa chất dinh dưỡng ác mộng tiêu vào trầm u y ê n thế giới bên trong thực lực không mạnh mẽ nhưng đến như là hạ giới quang minh đại lục ở châu đó thế giới về sau thực lực chính là ở vào đỉnh tiêm cấp độ chính là kinh khủng nhất độ vật Lợi là tiết, điểm, người tới mới mắt ta, mấy ngày nay chú ý điểm, có người để mắt tới chúng ta, đoán chừng chú có ý để nói chuyện nguyên nhân. chu khởi nguyên nhìn xem ngoài xe ngựa mặt thoáng một cái đã qua đám người cảm thấy có chút xui xẻo đây quả thực là thai bay v à gió những này người vì sao phải nhìn chằm chằm kim nguyên cái này cá lớp mới hắn có chút không rõ hơn nữa còn không phải một nhóm người cái này rất cổ k h á i chẳng lẽ là có người muốn đối phó kim ra vâng chủ nhân lờ thì tại cửa ra vào thời điểm đương nhiên cũng phát hiện chuyện này nhưng là tình huống lúc đó chẳng lẽ không cùng kim nguyên công tử nói chuyện hay sao vậy cái này cũng quá sợ khẳng định là không thể như vậy kim nguyên phủ đệ khoảng cách kim gia láo trạch vẫn có một ít khoảng cách kim nguyên phủ đệ là bên ngoài thành bên trong mà kim gia láo trạch là tại nội thành về phần tại sao kim nguyên một cái dòng chính không tại trong nội thành là một cái phủ đệ kim nguyên tại kim gia láo trạch bên trong vốn là có sân tại trong nội thành làm một cái viện cũng không cần phải kim g i a người cũng không có khả năng cho một cái thiên phú không được tính cách lại cá ướp muối dòng chính nhiều như vậy tài nguyên hắn có thể có hiện tại phủ đệ cùng lương thắng cái này cũng đã là xem ở phụ thân hắn kim hạo thiên trên mặt mũi không phải vậy liền kim nguyên cái này cá ướp muối có thể có tầm một tháng bổng cầm cũng không tệ muốn sân cùng trang tử còn có cửa hàng phóng tới trên thân người khác kim gia sẽ chỉ nói một câu lăn muốn tài nguyên chính mình đi kiếm một giờ sau chu khởi nguyên xe ngựa của bọn hắn liền dừng ở một mảnh cỡ lớn trang viên bậy cổng cái đại môn này đều là một cái cự đại ngân sắc đền thờ phía trên điêu khắc có kim phủ hai cái to lớn chữ vàng chu khởi nguyên một chút liền nhận ra cái này đền thờ bên trên hai cái chữ vàng là thuần kim tử làm thành cho dù là cái này đền thờ cũng là dùng làm bằng bạc cái này đền thờ vượt ngang mấy chục mét cao hơn trăm mét lớn như vậy một t o ạ i bạc thế nhưng là có giá trị không nhỏ đương nhiên đây là đối với người bình thường đến nói đối kim gia đến nói thật đúng không tính là gì dù sao bọn hắn thế nhưng là chuyển thừa trên vạn năm một cái thương nghiệp thế ra nội tình thâm hậu không phải vậy đều sớm bị đại lục ở bên trên thế lực khác cho bớt chu tiên sinh chúng ta đến các người đi theo ta kim nguyên để bọn hắn đưa xe ngựa dừng ở đền thờ bên ngoài chuyên môn thiết lập ngựa phòng bên kia sau đó đối chu khởi nguyên bọn hắn nói vì cái gì không trực tiếp điều khiển xe ngựa đi vào kim gia quy củ mặc kệ là bất luận kẻ nào cũng không thể tùy tiện ở gia tộc lao c h ạ c h bên trong cưới ngựa cho dù là xe ngựa đều không được cho nên xe ngựa chỉ có thể dừng ở phía ngoài ngựa phòng、ừ. đáp ứng về sau chu khởi nguyên vừa đi theo kim nguyên hướng kim ra bên trong đi một bên đánh giá t r u n g quanh phát hiện kim gia cũng không đơn giản từ đền thờ nơi đó bắt đầu tiến đến kim gia láo trạch về sau khắp nơi đều có ma pháp trận vết tích nói cách khác cái này toàn bộ kim gia đều bố trí có rất nhiều ma pháp trận mà lại lấy chu khởi nguyên đạt được chi thức đến xem những này ma pháp trận thậm chí có thể d i ệ n s á t thần vực cái này khủng bố tại quang minh đại lục bên trong những này ma pháp trận tuyệt đối là đình tiêm không có so những này ma pháp trận cao cấp hơn ma pháp trận trừ phi trở thành thần minh về sau học tập ma pháp thần trận đó chính là chuyên môn thần minh ma pháp trận không có thần lực căn bản là bố trí không được q một chương 652, kim gia, chương sáu trăm năm mươi hai kim gia ba kim nguyên công tử buổi sáng tốt lành kim nguyên công tử trên đường đi đều có tuần tra người cùng kim nguyên trả hỏi những người này đều là kim gia hộ vệ toàn bộ đều là kim gia gia thần thế hệ đều là kim gia gia thần mãi mãi cũng sẽ không phản bội loại kia kim nguyên mặc dù là cá g ớ p muối nhưng kim gia hạ nhân cùng bọn hộ vệ đối với hắn y nguyên rất cung kính không có nửa điểm xem thường hắn bộ dáng chu khởi nguyên nhìn đến đây liền biết trước kia nhìn tiểu thuyết cùng trong tv đều là theo dạy vô cớ những cái kia tiểu thuyết cùng trong tv động một chút lại có hạ nhân n c hiếp chủ nhà không được sùng ái thiếu ra cái này vốn là có mâu thuẫn phải biết coi như vị thiếu gia này là cái trạ không nổi a đấu nhưng cũng sẽ không tha thứ chỉ là một cái hạ nhân ước hiếp chủ nhân a trong tiểu thuyết cái nào đó gia tộc thiếu gia thiên phú không được kết quả bị hạ nhân ước hiếp vũ nhục thậm chí là đánh chửi chính mình cha ruột biết còn không quan tâm loại chuyện này chu khởi nguyên cho rằng hoàn toàn liền là không thể nào nói thế nào cũng là chính mình huyết mạch coi như mình đánh giết cũng không thể nào để cho một cái nho nhỏ hạ nhân đánh chửi vũ nhục a nhìn xem kim gia nơi này chính là như vậy kim nguyên là rất cá g ớ c mối thiên phú là rất kém cỏi mà lại trong gia tộc cũng không được sùng ái yêu nhưng kim gia hạ nhân cùng hộ vệ y nguyên đối với hắn rất là cùng tính không dám xem thường hắn nói thế nào kim nguyên đều là dòng chính thiếu gia cũng không phải bọn hắn những này bọn hạ nhân có thể đã tội cho nên nói tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong cái gọi là ác buộc ước hiếp chủ nhân kịch bản rất nói nhảm trong gia tộc có đại nhân ở đây làm sao lại để cho mình nhà nô lệ ước hiếp chính mình huyết mạch coi như tên tiểu bối này là cái không có thuốc chữa người cũng không thể nào để cho người ngoài ước hiếp đây chính là cái gọi là người một nhà chỉ có thể chính mình ước hiếp người ngoài ước hiếp chính là không được đương nhiên nếu nói gia tộc này bên trong người đều chết hết trừ hạ nhân cũng chỉ còn lại có một cái thiếu gia Tình thể huống như hạ vậy mới có bị ồ đây không cũng phải là có k h kim nguyên đường đệ sao nghe nói đường đệ ngươi đi ra ngoài rèn luyện đi thế nào có không có thu hoạch gì kim nguyên mang theo chu khởi nguyên cùng lở thịt còn chưa đi đến già trạch gia chủ ở chủ viện bên trong liền gặp một người trẻ tuổi kim nguyên cùng chu khởi nguyên không chênh lệch nhiều hai mươi lăm mà người trẻ tuổi này đại khái hai trăm bảy mươi tám tuổi k hoặc ả chừng bất quá chu khởi nguyên thấy thế nào đều cảm thấy người này gọi lại kim nguyên nói chuyện là trồn trúc tiết gà không có ý tốt kim trí đường ca buổi sáng tốt lành là đi ra ngoài một chuyến thu hoạch là có kim nguyên nhìn thấy nói chuyện người trẻ tuổi về sau trên mặt biểu lộ cũng là biến lệnh phai nhạt tùy tiện ứng phó mờ câu ồ thật sự có thu hoạch sao kim nguyên đường đệ có thể hay không nói cho kakata thu hoạch của ngươi là cái gì kim c h í nghe được kim nguyên lời nói về sau con ngươi đảo một vòng kỳ thật bọn hắn những minh đệ này đều là không nghĩ tới cái này bình thường một mực cá ướp mối kim nguyên sẽ đi ra ngoài rèn luyện hơn nữa nhìn bộ dáng lại còn có thu hoạch không nhỏ cái này để hắn cảm giác có chút đố kỵ cũng không có gì chẳng qua là lý giải một vài thứ mà thôi kim c h í đường hinh ngươi nếu là không có sự t ì n h khác tiểu đệ còn muốn đi thấy ra ra có cái gì sự t ì n h khác lần sau sẽ bàn đi kim nguyên cũng biết cái này kim c h í bình thường liền không chào đón chính mình hiện tại ngăn lại hắn khẳng định là không có chuyện tốt lành gì cho nên cũng lười cùng hắn dây g i a tiếp a ngươi muốn đi thấy ra ra vậy được này kim nguyên biểu đệ chúng ta lần tiếp theo trò chuyện ở gia tộc lao trạch bên trong kim c h í vẫn là không dám quá nhiều nói cái gì mặc dù rất xem thường kim nguyên nhưng hắn cũng sẽ không không có đầu g óc tại lao trạch loại địa phương này ước hết người bất quá kim nguyên mang theo chu khởi nguyên đi ngang qua kim c h í bên cạnh thời điểm kim c h í như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua chu khởi nguyên cùng l ậ p t ít trực giác nói cho kim c h í hai người kia không đơn giản mà lại hẳn không phải là thủ hạ của kim nguyên cái này thú vị kim c h í không biết là chu khởi nguyên nghe được tên của hắn về sau liền đến liên tiếp liên tưởng ân cảm thấy cái này kim trí lao cha rất kỳ hoa đến cùng là vào đâu vẫn là cái tia đâu cái này kim trí có chút ý tứ xem ra là nghĩ đến cái gì chu khởi nguyên cảm giác được kim trí ánh mắt về sau hắn bung ra tinh thần lực cảm ứng một chút liền phát hiện kim trí tinh thần lực kịch liệt ba động một n á y mắt xem ra là phát hiện bọn hắn không phải người nhà họ kim làm không tốt vừa rồi kim nguyên nói lời đem hắn cùng lợp t ị t cho bạo lộ cái này kim trí rất thông minh à, trí thông minh này hoàn toàn nghiền ép kim nguyên không sao chuyện này cũng liền chu khởi nguyên phát hiện lợp t ị t mặc dù phát hiện kim trí nhìn bọn hắn một chút nhưng đây là tại kim ra bọn họ hai chủ tớ người đều là người xa lạ cái này kim c h í xem bọn hắn một chút cũng không kỳ quái lở v h ị t cũng không có cảm giác được kim c h í có ý nghĩ gì ma pháp sư tinh thần lực mạnh mẽ nhưng đó là khống chế năng lực ma pháp mà không phải trên tinh thần năng lực chu khởi nguyên tinh thần dị năng là từ trên linh hồn khai phát ra một loại siêu năng lực sau đó được xưng là dị năng đây là k h á c loại linh hồn ma pháp cũng không phải những cái kia nguyên tố ma pháp cho nên chu khởi nguyên rất dễ dàng liền có thể cảm giác được người khác thiệt ác trái lại kim nguyên thật giống như một cái kẻ ngu giống nhau hoàn toàn cái gì đều không có phát giác được cá ước, ước mới chu khởi nguyên cảm giác chính mình còn may là hợp tác với kim gia nếu là kim gia từ kim nguyên như vậy cá ước m ố i đến chủ sự hắn thật đúng liền muốn suy nghĩ một chút có phải là muốn đổi đối tượng hợp tác chu tiên sinh nơi này chính là chúng ta kim gia lão trạch gia chủ ở chủ viện chúng ta đi vào đi đi trong chốc lát về sau kim nguyên mang theo chu khởi nguyên liền đứng ở một cái khổng lồ cửa viện sau đó chỉ vào sân nói một tiếng cái này kim gia chủ viện là tại toàn bộ kim gia sân nhỏ b ở y ở giữa nhất nơi này là một khối cao điểm tại bảng hiệu bên kia liền có thể nhìn thấy chủ viện vị trí đây là toàn bộ kim gia cao nhất địa phương ừ n chu khởi nguyên quan sát một chút cái này chủ viện rất phong độ cổng hai tòa sư tử đá cái này sư tử cùng thủy làm tinh sư tử cũng không giống nhau cái này sư tử trên đầu có ba con mắt là một loại tên là tam nhãn viêm sư thần vực ma thú tam nhãn viêm sư tại thần vực ma thú bên trong đều ở vào cao cấp nhất kinh khủng nhất chính là bọn chúng còn có chính mình tộc đ à n tam nhãn viêm sư vừa đạn sinh ấu thú đều có bảy tám cấp tả hữu thực lực theo lớn lên sau trưởng thành liền có thần vực sơ kỳ một loại thiên phú rất lợi hại chủng tộc ma thú trên cơ bản tại quang minh đại lục bên trong không có người hoặc là ma thú đi trêu chọc tam nhãn viêm sư tộc đản tam nhãn viêm sư mặc dù là thần vực ma thú thế nhưng là bọn chúng ra ngoài đi săn thời điểm vậy mà đều là từng cho nên không ai dám đi t r e o chọc b ọ n chúng v ề phần tại sao kim gia chủ chức viện mặt sẽ làm hai tòa tam nhãn viêm sư tượng đã đặt ở cổng căn cứ đại lục phía trên truyền thuyết q một chương sáu trăm năm mươi ba kim gia bốn chương sáu trăm năm mươi ba kim gia bốn căn cứ lưu truyền trên đại lục truyền thuyết kim ngân thương hội chủ nhân kim gia có được một cái trong truyền thuyết thần vực ma thú làm thần thú thủ hộ lúc đầu chu khởi nguyên còn t ư ở n g rằng cái này truyền thuyết là giả nhưng nhìn thấy chủ nhà cổng cái này một đôi tam nhãn viêm sư về sau hắn lập tức liền rõ ràng c h u y ề n thuyết này cũng không phải không có lựa thì sao có khói xem ra cái này kim g i a thần thú thủ hộ chính là cái này tam nhãn viêm sư à. mà lại lấy kim g i a nội tình đến xem cái này tam nhãn viêm sư đoán chừng còn không phải một con hai con làm không tốt cái này bên trên đã qua và nằm tam nhãn viêm sư đã có một đám cũng không nói được chu khởi nguyên lập tức trong lòng liền có vẻ lo lắng tại kim g i a bên trong hắn cảm ứng được rất nhiều đáng sợ khí t ứ c đây là thần vực khí t ứ c cho nên hắn cũng không dám sử dụng tinh thần dị năng đây cũng không phải là nói đùa tại người khác địa phương dùng tinh thần thăm dò có còn muốn hay không đi ra ngoài rồi phải biết nơi này cũng không phải thủy lam tinh nơi này là quang minh đại lục thực lực mạnh mẽ hơn hắn người còn nhiều cho dù là cường giả thánh vực đều có thể cảm giác được chu khởi nguyên sử dụng tinh thần dị năng chứ đừng nói là cường giả thần vực chu khởi nguyên tại bước vào kim gia thời điểm liền phát hiện rất nhiều khí tức cường đại như thế thì thôi bây giờ lại phát hiện kim gia có được tam nhãn viêm sư bên trong thực lực cường đại hơn nữa còn là quần thể tính chất thần vực m a thú lập tức kim gia thực lực ở trong mắt chu khởi nguyên liền không giống có được gần số lượng thần vực m a thú thực lực này tại trong đại lục hoàn toàn chính là cấp cao nhất tồn tại chỉ sợ trong dân tộc không có một cái thế lực có thực lực như vậy a đây o á n chừng n không phải kim gia dựa vào vận khí hàng tồn cũng không phải tại trong khe hẹp cầu sinh kim gia chỗ dựa vào cho tới bây giờ đều là chính bọn họ thực lực bọn họ thực lực chính là nhân tộc cường đại nhất có tam nhãn viêm sư tộc đàn đứng tại bọn hắn bên này kim gia xưa nay không sợ bất luận kẻ nào cho dù là long tộc cũng phải cấp bọn hắn kim ra mấy phần mặt mũi b ấ tựa quá tru khởi nguyên sau cái thấy thông, kim kim thương hội có thể thông hành đại lục tất khởi kim kim kim không như hội hành phương, phía nhưng thần mình cho bọn hắn chỗ mới nói gia đại gia ngân bọn gì vậy cảm có lục cả có vì địa sao dù d Tựa như là thập đại thương hội xếp hạng thứ nhì phương g i a thương hội giống nhau phương g i a thương hội phía sau là có quang minh giáo đình cho nên mới có thể thông hành toàn bộ đại lục trong đại lục chủng tộc k h á c cũng đều không muốn đắc tội quang minh chủ thần mặc dù chủng tộc ở giữa đều là kẻ địch trừ nhân loại chủng tộc k h á c cũng không tín ngưỡng quang minh chủ thần nhưng một vị chủ thần a ai cũng không muốn đắc tội cho nên liền cho thuận tiện nếu nói kim ra thực lực không mạnh khẳng định là sẽ không giống phương g i a giống nhau thông hành toàn bộ đại lục cho nên nói tại quang minh đại lục bên trong thủy t r u n g vẫn là thực lực vi tôn chu khởi nguyên cảm thấy mình vừa lúc bắt đầu thật đúng là nghĩ sai là chính mình quá ngây thơ sao chu khởi nguyên nghĩ lại một chút khoảng thời gian này chuyện phát hiện suy nghĩ của mình vẫn là không có đảo ngượng cường giả này ý nghĩ cùng kẻ yếu ý nghĩ khẳng định là không giống cũng tỉ như nói kim ngân thương hội kim ngân thương hội nếu là không có thực lực cùng thế lực khác đối kháng lời nói thế lực này đoán chừng lại bởi vì đỏ mắt kim ngân thương hội tại phú từ đó liên hợp lại cùng nhau phân chia hết kim ngân thương hội tài sản mà sẽ không bởi vì cố kỵ bởi vì người khác cũng sẽ đạt được chỗ tốt mà từ bỏ đối phó kim ngân thương hội chắc chắn sẽ không có người từ bỏ đây chỉ là một giả thiết kim gia có thực lực mới có thể bảo trụ kim ngân thương hội không nhận người khác bóc lột cái này giống thủy lam tinh bên trên làm ăn tại quốc gia mình làm ăn chỉ cần không có người nhằm vào lời nói bình thường sẽ thuận buồn xuôi gió nhưng là tại quốc gia khác làm ăn này không có, có chút ó c thực lực cùng thủ đoạn đoán chừng sẽ bị nuốt ngay cả xương vụn đều không thừa hạn chu khởi nguyên tập đoàn thuế quý chính là như vậy vừa mới bắt đầu tập đoàn thuế quý có được nhiều như vậy công nghệ cao ai không đỏ mắt ai không đố kỵ ai không muốn kiếm một c h é n canh nhưng là tập đoàn thuế quý thực lực cường đại hoàn toàn không giả những cái kia đến gây chuyện người để những cái kia gây chuyện người toàn bộ đều không dễ chịu ngoại quốc không để tập đoàn thuế quý thương phẩm bán ra chu khởi nguyên trực tiếp hủy bỏ quốc gia này tất cả cửa hàng đã các ngươi không muốn sử dụng sản phẩm công nghệ cao vậy sau này cũng đừng dùng tập đoàn thuế quý hiện tại thế nhưng là nắm giữ lấy thủy lam tinh tất cả ngành nghề đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật từ điện thoại máy tính ô tô máy bay đến một chút cơ giới hóa linh kiện chờ một chút một vài thứ bọn hắn đều có thể sinh sản hơn nữa còn đều là đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. quốc kim nguyên k h n m ố thiếu n ra bội sáng tốt chủ cửa sân có hai tên hộ vệ tại đứng gác nơi này dù sao cũng là gia chủ chỗ ở khẳng định là có hộ vệ cổng hai cái này hộ vệ tu vi cũng rất cao đại kiếm sư thánh vực chắc chắn sẽ không tại cửa ra vào đứng gác cho dù là đại kiếm sư chu khởi nguyên cũng cảm thấy cái này kim ra nội tình thâm hậu à đại kiếm sư chính là tại cửa ra vào đứng gác gác cổng ừng các ngươi tốt gia chủ ở đây sao kim nguyên cũng là cùng hai cái này hộ vệ lên tiếng c h à o thuận tiện hỏi thăm một tiếng kim nguyên thiếu gia k h á c h khí gia chủ tại chủ trong nội viện gia chủ đã đã phân phó thuộc hạ nói kim nguyên thiếu gia nếu tới trực tiếp đi vào tìm g i a chủ chính là một tên hộ vệ vội vàng đ á p lời vị này kim nguyên thiếu gia hắn gặp qua rất nhiều lần một vị không có gì tỉ khí d ò n chính thiếu gia rất dễ thân cận kỳ thật kim nguyên mặc dù rất cá ước mối nhưng tính cách không p h á c lối đ ố i hạ nhân cùng bọn hộ vệ thái độ cũng không có xem thường cho nên kim nguyên tại hạ nhân cùng hộ vệ bên trong vẫn là rất được hoan nghênh ừ n tốt tạ ơn kim nguyên khách khí tạ một tiếng sau đó mang theo chu khởi nguyên cùng lợi b i ệ t hướng bên trong chủ viện đi vào kim nguyên thiếu gia vừa rồi cảm ơn ta rồi tiểu giáp ta không nghe lầm chứ vừa rồi nói cho kim nguyên tin tức hộ vệ lập tức liền được sùng á i mà lo sợ lên hắn lại bị một vị dòng chính thiếu gia tạ ơn tiểu ất n g ư ơ i không có nghe lầm vừa rồi kim nguyên thiếu gia hoàn toàn chính xác nói tạ ơn một cái khác hộ vệ tiểu giáp cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ trước kia mặc dù kim nguyên thiếu gia sẽ cùng bọc cũng sẽ không xem thường hạ nhân nhưng cùng bọn hắn những hộ vệ này nói tạ ơn thật sự chính là lần thứ nhất nghe nói vị này kim nguyên thiếu ra ra ngoài rèn luyện vừa về gia tộc xem ra là rèn luyện thay đổi hắn tiểu giáp cọ sát lấy cái cảm một mặt chính là như thế bộ dáng kỳ thật kim nguyên thay đổi thật đúng là đi ra khoảng thời gian này mang tới không phải cùng rèn luyện có quan hệ mà là cùng chu khởi nguyên có quan hệ kim nguyên cùng chu khởi nguyên trên đường đi trở lại huy hoàng chi thành thời điểm chu khởi nguyên thói quen khó tránh khỏi sẽ lây nhiễm đến kim nguyên Chu Khởi Nguyên q người, người hộ một r o n g chương sáu trăm năm mươi bốn kim gia nam chương sáu trăm năm mươi bốn kim gia nam gia gia phụ thân ta trở về kim nguyên mang theo chu khởi nguyên cùng lợp thì xuyên qua chủ viện tiền viện vườn hoa về sau kim sơn nhìn một cái xem khí chất khác biệt dị vãng kim nguyên mặc dù vẫn là không có từ bỏ cá ướp mới tính cách nhưng kim sơn vẫn có chút vui mừng dù sao kim nguyên là đi ra ngoài rèn luyện về sau an toàn trở về kim hạo tiên ở một bên không nói chuyện chỉ là an ủi nhìn thoáng qua kim nguyên hắn đều sớm biết kim nguyên ở trên đường trở về bị tập kích chuyện nếu không phải kim nguyên truyền tin tức trở về nói có một vị thần vực cùng cường giả thánh vực đi theo hắn cùng một chỗ về huy hoàng chi thành kim hạo thiên đoán chừng chính mình cũng muốn đi tiếp cái này cá ướp m ố i như tử coi như hắn không muốn đi đều không được không muốn đi lời nói trong nhà chính quy phu nhân kim nguyên mẹ hắn hồi cũng sẽ buộc hắn đi a đúng còn không có c h o các người giới thiệu ra ra phụ thân vị này là chu khởi nguyên chu tiên sinh vị này là lờ kịt tiền bối chu tiên sinh là cường giả thánh vực lờ kịt tiền bối là cường giả thần vực trên đường đi nhờ có, có bọn họ hai vị ta mới có thể bình an trở lại v u hoàng chi thành kim nguyên nghe được g i a g i a mình vội vàng cấp hai bên giới thiệu chu tiên sinh lờ viết tiền -ti bối vị này là g i a g i a của ta kim sơn cũng là kim gia gia chủ vị này là phụ thân ta kim hạ o thiên giới thiệu xong về sau kim nguyên lao thật đứng ở một bên để bọn hắn hai bên chính mình đi trao đổi chuyện kim gia chủ kim tam gia các ngươi tốt ta là chu khởi nguyên mạng mội tới chơi còn mời chớ chạy ta chu khởi nguyên mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt nhìn xem kim sơn cùng kim hạ thiên nói hắn phát hiện trước mặt hai vị này không đơn giản a kim gia gia chủ kim sơn là thần vực trung kỳ kim hạo thiên là thánh vực trung kỳ xem ra hai vị này t u ổ i tắc không phải nhìn bề ngoài còn trẻ như vậy chu khởi nguyên dọc theo con đường này tới thời điểm thế nhưng là từng nghe nói rất nhiều kỳ văn dị sự trong đó có liên quan tới kim ngân thương hội chủ nhân kim gia sự tích rất kỳ quái chính là gia chủ kim sơn cùng con trai của hắn đ ờ i này người ghi chép trên đại lục lưu truyền cũng không nhiều chỉ là biết tên của bọn hắn không có bọn hắn cùng ai chiến đấu qua cũng không có bọn hắn đi giết qua nào đó nào đó là mắc người toàn bộ trong đại lục vậy mà không có bọn hắn chiến đấu qua sự tích chu tiên h sinh lợi tích các hạ không cần đa lễ hai vị có thể đến chúng ta kim ra viếng thăm lão phu cũng là vinh hạnh cực kỳ không biết hai biết vị đúng ế n chuyện gì muốn cùng đây Kim ra cụ có c thể h gì ta trao rất hai đổi đâu. Kim sơn cũng rất là hiếu kỳ, Sơn cũng là vậy ị này cường chuyện Đúng cụ có giả gì đi tới Kim gia cụ thể có chuyện gì đâu. thể ra v kim nguyên không có nói cho kim sơn t r u khởi nguyên thân phận của bọn hắn dù sao cũng là để người tiện thể n h n tới vẫn là không thế nào an toàn hiện tại quang minh giáo đình thực lực y nguyên mạnh mẽ mặc dù không có quang minh chủ thần y ê u á i dẫn đến sử dụng không được thần thuật nhưng phổ thông thánh vực cùng cường giả thần vực cũng là rất khó giải quyết chớ đừng nói chi là giáo đình bên trong còn có rất nhiều quang minh hệ chức n h i p giả quang minh hệ thế nhưng là so phổ thông tự nhiên nguyên tố hệ đừng phải mạnh mẽ hơn nhiều bọn họ kim ngân thương hội mặc dù có tam nhãn viêm sư ở sau lưng nhưng nếu là đem chu khởi nguyên bọn hắn làm mới thần sứ bộc u lộ ra đi đoán chừng giáo đ ì n h sẽ cùng bọn hắn kim ra liều mạng về sau lưỡng bại câu thương phía dưới rất có thể liền bị thế lực khác cho n h ạ t tiến nghi nếu kim gia chủ sảng khoái như vậy vậy ta cũng liền nói thẳng ta là quang minh chủ thần thần sứ lần này đến đây là cùng kim gia chủ thương nghị hợp tác công việc chu khởi nguyên cảm thấy cái này thần sứ thân phận vẫn là dùng rất tốt dù sao chính hắn hiện tại chính là quang minh chu thần không n ạ i khoác một tâm chính mình giá hổ ở trên người. Ồ. chu tiên sinh các n g ư y i là quang minh giáo đình người còn mời thứ tội chúng ta kim g i a cùng giáo đình ở giữa có thể không có cái gì hợp tác có thể nói kim sơn l ô ngày m n h u lại hắn coi là chu khởi nguyên là người của giáo đình dù sao toàn bộ trong đại lục trừ giáo đình vẫn chưa có người nào dám ở bên ngoài đánh lấy quang minh thần sứ bối cảnh đến giả danh lừa bịp lại nói kim sơn cũng không cho rằng chu khởi nguyên cùng lừa bịp sẽ là lừa đảo thực lực ở đây bày b i ể n đâu mặc dù kim sơn một tiếng cự tuyệt chu khởi nguyên nhưng cũng không có đem bọn hắn đuổi ra ngoài dù sao người khác một đường bảo hộ lấy tôn nhi của mình trở lại huy hoàng chi thành cho dù là hợp tác không thể đồng ý vậy cũng không thể đ nếu không bọn hắn kim gia thành cái gì rồi vong ân phụ nghĩa sao bên cạnh kim hạo thiên cũng coi là chu khởi nguyên là người của giáo đình cũng lộ ra một tia lý kim n g ân thương hội cho tới bây giờ đều không cùng những cái kia tôn giáo g liên hệ coi như tôn giáo g phía sau có thần mình cũng giống như vậy ha ha kim gia chủ không nên gấp gáp lấy quyết định còn có ta chu khởi nguyên cũng không phải người của giáo đình về phần tại sao vẫn là mời kim nguyên công tử đến cùng kim gia chủ giải thích một chút đi chu khởi nguyên cười một tiếng sau đó ra hiệu một bên sớm đều không nhịn được muốn nói chuyện kim nguyên cho chính hắn ra ra cùng phụ thân giải thích một chút ở trong đó nguyên nhân cũng là chu khởi nguyên lời không nghĩ tới nhiều đi giải thích cái gì hiện tại nơi này có một người biết liền không cần chính mình động một mép ồ nguyên nhi chu tiên sinh nói hắn không phải người của giáo đình nhưng lại là quang minh thần sứ đây là chuyện gì xảy ra người đến nói một chút kim sơn còn thật có điểm kỳ quái chu khởi nguyên lời này hắn cảm thấy rất mâu thuẫn nếu là quang minh thần sứ làm sao cũng không phải là người của giáo đình rồi xác định đây không phải nói nhảm sao đồng dạng kim hạo thiên cũng là một mặt ngu người hoàn toàn không biết chu khởi nguyên nói là vật gì ra ra chuyện là như vậy chu tiên sinh tiếp vào quang minh chủ thần thần dụ nói là giáo đình đã mục nát quang minh thần đã vứt bỏ giáo đ ì n h để chu tiên sinh một lần nữa thành lập một cái quang minh thần giáo mà lại người của giáo đình hiện tại đã không cách nào sử dụng thần vật cũng không có cách nào cùng quang minh thần đối thoại bọn họ hiện tại đã không có thần minh cái này hậu trường như thế như thế. Như vậy như vậy kim nguyên cẩn thận nói một chút chu khởi nguyên nói cho chuyện của hắn ân trên thực tế là lừa dối kim nguyên chuyện nhưng đừng nói chu khởi nguyên nói bừa có sự thật đúng là lừa dối thật nhiều người nhìn xem hiện tại kim sơn cùng kim hạo thiên tại trong thương trường tung hoành nhiều năm như vậy lại l a o hiện tại y nguyên bị chu khởi nguyên hãng cố sự cho lừa dối quẻ thì ra là như vậy sao khó trách khó trách khoảng thời gian này giáo đình có chút khác thường lão phu nói bọn hắn làm sao lại thái độ khác thường không cất b ư ớ c ở bên ngoài mà lại cũng điệu thấp không được còn cho là bọn họ đổi tính hóa ra là thần thuật sử dụng không được kim sơn cũng là một mặt bừng tỉnh đại ngộ hắn nói làm sao giáo đình khoảng thời gian này làm sao biến sợ đây thì ra chân tướng vậy mà là chuyện như vậy chương ũ n g k sáu trăm năm mươi lăm kim gia sáu chương sáu trăm năm mươi lăm kim gia sáu lúc đầu quang minh chủ thần tại cái này quang minh đại lục bên trong là có rất nhiều tín đồ trên cơ bản chiếm cứ trong n h â n tộc một nữa chu khởi nguyên cũng muốn trực tiếp kế thừa những n à y tín đồ hắn cũng muốn không công nhận quang minh thần lưu lại lớn như vậy một món di sản thế nhưng là không thể nhặt chỉ có thể vứt bỏ chỉ có thể cắt t h ị về phần tại sao cái này tín ngưỡng nó như thế nào đây tín ngưỡng không phải nói đùa tín ngưỡng c h i lực cũng không phải nói nghĩ kế thừa liền có thể kế thừa nhưng cái kia thì ra quan g minh thần tín đồ bọn họ tín ngưỡng chính là trước kia quan g minh thần mà không phải hiện tại chu khởi nguyên coi như chu khởi nguyên kế thừa quan g minh thần chủ thần thần cách cùng thần vị nhưng là hắn cũng không phải là trước kia quan g minh thần cho nên tín đồ cung cấp tín ngưỡng c h i lực hắn căn bản là hấp thu không được bởi vì xen lẫn tín đồ đ ố i trước kia cái kia quan minh thần sùng bái cùng tín ngưỡng cho dù là hệ thống có thể chuyển hóa nhưng cũng phải tốn hao giá cả to lớn loại bỏ tín ngưỡng tri lực bên trong tạc nghiệm vì sao lại lấy lại đây không phải nói nhảm sao những tín ngưỡng chi lực đó cũng không phải một người cung cấp kia là vô số cái tín đồ cung cấp vậy thì có vô số t ạ m nghiệm vô số đôi tiền nhiệm quang minh thần ngưỡng vọng cái này nếu là không diện trừ lời nói đoán chừng thời gian dài cái kia quang minh thần làm không tốt sẽ phục sinh sau đó một lần nữa đem thần cách cho đoạt lại đi cho đến lúc đó chu khởi nguyên chẳng phải t h ẳ m rồi đây cũng là hệ thống nhắc nhở chu khởi nguyên không phải vậy hắn còn thật không biết tín ngưỡng chi lực lại còn phân chủ nhân biết chuyện như vậy về sau chu khởi nguyên cũng chỉ phải đem quang minh giáo đình cho vứt bỏ rơi tín đồ cái gì có thể chậm rãi phát triển hắn an toàn vẫn là vị thứ nhất không thể vì kế thừa những cái kia tín đồ từ đó đem chính mình bày ở nguy hiểm vị trí bên trên bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ chính là cái đạo lý này vạn giới hệ thống là cái gì cũng có thể làm nhưng điều kiện tiên quyết là chu khởi nguyên phải có điểm danh vọng chu khởi nguyên đối loại này làm ăn lô vốn một chút hứng thú đều không có kiếm không được điểm danh vọng tín đồ mà lại tiếp nhận về sau còn ngược lại muốn thua thiệt điểm danh vọng loại này tín đồ muốn có làm được cái gì chu tiên sinh chuyện lao phu là biết bất quá lao phu làm sao biết ngươi nói là thật hay là giả ngươi là chân thần làm hay là giả thần sứ điểm này còn cần lấy ra chút chứng cứ tới đi kim sơn cũng không đốc cùng ly ngu thành người của lý gia giống nhau cũng phải nhìn chứng cứ không thể người khác nói cái gì hắn liền tin cái gì kim gia chủ ta cái này thần thuật thế nào chu khởi nguyên tay phải vừa nhấc một cái ấm áp quang cầu liền xuất hiện đây là thần thuật quang liệu thuật cái này thần thuật bị chu khởi nguyên đổi một chút vốn là cấp một đơn thể quan hệ chữa trị ma pháp hiện tại thành một cái cấp một quần thể quan hệ chữa trị ma pháp vừa sử dụng ra toàn bộ trong phòng khách liền hạ lên một trận ánh sáng mưa thật thoải mái kim nguyên cảm nhận được quan g nguyên tố đi vào thân thể của mình sau đó chữa trị một chút bình thường không chú ý tạo thành tổn thương một chút thân thể bộ vị bí ẩn hắn cảm giác được so ngâm một t ắ m rửa cũng còn muốn dễ chịu nhiều Ừm. thật là quang minh thần thuật kim sơn đôi mắt lập tức liền t r ừ n g lớn hắn thân là cường giả thần vực đương nhiên lập tức liền cảm ứng được quan g liệu thuật bên trong một tia thần lực đây chính là thần thuật chỉ có thần thuật bên trong mới có thể ẩn chứa một tia thần lực xem ra vị này chu tiên sinh không có nói sai a chu tiên sinh thì ra ngài thật là quang minh thần sứ a ông l kim sơn hiện tại cũng có là, là sở trộm hạ độc thủ hạ chuyện cũng không nên nhiều、lắm. Kim Sơn sở dĩ tin tưởng chu khởi nguyên là thần sứ cũng không kỳ quái giáo đình bên trong có thể sử dụng thần thuật người đều tự xưng là thần sứ cái này không có gì kỳ quái kim gia chủ không cần k h á c h khí so sánh kim gia chủ trong lúc nhất thời khẳng định cũng là hoài nghi thân phận của ta như vậy các ngươi kim gia tại huy hoàng chi thành bên trong giúp ta tìm lớn một chút địa phương thành lập một tòa thần điện sau đó đem vật này đặt ở thần điện trung tâm quang minh thần tự nhiên sẽ hạ xuống thần tích kim ra chủ ngươi xem coi thế nào chu khởi nguyên cũng biết muốn để người tín nhiệm không phải chuyên đơn giản như vậy cho nên liền lấy ra chính hắn thiết kế một t ấ m thần điện bản vẽ còn có một cái c ỡ nhỏ mà pháp trận trật bàn thần điện bản vẽ y nguyên cùng ly ngu thành kiến tạo không sai bị lắm ngoại hình chính là một tòa chiếm diện tích khổng lồ cung điện kiểu dáng cung điện phía ngoài đỉnh có một cái thần mặt trời huy đồng thời cổng còn có một số thiên sứ pho tượng những thiên sứ kêu pho tượng đều là chu khởi nguyên dựa theo thần quốc bên trong thiên sứ một so một vẽ ra đến từ cao nhất thiên sứ mười hai cánh đến thấp nhất hai dược thiên sứ là cái gì cần có đều có từ chiến đấu thiên sứ đến thiên s đừng nói thần quốc bên trong t i ê n sứ vẫn là rất cường đại liền một cái hai dược t i ê n sứ đều là thánh vực sơ kỳ cái này tại thần quốc bên trong chính là phá hôi thần chiến thời điểm loại này hai dược t i ê n sứ là xông lên phía trước nhất chết cũng là đầu một cái chết chu khởi nguyên lấy ra một cái khác cỡ nhỏ ma pháp trận trật bàn cái đồ chơi này tại quang minh đại lục bên trong thế nhưng là không có đây là chu khởi nguyên dùng ma pháp luyện kim thuật kết hợp trong tu chân giới luyện khí c h i thức sáng tạo cái mới ra một cái ma pháp đạo cụ loại này cỡ nhỏ ma pháp trận công năng không nhiều chính là một cái có thể liên tiếp đến thần hệ hệ thống trang bị mà thôi cái này cỡ nhỏ ma pháp trận trận bàn chỉ cần phóng tới thần điện bên trong sau đó khảm nạm ma tinh hoặc là ma hoạch khởi động sau đó liền có thể liên tiếp đến thần hệ hệ thống về sau liền có thể tại thần điện bên trong tung ra chuyển chức tế đàn cùng tại c h ì n h trong một cái thần điện bố trí ma pháp trận nói cách khác cái này trận bàn chỉ là đưa đến một cái liên tiếp đến thần hệ hệ thống tác dụng chu khởi nguyên sở dĩ nghiên cứu cái đồ chơi này cũng là bởi vì để cho tiện để người đi các nơi c h u y ể n giáo sử dụng có cái này trận bàn về sau liền không cần làm phiền chính hắn khắp nơi đi thành lập thần điện chuyển chức tế đàn tung ra cũng không cần hắn tự mình đi dùng trận bàn làm ba độ trực tiếp nhảy dù đi qua là được nhảy dù đến quang minh đại lục bất kỳ địa phương nào đều không cần tốn hao điểm danh vọng thần hệ hệ thống bên trong vốn là chứa đựng có quang minh chủ thần thần lực c h u y ể n chức tế đàn tung ra dĩ nhiên không phải chỉ có chu khởi nguyên mới có thể làm được tín đồ cấp bậc bên trong thánh đồ cũng là có thể làm đến thánh đồ có thể trực tiếp cầu nguyện liên hệ đến thần minh thần minh liền có thể trong nháy mắt tìm tới thánh đồ vị trí mặc dù chu khởi nguyên chủ thần cách đã biến thành thần hệ hệ thống bất quá ngược lại là thuận tiện một chút thánh đồ liên hệ hắn hắn trực tiếp có thể thông qua hệ thống đến tiến hành thần tích giáng lâm còn thánh đồ mặc dù có thể tung ra chuyển chức tế đản nhưng bây giờ chu khởi nguyên cũng liền vương đạo nhất một cái thánh đồ mà thôi tín đồ tín ngưỡng t ầ n g độ có thể đạt tới thánh đồ thực tế là có ít liền lấy quang minh giáo đ ì n h đến nói đi đại lục có hạn ghi chép bên trong một vạn năm trong vòng giáo đình ra mười cái thánh đồ cái này mười cái thánh đồ tử vong về sau đã bị tiếp vào thần quốc trở thành thánh linh giáo đình một vạn năm mới mười cái thánh đồ có thể tưởng tượng là đến cỡ nào khó đến nỗi quang minh thánh tử quang minh đại lục bên trong không có liên quan tới thánh tử ghi chép nói cách khác cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện q một h chương u h sáu trăm năm mươi sáu có sắc khí chương sáu trăm năm mươi sáu có sắc khí thánh đồ quá khó lấy xuất hiện chu khởi nguyên cũng không có khả năng quang trông cậy vào thánh đồ khắp nơi đi thành lập thần điện tung ra chuyển chức tế đản như vậy không thực tế chẳng lẽ muốn để thánh đồ trên đại lục chạy mấy năm mấy chục năm đem tất cả làng thị trấn thành trị đều thành lập một cái thần điện cái này cần thời gian quá lâu chu khởi nguyên đợi không được cho nên mới sẽ tự mình làm như thế một cái ma pháp trận trận bản dùng để định vị ân cùng định vị trang bị vẫn là rất giống chỉ bất qua cái này trận bản là định vị về sau hệ thống liền có thể tự chủ tung ra chuyển chức tế đàn đồ vật mà định ra vị trang bị cũng chỉ có thể định vị mà thôi kim gia chủ nay chuyện này quyết định như vậy đồ vật ta đưa ra đến tột c ù n g muốn làm thế nào vậy liền hoàn toàn nhìn chính các ngươi nghĩ như thế nào chu khởi nguyên cũng cho kim sơn bọn hắn cẩn thận nói một lần ma pháp trận này bản tác dụng còn có chuyển chức tế đàn tung ra làm sao chuyển chức làm sao nhận lấy thân phận lịch bài đều cho bọn hắn nói rõ ràng t ố t chu tiên sinh ông lão sẽ suy nghĩ một chút kim sơn mặc dù không cảm thấy chu khởi nguyên sẽ lừa hắn nhưng cái này kim g i a cũng không phải một mình hắn nói tính kim g i a còn có lao tổ tại thế khẳng định phải thương lượng một chút đã như vậy nay chu m ỗ liền cáo tử chu khởi nguyên cũng không để ý kim sơn có phải hay không thật sẽ cân nhắc vẫn là trực tiếp dựa theo hắn đi làm t ố t lão tam nguyên nhi các người đưa chu tiên sinh cùng lờ bịt các hạ ra ngoài chu tiên sinh lão phu không tiện ra ngoài liền không tiện xa kim sơn cũng không phải không nghĩ đưa chu khởi nguyên ra ngoài mà là thân phận của hắn quyết định mình không thể làm chuyện như vậy cái này huy hoàng chi thành bên trong thế nhưng là có rất nhiều thế lực đều nhìn chằm chằm kim ra hơn nữa còn không riêng gì nhân loại thế lực còn có cái khác các tộc thế lực nhìn chằm chằm kim ra cái này nếu là đưa chu khởi nguyên đi ra ngoài đoán chừng làm không tốt tiếp xuống liền có một đám người nhằm vào chu khởi nguyên đây cũng không phải là kim sơn muốn nhìn đến chuyện chu khởi nguyên cũng không có cảm thấy có cái gì không tốt huy hoàng chi thành có quá nhiều cường giả thần n ự c hắn vẫn là khiêm tốn một chút tốt để tránh trên quang minh đại lục còn không có đợi bao lâu liền muốn về thủy làm tinh đi nhiều như vậy không tốt chu tiên sinh có cần hay không ta phái người mang theo ngài giới thiệu một chút huy hoàng chi thành từng cái địa phương kim hạo thiên cùng kim nguyên đem chu khởi nguyên đưa đến cổng về sau trên đường biết chu khởi nguyên muốn trong thành bốn phía nhìn xem kim hạo thiên liền hỏi thăm một tiếng cái này cũng là không cần ta cùng lỡ ít bốn phía đi dạo thuận tiện mua một chút huy hoàng chi thành đặc sản đến lúc đó về nhà lời nói còn có thể mang cho người nhà mình chu khởi nguyên lắc đầu tỏ vẻ chính mình không cần hướng dẫn du lịch hắn mới không nghĩ để người đi theo đâu mặc dù chu khởi nguyên biết mình cự tuyệt đoán chừng cũng không tốt kim gia khẳng định sẽ phái người ở phía sau đi theo lấy thân phận của hắn bây giờ kim gia không có khả năng không coi trọng. sau lưng có một vị uy tín lâu năm chủ thần cho dù ai cũng không thể coi nhẹ đương nhiên đây là tất cả mọi người không biết quang minh chủ thần đã len lén đổi người ồ chu tiên sinh muốn mua huy hoàng chi thành đặc sản sao ngài có thể đi thành nam bên kia có thật nhiều đặc biệt tiểu điếm ngài có thể sẽ thích kim nguyên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau vội v a n g mở miệng giới thiệu một chút đi nơi nào mới có thể mua được đồ tốt Tốt, đa tạ kim nguyên công tử chu khởi nguyên nhãn tình sáng lên chuyện đ à m tốt rồi đương nhiên muốn bốn phía nhìn xem mặc dù cái này quang minh đại lục nhìn qua cùng công nhân cổ đại cũng không có gì khác nhau nhưng nơi này chính là ma pháp cùng đấu khí thế giới cùng so sánh luôn có một vài thứ là công nhân không có nhìn xem chu khởi nguyên bọn hắn lên xe ngựa về sau kim hạo thiên xoay thân thể lại nhìn xem chính mình cái này tiểu nhi t ử một mặt vui mừng nói n g u y ê nhi n ngươi lần này ra ngoài xem như kết giao một vị có bản lĩnh người vị này chu tiên sinh ngươi về sau muốn cùng chỗ hắn tốt quan hệ coi như không thể trở thành bạn bè cũng không thể đắc tội hắn biết sao vâng phu thân hải nhi biết được Kim nguyên nghiêm sắc mặt cũng là trên mặt nghiêm túc trả lời một tiếng kỳ thật coi như kim hạo tiên không nói như vậy kim nguyên cũng có chính mình suy tính hắn mới sẽ không lốc đến đi đắc tội một vị chân chính thần minh thần s ứ hắn cho rằng chu tiên sinh loại kia có thể cùng thần minh đối thoại người mới thật sự là thần s ứ những cái kia có thể sử dụng thần thuật người căn bản là không tính là thần s ứ chỉ có thể miễn cưỡng xem như thần minh thật tín đồ mà thôi hoặc là nói là chính chu khởi nguyên dùng luyện kim thuật cải tạo ra mô phỏng chân thật người máy đúng vậy chính là dùng mô phỏng chân thật người máy cải tạo ra chu khởi nguyên trong không gian giới chỉ vốn là c h à n g có một chút tinh trần cái này cái trí tuệ nhân tạo chỗ chế tạo ra mô phỏng chân thật người máy nhưng là những người máy này tại thế giới ma pháp bên trong hoàn toàn vô dụng thả sau khi đi ra chính là một cái mô phỏng chân thật bốc bê hơn nữa còn là sẽ không động cái chủng loại kia đây chính là thế giới ma pháp quy tắc á p chế sẽ không cho phép cái khác khác biệt thể hệ đồ vật đi vào thế giới ma pháp bên trong thế giới cùng thế giới kỳ thật cũng là có tranh đấu là một loại hệ thống cùng hệ thống ở giữa va Tỷ như nói chu khởi nguyên mang tới người máy nếu có thể tại thế giới ma pháp sử dụng cái này rất có thể liền sẽ cho thế giới ma pháp mang đến khoa học kỹ thuật hướng quy tắc thay đổi từ đó phủ lên toàn bộ thế giới quy tắc như vậy thế giới ma pháp nguyên bản quy tắc có thể sẽ bị thay đổi hoặc là phá hủy như vậy thế giới ma pháp đoán chừng làm không tốt sẽ bị chu khởi nguyên ở chỗ đó huyền hoàng vũ trụ thiên đạo quy tắc phát hiện sau đó thuận cái này thay đổi quy tắc tới đảo ngược đem thế giới ma pháp nuốt chừng lấy rơi bất quá chuyện hiển nhiên sẽ không phát sinh đến tình trạng như vậy ngay từ đầu chu khởi nguyên dùng không gian giới chỉ mang tới người máy liền không thể sử dụng nếu không phải không gian giới chỉ tại chu khởi nguyên trong tay lời nói đoán chừng ngay cả cái không gian này chiếc nhẫn cũng không thể dùng nếu không thể dùng chu khởi nguyên liền nghĩ dùng thế giới ma pháp đồ vật đến đem đồ vật cải tạo một chút kết quả liền cùng hắn cải tạo trận bàn giống nhau người máy này cũng cho đổi bên trong bố trí ma pháp trận dùng chế tạo khôi lội phương thức cho chế tạo ra người máy mà lại cái người máy này vẫn là trí năng hình chu khởi nguyên đem những cái kia mạch điện cái gì toàn bộ đều đổi thành ma pháp trận trận văn ma pháp trận bên trong còn có một loại cho con dối giao phó đơn giản linh tính chất pháp bố trí sau khi thành công chủ nhân để con dối làm gì nó liền làm cái đó tỷ như chu khởi nguyên liền để cái người máy này điều khiển xe ngựa cái này mới ma pháp người máy đương nhiên sẽ không điều khiển xe ngựa a nhưng t ạ i đến huy hoàng chi thành trên đường thế nhưng là có thật nhiều lên bờ cơ hội chu khởi nguyên liền để cái người máy này nhìn người khác là thế nào điều khiển xe ngựa sau đó ngắn ngủi vài phút cái người máy này liền học được chiếu hổ lô họa bầu liền có thể điều khiển xe ngựa chủ nhân kim gia lợp thịt vừa muốn trả lời chu khởi nguyên nói mấy chữ về sau hắn liền dừng lại trên mặt cũng có chút không dễ nhìn ánh mắt bên trong tràn đầy lựa giận chủ nhân có sắc khí q một chương sáu trăm năm mươi bảy liên quan đến mỹ thực chương sáu trăm năm mươi bảy liên quan đến mỹ thực chủ nhân có sát khí xem ra là có người để mắt tới chúng ta lợp thịt vẫn chưa trả lời chu khởi nguyên hỏi thăm kim ra thế nào chủ đề hắn liền cảm thấy bên ngoài lưu động trong đám người truyền đến một trận yếu ớt sát khí mặc dù cái này sát khí rất yếu nhưng hắn y nguyên cảm thấy ừm ta cũng phát hiện cái này sát khí rất nhỏ bé người bên ngoài nhiều lắm nhất thời thật đúng không phát hiện được người này đến tột cùng ở đâu chu khởi nguyên thế nhưng là lần đầu chưa bắt được đối với hắn phát ra sát khí người cái này sát khí chỉ là một cái thoáng mà qua nhưng hắn tuyệt đối không có tính sai tăng thêm bọn bây giờ tại trên đường cái đám người lưu động bên trong rất khó tìm đến cái k i a theo dõi bọn hắn người chu khởi nguyên cũng rất n g h i hoặc làm sao lại có người nhắm vào mình thậm chí còn muốn giết chính mình đây là người nào được rồi lợp thịt không cần phải để ý đến hắn nếu biết có người muốn giết chúng ta vậy chúng ta liền lấy tính chế động những này chuột luôn có lúc đi ra nhìn thấy lợp thịt y nguyên cảnh giác quan sát lấy bên ngoài trên đường phố đám người chu khởi nguyên cũng lời ư đi tìm trên đường đám người nhiều lắm người càng nhiều này khí tức cũng quá tạc rất khó tìm đến cái này âm thầm sát thủ mấy giờ về sau trên đường đi chu khởi nguyên bọn hắn mang lấy xe ngựa đến thành nam những cái kia người trong bóng tối cũng không hề đậu thủ xem ra là cố kỵ trong thành thủ vệ mà lại vừa rồi sát khí chỉ là một cái thoáng tức thì ai đến xem thử nhìn một chút xiết tươi mới trái cây duyên y các sản phẩm mới phụ ma thợ may hôm nay vừa vặn bên trên mới tất cả mọi người tiến đến nhìn một cái a mọi người đến xem a đây là chúng ta t r h y thép tiệm thợ rèn chế tạo vũ khí t ấ m thuẫn khôi giáp vũ khí vô cùng sắc bén t ấ m thuẫn phòng ngự vô song khôi giáp đ a o thương bất nhập các vị các bằng hưu các ngươi cầm đi để luyện kim thuật sư phụ ma cũng là tốt nhất trang bị tất cả mọi người vào cửa hàng tới nhìn một cái a bánh nướng mới vừa ra lò bánh nướng các vị đi qua đường các đại nhân đến nếm thử xiết bên ta đại lãng ra bánh nướng dùng thế nhưng là đến từ xanh biếc chi sâm bên ngoài phong cầm hẻm núi bờ sông lúa mạch b à i r a bánh nướng bên trong bánh nhân thịt là xanh biếc chi sâm ma thu xanh sừng châu thịt có thể thơm các vị đại nhân nhóm đều đến nếm thử a i vừa tiến thành nam về sau chu khởi nguyên liền nghe được từng đợt tổn nào còn nghe được các loại mùi thơm của thức ăn lập tức liền câu lên hắn đối thức ăn ngon dục vọng lập tít chúng ta xuống dưới mua chút h u hoàng chi thành quả vặt nhấm nháp một chút thuận tiện đem phía sau cái đôi giải quyết hết nói làm để đánh xe người máy tại ven đường rừng ở một cái góc về sau chu khởi nguyên liền cùng l ở thịt xuống xe ngựa bọn họ hai cái tu vi nhưng không có bạo lộ ra tại thủy lam tinh thời điểm l ở thịt cũng là tu luyện qua k i ề n k h ô n quyết bằng không hắn thật đúng không có nhanh như vậy đạt tới thần vực ma pháp sư trình độ k i ề n k h ô n quyết mặc dù tại quang minh đại lục bên trong không thể tu luyện cũng sử dụng không được linh khí nhưng cũng không đại biểu những cái tia linh khí biến mất chỉ là bị ngăn cách tại trong thân thể như vậy còn có một chỗ tốt đó chính là không ai có thể nhìn thấu bọn hắn thực lực đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính bọn họ không để người ta biết nếu là chính bọn họ nghĩ để người ta biết thả ra thuộc về khí thế của mình người khác liền có thể biết bọn hắn thực lực tại cảnh giới gì bên trong vị này tôn quý công tử ngài muốn nếm thử ta chỗ này điểm tâm sao một cái nhìn thấy chu khởi nguyên bọn hắn xuống xe ngựa điểm tâm quán nhỏ chủ quán nhìn thấy bọn hắn đi đến chính mình quầy hàng nơi này sau khi đến lập tức liền trào hàng lên chính mình trong quán điểm tâm mặc dù không cảm thấy vị công tử này sẽ tới mua nhưng hắn y nguyên vẫn là gọi một tiếng dù sao không đầy ra tiêu người khác làm không tốt căn bản liền sẽ không chú ý tới mình vị này chủ quán vẫn là có nhất định đầu góc buôn bán không chuẩn xác mà nói là mỗi một cái bày quầy bán hàng chủ quán đều là một cái có đại lao bản tiềm lực người a lão bản người cái này điểm tâm đều là cái gì cho bản công tử giới thiệu một chút chu khởi nguyên nhìn một chút gọi lại hắn quán nhỏ chủ quán một chút phát hiện chủ sạp này mang theo sạch sẽ mũ trên tay cũng mang không biết tên tài liệu trong suốt găng tay quần áo cũng rất sạch sẽ chính yếu nhất chính là hắn còn cần một tấm vải che kín mũi miệng của mình bất quá khối này bố nhìn rất thông khí che kín không khó lắm chịu nhìn xem vị này chủ quán chú ý như thế vệ sinh tăng thêm sạp hàng bên trên cũng không có cái gì mấy thứ bẩn t h i u bị thu thập rất sạch sẽ cho nên chu khởi nguyên liền dừng bước sau đó hỏi thăm chu khởi nguyên mặc dù thích g n mỹ thực nhưng cũng là rất chú trọng. đầu tiên chính là vệ sinh vấn đề không sạch sẽ quầy hàng hắn tuyệt đối là sẽ không đi mặc dù bây giờ ăn chút đồ không sạch sẽ hắn cũng sẽ không sinh bệnh nhưng cái này đầu tiên chính là đối mỹ thực không tôn trọng một cái đầu bếp đối với mình là mỹ m thực đều không tôn trọng vệ sinh đều không xử lý tốt rõ ràng chính là không dụng tâm làm được đồ vật có thể ăn ngoan không cho nên chu khởi nguyên mới có thể lựa chọn ăn cái gì địa phương đầu tiên sạch sẽ hơn chu khởi nguyên cảm thấy nếu đến phương thế giới này đó là đương nhiên liền muốn dựa theo phương thế giới này quy củ đến sống cũng liền học chủ sạp này lời nói tự xưng lên bản công tử khô khụ kỳ thật cũng không sai cổ đại thời điểm thiếu ra là những con cái nhà giàu kia s ư n g hô cũng chính là phú nhị đại giàu ba đời quan nhị đại quan ba đời chờ một chút một vài đệ tử s ư n g hô đương nhiên đặt ở quang minh đại lục bên trong còn có tu đời thứ hai m a pháp sư cùng chiến sĩ chờ trước nghiệp giả đời sau mà công tử s ư n g hô liền không giống bình thường đến nói công tử s ư n g hô thế này đều là đối một cái gia tộc bên trong cầm quyền thế hệ sau s ư n g hô cũng chính là có quyền lợi ở trên người cái chủ n g loại kia người thừa kế hoặc là loại kia bản thân không có gia tộc mà lại dựa vào chính mình lập nghiệp nam nhân trẻ tuổi đều là được xưng là công tử tóm lại công tử xưng hô thế này không phải mụ dùng mà là đối một cái có tài có năng lực đồng thời có quyền lợi người trẻ tuổi mới có thể xưng là công tử có ngay công tử thiểu nhân giúp ngài giới thiệu một chút ngài nhìn đây là tử phong bánh ngọt tử phong bánh ngọt là dùng đến từ hòa phượng c h i s â m tử phong cây cây dịch tăng thêm bột mì chế tác mà thành bắt đầu ăn vị trong e o không ngắn người công tử ngài muốn hay không một chút quán nhỏ chủ quán cho cẩn thận giới thiệu một chút trong đó một cái tử sắc bộ dáng bánh ngọt cái này bánh ngọt nhìn qua bộ dáng tinh xảo vừa nhìn liền biết là dùng khuôn mẫu ô t ử phong bánh ngọt sao cho bản công tử trang một phần Cái k hòa phượng i tri tục i t h sâm cũng không tại huy hoàng c h i thành bên này mà là tại quang minh đế quốc cùng thú nhân đế quốc quốc thổ bên trong mà lại h ỏ a phượng c h i sâm chiếm diện tích rộng lớn vượt ngang mấy cái đế quốc cũng không phải chỉ có quang minh đế quốc cùng thú nhân đế quốc quốc thổ bên trong mới có h ỏ a phượng c h i sâm hòa phượng c h i s â m là toàn bộ quang minh đại lục bên trong mấy cái ma thú s â m lâm một trong trong đó ma thú đông đảo đặc biệt là h ỏ a thuộc tính rất nhiều tựa như quán nhỏ chủ quán nói t ử phong cây chính là hòa phượng c h i s â m ngoại vi cây cối cũng là một loại h ỏ a thuộc tính ma pháp vật liệu cắt thân cây về sau liền sẽ c h ả y ra chất lỏng màu tím loại này chất lỏng chính là một loại thiên nhiên đồ uống uống ngọt n g o n miệng mà lại mang theo một t i ê u tự nhiên mùi thơ m n g á t vị là các bình dân yêu thích nhất đồ uống một trong mấu chốt là t i ê n nghi hòa phượng tri xâm thế nhưng là so năm mươi sáu quốc gia cộng lại đều lớn đương nhiên n g cái gì nếu cái này t ử phong cây là có ma pháp thuộc tính là một loại ma pháp vật liệu một trong mặc dù rất phổ thông nhưng cũng là có yếu đất hỏa nguyên tố một loại cây gỗ t ử phong cây cây dịch cũng là có yếu đất hỏa nguyên tố ở trong đó mọi người uống loại này từ phong dịch sẽ có chỗ tốt nhất định thời gian dài ăn loại này từ phong dịch làm đồ ăn có thể đưa đến cường hóa thân thể tác dụng mặc dù hiệu quả rất yếu nhưng so không có muốn tốt hơn nhiều nếu nói ăn từ phong dịch người là hòa hệ n à y còn có thể hấp thu một chút hỏa nguyên tố từ đó lớn mạnh trong thân thể lực lượng nguyên tố nói đến chủ sạp này tại sao phải dùng để từ vạn dặm xa từ phong dịch làm tiểu ăn là bởi vì huy hoàng chi thành bên cạnh không có mà thu s â m lâm sao dĩ nhiên không phải bởi vì cái này mà là bởi vì loại này từ phong cây cây dịch rất đặc biệt khẩu vị tươi mát mà lại giá tiền cũng phải trắng Tử không không không p đồng thời cái này xanh biết chi sâm cũng là đại lục lớn nhất mấy cái rừng rậm một trong tinh linh đế quốc chính là tại rừng rậm này một bên khác còn có độ đế quốc cũng là tại tinh linh đế quốc bên cạnh bọn họ hai quốc gia là minh hữu quan hệ trước kia lúc đầu độc tộc tinh linh tộc nhân tộc cái này ba cái chủng tộc là một cái liên minh minh h i ế u nhưng là về sau bởi vì nhân tộc một ít cao tầng tham lam dẫn đến ba cái chủng tộc minh h i ế u quan hệ vỡ tan bất quá đột tộc cùng tinh linh tộc lại là một mực duy trì lấy quan hệ đột tộc chất phác thành thật dũng cảm chăm chỉ tăng thêm không có gì tâm kế cho nên cùng tinh linh tộc cái này thích nghệ thuật yêu thích hòa bình chủng tộc tụ cùng một chỗ lại là không có mâu thuẫn kỳ thật nói tinh linh tộc yêu thích hòa bình cái kia cũng muốn nhìn là tình h u ố n như thế nào nếu là không có người chọn bọn hắn như vậy mấy trăm hơn ngàn năm tinh linh tộc đều không để ý người bọn họ chính là cao như vậy lạnh nhưng là một khi t r e o chọc tinh linh tộc vậy bọn hắn cũng sẽ sử dụng võ lực đến giữ gìn í c h lợi của mình hoặc là dựa theo chính tinh linh tộc t h u y ế t pháp chính là lấy mình thực lực đến cam đoan kế tiếp hòa bình thời gian công tử đây là tuân bánh bên ngoài là da mặt bên trong nhân bánh là phơi khô về sau chế tắc tuân quả nướng qua đi bắt đầu ăn mặt này ra là lại xốp giòn lại giòn bên trong tuân quả nhân bánh đi qua nướng về sau biến mềm vừa mê vừa say ăn thật ngon quán nhỏ chủ quán chỉ vào cùng một chỗ bị nướng vàng ó n g ánh bánh một nô loại này đĩa bánh là một loại hoa quả khô chế tắc thành hãm liêu bao da nghe liền có một cỗ mùi trái cây chu khởi nguyên cảm thấy cái này quang minh đại lục còn thực là không tồi tối thiểu nhất nơi này chế tác đồ ăn vẫn là rất lục sắc nhìn xem những này điểm tâm toàn bộ đều là màu xanh lục không ô nhiễm nguyên vật liệu một điểm cái khác gia vị đều không có thả đều ngon vô cùng đến nội tuân quả đây là một loại màu đỏ quả nhỏ là một loại có nước lá quả cùng thủy lam tinh bên trên ô mai rất giống nhưng lại không giống giống nhau chính là đều là màu đỏ không giống chính là ô mai trên thân có từng hạt hẳn giống mà tuân quả trên thân là trần trùng t r ụ cung thủy lam tinh bên trên ôm ai không giống chính là tuân quả tại quang minh đại lục bên trong có thể một năm bốn mùa đều trồng rất dễ dàng sinh tồn chịu rét nhịn hạn đồng thời thành thục nhanh trên cơ bản một tháng thành thục một lần cái này sản lượng liền rất khoa trương một năm xuống tới một mẫu đất đều có thể thu hoạch hơn và cân không nghe lầm một mẫu đất một tháng ít nhất cũng có thể thu lấy được tám mươi chín trăm cân đừng cảm thấy kỳ quái quang minh đại lục bên trong phổ thông cây nông nghiệp đều sinh trưởng rất nhanh trong đại lục xưa nay sẽ không thiếu hụt lương thực t h như nói lúa mạch thủy làm tinh bên trên thời gian ngắn nhất lúa mạch cũng phải bốn mươi lăm tháng thành thục mà quang minh đại lục bên trong lúa mạch mười hai tháng liền thành quen đây chính là hoàn cảnh nhân tố quang minh đại lục bên trong lúa pháp đại lục toàn bộ trong đại lục có vô tận ma pháp nguyên tố khẳng định cùng thủy làm tinh bên trên không、giống. những cái kia không ẩn chứa ma pháp nguyên tố thực vật đều sinh trưởng đặc biệt nhanh có ẩn chứa ma pháp nguyên tố thực vật liền sinh trưởng rất t r ư m những cái kia ẩn chứa ma pháp nguyên tố thực vật toàn bộ đều là nguyên tố thực vật liền cùng ma thú giống nhau ma thú ma thú sẽ sử dụng nguyên tố ma pháp g i ã thú gọi là ma thú cũng không phải giống những chu khởi nguyên đó nhìn qua trong tiểu thuyết giống nhau cái gì ma hóa g i ã thú ma thú mặc dù có một chút rất hung tàn nhưng cũng có một chút rất dịu dàng ngoan ngoãn đặc biệt là ngựa loài ma thú châu loài ma thú dê loại ma thú cái này ba loại là dễ dàng nhất thuần hóa ma thú quang minh đại lục bên trong có thật nhiều đế quốc mặc dù đều là một năm cấp ma thú nhưng thắng ở trường thành kính ngắn sinh sôi đứng dậy cũng rất nhanh cho nên cái này ba loại ma thú có xem như toạ kỵ có xem như ăn thịt đến phần dưỡng không tệ không tệ ngươi đem những này điểm tâm giống nhau cho ta bao một chút đi chu khởi nguyên nghe xong quán nhỏ chủ quán giới thiệu về sau thật đúng là thèm để chủ quán đem những vật này toàn bộ đều đến một phần có ngay công tử ngài chờ một lát tiểu nhân cái này cho ngài sắp xếp gọn chủ quán lập tức liền cao h ứ n g lên sau đó động tác trên tay nhanh chóng dùng từng cái tiểu túi giấy giả thành một chút tâm trang hơn mười tiểu túi giấy sau đó đem những này tiểu túi giấy toàn bộ đều cất vào một cái lớn trong túi giấy đưa cho chu khởi nguyên ừng bao nhiêu tiền chu khởi nguyên tiếp nhận một cái túi lớn về sau hỏi một tiếng chủ quán giá tiền công tử một túi điểm tâm mười đồng tệ chủ quán giá tiền này kỳ thật cũng không phải rất rẻ một cái túi đại khái có một cân điểm tâm mười cái đồng tệ thế nhưng là có thể mua hai mươi cái bánh bao lớn hai mươi cái bánh bao lớn đầy đủ mười người trưởng thành ăn no nói cách khác một cái đồng tệ liền c ó thể ăn một b ữ a đương nhiên chuyện này chỉ có thể ăn m à đầu đồ ăn liền không có quan minh đại lục bên trên người bình thường cũng sẽ không ăn đơn giản như vậy không cần tìm chu khởi nguyên xoay tay phải lại một viên ngân tệ chống r i ô n g xump ra ném cho chủ quán về sau xoay người rời đi cầm trong tay điểm tâm cũng thu vào trong không gian giới chỉ a đa tạ công tử đa tạ công tử thưởng chủ quán tiếp nhận ngân tệ về sau trên mặt trong nháy mắt liền mừng rỡ như điên vội vàng nhìn xem chu khởi nguyên bóng lưng liên thanh hô to vài câu một ngân tệ thế nhưng là có thể đổi một nghìn cái đồng tệ a đây chính là m u ố n bán đi hơn một trăm cái túi điểm tâm mới có thể kiếm được p h u cận chủ quán nhóm toàn bộ đều là một mặt đấu kỵ nhìn xem cái này quầy ăn vặt từ chủ quán một cái ngân tệ thế nhưng là không b t công ó sạp h tử r ngay đều k h ô n tới m được cái nhìn ư một cái tiểu nhân bánh bột công tử ta chỗ này mức rất thơ ngọt ngâm miệng công tử đây là xanh biếc chi xâm bên trong di tích bên trong tìm tới độ tốt đến xem đi công tử mua một chút quần áo đi nhìn xem đều là thượng hạng tài năng hơn nữa còn có phụ ma công tử ngài có cần hay không vũ khí ta chỗ này vũ khí đều là tỉ mỉ chế tạo thành chu khởi nguyên xa xỉ biểu hiện lập tức liền gây nên trên con đường này quán nhỏ chủ quán nhóm v a n h động toàn bộ đều ra sức hướng phía đi ngang qua chu khởi nguyên trào hàng lên vạn nhất đến chính mình quầy hàng bên trên tùy tiện mua mấy thứ đồ cũng cho điểm khen thưởng đó chính là bọn họ mười ngày nửa tháng tiền kiếm được à có thể không nóng bỏng sao bất quá những ngày quán nhỏ chủ quán cũng không có quá đáng chỉ là tại quầy hàng bên trên ra sức để cử chính mình thương phẩm mà chu khởi nguyên cũng là tìm được thứ mình thích mua có trong quán mua một chút đồ vật đặc biệt tỉ như huy hoàng chi thành bên trong tiểu hài tử chơi đồ chơi sử dụng ma lực khu động ma thú đồ chơi cái gì còn có ăn mặc dùng đương nhiên ven đường những cửa hàng kia chu khởi nguyên cũng sẽ không bỏ qua qua n minh đại lục bên trong đồ tốt đương nhiên trong cửa hàng bán đây không phải nói bên ngoài trong quán không có đồ tốt mà là quán nhỏ bên trong đồ tốt đều bị thu vào trong cửa hàng có một chút trong cửa hàng có chuyên môn giám định vật phẩm nhân viên cho nên mỗi lần quán nhỏ chủ quán làm tới chính mình không biết không biết vật phẩm thời điểm bọn họ đều sẽ cầm đồ vật đi trong cửa hàng giám định những cửa hàng kia nhân viên giám định cũng sẽ không giấu giếm vật phẩm chân thực tính tỷ tí như nói một kiện giá trị một vạn kim tệ bảo vật cửa hàng người sẽ lấy một nửa giá cả thu về đi giám định lời nói vậy thì nhất định phải đem đồ vật bán cho cửa hàng không bán cũng được vậy liền ra nguyên bản bảo vật một phần ba giá cả giám định phí ngươi liền có thể đi có thể nói đây cũng là một cái quy tắc ẩm huy hoàng chi thành bên trong là như vậy nếu có cửa hàng không tuân theo quy củ lại nhận tất cả thương nhân phóng sát tất cả chuyện làm ăn cũng sẽ không cùng cái cửa hàng này làm thậm chí sẽ đoạt cái này không tuân theo quy củ cửa hàng chuyện làm ăn chỉnh hắn phá sản làm không tốt còn sẽ có họa sát thân huy hoàng chi thành bên trong mặc dù có từng cái chủng tộc tạo thành thành vệ nhưng đối một ít tân đoán cá nhân hoặc là đoàn thể tính chất tân đoán bọn họ sẽ không nhúng tay chỉ cần không phải cố ý làm phá hư là được ồ lợp ít phía trước có một nhà chuyên môn kiếm cá ăn có nhỏ chúng ta đi nhìn một cái chu khởi nguyên đi tại náo n h i ệ trên t đường đột nhiên liền phát hiện phía trước có một cái sạp hàng nhỏ là một cái kiếm cá loại đồ ăn sạp hàng mà lại nghe đứng dậy còn rất thơm dáng vẻ hắn lập tức liền hứng thú kêu lên lở t h ị liền hướng bên kia đi tới vâng chủ nhân l ợ p thịt cũng liếc mắt liền phát hiện phía trước sạp hàng nhỏ bất quá trong nháy mắt hắn liền phát hiện không hợp lý chủ nhân cái này quán nhỏ chủ quán không thích hợp giống như không phải chân chính chủ quán lợ p thịt đột nhiên liền sử dụng tinh thần lực truyền âm cho chu khởi nguyên nói cái gì lợ p thịt chuyện gì xảy ra chu khởi nguyên nghe được lợ p thịt âm thanh về sau hắn trong lòng giật mình đồng thời cũng dùng tinh thần lực truyền âm hỏi thăm lợ p thịt bất quá trên mặt biểu lộ không có biến đây chính là tinh thần lực mạnh mẽ chỗ tốt có thể làm được xử sự, sự không sợ hãi chủ nhân hiện tại cái này cá bảy chủ quán giống như cũng không phải là lúc đầu chủ quán khẳng định là thay người chủ yếu chính là trên tay của người này cũng không phải là thời gian dài nắm dao phay tay người này trên tay vết chai đều là cầm kiếm cùng truy thủ rèn luyện ra được mà lại trên thân người này cũng không có những cái k i a đầu bếp trên người tự khí mặc dù đầy người mùi cá canh nhưng hắn rõ ràng không phải một cái đầu bếp cái này có vấn đề đồng thời nghi điểm lớn nhất chính là một cái quán nhỏ chủ quán vậy mà là thánh vực cấp c ư ờ n g giả cái này rất rõ ràng chính là hướng về phía chúng ta tới lợi tiết đem phát hiện của mình nói ra hắn là t h ầ n vực tăng thêm cùng chu khởi nguyên học qua tu chân công pháp cho nên rất dễ dàng liền đoán được một vài thứ hắn tại phong diệm đại lục thời điểm mặc dù thiên phú chẳng ra sao cả nhưng là rèn luyện kinh nghiệm vẫn là rất sâu trên cơ bản cái gì đều trải qua cho nên rất dễ dàng liền phát hiện cái này chủ quán trên người sơ hở ồ hóa ra là như vậy chúng ta trước giả vờ như không biết nhìn cái này chủ quán đến tột cùng muốn làm gì có phải là đến ám sát chúng ta nếu không ra tay với chúng ta vậy chúng ta liền không để ý tới hắn nếu là hắn nghĩ muốn giết chúng ta vậy liền diệt hắn chu khởi nguyên vẫn luôn không phải mềm lòng người hắn chính là một cái có t h ủ không cách đem người thủ đoạn gì có thể báo t h ủ vậy thì liền tùy tiện làm quân tử hành vi đó cũng là muốn nhìn người có người dùng quân tử thủ đoạn đối phó có người liền muốn dùng âm hiểm tiểu người thủ đoạn tới đối phó đến nỗi chu khởi nguyên vì cái gì không có phát hiện cái này chủ quán không thích hợp thứ nhất chu khởi nguyên không có cái gì đối địch kinh nghiệm thời gian dài cuộc sống tại hiện đại an nhàn hoàn cảnh bên trong một điểm ý thức nguy cơ đều không có coi như đạt được hệ thống về sau có thực lực mỗi một lần cùng kẻ địch chiến đấu cũng đều là nghiền ép thức thắng lợi cho nên luận đến kinh nghiệm giang hồ một trăm cái chu khởi nguyên đều chống cự không nổi lợi b ị một cái thứ hai cái này chủ quán là cường giả thánh vực nhưng cũng là một cái thích khách loại chức nghiệp giả tu luyện công pháp có thể là lấy ẩn nấp làm chủ chu khởi nguyên tinh thần lực cũng là thánh vực cấp độ. phát hiện không được cái này thánh vực thích khách cũng rất bình thường vâng chủ nhân lờ bịt dùng tinh thần lực truyền âm đáp ứng sau đó cùng chu khởi nguyên hướng phía quán nhỏ bên kia đi tới vị này tôn quý công tử ngài muốn nếm thử tiểu nhân nơi này thức ăn thủy s ả n sao tiểu nhân sẽ làm các loại loại cá đ ồ ăn mời ngài ngồi quán nhỏ vị này chủ quán nhìn thấy chu khởi nguyên bọn họ chạy tới về sau vội vàng dẫn chu khởi nguyên cùng lờ bịt nhập t ạ n ừng cho ta đến hai phần nếm thử chu khởi nguyên trực tiếp muốn hai bát lờ bịt ở đây không thể tự kiềm chế ăn một mình à mà lại hắn ngược lại muốn xem xem cái này chủ quán đến tột cùng muốn dở trò quỷ gì có ngay công tử hai vị xin chờ một chút tiểu nhân cái này cho ngài hai vị làm chủ quán đáp ứng sau đó liền trở về tới dùng xe nhỏ chế tắc mà thành bếp lò bên kia bắt đầu nấu nướng đồ ăn nói đến cái này quang minh đại lục bên trên loại này quán nhỏ bếp lò xe vẫn là rất thuận tiện không cần than đá cũng không cần c ử i lửa càng không cần khí thiên nhiên cái này bếp lò bên trên sử dụng chính là ma lực dùng ma lực khu động bếp lò ma phát t r i ể n sau đó liền ra hòa diễm thuận tiện thực dụng một khối một cấp ma hạch liền có thể dùng tháng năm năm một n h ì n năm trở lên ma hạch chủ yếu tác dụng chính là khởi động ma pháp trận mà ma pháp trận khởi động về sau liền có thể hội tụ trong không khí hòa nguyên tố từ đó toát ra hỏa diễm ma hạch hao phí ma lực cũng không nhiều trên cơ bản không nhìn thấy tiêu hao ma lực q một chương sáu trăm sáu mươi tử sĩ một chương sáu trăm sáu mươi tử sĩ một ừ n cái này chủ quán chẳng lẽ không phải nhằm vào ta sao chu khởi nguyên nhìn xem cái này chủ quán đáp ứng về sau liền thật đi nấu nướng đồ ăn không khỏi ánh mắt của hắn bên trong hiện lên một tia nghi vấn chờ đại khái có hơn mười phút về sau hai phần làm tốt loại cá mị thực liền bị chủ quán cho đã bưng lên con cá này loại đồ ăn chu khởi nguyên nhìn qua nhìn rất đẹp loại cá này là một loại phấn hồng bên trong sen lẫn một tia kim sắc đường vân rất không tệ bất quá để hắn cau mày là cái này chủ quán làm hai phần loại cá đồ ăn đều là cùng loại với lát cá sống còn có một mâm nhỏ màu xanh nước tương nghe đứng dậy rất như là một loại nào đó trái cây làm thành nước tương lão bản giới thiệu một chút đây là cái gì đồ ăn đều là cái gì làm chu khởi nguyên hỏi ra lời này chính là muốn nhìn xem cái này có vẻ như sát thủ chủ quán đến tột cùng phải nhẫn mại tới khi nào ân cũng phải nhìn nhìn hắn có nhiều kinh nghiệm có thể hay không vì che giấu tung tích học tập chủ nghệ đâu tôn quý công tử tiểu nhân làm chính là một cấp hải ma thu kim ti ngư lát cá sống kim ti ngư là từ bắc hải vận đến m ớ i mẹ cá cái này nước tương là tiểu nhân dùng hình xăm quả đào r a hương vị chua ngọt lát cá sống dính một chút hình xăm m ứ t hoa quả nước ăn thật ngon công tử c ấ p ngài nếm thử một bên chủ quán vội vàng cấp giới thiệu ồ như vậy sao vậy ta thử nhìn một chút chu khởi nguyên trong lòng một trận mờ mờ tờ gia hỏa này thật đúng biết cái này đồ ăn là tài liệu gì làm thế nào thật chẳng lẽ đi học tập chủ nghệ hay sao、Đinh. giám định thành công kim ti ngư lát cá sống một bàn chứa kịch liệt đ ộ c dược chu khởi nguyên cũng không có ngốc như vậy hắn mặc dù nói không sợ đ ộ c thuốc nhưng cũng không muốn ăn rối loạn lung tung đồ chơi cho nên dùng vạn giới hệ thống tự mang giám định công năng cho giám định một chút quả nhiên cái này bàn thịt cá có vấn đề ha ha lão bản người con cá này thịt chu khởi nguyên dùng một đôi đũa kẹp lên thịt cá dơ lên một mặt t r e o tức nhìn xem quán nhỏ lão bản nói tôn quý công tử tiểu nhân con cá này thịt làm sao rồi quán nhỏ lão bản tấm tia đại chúng trên mặt vậy mà một điểm khẩn trương biểu lộ đều không có rất tỉnh táo hỏi thăm chu khởi nguyên chu khởi nguyên nhìn xem quán nhỏ lão bản biểu lộ nhưng trên thân có tinh thần dị n ă n g tại hắn rõ ràng cảm giác được cái này cái gọi là l ã o bản tinh thần ba động có một nháy mắt dị thường đoán chừng ra hỏa này mặt ngoài nhìn qua vững như l ã o cậu nhưng trên thực tế trong nội tâm h o à n g một bút ha ha lão bản ngươi con cá này t h ì có vấn đề a bằng không ngươi ăn một miếng thử một chút chu khởi nguyên trên mặt biểu lộ càng phát quỷ dị lên ha ha ha công tử đây là n g à i đồ ăn công tử n g à i người tôn quý như vậy vật tiểu nhân không dám dùng ăn ngày đồ ăn quán nhỏ lão bản nghe vậy trên mặt biểu lộ lăng một nháy mắt ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc hắn không biết mình là nơi nào bại lộ vậy mà để mục tiêu hoài nghi bên trên chính mình chính mình dùng độc thế nhưng là vô sắc vô vị làm sao có thể bị phát hiện đâu bất quá hắn ngược lại là mang theo đ ị n h nọt biểu lộ nói ha ha ngươi là không dám dùng ăn đâu hay là bởi vì con cá này thịt có độc cho nên không dám ăn đâu chu khởi n g u y ê ngoài n miệng ha ha một tiếng nhưng đây cũng không phải là hắn tại vui vẻ cười mà là trông chọc trào phúng cười sau khi cười xong hắn trên mặt lạnh lẽo trong mắt sát khí lộ ra ngoài đôi cái này chủ quán lạnh l ù n g nói ngươi các ngươi lúc nào nhìn ra cái này chủ quán sắc mặt lập tức liền từ định ngọt biểu lộ biến thành lạnh lùng bộ dáng trong thanh âm tràn đầy lạnh leo thấu xương khí tức trong ánh mắt huyết tinh đều muốn tràn ra đến nhưng là tên sát thủ này ngụy trang chủ quán vậy mà không có trực tiếp hạ thủ cái này khiến chu khởi nguyên cùng lở thịt bọn hắn có chút mơ hồ đây quả thật là tới giết bọn hắn tiểu ra chúng ta đương nhiên là ngay từ đầu liền phát hiện ngươi là già chủ quán thật đúng coi là chính ngươi ngụy trang rất tốt ngươi trên tay vết chai liền cái thứ nhất bắn ngươi không cần nói nhảm nhiều lời ngươi là ai tại sao phải hạ độc hại ta chu khởi nguyên lạnh như băng nhìn xem tên sát thủ này hắn đọc tâm thuật lần đầu mất đi hiệu lực tên sát thủ này ý chí lực rất cường đại mà lại tinh thần lực cũng không yếu đọc tâm thuật như vậy sơ cấp tinh thần dị năng còn không làm gì được cường giả thánh vực người giết các ngươi vừa dứt lời dưới chu khởi nguyên phát hiện cái này chủ quán s i ê u một chút vậy mà cả người đều biến mất hắn hơi s ư ơ n g sờ hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì l i ệ t hóa kết giới nhìn thấy thích khách biến mất không thấy gì nữa về sau lợpit lập tức liền đứng ở chu khởi nguyên bên cạnh sử dụng một cái thánh cấp pháp thuật phòng ngự liên hóa kết giới sau đó một cái hỏa hồng sắc kết giới đem hai người bọ lợn thịt vừa mới bố trí tốt liền h ỏ a kết giới chu khởi nguyên trước mặt một mét địa phương xa liền c h ố n g rỗng xuất hiện một cây t r ù y thủ tốc độ cực nhanh đâm vào kết giới bên trên t r ù y thủ này đều có tàn ảnh t chu khởi nguyên nhìn xem c h ố n g rỗng xuất hiện t r ù y thủ hắn lạnh cả tim phía sau ra một thân m ồ hôi lạnh mợ mợ tờ cái này nếu không phải lợn thịt động tác nhanh mình coi như không chết cũng phải rơi cái trọng thương hạ tràng thích khách này cũng quá khủng bố nói hạ thủ liền hạ thủ quả thực chính là không cho người ta lưu lại bất luận cái gì xoay người cơ hội a chủ nhân cẩn thận đây nhất định là một cái tử sĩ tuyệt đối không phải phổ thông thích khách lờ bịt một mặt ngưng trọng nhắc nhở một câu chu khởi nguyên hắn đều không có phát giác được cái này thích khách đến tột cùng ở đâu cái này thích khách không đơn giản à ừ n ta đến tìm tìm cái này thích khách đến tột cùng ở đâu ngươi cẩn thận phòng ngự ngươi tạm thời không nên đọc thủ ta ngược lại muốn xem xem cái này thích khách đến tột cùng có bản lãnh gì cũng dám đến ám sát tiểu gia ta chu khởi nguyên ánh mắt bên trong cũng mang theo tràn đầy lửa giận mợp tờ vậy mà không người nào dám tới ám sát chính mình sống không kiên nhận đúng không mẹ đâu nếu không phải lực lượng bị hạn chế thích khách này còn không phải thổi khẩu khí liền có thể giải quyết tặt bã chu khởi nguyên nhìn xem người chung quanh toàn bộ đều tránh đứng xa xa nhìn bọn hắn bên này thật giống như xem kịch giống nhau hắn trong lòng liền từng đợt khó chịu rất trực tiếp chu khởi nguyên liền vận dụng tinh thần lĩnh vực bám một cái chung quanh ba vạn mét phạm vi toàn bộ đều bị bao phủ tại tinh thần của hắn lĩnh vực bên trong ba nghìn mét phạm vi đều là ở vào chu khởi nguyên tinh thần công kích bên trong ta ngược lại muốn xem xem nơi cái này t i ể u c h u ộ t có thể trốn đến nơi đ â u đi tinh thần sung kích chu khởi nguyên hiện tại rất nổi nóng trực tiếp liền đến một cái phạm vi lớn tinh thần sung kích lập tức vô thanh vô tức tinh thần ba động tại lấy chu khởi nguyên làm trung tâm phương viên một trong vòng t r ă m thước cái này tinh thần s u n g kích liền liền xông ra ngoài trừ chu khởi nguyên cùng lợp ít những cái kia xem trò vui người cũng tại trong công kích a đau đ ầ u đau quá t đùng đùng những cái kia người xem náo nhiệt người bình thường trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh chiến sĩ cùng ma pháp sư bảy cấp trở lên chỉ cần không có đạt tới thánh vực người toàn bộ đều thất khiếu chảy máu ông đầu lăn lộn trên mặt đất ừng chu khởi nguyên thi triển một cái tinh thần xung kích về sau hắn nhìn chung quanh phụ cận vậy mà không có cái kia sát thủ cái bóng cái này kỳ quái không có khả năng à q u một chương sáu trăm sáu mươi mốt tử sĩ hai chương sáu trăm sáu mươi mốt tử sĩ hai lợp t ít cái kia sát thủ vẫn còn chứ làm sao ta tinh thần lực công kích không có đưa đến tác dụng chu khởi nguyên rất là b u ồ n mực dùng tinh thần lực chuyển âm cho lợp t ít hỏi thăm một tiếng chủ nhân tên sát thủ này khẳng định vẫn còn hắn khẳng định tại tìm cơ hội ám sát ngài ngài tuyệt đối không thể khinh thường ngài tinh thần công kích vô dụng có thể là tên sát thủ này trên thân có một loại nào đó phòng ngự tinh thần công kích ma pháp đạo cụ lợp ít một chút cũng không có vương lỏng tinh ê trên chuyên n này không thân môn phòng ngự sát quá thủ tốt t khốc héo, làm có thần lực bảo vật. Ồ, tinh thần Ồ, phòng ngự đạo cụ sao chu khởi nguyên bị lợn t i ệ t kiểu nói này thật đúng là trong óc trong nháy mắt liền xuất hiện quan g minh thần lưu lại ký ức trong trí nhớ thật đúng là có loại này mà pháp đạo cụ bất quá quan g minh thần trong trí nhớ không phải tinh thần phòng ngự đạo cụ mà là linh hồn phòng ngự thần khí hai loại nhìn qua tựa như là giống nhau nhưng trên thực tế đại rất khác nhau tinh thần pháp t h u ậ t phòng ngự đạo cụ là có thể phòng ngự tinh thần công kích bất quá một khi gặp chuyên môn đùa bỡn linh hồn ma pháp sư vậy cái này loại ma pháp đạo cụ cũng không có cái gì dùng khẳng định sẽ bị một kích đánh tan bởi vì linh hồn hệ ma pháp sư tinh thần lực so phổ thông ma pháp sư tinh thần lực phải mạnh mẽ hơn nhiều mấy lần mười mấy lần cũng có thể thậm chí còn có thể tước đoạt linh hồn người khác nuốt chửng linh hồn người khác từ đó khống chế thân thể của người khác cũng có thể cái này rất giống công nhân bên trong truyền thuyết đoạt xá mà linh hồn phòng ngự thần khí liền không giống loại này thần khí có thể phòng ngự linh hồn công kích đương nhiên bao quát tinh thần lực công kích ở bên trong có loại này linh hồn phòng ngự thần khí ở trên người liền không cần lo lắng linh hồn của mình sẽ bị t ấ c đoạt cũng không cần lo lắng bị người đ ọ ạ t xá có thể nói loại này linh hồn thần khí chính là vô thượng bảo vật bảo hộ linh hồn không bị thương tổn loại vật này mặc kệ là tại thế giới ma pháp vẫn là tại tu chân giới kia cũng là vô thượng trí bảo cho dù là quan g minh chủ thần cũng bất quá là nghe nói qua nhưng là cho tới nay không có có được qua duy nhất nghe nói một kiện linh hồn phòng ngự thần khí là tại minh giới minh thần trong tay nắm trong tay một cái thế giới cái này minh thần là một vị chúa tể cấp tồn tại quan g minh thần không dám t r e o trọc siêu cấp đại năng lợp t í m vậy chúng ta làm sao bây giờ cái này đáng chết sát thủ không ra chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy hao tổn chu khởi nguyên trên mặt hơi khó coi hắn mặc dù còn có băng hệ dị năng nhưng nơi này chính là trong thành thị chung quanh có rất nhiều người không biết kẻ địch phương vị hắn liền muốn sử dụng phạm vi công kích nếu là thật dùng phạm vi công kích còn không biết muốn chết bao nhiêu người đâu n à y đoán chừng đến cuối cùng bọn họ cũng không cần trên quan minh đại lục ợ i trực tiếp về thủy làm tính được dù sao giết nhiều người như vậy huy hoàng chi thành những đại thế lực kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ dám khiêu chiến bọn hắn quyền uy người khẳng định không có kết cục tốt chủ nhân không cần phải gấp thuộc hạ có thể sử dụng thần vực liền sẽ không tổn thương đến cái khác người vô tội nhưng là trong thành sử dụng thần vực đoán chừng sẽ đem những cái kia trong thành cường giả thần vực hấp dẫn tới chủ nhân ngài nói muốn hay không dùng lờ bịt một bên cảnh giác nhìn xem chung quanh một bên dùng tinh thần lực cho chu khởi nguyên chuyên âm không được chí ít hiện tại không được chúng ta cùng kim ra còn không có đạt thành quan hệ hợp tác mặc dù bọn hắn khẳng định sẽ chiếu vào ta ý tứ đi làm nhưng chuyện kế tiếp còn không có định tốt chúng ta không thể mạo hiểm không phải vậy cũng chỉ có thể rời đi thế giới này một điểm thu hoạch đều không có sao có thể rời đi chu khởi nguyên lắc đầu hắn phủ định lợp t ị t biện pháp sử dụng thần vực khẳng định sẽ chọc cho đến trong thành cường giả đây là được không bù mất biện pháp vạn nhất những dị tộc kia muốn mặn của bọn hắn nhân tộc cường giả khẳng định không gánh nổi hai người bọn họ dù sao không thể là vì hai người bọn họ cùng nhiều như vậy dị tộc khai chiến đây là không thực tế lợp tít người kết giới này có thể di động sao bảo hộ chúng ta trực tiếp trở về xe ngựa bên kia sau đó đi kim ra láo c h ạ c bên kia cường giả đông đạo thích khách này khẳng định không dám đi qua cứ như vậy cũng không sẽ chọc trò phiền p á i gì chu khởi nguyên l i n h quan g loại lên kết giới này có thể di động bọn họ chẳng phải có thể thoát thân sao chủ nhân có thể thực hiện kết giới có thể di động lờ kít nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau hắn cũng đếm thử lên nguyên bản cái này liệt hỏa kết giới là không thể di động nhưng nghe đến chu khởi nguyên lời nói về sau hắn sau khi suy nghĩ một chút liền phát hiện một cái phương pháp sử dụng tinh thần lực khống chế kết giới mang theo hai người bọn họ bay thẳng đi qua nói cách khác bọn hắn đứng ở trong kết giới mặt người bất động kết giới động tốt vậy chúng ta đi chu khởi nguyên nhẹ gật đầu để lờ kít trực tiếp hành động sau đó l ở thịt liền khống chế kết giới di động hắn không có để kết giới bay lên trời mà là tại trên mặt đất phi hành lập tức liền để cái này đại người trên đường phố từng cái kinh hô lên cường giả thánh vực đây là cường giả thánh vực mới có thể thi triển kết giới đánh giám cái này rõ ràng là cường giả thần vực ngươi nhìn thấy cái nào thánh vực có thể để cho kết giới di động dù sao là cường giả liền đúng bất quá bọn hắn đây là đang làm gì tại sao phải làm cái kết giới trên mặt đất di động có lẽ là không nghĩ trên mặt đất đi đường thiếu nói nhảm ta vừa rồi trông thấy hai người kia tựa như là cái kia công tử trẻ tuổi tại cái kia sạp hàng bên trên bị người ám sát sau đó bên người cường giả thi triển kết giới cái kia sát thủ còn tại t r u n g quanh cho nên công tử này được bảo hộ lấy ra a là như vậy sao đây chính là huy hoàng chi thành a làm sao lại có người trong thành động thủ chẳng lẽ không muốn sống sao có lẽ là vị công tử này đắc tội cái nào đó thế lực cái này rõ ràng chính là bị tử sĩ truy sát suýt ngươi nhỏ giọng một chút ngươi không muốn sống có tử sĩ thế lực là chúng ta có thể đắc tội sao đám người t r u n g quanh nhìn thấy chu khởi nguyên bọn hắn dùng kết giới di động dáng vẻ về sau toàn bộ đều nhỏ g ọ n nghị luật ra m ừ coi như các ngươi gặp may mắn ta phương hai mươi bảy ám sát một cái thánh vực vậy mà thất bại mười năm qua cái này là lần đầu tiên thất bại lần tiếp theo tuyệt đối sẽ không thất bại lần tiếp theo là tử kỷ của ngươi phương hai mươi bảy nhìn xem chu khởi nguyên cùng lở bịt lên xe ngựa về sau hắn liền biết mình không có cơ hội chiếc xe ngựa kia hắn quan sát qua phía trên có ma pháp đường vân rõ ràng liền có ma p h á p trợn ám sát cái này một lần là thất bại nhưng hắn sát ý trong lòng không có biến mất nhiệm vụ này hắn chết cũng sẽ hoàn thành bởi vì phương hai mươi bảy không nghĩ gánh vác lấy sỉ nhục này đúng vậy ám sát thất bại liền là chính hắn sỉ nhục phương hai mươi bảy phương gia tử sĩ xếp hạng thứ hai mươi bảy cái này bài vị là căn cứ ám sát thành công chiến tích đến xếp hạng xếp hạng đệ nhất liền sẽ tự động trở thành tử sĩ thủ lĩnh phương hai mươi bảy chiến tích rất khủng bố đã từng thành công ám sát qua một vị thần vực sơ kỳ cường giả thành công ám sát qua cường giả thánh vực năm mươi tám người ám sát thánh vực trở xuống chức nghiệp giả vô số chiến tích huy hoàng mười năm đến nay hắn đón lấy nhiệm vụ từ chưa thất bại qua đây cũng là hắn có thể xếp hạng hai mươi bảy vị nguyên nhân q một chương sáu trăm sáu mươi hai kim gia hành động lực chương sáu trăm sáu mươi hai kim gia hành động lực tốt rồi l ợ p tin, kết giới có thể lấy tiêu ta cái này trong xe ngựa thế nhưng là có ma p h á p t r ậ n cái k i a thích khách l à vào không được chu khởi nguyên tiến xe ngựa về sau để người máy điều khiển xe ngựa hướng kim gia l á o chạch mà đi hắn liền khởi động trên xe ngựa ma phát trợ xe ngựa này hắn nếu cải tiến qua Đương đến nhiên liền cân nhắc vâng ấ rất n an toàn, pháp thuật phòng ngự trận bố trí rất hoàn thiện.、Xe、ngựa này bên trên ma pháp trận thế nhưng là có thể nhận thức, chỉ cần người ngoài bước vào trong xe ngựa, liền động trận đề đậu đó ma sau ma thuật trí thế thể thức, trước, vào co báo là pháp pháp pháp chỉ khởi bố bước Xe xe có v sẽ y k h ố kẻ địch, thậm chí đánh chí thậm i ế t kẻ đ ị chủ Vâng, c h nhân lờ thịt lên tiếng về sau liền đem liệt hỏa kết giới cho hủy bỏ Phương phía tiếp phải nhiên không hề từ bỏ, ý nguyên đi theo chu khởi họ, nhiệm thì nhất định đương nguyên nguyên bọn nếu muốn đến n gia đi từ tộc bỏ, sau vậy vụ, này liền sẽ thăng cấp. sau đó về điều động thực lực mạnh hơn tử sĩ đến đây hiệp trợ đây chính là phương gia tử sĩ không hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ không bỏ qua Ồ,、oh, l ã o thương ngươi nhìn xem chiếc xe này có phải là nhìn rất quen mắt kim gia lão trạch cổng gác cổng kim trí vĩ nhìn thấy chu khởi nguyên xe ngựa của bọn hắn về sau hắn không thấy được kim gia huy trường nhưng xác thực nhìn rất quen mắt nhất thời lại nhớ không nổi ở đâu nhìn thấy qua liền hỏi thăm một tiếng một bên đồng dạng đứng gác gác cổng lao thương vĩ ca đây không phải buổi sáng cùng kim nguyên thiếu ra cùng một chỗ tới chiếc xe ngựa kia sao làm sao ban đêm lại tới rồi lao thương nhìn thoáng qua chu khởi nguyên bọn hắn hướng bên này tới xe ngự hắn lập tức liền nhận ra được không biết chúng ta t r ư ớ c nhìn kỹ hắn nói kim trí vĩ lắc đầu hắn làm sao lại biết vì cái gì cái này buổi sáng tới xe ban đêm sẽ lại tới gia tộc cao tầng chuyện cũng không phải hắn tiểu nhân vật như vậy có thể hiểu rõ đến chỉ chốc lát sau chu khởi nguyên đi tới kim ra lao c h ạ c h cổng hắn cùng lờ tỉ xuống xe ngựa chu khởi nguyên hai vị đại ca chúng ta sớm tới tìm qua không biết kim nguyên công tử còn ở đó hay không kim ra lao trách kim trí vĩ công tử ta nhớ được ngài kim nguyên công tử không tại lao trách ắ n theo gia chủ cùng tam gia bọn hắn buổi chiều liền đi ra ngoài đến bây giờ còn không có trở về đâu、Ồ. k h ô n gia b ế t g i chủ của các ngươi bọn hắn lúc nào có thể trở về chu khởi nguyên n g ư ỡ n g mày hắn không nghĩ tới kim g i a phong cách làm việc sẽ như vậy sấm r ề n do quấn buổi sáng đàm tốt rồi cái này đi ra ngoài một chút buổi trưa hiện tại trời đều đen đều còn chưa có trở lại công tử kim trí vĩ vừa muốn nói chuyện đột nhiên kim g i a đối ngoại trên đường liền chuyển đến từng đợt móng ngựa âm thanh Cốc cốc cốc. là gia chủ bọn hắn trở về công tử các ngươi nhìn là gia chủ của chúng ta trở về kim trí vĩ nhìn qua tiếng vó ngựa xuất hiện phương hướng chỉ chốc lát sau một đám cưỡi ngựa người liền xuất hiện tại kim ra cổng trên đường đèn mà pháp chiếu dọi quang chi bên trong hắn thấy rõ ràng là kim sơn dẫn đầu cưỡi ngựa về sau vội vàng cùng chu khởi nguyên bọn hắn nói một tiếng thật đúng là kim gia chủ thật sự là trùng hợp chu khởi nguyên xoay người lại nhìn lên thật là kim sơn đám người bọn họ cưỡi ngựa nhanh trong hướng phía kim gia bên này tới suy kim sơn bọn hắn đến kim gia lão trạch cổng vốn là chuẩn bị trực tiếp cưỡi ngựa đi vào hắn làm gia chủ chính mình ngựa nhưng không phải nuôi dưỡng ở cổng như vậy cho các tân khách chuẩn bị chuồng ngựa bên trong mà là có đơn độc chuồng ngựa kỳ thật ở tại kim gia lão trạch con cháu kim gia nhóm ngựa đều sẽ không đặt tại cổng trong chuồng kim sơn nhìn thấy cổng có một chiếc xe ngựa sau đó liền thuận xe ngựa nhìn thấy chu khởi nguyên cùng lập tít cho nên dừng lại ngựa xoay người xuống tới bước nhanh đi đến chu khởi nguyên trước mặt chu tiên sinh chào buổi tối n g à i làm sao hiện tại tới rồi đi đi đi chúng ta đi vào nói chuyện kim sơn ánh mắt bên trong mang theo v ẻ kích động hắn trong giọng nói đều tràn ngập kích động kim gia chủ chào buổi tối vừa vặn ta cũng có việc vậy chúng ta đi vào nói đi chu khởi nguyên nhẹ gật đầu hắn tại kim sơn bọn họ chạy tới thời điểm liền cảm thấy bọn hắn trong đám người này có người trên thân mang theo thuộc về hắn quang minh thần lực liền lập tức rõ ràng kim gia người là dựa theo hắn ý tứ đi làm đã tìm một nơi thành lập thần điện hơn nữa còn có người tiến hành chuyện trước đúng vậy buổi sáng chu khởi nguyên cùng kim sơn trao đổi tốt rồi chuyện về sau kim sơn liền triệu tập kim gia các trưởng lão cùng nhau thương nghị lên sau đó liền quyết định vẫn là thử một chút cái này chưa chắc không phải bọn hắn kim gia cơ hội phải biết bọn hắn kim gia đã có vạn năm lịch sử qua nhiều năm như thế bọn họ làm đại lục cường đại nhất thương nghiệp thế g i a vậy mà một cái thần minh cấp bậc cường giả đều không có bồi dưỡng được tới cái này là nguyên nhân gì là kim gia gia các đệ tử đều không có thiên phú tu luyện cho nên tu luyện không đến thần minh cảnh giới đi sao không dĩ nhiên không phải như vậy bọn họ kim ra có thật nhiều tiền bối đều dừng bước tại thần vực hậu kỳ rõ ràng có thể đột phá bắn thần tiến tới nhóm lửa thần hỏa ngưng tụ thần cách nắm giữ thuộc về mình quyền hành dơ cao thần quốc trở thành cao cao tại thượng thần minh nhưng cũng là bởi vì phía sau không có chỗ dựa cho nên người nhà họ kim không dám thành thần thành thần tại bọn hắn những n à y đại lục đứng đầu nhất thế lực trong mắt đây không phải là đạp lên vĩnh sinh cùng cường đại đạo đường mà là bước vào tử vong đường xá trừ phi sau lưng có chủ thần bằng không khẳng định sẽ chết rất thê thảm linh hồn bị trôn vùi thần cách bị cất đoạt cái này đều chỉ là chuyện nhỏ sợ chính là có m ộ tại chút thần n h rất biết h i những chuyện này về sau kim ra người toàn bộ đều không nhóm lửa thần hỏa coi như chết giả bọn họ cũng không được thần đến nỗi kim ra là làm sao biết đây chính là kim g i a một vị lão tổ tông hạ tràng Cái kim ra trước ổ tông cả kia ra chuyện như vậy kim sơn bọn hắn những ngày hậu bối liền biết chỗ dựa tầm quan trọng hiện tại chu khởi nguyên sông gia vẫn là quang minh đại lục trong truyền thuyết mạnh nhất quang minh chủ thần thần sứ kim g i a người làm sao khả năng không tâm động đâu cho nên lập tức liền thành lập thần điện về sau liên tiếp chuyện liền cùng ly ngu thành không sai bị lắm chuyển chức tế đản ma phát t r ợ toàn bộ đều trên trời nhảy xuống tại thần điện bên trong kim g i a người cũng có mấy tiểu bối chuyển chức thành công kim sơn bọn hắn những ngày ông lão ngược lại là không có đi lên chuyển chức bọn họ dù sao đã là cường giả thần v ự c cũng quen thuộc chính mình tu luyện công pháp kinh nghiệm chiến đấu toàn bộ đều tại công pháp phía trên cái này nếu là đột nhiên chuyển chức chưa quen thuộc tình huống phía dưới khả năng sức chiến đấu sẽ cực kỳ tiêu giảm cho nên liền không có đi chuyển trước q một chương sáu trăm sáu mươi ba thiểu g i a không mang nổi chương sáu trăm sáu mươi ba thiểu g i a không mang nổi tuất kim sơn lập tức liền thấy chu khởi nguyên mịt mờ hướng phía bốn phía dò xét một chút ánh mắt hắn trong lòng ngưng trọng lên xem ra là xảy ra chuyện gì dẫn đến vị này thần sứ đại nhân đi thẳng đến bọn hắn kim ra lao trạch nơi này kim hạo thiên cùng kim nguyên bọn hắn cũng theo ở phía sau chu khởi nguyên không có nói chuyện cùng bọn họ chỉ là nhìn bọn hắn một chút cùng bọn hắn gật đầu chào hỏi một chút nói rõ chính mình nhìn thấy các ngươi bất quá bây giờ hắn cùng kim sơn đang nói chuyện mà lại kim sơn đằng sau còn đi theo một đám lao đầu chu khởi nguyên cũng không tốt đơn độc đi cùng kim nguyên phụ tự nói chuyện đi trên đường đi chu khởi nguyên cũng không nói chuyện kim sơn vừa rồi cũng rõ ràng chung quanh khẳng định có người tại theo dõi bọn hắn nhưng kim sơn cũng không có phát giác được có người theo dõi nhưng hắn cũng không tiện nói gì chỉ có thể tiên tiến ra môn đang nói những chuyện khác chu tiên sinh xin mời ngồi dân trả kim sơn mang theo chu khởi nguyên bọn hắn đến phòng khách về sau liền để chu khởi nguyên cùng hắn cùng một chỗ ngồi tại thủ vệ mặc dù chính hắn gọi không ra cái gì thần sứ đại nhân nhưng hắn vẫn là đối chu khởi nguyên rất cung kính một vị chủ thần thần sứ mặc kệ hắn có phải hay không kim ra g i a chủ hắn đều có chút kính sợ kính sợ dĩ nhiên không phải chu khởi nguyên mà là quang minh chủ thần nếu là kim sơn biết chu khởi nguyên chính là quang minh chủ thần đoan trừng chân đều mất ấ n d ọ a mềm t h à n h mị sợi kim gia chủ xem ra các ngươi đã thành lập thần điện ta tại kim nguyên cùng cái này mấy vị trẻ tuổi trên thân cảm thấy quang minh lực lượng là đã thành công chuyển chức làm quang minh hệ chức nghiệp giả đi chu khởi nguyên đi thẳng vào vấn đề vạch ra kim nguyên bọn hắn mấy người trẻ tuổi hắn vốn là không thích vòng vo trực tiếp sảng khoái tốt bao nhiêu ha, ha. chu tiên sinh thật sự là mắt sáng như b chúng ta đã bên ngoài thành bên trong tìm một chỗ cơ lớn cung điện làm thần điện địa chỉ dựa theo chu tiên sinh cho bản vẽ đã sửa đổi xong mà lại ngài cho kia cái gì chật bản thật rất thần kỳ tại thần điện bên trong lão phu ta dùng đấu khí kích hoạt về sau vậy mà liền c h ố n g d ô n g toát ra từng cái ma pháp đường vân hơn nữa còn xuất hiện hai cái tế đản cái tế đản này chính là chu tiên sinh ngài nói cái kia chuyện chức tế đản kim n g u y ê n còn có ta mấy cái tôn nhi đều lên đi c h u y ể n chức trở thành quang minh kỵ sĩ cùng quang minh pháp sư còn muốn đa t ạ chu tiên sinh có thể cùng ta kim gia hợp tác cùng một chỗ vì quang minh chủ thần truyền bá tín ngưỡng kim sơn cũng là thật tình cảm t ạ chu khởi nguyên đặc biệt là xác nhận chu khởi nguyên thần sứ thân phận thật giả về sau bọn họ kim g i a những trưởng lão này cũng đều rất kích động rất cảm kích chu khởi nguyên cho bọn hắn mang tới hy vọng kim g i a chủ k h á c h khí đều là v ì q u a n minh đương nhiên đồng dạng cũng là vì lâu dài sinh mệnh cùng thực lực cường đại chu khởi nguyên trên mặt một mảnh trang nghiêm lâm thời liền diễn một màn thần côn cuối cùng còn tới một câu hiện thực đúng đúng đúng chu tiên sinh nói không sai v ì q u a n minh kim sơn không để ý đến chu khởi nguyên một câu tiếp theo trực tiếp liền tiếp phía trước một câu kia vị q u a n minh nghe được chu khởi nguyên cái này thần sứ đại nhân cùng gia chủ mình đều hô câu nói này ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện kim gia trưởng lão cùng bọn tiểu bối cũng đều đồng thời hô một câu cái này nếu là không tôn trọng quang minh thần quỷ biết hiện tại thần có phải là tại nhìn chăm chú bọn hắn đâu vừa rồi bọn hắn những người này đều trông thấy thần tích không có khả năng hoài nghi chu khởi nguyên là d ở cho dối trá liền kim gia tiểu bối chuyện chức trở thành quang minh hệ chức nghiệp giả điều này toàn bộ quang minh đại lục bên trong liền không có bất kỳ người nào có thể làm đến cái này căn bản không phải là phàm người thủ đoạn đây không phải thần tích là cái gì tốt rồi quang minh thần điện chuyện liền giao cho các ngươi ta sẽ cho các ngươi một chút trật bàn các ngươi thành lập tốt thần điện phát triển tín đồ là được bất quá phải cẩn thận giáo đỉnh chu khởi nguyên cũng không có tiếp tục thần côn x u ố n g d ư ớ i thần điện chuyện hắn cũng không nghĩ có quá nhiều nhúng tay để kim ra đi làm là được tin tưởng bọn họ sẽ không lãnh đạm nghĩ dựa vào tại quan g minh thần phía d ư ớ i thành công cả nước phi thăng trở thành thần minh vậy bọn hắn liền sẽ l i ề u mạng phát triển tín đồ đa tạ chu tiên sinh tín nhiệm kim ra tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng mong rằng ngài tại quan minh thần trước mặt nhiều hơn cho chúng ta nói tốt vài câu mới tốt không i m Sơn n g e được Chu khởi nguyên lời nói về sau, lập tức sắc Khởi h Nguyên sau, vui k lời nói liền mừng lập về mặt cần h hướng lấy Chu Khởi thật khói xanh.、Ừ. không e giấu vàng Nguyên vội nói lời lấy được, đây cảm c mộ là lên, bên trên lên Ừm, tạ tổ bút cảm ơn chúng ta ở giữa cũng là theo như nhu cầu ta vì cho quang minh thần truyền bá tín ngưỡng mà các ngươi kim ra ý nghĩ ta cũng biết đơn giản là muốn muốn một cái chỗ dựa quang minh thần có thể thu hạ các ngươi hy vọng các ngươi về sau nhiều cố gắng phát triển quang minh tín đồ chu khởi nguyên khoát tay áo hắn cần đại lượng điểm danh vọng chỉ có thể nói thêm tỉnh kim sơn vị gia chủ này vài câu chỉ cần mình thu hoạch đại lượng điểm danh vọng cũng kim h cho ô n g để ý k ra một mời chút Tiên ích cực kỳ lớn. Còn mời Chu lợi lớn. kỳ sơn i triển minh Kim n yên chúng toàn quang tín h hết phát tâm, ta đem lực sẽ s đồ. cũng biết thần minh cần đơn giản chính là tín ngưỡng hắn cũng không có ý định đi qua loa kim ra chỉ có thể đầu nhập một vị thần minh mới có hy vọng không phải vậy vĩnh viên chỉ có thể k h ố n thủ tại quang minh đại lục mãi mãi cũng không nhìn thấy phong cảnh phía ngoài đây không phải kim sơn muốn đổ vật chu tiên sinh không biết có một câu lão phu có nên hay không hỏi kim sơn lúc này cũng rời đi chủ đề hắn cũng là nhìn thấy chu khởi nguyên không nghĩ nói tiếp cho nên liền đổi một đề tài ô kim ra chủ cứ hỏi chính là có thể trả lời ta sẽ kim gia chủ đây cũng không phải là ta gây chuyện chuyện này còn cùng kim nguyên công tử có quan hệ người biết ta là cùng kim nguyên công tử cùng đi huy hoàng chi thành nhưng trên đường kim nguyên công tử thế nhưng là đụng phải mấy đợt người chặn giết những người này đều là đến từ người của phương g i a những người này bị ta xử lý về sau phương g i a chắc chắn sẽ không chịu phục cho nên bọn hắn liền phái người đến ám sát ta vừa mới chúng ta đi thành nam dạo phố mua một chút huy hoàng chi thành đặc sản sau đó liền bị một cái phương g i a tử sĩ để mắt tới cái này tử sĩ là một cái thánh vực thích khách che giấu về sau ta cùng lợp ít cũng không tìm tới hắn ở đâu không có cách nào phía dưới vậy ta chỉ có đến các ngươi kim gia lao chạy đến không phải vậy cái này thích khách từ một nơi bí mật gần đó hắn không hiện vậy ta không thể một mực hốn thủ tại trong kết giới cho nên chỉ có thể đến các ngươi nơi này chu khởi nguyên cũng không muốn làm khiêng nội hiệp trực tiếp liền đem kim nguyên cho cung cấp ra dù sao vừa mới bắt đầu mục tiêu của bọn hắn lúc đầu không phải mình về sau giết bọn hắn nhiều người như vậy phương g i a mục tiêu liền biến thành chu khởi nguyên hóa ra là như vậy phương g i a tử sĩ hoàn toàn chính xác rất lợi hại lao phu thấy tận mắt kim sơn nghe vậy trở m m ặ t một chút mới lên tiếng q u y một chương sáu trăm sáu mươi bốn quang minh đối quang minh chương sáu trăm sáu mươi bốn q u a n minh đối q u a n minh hóa ra là phương ra tử sĩ theo dõi ngài đến chúng ta kim ra cầm sao chu tiên sinh như vậy ngài ngay tại chúng ta kim ra láo c h ạ c h ở lại phương ra Gia chuyện giao cho chúng ta đi làm dù sao cũng là bởi vì kim nguyên ngài mới có thể bị phương ra để mắt tới ngài thấy thế nào kim sơn không có lãng phí cơ hội lập tức đi lên liền để chu khởi nguyên ở lại lại nói mà lại phương ra ám sát chính là hắn tôn nhi kim nguyên chu khởi nguyên chỉ là bị kim nguyên liên lụy điểm này không thể phủ nhận vậy bọn hắn kim ra liền muốn phụ trách chuyện này ừ n a y tạm thời cứ làm như thế đi phương ra chuyện không cần phải gấp chuyền bá quang minh thần tín ngưỡng mới là chuyện quan trọng chu khởi nguyên một lời đáp ứng hiện tại cũng không có những biện pháp khác tạm thời tại kim gia ở lại đi cậu một đoạn thời gian đợi đến tín đồ nhiều hắn điểm danh vọng tự nhiên mà vậy liền sẽ t r ư ớ n g đi lên còn sợ không có điểm danh vọng đến để thăng mình thực l ự c sao được rồi chu tiên sinh truyền bá tín ngưỡng chuyện ta kim gia tuyệt đối sẽ không qua loa kim sơn nhìn chu khởi nguyên nâng lên tín ngưỡng bọn họ liền vội vàng gật đầu đáp ứng tín phúc người tại lao trạch bên trong an bài một cái viện để chu tiên sinh ở lại ngay tại chủ viện chung quanh tìm một cái viện kim sơn nhìn thấy chu khởi nguyên đáp ứng tại kim gia lão trạch trước ở lại về sau hắn cũng liền an bài xuống dưới vất quá kim sơn người già thành tinh đương nhiên sẽ không cảm thấy chu khởi nguyên một mực ở tại kim gia là sự t ì n h tốt coi như chính hắn cảm thấy không có cái gì nhưng chu khởi nguyên vị này thần sứ đại nhân trong lòng nghĩ như thế nào kim sơn là thật không có ngọn mườn dù sao kim sơn chính mình cho là mình tuyệt đối chịu không được thời gian dài ăn nhờ ở đậu cuộc sống nghĩ đương nhiên hắn liền cho rằng chu khởi nguyên khẳng định cũng là chịu không được vâng lao ra kim tiến phúc nghe được chính mình lao ra lời nói về sau vội vàng từ đứng bên cạnh gia đáp ứng kim tiến phúc là kim sơn đại quản gia vẫn luôn đi theo kim sơn bên n g hiện tại cũng là toàn bộ kim gia đại quản gia tất cả kim gia lông gà vỏ tỏi việc v ậ t đều là kim tiến phúc tại xử lý bất quá thực lực của hắn cũng rất mạnh hiện tại là thần vực sơ kỳ chu tiên sinh lờ bịt các hạ mời theo tại hạ đi kim tiến phúc hướng phía chu khởi nguyên nói một câu kim gia chủ vậy ta liền đi nghỉ trước không quáy dậy các ngươi hiện tại đã ban đêm cũng là nghỉ ngơi thời điểm chu khởi nguyên bọn họ chạy tới thời điểm liền đã ăn xong cơm tối liền ở trên xe ngựa ăn lờ bịt làm một b à n lớn đồ ăn toàn bộ đều bị hai người bọn họ hỏa hoạ chu tiên sinh các ngươi hết thể đi nghỉ ngơi không cần phải để ý đến chúng ta kim sơn trong đ n giọng c n một nói tràn đầy sắc ý hắn đương nhiên muốn xử lý phương gia, ra nhưng là không có cách phương ra phía sau có quang minh giáo đỉnh bọn họ kim ra thực lực mặc dù mạnh mẽ nhưng nếu là phương g i a cùng giáo đình thêm lên vậy bọn hắn kim g i a thực lực ngược lại so với bọn hắn phải kém một chút t h ú n g chi giáo đình thực lực xa xa không phải bên ngoài những thứ này nếu không phải người của giáo đình không đoàn kết đoán chừng bọn hắn kim g i a đều sớm bị nuốt xương vụn đều không thừa h ạ gia chủ bằng vào ta thấy chúng ta có thể để mấy cái trong gia tộc không có tại n g o ạ i sáng bên trên xuất hiện qua cường giả thần vực thông qua thần điện bên trong tế đàn chuyển chức trở thành quang minh hệ chức nghiệp giả sau đó để bọn hắn đi đánh lén phương g i a cửa hàng cùng thương đội cứ như vậy người của phương ra chắc chắn sẽ không hoài nghi đến trên người chúng ta đến sẽ chỉ cảm thấy có phải là giáo đình bên trong đối đầu tại tìm bọn họ để gây sự t r ư vị ta biện pháp này tạo đại trưởng lão kim đao thật đúng là ra một ý kiến hay hiện tại tất cả mọi người không biết trên thế giới xuất hiện một cái quang minh thần giáo này tập kích phương g i a quang minh hệ chức nghiệp giả tất cả mọi người sẽ chỉ cảm thấy đây là giáo đình hạ thủ mà sẽ không hoài nghi bọn h ắ n kim g i a ồ lão đao ngươi biện pháp này tuyệt tác vừa vặn chúng ta bên này mới là quang minh thần giáo là quang minh thần chân chính c h i ế u cố làm như vậy nỗi hoa nước này liền có thể trực tiếp trừ đến giáo đình trên người biện pháp này không sai nghe được đại trưởng lão lời nói về sau một bên nhị trưởng lão kim quyển nhãn tỉnh sáng lên sau đó tiếp lời nói đại trưởng lão nói biện pháp thật không tệ mọi người cho rằng thế nào gia chủ kim sơn cũng là trong lòng sáng tỏ nghe được kim nào hắn cho rằng rất không tệ làm như vậy cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi đến chính mình kim ra trên thân đến chỉ bất quá làm như vậy có một cái khuyết điểm chính là khi bọn hắn quang minh thần giáo chính thức lộ ra ánh sáng về sau giáo đình cùng người của phương ra khẳng định sẽ trong nháy mắt liền kịp phản ứng đây là kim ra đối bọn hắn làm kế ly rán gia, gia chủ đại trưởng lão nói không sai liền dùng phương pháp này kim ra tất cả trưởng lão toàn bộ đều đồng ý cái phương án này cái này có thể nói là bây giờ đối phó phương g i a biện pháp tốt nhất phương g i a phía sau có giáo đình tồn tại kim g i a người không có khả năng trắng trợn hạ thủ đối phó phương g i a cho nên trong bóng tối đến âm chính là tốt nhất dùng quang minh hệ chức nghiệp giả đối phó người phương g i a để người phương g i a tưởng rằng người của giáo đình làm như vậy bọn hắn kim g i a liền từ chuyện này bên trong hái ra đến nỗi về sau quang minh thần giáo lộ ra ánh sáng làm sao bây giờ lộ ra ánh sáng về sau phương g i a cũng đã cùng giáo đình kết thủ người phương g i a chết nhiều bọn họ làm sao có thể không cùng giáo đình kết t h khẳng định sẽ trả thù trở về cứ như vậy cũng không chính là châm ngòi ly dán thành công sao tốt, chuyện cứ như vậy đại ị n h theo Cứ dựa đ trưởng, trưởng, trưởng, trưởng lão ngươi phải á p đến lý, r nhớ u kỹ dàn dò bọn hắn một kích thước đi không muốn tại một chỗ dừng lại mà lại cũng không thể lấy cố định phương hướng đi tập kích muốn lấy không quy luật phương pháp đi đảo loạn phương ra ánh mắt kim sơn sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy đại trưởng lão kim đao phương pháp rất không tệ liền dùng biện pháp này không phải vậy trong thời gian ngắn thật là n g h ị không ra cái khác biện pháp ra vâng gia chủ thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ kim đ a o đứng lên không người hướng phía kim sơn thi lễ một cái mang trên mặt mừng rỡ đón lấy nhiệm vụ này kim gia đang thương lượng làm sao đối phó phương ra chuyện chu khởi nguyên bên này cũng bị kim tiến phúc đưa đến chủ viện bên cạnh một cái trong sân nhỏ chu tiên sinh ngài ngay tại trong viện này nghỉ ngơi ngài thấy thế nào kim tiến phúc tìm khu nhà nhỏ này vốn là gia chủ kim sơn trước đây thật lâu trụ sở kim sơn khi còn bé liền ở lại đây cho nên vẫn luôn t r ố n g không bất quá bởi vì thường xuyên quét dọn nguyên nhân nhìn qua vẫn là rất sạch sẽ gọn gàng Quy Quang Quang nơi này đi. Tạ quản qua Chu khởi nguyên nhau, nhau này này thủy chương Chương chỗ cũng Cái chú chỗ cùng cổ cũng mặc trúc Minh phá Phương Minh phá Phương khởi không thế giới ma pháp tinh không phải nhìn nơi đến Mộng. đến Mộng. Liền bên trong vẫn trọng, giống kiến giống Gia Gia gia. giới ma tiệm. tiệm. làm đi. đối đại Kỵ Kỵ Sĩ Sĩ Đà tạ bắt rất là là ở ở bẻ. dù mà lại mỗi một cái trong sân nhỏ đều có chuyên môn phòng tám có tám ao trong hồ có hỏa hệ ma pháp trận khảm nặng có hỏa hệ ma tinh mở ra về sau liền có thể cam đoan nhiệt độ trên cơ thể người trong giới hạn chịu đựng cho dù là cua được ngủ cái này a o nước cũng sẽ không lạnh có thể nói rất là tiên tiến phía trước chu khởi nguyên tại ly ngũ thành còn có kim nguyên trong phủ đệ đều là có vật như vậy thế giới ma pháp bên trong cũng không thể theo lẽ thường đối lãi ma pháp khoa học kỹ thuật đó cũng là rất tần tiến t h như địa tinh tộc phi tuyển h độc tộc chế tạo thần binh lợi khí t i n đợi h tộc đến kim tiến phúc đi về sau chu khởi nguyên liền trực tiếp chạy đến phòng tắm mở ra ao bên trong ma pháp trận sau đó nhảy vào ao bên trong ngâm lên tắm hô dễ chịu tiến ao về sau chu khởi nguyên cảm giác toàn thân trên giới đều bị ấm áp nước bao vây thân thể hoàn toàn bị cái này nước ấ m cho thoải mái Ồ, Kim m ra ộ tại c ê u này đúng thật l kim gia chu ể khởi nguyên không dám sử dụng tinh thần dị năng lĩnh vực kim gia lão trạch bên trong cũng không phải chỉ có một cái hai cái cường giả thần vực hắn chỉ cần dám sử dụng tinh thần lĩnh vực đoan chừng một nháy mắt liền sẽ bị những cường giả thần vực đó phát hiện ra cho nên chu khởi nguyên thông qua thần hệ hệ thống liên tiếp đến kim gia chuyển chức những bọn tiểu bối kia trên thân kim gia chuyển chức quang minh hệ chức nghiệp giả nhân thân bên trên thế nhưng là đều có quang minh thần lực tồn tại cho nên chu khởi nguyên mới có thể thông qua thần hệ hệ thống liên tiếp đến kim g i a bọn tiểu bối trên thân đúng vậy chỉ cần tại chu khởi nguyên tung ra tế đàn bên trên chuyển chức người trên thân đều sẽ lưu lại một tia độc thuộc về hắn quang minh thần lực cứ như vậy thần hệ hệ thống trực tiếp liền có thể liên tiếp đến những người này thậm chí có thể nói là trực tiếp giám thị đều không quá đáng chu khởi nguyên trước kia còn không biết những cái tia thần minh đều là làm sao biết thế gian chuyện hiện tại hắn đạt được quan g minh chủ thần thần cách cùng tri thức về sau lập tức liền hiểu rõ ra thì gia thần minh nhóm đều là thông qua lưu lại chính mình thần lực làm kiếp nổ đến biết thế gian đủ loại chuyện thật đúng không có cỡ nào thần kỳ mấy ngày sau phương ra gia. gia chủ gia chủ không tốt hô không tốt một người vội vàng từ phương ra phủ đệ bên ngoài sốt ruột bận bị hoàng chạy vào trực tiếp xông vào gia chủ ở châu đó chủ trong nội viện nhìn thấy gia chủ liền sắc mặt mang theo thất kinh dáng vẻ hô lên làm gì bình tĩnh một chút làm ta người của phương ra chí cha chí chóe giống kiểu gì phương gia gia chủ phương đông thiên nhìn người tới về sau liền d ậ n không chỗ phát tiết cái này đều là ai à như thế t r í cha t r í c h ó i trực tiếp liền xông tới bọn họ thế nhưng là đang họ đúng vậy phương đông thiên buổi sáng hôm nay mới vừa ở chủ trì gia chủ bên trong các trưởng lao thương lượng liên quan tới thương hội làm sao phát triển làm sao đem kim ngân thương hội t r ê n sập g chuyện đột nhiên cái này báo tin người liền xông vào hắn làm sao có thể không gian d ạ y một lần bên cạnh còn có nhiều trưởng lão như vậy nhìn xem đâu phương đông thiên cảm thấy mình hôm nay nếu là không dạy dỗ cái này xông người thiên vào đoán chừng uy vọng của hắn cũng không có nói một chút đi đến tột cùng có chuyện gì đáng giá lo lắng như vậy phương đông thiên không có hiện tại liền xử phạt người này mà là trước hỏi thăm một tiếng đến tột cùng có chuyện gì báo cáo hồi bẩm gia chủ hôm nay tại hải lam đế quốc trong đế đô chúng ta phương ra thương hội ba mươi nhà cửa hàng bị nệ căn cứ tuyến báo đến nói l à quang minh kỵ sĩ làm cái này báo tin người nơm nớp lo sợ nói hiện tại thế nhưng là báo cáo chuyện xấu hắn rất sợ ra chủ căm tức đem chính mình cho xử lý cái gì tại hải lam đế quốc bên trong chúng ta phương ra thương hội thế nhưng là chỉ có ba mươi nhà cửa hàng đây không phải là toàn bộ đều bị nệ rồi lẽ nào lại như vậy đến tột cùng là cái phương đông thiên trước hết nhất nghe được là nửa chất đoạn trong lúc nhất thời không có chú ý tới phía sau chờ hắn kịp phản ứng thời điểm cả khuôn mặt đều ngây người n g ư ơ i n g ư ơ i người vừa rồi nói nói cái gì là ai làm quang minh kỵ sĩ làm sao có thể ngươi nói láo có chút phổ được hay không phương đông thiên nói lắp bắp bọn họ phương g i a đều là người của giáo đình a làm sao có thể có quang minh kỵ sĩ đến tập kích phương g i a thương đội đây không phải nói n h ả m sao gia chủ là thật lúc đầu tiểu nhân cũng không tin nhưng trên thư chính là nói như vậy gia chủ nơi này còn có ảnh lưu nhân thạch ngài có thể nhìn xem nội dung bên trong người đưa tin sau đó lại đưa qua một cái tinh thạch hắn lúc đầu cũng không tin giáo đình quang minh kỵ sĩ sẽ tập kích bọn họ phương ra cửa hàng thế nhưng là nhìn ảnh lưu niệm thạch về sau hắn đã cảm thấy đây cũng là chân thực tuất ta đến xem phương đông tiên tiếp nhận ảnh lưu niệm thạch về sau liền dùng đấu khí kích hoạt một nháy mắt chính hắn trước mặt liền xuất hiện hải lam đế quốc đế đô rất rõ ràng liền thấy cửa hàng của mình rất nhanh liền có một người xuyên tiến trong cửa hàng trên thân tản ra màu trắng quang minh đấu khí thật là quang minh kỵ sĩ còn có quang minh pháp sư trời ạ tại sao có thể như vậy giáo đình quang minh kỵ sĩ làm sao có thể cướp bóc thương đội của mình? chẳng lẽ cái này quang minh kỵ sĩ làm p h ả t rồi phương đông thiên lập tức liền thấy quang minh kỵ sĩ nện chính mình điệm phổ còn có giật đồ càng là có một chút thậm chí là mục sư quả thực chính là hủy tam quan phương đông thiên hoàn toàn ngu người phương đông thiên quả thực cũng không dám tin thế nhưng là có ảnh lưu niệm thạch ở đây bọn họ cũng không thể không tin tưởng gia chủ làm sao bây giờ muốn hay không liên hệ giáo hoàng hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra phương gia trưởng lão phương đông an nhịn không được hắn cảm thấy cần thiết liên hệ giáo hoàng không phải vậy bọn hắn ở đây chết cũng không biết chết như thế nào đúng vậy a gia chủ liên hệ giáo hoàng đi mời ra chủ lấy đại cục làm trọng tất cả phương g i a trưởng lão đều cảm thấy muốn liên lạc với giáo hoàng không phải vậy lần tiếp theo những người này nếu là tiếp tục đến phá tiệm đến cướp bóc bọn họ vẫn là đối phó không được n à y đoán chừng bọn hắn phương g i a cũng không có mặt tiếp tục tại đại lục top ố Tốt, t tốt. cái á gia chủ liền đi liên i kêu bản trưởng hệ giáo hoàng, song bài người an các trước xuôi, h một ê mươi mấy n g lâm thời trồng phải đoán hiên q một chương sáu trăm sáu mươi sáu kế ly gián thân mã các chi chương sáu trăm sáu mươi sáu kế ly gián thân mã các chi gia chủ không tốt phương gia ta tại hồng viêm đế quốc viêm đều bên trong cửa hàng bị tập kích từ hồng viêm đế quốc bên trong tin tức chuyển đến nói là quang minh kỵ sĩ cùng quang minh pháp sử làm không đợi phương đông thiên liên hệ đến quang minh giáo đình giáo hoàng đột nhiên lại có một cái báo tin người xông vào phương g i a chủ viện đi tới chủ viện phòng khách liền lo lắng lớn tiếng hô lên chuyện này thế nhưng là tại trước mặt mọi người phát sinh dấu giếm cũng vô dụng chuyện không đạt được cái gì viêm đều cửa hàng cũng bị nệ rồi tổn thất thế nào p đại trưởng lão tổn thất nặng nề đại đa số bảo vật chân quý bị cướp đi không tính bị hủy diệt liền tổn thất một tỷ kim tệ trở lên báo tin người nhìn thấy trong đại sành toàn bộ đều là gia tộc trưởng lão hắn cũng không dám giấu diếm vội vàng một bên nói một bên cầm trong tay ảnh lưu niệm thạch trình lên cho đại trưởng lao phương đông an hiện tại cũng không thấy được gia chủ chỉ có thể trước cho địa vị cao nhất đại trưởng lão đáng chết giáo đình bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì làm sao lại có quang minh hệ chức nghiệp giảm nệ phương g i a chúng ta cửa hàng một đám phương g i a trưởng lão là lại sợ hãi lại phẫn nộ không tốt gia chủ thanh phong đế quốc cửa hàng bị nệ n tổn thất một tỷ bà kim tệ quang minh kỵ sĩ báo long huyết đế quốc cửa hàng bị nệ n tổn thất hai tỷ kim tệ báo đột đế quốc cửa hàng bị nệ n tổn thất một tỷ một kim tệ báo thinh linh đế quốc cửa hàng bị nệ tổn thất một tỷ tám kim tệ báo địa tình đế quốc cửa hàng bị nệ tổn thất một tỷ kim tệ báo Thú nhân liên một i kim n hàng nệ, tổn h thất cửa ước bị bảy Báo, tệ. m đám vương gia trưởng lao nghe được những n à y tới báo tin người nói chuyện về sau hoàn toàn liền chết lặng bi phẫn sợ hãi tuyệt vọng nhiều như vậy cửa hàng đều bị nện rơi vẫn là đồng thời xuất hiện mà lại đều là quan g minh hệ chức nghiệp giả hạ thủ cái này muốn nói không phải giáo đình làm là ai làm đoán chừng hiện tại cho dù là giáo đình r a nói không phải bọn hắn người làm đoán chừng trừ chính bọn họ tin tưởng bên ngoài không ai tin tưởng cái này bùn đất ba rơi trong đúng quần không phải tức cũng là cước bọn họ xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch vừa mới bắt đầu một nhà cửa hàng bị quang minh hệ chức nghiệp giả đập mất về sau người của phương g i a còn cho rằng có lẽ chỉ là cái nào đó không có gia nhập giáo đình quang minh hệ chức nghiệp giả làm làm không tốt chính là bọn hắn đối thủ cạnh tranh giá họa cho giáo đình tỷ như nói kim ngân thương hội nhưng hiện trong cùng một lúc nhiều như vậy cửa hàng đều bị nệ rơi cửa hàng bên trong bảo vật chân quý đều bị cướp đi tổn thất đâu chỉ t r ụ c tỷ kim tệ đi qua lần này bọn họ phương g i a thương hội danh vọng là trên phạm vi lớn hạ xuống làm không tốt về sau thương đội cất bước ở bên ngoài thời điểm đều sẽ bị trước kia những cái kia không dám trêu chọc bọn hắn sơn tặc căn cướp Còn không chỉ là như thế này ảnh hưởng chuyện như vậy vừa phát sinh làm không tốt sẽ để cho những cái kia cùng phương g i a thương hội hợp tác thế lực cho rằng phương g i a thực lực chẳng ra sao cả ngay cả mình cửa hàng đều thủ không được làm không tốt về sau hợp tác sẽ rất khó đây chính là quang minh đại lục bên trong cường giả vi tôn lý niệm n g ư ờ i ngay cả mình đồ vật đều không thể giữ vững còn trông cậy vào người khác hợp tác với n g ư ờ i chỉ sợ là đang suy nghĩ cái dám ăn đâu mà đổi thành một bên phương g i a g i a chủ phương đông thiên ngay tại liên hệ quang minh giáo đình giáo hoàng phương đông thiên sử dụng đồ vật gọi là truyền ảnh tri kính là ma pháp sư công hội bên trong một vị thần vực ma pháp sư nghiên cứu ra được ma pháp đạo cụ cái này tấm gương là một đôi mới có thể viễn trình liên thông liền cùng thủy làm tinh bên trên video trò chuyện không sai biệt lắm bất quá quang minh đại lục bên trong cái này tấm gương muốn đắt đỏ nhiều sử dụng thời điểm còn muốn để vào ma thu tinh hạch loại hình năng lượng thạch tiêu hao cũng rất khủng bố thấp hơn năm cấp tinh hạch còn không được chờ trong chốc lát về sau phương đông thiên nhìn thấy đối diện kết nối sau đó giáo hoàng hoàng đình xuất hiện tại trên gương phương đông thiên ngươi có chuyện gì hoàng đình trên mặt một điểm biểu lộ đều không có lãnh đạm nhìn xem phương đông thiên giáo hoàng bệ hạ thuộc hạ gia tộc tại hải lam đế quốc trong đế đô cửa hàng đều bị nện đồ vật cũng bị đoạt Tin tức truyền Minh i Quang n chức sau, về về sau, là g hệ h ệ phương giả làm, trong làm, t đó ậ m Minh xem làm. chí còn có quang minh sĩ, cho nên thuộc cho cáo, chuyện hạ liền tranh thủ thời h Quang nên liền gian đến cho ngài báo cáo, ngài xem chuyện này là ai kỵ sĩ, báo là p đông tiên đầu tiên là cho hoàng đình thi lễ một cái sau đó cẩn thận từng ly từng tý nói một bên nói còn một bên nhìn hoàng đình sắp mặt nhưng là hoàng đình trên mặt một điểm ba động đều không có hắn cũng không biết hiện tại vị này giáo hoàng trong lòng suy nghĩ cái gì nói đùa làm quang minh giáo đình giáo hoàng hoàng đình kinh lịch nhiều chuyện đi nho nhỏ một việc làm sao lại để hắn động dùng không sai phương ra cửa hàng bị cướp sạch thì thế nào một cái thuộc hạ gia tộc mà thôi cho dù là đại lục đỉnh tiêm thế lực vậy cũng không thể cùng giáo đình đánh đồng hoàng đình khoảng thời gian này kỳ thật chân chính phát sầu vẫn là quan g minh thần nguyên nhân hiện tại giáo đình cùng quan g minh thần đã cắt đứt liên lạc thần thuật đều sử dụng không được hoàng đình trong lòng bất an hắn không biết quan g minh thần xảy ra chuyện gì là vẫn là sao hoàng đình cảm thấy không phải vẫn lạc bằng không quan g minh đại lục bên trên tín ngưỡng cái k h á c thần minh tông giáo khẳng định sẽ hướng bọn hắn giáo đình nổi lên nhưng là hiện tại rất bình tĩnh chỉ có một ít xung đột nhỏ như cũ tại phát sinh lớn động tác một chút cũng không có cái này rất cổ q á i vì sao lại không liên lạc được quan minh thần hắn làm cùng thần tiếp c mỗi một lần quang minh thần đều là cho hắn hạ thần dụ nhưng bây giờ đột nhiên thần thuật đều không thể xử dụng không thể không để hoàng đình trong lòng bất an thêm bực bội ồ có quang minh kỵ sĩ cướp bóc phương ra các ngươi cửa hàng chuyện này ta còn thật không biết như vậy ta sẽ phái người tiến đến hải lam đế quốc điều tra nhìn xem là người kia không tuân quý cũ hoàng đình nghe được phương đông thiên sau khi nói xong hắn trong lòng cũng có đối tượng hoài nghi nhưng hắn không có cùng phương đông thiên nói chỉ là nói sẽ phái người đi điều tra hắn lời này cũng không phải qua loa cái này phương ra là thuộc về chính hoàng đình thế lực cho nên hắn vẫn là quyết định cho phương ra một cái công đạo đợi a tạ giáo hoàng bệ hạ. Này chúng thuộc hạ ngài tin phương đông Thiên vội vàng cảm tạ một hạ. hạ lạnh. giáo hoàng chúng ngài Phương Đông vàng vội Này bệ cảm câu. đ đến truyền ảnh chi kính bên trên giáo hoàng thân ảnh biến mất về sau phương đông thiên trên mặt hèn m ọ n biểu lộ cũng thu vào trên thực tế phương gia hiện tại đối giáo đình cũng không phải cỡ nào cung tính trước kia đầu nhập đến giáo đình đó là bởi vì lúc ấy phương gia còn rất nhỏ yếu nhưng bây giờ liền khác biệt hiện tại phương gia là trong đại lục đỉnh tiêm thế lực một trong mặc dù thực lực so ra kém giáo đình phương gia tại trên thực lực ít nhất có giáo đình một hai phần mười cái này hoàng đình thật sự là một cái lao hồ ly bất quá đoán chừng hẳn không phải là hắn hạ thủ hàng năm phương ra ta thế nhưng là cho hắn cung cấp rất nhiều kim tệ cùng tài nguyên hoàng đình hẳn là sẽ không đem gà đẻ trứng vàng cho giết đi mặc dù phương đông thiên trong lòng hy vọng là như vậy nhưng hắn vẫn là hoài nghi đây có phải hay không là hoàng đình làm nếu là vì gõ phương ra hoàng đình thật đúng có thể làm được chuyện như vậy q một chương sáu trăm sáu mươi bảy từ chối chương sáu trăm sáu mươi bảy từ chối ừng các ngươi đây là làm sao rồi làm sao đều một bộ mặt như ăn mức đắng yên tâm tốt rồi ta vừa rồi hỏi qua giáo hoàng bệ hạ không phải người của phái k h á c làm có lẽ là giáo đình bên trong cùng giáo hoàng không hợp nhau thế là làm Phương đại ô không n Tiên phòng liền trưởng ngồi phòng nhúc nhích ráng hắn liền mở miệng nói ra chính mình cho rằng là tin chuyện. g mật thất, tới thấy một mặt tủ tức tốt đi ra rũ ra sau, đau đám mở khách khổ, khách cho đ láo Ách! về vẻ vẻ, là ở trưởng lão phương đông an nhìn xem ra gia chủ nói với bọn họ an ủi ngữ điệu hắn đều không có ý tứ cấp gia chủ nói những cái kia cửa hàng bị nệ chuyện nhưng lại không thể không nói ai gia chủ chuyện bây giờ phiền phức vừa rồi ngài đi vào liên lạc giáo hoàng thời điểm liên tục đến thật nhiều báo tin người nơi này đều là ảnh lưu nhậm thạch không riêng gì hải lam đế quốc cửa hàng đại lục ở bên trên tất cả đế quốc trong đế đô cửa hàng đều bị cất sạch phương đông ăn một mặt bi vẫn nhìn qua phương đông thiên người gia chủ này nói một bên nói trong ánh mắt thần sắc lưu lộ ra ngoài đều là hận hận bộ dáng hắn đôi giáo đình vẫn luôn không có hào cảm phương ra mặc dù đầu nhập giáo đình nhưng trên thực tế liền phê cái giáo đình ra hổ mượn một chút thế sau đó bọn hắn phương ra mỗi một năm kiếm lấy tiền tài ít nhất đều có bốn mươi năm tầng đắp lên giao đến giáo hoàng trong tay dùng kim tệ đến tính toán cái này một khoản tiền tài ít nhất cũng có hơn nhưng dần dần phương ra bên trong người mới thay người cũ hiện tại phương g i a trưởng lão cùng gia chủ đã không biết đổi qua bao nhiêu lần người của phương g i a không dám phản bội giáo đình giáo đình thực lực cường đại phản bội hạ tràng rất thê thảm nhưng ngăn không được người phương i a tâm tình bất mãn dù sao hiện tại g i a chủ mới cùng trưởng lao đi lên về sau từ giáo đình bên kia không có từng thu được cái gì thực tế một điểm chỗ tốt ngược lại chính mình trả giá nhiều đồ như vậy đây mới là bọn hắn bất mãn nguyên nhân hiện tại phương g i a cửa hàng bị quang minh hệ chức nghiệp giả cướp sạch hơn nữa còn không phải một cái hai cái địa phương là toàn bộ đại lục tất cả đế quốc trong đế đô cửa hàng đều bị cướp sạch mặc dù phía dưới thành thị bên trong cửa hàng không có chuyện gì nhưng mỗi cái đế quốc trong đế đô cửa hàng bên trong đồ vật mới đáng tiền tổn thất thật rất lớn mặc dù những vật phẩm kia nhìn qua c ộ n lại mới mấy chục tỷ có vẻ như đối phương nhà không có ảnh hưởng gì thế nhưng là đối phương danh dự gia đình nhìn thương đả kích là thật rất nặng đến nỗi nói vì cái gì phương ra tại những cái kia đế đô cửa hàng không có thần vực chấn giữ nhưng thật ra là có thần vực chấn giữ chỉ bất quá những cái kia cấp sạch người của cửa hàng là trước dẫn đi phương ra chấn giữ thần vực sau đó hạ thủ cấp sạch mà lại đều là cùng một thời gian hạ thủ để phương ra khó lòng p h ò n g bị tin tức không có khả năng ngay lập tức liền chuyển về phương ra mặc dù phương ra hiện tại thu được tin tức nhưng trên thực tế đã là cửa hàng bị cấp sạch về sau một canh giờ lâu không phải những cái kia cửa hàng không nghĩ ngay lập tức báo cáo mà là bọn hắn muốn chỉnh lý tổn thất tình huống chờ một chút một vài thứ sau đó mới có thể báo cáo Cái có cả quốc cửa cấp sạch sao? Phương đông thiên nghe được Tại Tiên đại trưởng láo lời nói về sau, vội vàng đi gì? trong hàng Phương Đông nghe trưởng vàng phòng thể Tất sao sao? sau, láo như đến vậy? về đế đế đô đều bị không á cái c trước cầm thạch h phía ảnh nhìn h bên bàn từng niệm liền kia k lại. lưu lấy không có khả năng giáo đình không nên sẽ làm như vậy à làm như vậy đối bọn hắn không có có chỗ tốt gì phương đông thiên cuối cùng xem hết ảnh lưu niệm thạch về sau hắn phát hiện thật đúng đều là quang minh hệ chức nghiệp giả làm cái này nếu không phải trong cửa hàng có ảnh lưu niệm ma phát trận đoan chừng hắn cũng sẽ không tin tưởng cái này sẽ là giáo đình làm gia chủ xảy ra chuyện lớn như vậy đã không có xử lý phát hiện ngài vẫn là muốn cùng giáo hoàng nói chuyện nhìn xem giáo hoàng đến tột cùng tham dự chuyện này không có đại trưởng lao phương đông an trong lòng cũng rất hoảng nếu là giáo đình thật từ bỏ bọn hắn vậy bọn hắn còn có đường sống sao những năm này phương g i a thế nhưng là đắc tội không ít người đoán chừng cái thứ nhất thu thập bọn họ chính là kim、Hùng、gia mặc dù bọn hắn người của phương g i a hiện tại đối giáo đình rất bất mãn nhưng phương g i a vẫn là dính giáo đình thế đắc tội với người cũng không sợ người khác trả thù ừ n không có cách nào hiện tại chuyện này đã không riêng gì phương ra ta chuyện giáo đình khẳng định phải cho ra gia bàn giao nếu là giáo đình không cho lời nhắn nhủ lời nói chúng ta phương ra về sau liền sẽ không cho giáo đình dù là một cái tiền đồng mặc dù làm như vậy sẽ mất đi giáo đình cái này chỗ dựa nhưng dù sao cũng so giáo đình coi chúng ta là cửa hàng bạc tùy thời đều có thể lấy tiền ra ngoài muốn tốt phương đông thiên sắc mặt rất là khó coi nhưng cũng là đem lời cho nói tuyệt gia chủ cứ làm như vậy đi nhất định phải để giáo đình cho ra bằng lần giao mấy cái kia cướp sạch chúng ta thương hội người nhất định phải đứng ra bồi thường chúng ta tổn thất đúng vậy à gia chủ lần này tổn thất đại chúng ta phương ra hy vọng thằng tắp hạ xuống về sau còn thế nào làm ăn không sai theo ta thấy Giáo đ ta, ta hiện g tại kia lập tức liền đi liên hệ giáo hoàng bệ hạ phương đông tiên cũng chính là như thế ngay xong hắn không có đem những trưởng lão này tức giận nói để ở trong lòng nói đùa những cái k i a cấp sạch cửa hàng quan minh hệ chức nghiệp giả đều là thần vực muốn giáo đình xử lý chính mình cường giả thần vực làm sao có thể như vậy hoàn toàn chính là không có đi qua đầu góc người mới sẽ nói ra giáo đình làm sao cũng sẽ không suy yếu mình thực lực mỗi một cái cường giả thần vực đều là một cái thế lực nội tình đoán chừng coi như thật là người của giáo đình làm bọn họ cũng sẽ không trừng phạt dù là bất kỳ một cái nào cường giả thần vực có thực lực chính là có đặc quyền phương đông thiên ngươi chuyện gì xảy ra vừa rồi không đều nói với ngươi sao không là người của ta làm hoàng đình tại quang minh giáo đình thánh sơn chính mình trong phòng luyện công mở ra truyền ảnh chi kính về sau nhìn thấy phương đông thiên hắn s ắ c mặt liền không dễ nhìn vừa rồi đoạn mất cho chuyện tại sao lại liên hệ chính mình đến, đến rồi giáo hoàng bệ hạ là có chuyện vừa rồi tại hạ tiếp vào rất nhiều ảnh lưu n i ệ m thạch toàn bộ đều ở nơi này chúng ta phương g i a trên đại lục tất cả đế quốc cửa hàng toàn bộ đều bị người c ấ p sạch cùng hải lam đế quốc bên trong giống nhau đều là quang minh hệ chức nghiệp giả làm giáo hoàng bệ hạ những người kia đều là cường giả thần vực trừ giáo đình bên ngoài thế lực nào còn có nhiều như vậy quang minh hệ chức nghiệp giả a còn mời ngài cho phương g i a chúng ta một cái công đạo đi phương đông thiên cũng là cùng giáo hoàng mạnh cương lên không có cách hắn gia tộc hiện tại xuất hiện thời khắc nguy cơ không để giáo hoàng lấy ra lời nhắn nhủ lời nói phương ra thật liền muốn thoát ly giáo đỉnh cái gì còn có chuyện như vậy sao thế nhưng là ta thần vực thủ hạ toàn bộ đều tại thánh sơn không có đi ra ngoài đây không phải ta sai phái ra đi người giáo hoàng lông mày lập tức liền n h í u lao cao h ắ n vạn vạn không nghĩ tới còn có điên cuồng như vậy người khắp thế giới cấp sạch phương ra cửa hàng thật sự là cổ quái hắn rất rõ ràng người của giáo đình đều là mặt hằng gì tham lam vô độ hơn nữa còn thích lấy có lẽ có cái gì tà giáo đồ đến đánh giết bọn hắn không thích cùng phản kháng bọn hắn người giáo hoàng nói lời phương đông thiên trong lòng là cầm thái độ hoài nghi ừ n phương đông thiên ngươi đây là tại chất vấn bản giáo hoàng sao hoàng đ í n h nghe được phương đông thiên lời nói về sau lập tức trên mặt liền không vui lên nho nhỏ một cái phụ thuộc thế lực còn muốn lật trời hay sao chẳng lẽ coi là hiện tại thành cái gọi là đại lục đỉnh tiêm gia tộc liền cảm thấy mình canh cứng rắn có thể đơn độc bay lượn hay sao giáo hoàng bệ hạ tại hạ làm sao dám chất vấn ngày đâu Chỉ là tại hạ gia tộc tổn thất không chỉ là tệ, còn có cũng chỉ c hạ thất không hy thất không là là là này tại tổn tệ, trong tới tổn gia kiếm người kia vọng, mang những bị phương đi đồ đơn giản vật n vậy, hiện không nhất định phải tại hạ đến tìm giáo hoàng bệ hạ hỏi thăm rõ ràng không thể, tại hạ cũng không có cách h gia tại giáo tại bệ trong trưởng đến ràng cũng nào tộc tìm rõ lão các được, có ư đã đều ép p đông tiên nhìn thấy hoàng đình dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem chính mình về sau hắn thực tế là bị giật nảy mình mặc dù quang minh giáo đỉnh bên trong không phải tất cả mọi người là giáo hoàng thuộc hạ cũng có đối phó với giáo hoàng người nhưng giáo hoàng thực lực là quang minh giáo đình bên trong cường đại nhất phương gia thực lực xa xa không có giáo hoàng thực lực cường đại có thể nói giáo hoàng tùy tiện phái mấy vị thần vực hậu kỳ cường giả tới liền có thể diệt đi bọn hắn phương g i a hắn vội vàng nói cái này không phải chính mình ý tứ phương đông thiên chuyện này bản giáo hoàng còn muốn đi tra rất lớn có thể là sợ quang minh tái quyết người làm trừ bọn hắn bên ngoài bản giáo hoàng n g h ĩ không ra những người khác ngươi cứ dựa theo thuyết pháp này cho các ngươi gia tộc bên trong những người khác nói là được bản giáo hoàng tìm tới cướp bóc người tự nhiên sẽ để bọn hắn bồi thường người phương ra t ổ thất hoàng đình trầm mặc một chút sau đó cảm thấy cũng không thể để phương ra cảm thấy hắn không làm như cho nên liền đem s ở quang minh tài quyết cho ném đi ra phán quyết đại chủ giáo trương vệ quang cùng hoàng đình bản thân liền có rất lớn mâu thuẫn hoàng đình một mực biết trương vệ quang đối với mình ngồi lên giáo hoàng chi vị rất là bất mãn thời khắc tại tìm phiền t o á i với mình nhưng đều là giáo đ ì n h bên trong người hoàng đình lại không thể xuống tay với trương vệ quang dù sao trương vệ quang cũng không có phản bội quang minh thần chỉ là muốn ngồi bên trên giáo hoàng vị trí hoàng đình đương nhiên sẽ không đem giáo hoàng bảo tọa chắp tay tặng cho trương vệ quang những năm này giữa bọn hắn minh tranh ám vâng giáo hoàng bệ hạ tại hạ rõ ràng phương đông thiên cung kính đáp ứng xuống bọn họ phương g i a bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng thoát ly giáo đình phương g i a không thể thừa nhận thoát ly giáo đình về sau bị trả thù loại tình huống kia cho nên chỉ có thể tiếp tục làm giáo đình phụ thuộc thế lực s ở quang minh t à i quyết sao thật chính là bọn hắn làm sao phương đông thiên đoạn mất truyền ảnh chi kính liên lạc về sau hắn trong lòng phạm nói t h ầ m hoàng đình nói lời hắn chỉ tin một nửa có lẽ về sau cha được là ai cướp sạch phương g i a cửa hàng về sau hoàng đình cái này giáo hoàng có thể sẽ để bọn hắn bồi thường phương ra tổn thất nhưng cũng chính là tiền tài bên trên bồi thường mà thôi đến nội phương ra tổn thất hy vọng giáo đình chắc chắn sẽ không quản bọn họ thậm chí về sau coi như điều tra ra là sở quang minh tài quyết làm coi như hoàng đình để bọn hắn bồi thường tiền phương đông thiên cho rằng sở quang minh tài quyết người chưa chắc sẽ trực tiếp lấy ra tiền đến bồi cho phương ra làm không tốt còn biết kéo dài thời gian bọn họ phương ra cũng không dám đi tài quyết viện yêu cầu bồi thường cuối cùng đoán chừng hơn phân nửa tình h u ố n là không giải quyết được gì cho dù là sở quang minh tài quyết phương đông thiên cũng không cho rằng bọn họ phương ra có thể đối phó có thể cùng quang minh giáo đ ỉ n h đương nhiệm giáo hoàng hoàng đình tranh đấu nhiều năm như vậy cái này sợ quang minh tài quyết cũng không phải ăn chay nếu là xem thường bọn hắn đoan trường cuối cùng lấy không là cái gì tốt phương đông tiên tử trong mật thất sau khi đi ra đi tới phòng khách nhìn thấy một đám trưởng lão còn ở nơi này chờ hắn tin tức hắn cũng chỉ có thể dựa theo giáo hoàng thuyết pháp cho bọn hắn một cái công đạo chư vị đạt được một cái không phải quá tốt tin tức giáo hoàng bên kia nói không phải thuộc hạ của hắn làm cái này chỉ có một khả năng đó chính là giáo hoàng hoàng đình đối đầu sợ quang minh tài quyết làm ra chuyện vì chính là đà kích giáo hoàng thuộc hạ thế lực chư vị trưởng lão các ngươi nói tiếp xuống nên làm cái gì phương đông thiên chưa hề nói xác định là sở quang minh tài quyết làm mà là nói suy đoán hắn không n g h ĩ phương g i a rơi vào quang minh giáo đỉnh quyền lợi tranh đoạt vòng xoáy bên trong đi vô luận giáo hoàng cùng phán quyết đại chủ giáo phương kia thắng lợi hắn phương g i a nếu là tham dự trong đó khẳng định sẽ tổn thất nặng nề đây là không thể nghi ngờ tựa như hiện tại hắn phương g i a không có đối tài quyết viện làm cái gì cho tới nay đều là cung cấp tài nguyên cho giáo đ ỉ n h cho tới bây giờ không có làm sự việc dư thừa kết quả vẫn là gặp nạn đương nhiên phương đông thiên bọn hắn thế nhưng là không nghĩ tới đây hết thể đều là kim gia âm mưu gia chủ sở quang minh tài quyết luôn luôn cùng giáo hoàng bất hòa có phải hay không là giáo hoàng cố ý cấp sạch cửa phải phương hay không hoàng hàng, giáo ra ta cửa hàng, sau là ý đại ó giáo h trưởng lão phương đông anh an nghe, có có nghe được phương đông an cảm thấy lời này không đúng lắm có mâu thuẫn hai bên cũng có thể đầu thủ đại trưởng lão nhị trưởng lão các ngươi nói như vậy vậy cái này giáo hoàng cùng phán quyết đại thần quan cũng có thể điều động thủ hạ cướp sạch phương ra ta cửa hàng vậy chúng ta cứ như vậy hao tổn chúng ta ai cũng không thể tin tưởng vậy làm sao bây giờ gia chủ chuyện này khó tứ trưởng lão phương đông kinh luôn luôn là lấy mưu trí nghe tiếng toàn bộ đại lục hắn tu vi cũng không cao chỉ có thần vực sơ kỳ tứ trưởng lão vậy chuyện này chúng ta đến tột cùng phải làm gì chẳng lẽ cứ như vậy tính rồi phương đông tiên trên mặt rất là không cam lòng gia tộc tổn thất nặng nề khoảng cách đ ổ i kịp kim ngân thương hội chỉ sợ lại là xa xa khó vời lần này đoán chừng rất nhiều hợp tác đồng bạn đều sẽ nhìn về phía kim ngân thương hội thật sự là đáng ghét gia chủ tình huống bây giờ không rõ đến t ộ n cùng là ai trong bóng tối cấp sạch phương g i a ta là giáo hoàng vẫn là tài quyết viện cũng không thể phán đoán chính xác còn có thể là thế lực khác đương nhiên quang minh hệ cường giả thần vực trên cơ bản đều là người của giáo đình một mình tu luyện quang minh hệ mà không có gia nhập giáo đình cường giả thần vực một cái tay đều có thể đếm ra hơn nữa nhìn đi lên cũng không giống là bọn hã làm phương ra chúng ta hiện tại chỉ có thể lấy tinh chế động t h í c chặt thế lực Cái gì cũng không làm, như vậy mới là biện gì không như làm, là vậy phương á p p tốt nhất. h đ ô n gia k n trong ánh tràn dung thần ân, nhà h mắt trí mới sắc, là đầy đều ở n toàn nhất. Quy một chương 669, Quang Minh Quy bên ấ bất t diệt, duy ta thần giáo. Chương 669, Quang Minh bất diệt, duy ta thần duy duy giáo. Minh giáo. gia Quang Chương Phương b kia đang hoài nghi giáo hoàng cùng tại quyết viện sau đó thống nhất một chút trưởng lao ý tứ cuối cùng quyết định án binh bất động toàn bộ co đầu rút cổ tại trong gia tộc bên ngoài cửa hàng bên trong thần mực cũng đều tại cửa hàng bên trong một bước đều không rời đi sẽ không tiếp tục bị điệu hổ lý sơn kim gia trên thực tế cũng liền làm một phiếu sau đó liền thu tay lại kim gia chính là muốn để phương g i a hoài nghi giáo đình chỉ cần có sự hoài nghi này hẳn giống vậy là được đến nỗi thần giáo bại lộ về sau làm sao bây giờ đó cũng là về sau sự tình mà giáo hoàng bên này cũng đang hoài nghi phương g i a có phải là bị t à i quyết viện cho cướp sạch chỉ bất qua giáo hoàng hỏi tham qua vụ trộm giám thị t à i quyết viện người về sau phát hiện t à i quyết viện cũng không có điều động cường giả ra ngoài t à i quyết viện chỉ là đoạn thời gian trước điều động nhân mã đi t h à n h phong đế quốc điều tra một chi t à i quyết kỵ sĩ đoàn mất tích chuyện đi thời gian khắc căn bản cũng không có lớn nhân viên điều động cái này càng thêm để giáo hoàng hoài nghi có lúc ngươi không làm gì quá an tĩnh ngược lại có chút vấn đề đương nhiên đây chỉ là giáo hoàng chính hoàng đ ỉ n h tưởng tượng ra đến chuyện sau đó toàn bộ đại lục lâm vào không hiểu yên tĩnh bên trong giống như một nháy mắt toàn bộ thế giới liền biến hòa bình đứng dậy không có tranh đấu không có giết chóc nhưng tất cả những thứ này chỉ là báo tố tiến đến đ i ể m báo quan g minh b ấ t diệt duy ta thần giáo quan g minh vĩnh tồn quan g minh thần giáo quan g minh chiếu d ọ i chỗ chính là quan g minh thần chỗ đến thần giáo muốn để quan minh thần ánh sáng trói lọi bao phủ toàn bộ đại lục quan minh bắt diệt vô tận quan minh tại chiếu sáng chúng ta nơi này là thanh phong đế quốc một chỗ tiểu thành trấn bên trong từ kim ngân thương hội phái người truyền giáo có chu khởi nguyên cấp cho ma pháp trật b à n trong nháy mắt một cái thần điện liền thành lợi sau đó số lớn quang minh mục sư bắt đầu cho tiểu t h ấ n bên trong người miễn phí trị liệu tật bệnh cùng thương tích trong nháy mắt liền gây nên rất nhiều tiểu t h ấ n mọi người hào cảm sau đó bọn hắn liền bắt đầu truyền giáo lần này truyền giáo dựa theo chu khởi nguyên phương pháp trước từ rất nhiều làng cùng thị trấn nhỏ bắt đầu phát triển tín đồ lấy nông thôn vây quanh thành thị hình thức phát triển dù sao nông thôn cùng thị trấn nhỏ mới là đại lục ở bên trên nhiều nhất nhân khẩu cũng là chiếm cứ đại lục một nửa trở lên sở dĩ từ nông thôn bắt đầu truyền giáo đây cũng là bởi vì tại nông thôn bên trong không có quang minh giáo đình cái bóng giáo đình sớm mấy ngàn năm trước liền không có tại trong thôn truyền giáo giáo đình mục tiêu đều là những cái tia thành phố lớn như thế thành phố lớn người có tiền có tài nguyên chỉ cần phát triển một người có tiền có quyền có tài nguyên quý tộc này giáo đình liền có thể phát một phen phát tài đây cũng là vì cái gì chu khởi nguyên nói giáo đình đã mục nát nguyên nhân bọn họ đã quên đi thành lập giáo đình dự tính ban đầu trước kia giáo đình cũng là vì nhân loại trên đại lục có thể càng thêm tốt cuộc sống vì mọi người không còn tiếp nhận ốm đau nhưng giáo đình địa vị cao về sau bọn họ tâm thái cũng thay đổi trở nên không còn là thuần khiết vô hạn giáo đình bên trong người linh hồn đã bị ô nhiễm đương nhiên giáo đình bên trong người cũng không hoàn toàn đều là không có cứu đây đều là nói sau chu khởi nguyên loại này đi trước nông thôn truyền hình giáo thật đúng là đưa đến tác dụng rất lớn đầu tiên chính là hắn điểm danh vọng tăng vọt một mạng lớn nửa tháng này đến nay h á n điểm danh vọng mỗi ngày đều ở trên trướng mặc dù đều là một cấp điểm danh vọng chiếm đa số nhưng cũng so không có thu hoạch mạnh hơn chu khởi nguyên giới tính nam dân tộc công nhân tộc tuổi tác hai mươi lăm nghề nghiệp quang minh chủ thần một cấp học đồ ma thu sùng vật ngân n g u y ệ t lang vương sói con mười một cấp thần vực ma thú sức chiến đấu sáu mươi mốt vạn sáu ngàn cuộc sống kỹ năng guitar chín cấp piano chín cấp ca hát chín cấp chủ nghệ chín cấp điều khiển chín cấp máy tính kỹ thuật chín cấp chú y chín cấp ts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 hai cấp m ộ ư ơ i hai vạn sức chiến đấu công pháp không thân thuật tám cấp tinh quan g luyện thể thuật bảy cấp phệ hồn đại pháp bốn cấp càn cốt huyết trúc cơ kỳ một tầng xuyên qua số lần một cấp văn minh một lần tài sản bốn ba trăm tám mươi tỷ công nhân tệ một cấp điểm danh vọng một mươi tỷ sáu mươi bảy triệu hai cấp điểm danh vọng ba mươi năm triệu ba cấp điểm danh vọng bảy trăm tám mươi vạn thủy lam tinh thế giới sức chiến đấu một trăm bảy bảy năm hai tám điểm thế giới ma pháp sức chiến đấu ba trăm hai mươi sáu điểm chu khởi nguyên xem hết hệ thống bên trong bản trên mặt tư liệu của mình về sau mới phát hiện có một vài thứ hắn đều kém chút quên đi tỉ như nói chính hắn sùng vật sói con đột nhiên liền phát hiện sói con đã là thần vực m a thú tại thủy lam tinh thời điểm còn cảm thấy không có gì mặc dù sức chiến đấu đạt tới mấy chục vạn nhưng hắn thật đúng không chút để ở trong lòng dù sao tại thủy lam tinh thời điểm tùy tiện một chiếc tinh tế chiến hạm liền có thể đánh ra mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn chiến lược công kích ra cho nên chu khởi nguyên cũng chướng mắt sói con điểm ấy sức chiến đấu cho nên tới quang minh đại lục thời điểm chu khởi nguyên liền không mang sói con cho dù là hiện tại biết mình có thể đem sói con triệu h o á n tới hắn cũng không có triệu hoán thế giới này cường giả nhiều lắm sơ ý một chút sói con bị người làm chết về sau cũng không có biện pháp cùng t i ể u diên bằng đàn dao đây cũng là bởi vì bình thường sói con đều là cùng với trần tử diên cho nên trần tử diên cùng sói con tình cảm rất không tệ hiện tại con của bọn hắn xuất sinh về sau sói con lại cùng hai đứa bé chơi lại với nhau có trí tuệ sói con chiếu cố hai cái vừa hài tử đầy thắng vẫn là rất nhẹ nhàng cái này quang minh đại lục bên trong quả nhiên rất dễ kiếm lấy điểm danh vọng hiện tại chỉ là tại nông thôn bên trong c h u y ề n giáo liền mang đến cho ta nhiều như vậy điểm danh vọng về sau nếu là toàn bộ đại lục phạm vi truyền hình giáo ngày đó thu hoạch điểm danh vọng có thể là lượng lớn a chu khởi nguyên nhìn xem điểm danh vọng một cột hắn hai mắt đều sáng lên q u y một chương sáu trăm bảy mươi thần giáo bại lộ rồi chương sáu trăm bảy mươi thần giáo bại lộ rồi hiện tại kim ngân thương hội mặc dù cũng bắt đầu toàn diện truyền hình giáo nhưng kim gia nhân t h ủ không đủ có vài chỗ nhất định phải điều động cường giả thần vực đi c h ấ n g i ữ mỗi cái đế quốc bên trong cũng liền có mười hai cái cường giả thần vực thôi mà lại những n à y cường giả thần vực đều là cướp sạch phương ra những người kia bọn họ đã chuyển chức trở thành quang minh hệ chức nghiệp giả cho nên kim gia cho rằng những người này ngay tại nơi đó c r ầ n hưng giữ để bảo vệ truyền giáo không bị q u á y nhiễu đây là kim gia vì không để quang minh giáo đình phát hiện bọn hắn làm chuyện cho nên mới làm như vậy lúc cần thiết bọn họ thậm chí có thể giả mạo giáo đình cao tầng nó thực hiện tại đã có người cho rằng kim gia thành lập thần điện là giáo đình xây mà lại vậy mà toàn bộ đều không có đi hoài nghi chuyện này dù sao thần điện bên trong những cái kia quang minh mục sư cùng quang minh kỵ sĩ không phải giả cho nên vậy mà không có gây nên mọi người hiếu kỳ toàn bộ đều coi là quang minh giáo đình đội tính thật là đang làm người nhóm làm hiện thực đâu cuối cùng có thể tăng lên mình thực lực quá khăn u ồ n tại người khác dưới mái hiên đợi lâu như vậy chu khởi nguyên nhìn xem phóng đại điểm danh vọng cuối cùng cảm giác chính mình muốn giải thoát ra ngoài mặc dù dùng điểm danh vọng tăng thực lực lên tiêu hao rất lớn nhưng dù sao cũng so như thế mỗi ngày b i ệ t khuất đợi tại kim g i a mạnh hơn ta hiện tại là một cấp ma pháp học đồ dáng vẻ bất quá là đ ỉ n h phóng nhất một nghìn điểm sức chiến đấu quang minh đại lục là một ba cấp tu luyện văn minh văn minh đẳng cấp cùng cảnh giới đẳng cấp cũng không giống nhau một cấp ma pháp sư năm cấp ma pháp sư là một cấp tu luyện văn minh sáu tám cấp ma pháp sư là hai cấp tu luyện văn minh tháng chín năm một một cấp ma pháp sư là ba cấp tu luyện văn minh hạ vị thần tương đương bốn cấp tu luyện văn minh trung vị thần tương đương năm cấp tu luyện văn minh thượng vị thần tương đương sáu cấp tu luyện văn minh chủ thần tương đương bảy cấp tu luyện văn minh c h í cao thần tương đương tám cấp tu luyện văn minh chúa tể tương đương chín cấp tu luyện văn minh một năm cấp ma pháp sư thăng cấp cần điểm danh vọng là một cấp văn minh điểm danh vọng cứ thế mà suy ra chu khởi nguyên nhìn xem giao diện tính một cái về sau hắn trực tiếp dùng điểm danh vọng dẫn thăng lên tương đương nói là có mười một điểm quan g minh thần lực cũng không t ệ lắm chu khởi nguyên nhìn một chút lực chiến đấu của mình quả nhiên ma pháp sư gia tăng sức chiến đấu là tính tại tinh thần lực phía trên như vậy cũng tốt gia tăng chính hắn thực lực tinh thần dị năng uy lực đồng thời cũng tới thăng một chút chiến lực đến một vạn sáu về sau liền cần hai cấp điểm danh vọng đến để thăng cái này cũng không giống như là thân thể sức chiến đấu như thế có tinh quan g luyện thể thuật đến tăng phúc sức chiến đấu a thăng cấp cần điểm danh vọng thế nhưng là lượng lớn tăng gấp bội dân đi lên hơn nữa còn cần hai cấp điểm danh vọng chu khởi nguyên nhớ tới cái này liền có chút sọ nao đau nhức mặc dù sáu cấp trở lên về sau mỗi tăng lên một vạn sức chiến đấu cần mười tỷ hai cấp điểm danh vọng nhìn qua giống như cùng phía trước không sai bị lắm nhưng trên thực tế đây chính là k é m xa một cái là một cấp điểm danh vọng một cái là hai cấp điểm danh vọng cũng không thể giống nhau mà nói cái này nếu là tại thủy lam tinh thế giới hắn nhất định có thể nhanh chóng tăng lên tới thần vực cấp bậc nhưng tại quang minh đại lục phía trên muốn nhanh chóng tăng lên mình thực lực liền cần dựa vào thời gian đến mải muốn đem tín ngưỡng truyền bá ra ngoài tản đến toàn bộ đại lục như vậy mới có đầy đủ điểm danh vọng để chu khở nguyên thực lực không ngừng tăng lên gia chủ không tốt thanh phong đế quốc có một cái thôn c h ấ n bên trên thần điện bị quang minh giáo đình phát hiện mà lại đã bị tài quyết kỵ sĩ đoàn phá hủy cái c h ấ n nhỏ kia tử chung quanh giáo đường toàn bộ đều bị hủy diệt làm sao bây giờ chu khởi nguyên tại tăng lên thực lực mình về sau lúc đầu dự định mang theo lở k ị t rời đi kim ra vừa cùng kim sơn tại chủ viện phòng khách ngồi xuống không đợi hắn nói chuyện đột nhiên kim gia nhị trưởng lão kim quyền liền xông vào nhìn thấy hắn về sau cũng không để ý đến trực tiếp nhanh chóng nói một trận kim quyền là kim sơn thân đệ đệ là cùng cha cùng mẫu cái gì thanh phong đế quốc cũng không phải quang minh đế quốc mà lại bọn hắn đế quốc bên trong không phải cấm quang minh giáo chúng ta như vậy bí ẩn lại không có đi trong đại thành thị làm sao lại bị tài quyết kỵ sĩ đoàn tìm tới hơn nữa còn hủy đi một cái thần điện cùng nhiều như vậy giáo đường bọn họ làm sao dám giáo đình chẳng lẽ không sợ quang minh thần giáng tội sao kim sơn nghe được đệ đệ mình lời nói về sau hắn trên mặt biểu lộ lập tức liền biến hắn không nghĩ tới bây giờ người của giáo đình sẽ như vậy càng hẳn d ỡ phải biết thần điện cùng trong giáo đường đều là quang minh thần ban cho đồ vận những cái kia tài quyết kỵ sĩ làm như vậy hoàn toàn liền đã tính được là là khinh nhuần thần linh bại lộ sao chu khởi nguyên nghe được kim quyền lời nói về sau hắn trên mặt cũng không có gì giật mình bộ dáng hắn đều sớm biết thần giáo chuyện không có khả năng lẩn tàng quá lâu trên thế giới không có khả năng tồn tại vĩnh cựu bí mật coi như biết bí mật người đều chết hết đều còn có thể sẽ bị người điều tra ra chớ đừng nói chi là hiện tại đã tại đại lục các nơi nở hòa quang minh thần giáo gia chủ chuyện hiện tại như là đã phát sinh vậy chúng ta liền muốn đền bù một chút không thể chờ lấy giáo đình đem chúng ta thành lập những cái kia giáo đường cùng thần điện phá hủy rơi những cái kia đều là cho quang minh thần truyền bá tín ngưỡng dùng tuyệt đối không thể cứ như vậy bị hủy tổn thất kim tiền là nhỏ tổn thất uy tín mới là đại chu khởi nguyên cảm thấy kim quyền nói rất đúng Nếu là h i ệ n tại Kim g i á ì nhị ạch, không h u cùng giáo đình giáo trưởng a n h p chỉ sợ tại những bình tại dân đó lão ngươi nói lời ta biết chúng ta kim i a đương nhiên không thể co đầu giục cổ nếu giáo đình hiện tại phát hiện chúng ta vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết nếu giáo đình không biết phía sau là chúng ta kim ra vậy chúng ta phải nắm chặt để thanh phong đế quốc thần vực xử lý cái này tại quyết kỵ sĩ đoàn điều động thần vực cấp quang minh kỵ sĩ tiến đến đem cái này tại quyết kỵ sĩ đoàn tiêu diệt sạch sẽ hơn nữa còn có thể giá họa cho hoàng đình cái này giáo hoàng hoàng đình không phải cùng trương vệ quang không cùng a liên đệ bọn hắn tiếp tục lẫn nhau dây dưa đi thôi nhị trường lão cứ làm như thế ngươi đi xuống trước gan bài đi qua trong dây lát kim sơn liền nghĩ đến tạm thời ứng đối chi pháp kể một chút để kim quyền số dưới chu khởi nguyên không khỏi ở trong lòng cảm thán quả nhiên gừng càng già càng tay h kim sơn không hổ là có thể lên làm cái này to như vậy kim ra ra chủ người thủ đoạn này để người khó lòng phòng bị xử lý tài quyết kỵ sĩ đ o à người n hơn nữa còn lưu lại một điểm chứng cứ cho thấy là quang minh kỵ sĩ làm thoáng một cái tài quyết viện đại chủ giáo chỉ sợ lập tức liền sẽ hoài nghi bên trên hoàng đình đoán chừng coi như không phải hoàng đình làm vị này phán quyết đại chủ giáo cũng sẽ mượn cái này cao đến công kích hoàng đình phán quyết đại chủ giáo không thể lại từ bỏ hắn đều sớm muốn giáo hoàng cái này bảo tọa cho nên coi như biết rõ là bị làm vũ khí sử dụng cũng sẽ xông về phía trước cái này chỉ sợ mới là kim sơn chỗ lợi hại nhất một tiên x u ố n g dưới cũng không chỉ song điêu đơn giản như vậy à, q một chương sáu trăm bảy mươi mốt rời đi kim gia láo trạch chương sáu trăm bảy mươi mốt rời đi kim gia láo trạch kim gia chủ thật sự là kế sách hay đây chính là một tiện bốn điêu a đã giải quyết lần này thần giáo bị bại lộ phong hiểm lại xử lý những cái kia tài quyết kỵ sĩ đồng thời còn giá họa cho giáo đình giáo hoàng cái này chỉ sợ còn biết gây nên s ợ quang minh tài quyết đại chủ giáo phẫn nộ đối hoàng đình phẫn nộ đoán chừng vị đại chủ này giáo coi như biết không phải là hoàng đình làm cũng sẽ đem cái này nước bẩn hướng hoàng đỉnh trên thân xối cái này có sẵn lấy cớ chắc hẳn phán quyết đại chủ giáo là sẽ không lãng phí chu khởi nguyên nhìn thấy kim tạm đi về sau hắn cũng là khó được tán dương một câu kim sơn cái này kim ra giá chủ chu tiên sinh quá khen không biết tiên sinh lần này tới tìm ta không biết có chuyện gì đâu có gì cần ngài cứ mở miệng ta kim sơn sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngài kim sơn lời này cũng chưa hề nói hư kim ra muốn trở thành một cái thần linh gia tộc hy vọng có thể toàn bộ đều trên người chu khởi nguyên hắn không có khả năng không coi trọng vị này thần xứ lại nhân cần ngược lại là không có kim gia chủ ta cùng lở thịt tại kim gia cũng ở có tầm một tháng lâu chúng ta cũng là thời điểm rời đi kim gia ta còn có địa phương khác muốn đi thực tế là không tiện lưu thêm nếu không phải phương g i a nhằm vào lời nói của ta sợ là chúng ta đã sớm rời đi huy hoàng chi thành chu khởi nguyên đều sớm muốn rời đi nếu không phải một mực chờ đợi đợi quang minh thần giáo phát triển hắn chỉ sợ đều sớm rời đi huy hoàng chi thành quang minh đại lục rất lớn hắn không có khả năng một mực ở tại huy hoàng chi thành mà lại hiện tại truyền giáo chuyện đều giao cho kim gia chu khởi nguyên ngược lại không có chuyện làm hắn liền nhàn rỗi cho nên hiện tại chu khởi nguyên nghĩ tại quang minh đại lục đi chung quanh một chút nhìn xem đến nội ma pháp trật bản chu khởi nguyên đều sớm luyện chế một đồng lớn hiện tại chỉ cần chuyển chức về sau nhận lấy thân phận lệnh bài liền có thể tại lệnh bài bên trong nhận lấy truyền giáo nhiệm vụ nhận lấy nhiệm vụ thời điểm thần hệ hệ thống tự nhiên sẽ cho nhận nhiệm vụ người một cái ma pháp trật bản cho nên hoàn toàn không cần tìm hắn cầm hắn cũng nhẹ nhõm một mạng lớn a chu tiên sinh các ngươi muốn rời khỏi sao cái này như vậy sao được không được quá nguy hiểm hiện tại còn không biết phương gia tử sĩ đến tột cùng giấu ở nơi nào ngài cùng lờ thịt các hạ hai người rời đi thực tế là quá nguy hiểm kim sơn nghe được chu khởi nguyên muốn đi về sau hắn trong nháy mắt liền nóng này vội v a n g mở miệng ngăn cản không phải hắn không để chu khởi nguyên bọn hắn đi thực tế là phương g i a sai phái tới ám sát chu khởi nguyên tử sĩ đến bây giờ đều không tìm được tựa như là hoàn toàn biến mất giống nhau kim sơn phái mấy cái cường g i ả thần vực tại kim g i a lao trạch phụ cận lục xoát thật nhiều lần cũng không phát hiện cái kia thánh vực thích khách quả thực chính là nhìn thấy quỷ không có điều tra đến người cũng không đại biểu cái kia phương g i a tử sĩ rời đi kim sơn hiểu rõ nhất phương g i a cái này đối đầu bọn họ không, hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không có khả năng từ bỏ mục tiêu không chết bọn họ liền sẽ không từ bỏ ý đồ đây cũng là kim sơn tại sao phải ngăn cản chu khởi nguyên rời đi nguyên nhân kim gia chủ. không sao ta nếu muốn rời khỏi đương nhiên liền có tự vệ chi pháp ngài không cần lo lắng quá mức chu khởi nguyên cũng biết kim sơn là vì an toàn của mình suy nghĩ cho nên đối kim sơn lời nói cũng không cỡ nào phản cảm hắn cũng không phải không biết tốt xấu người bất quá lần này hắn nhất định phải rời đi mặc dù hắn nhìn qua vẫn là thánh vực cấp thực lực nhưng trên thực tế lại là vượt xa thánh vực đoán chừng hiện tại trừ b ả n thần bên ngoài không có người nào là chu khởi nguyên đối thủ về phần tại sao nhìn qua chu khởi nguyên chỉ là từ một cấp học đô tấn thăng đến năm cấp đại ma pháp sư nhưng hắn là phổ thông quan minh pháp sư sao chu khởi nguyên thế nhưng là kế thừa quang minh chủ thần thần cách cùng thần vị mặc dù bởi vì không có kế thừa quang minh thần thần lực dẫn đến thực lực nghiêm trọng n g ã xuống nhưng hắn vẫn là có quang minh thần lực tại một cấp học đồ thời điểm chu khởi nguyên sở dĩ cầu đứng dậy này cũng là bởi vì quang minh thần thuật tại một cấp học đồ thời điểm hoàn toàn không có gì năng lực công kích liền một cái quang liệu thuật còn có chính là quang minh thuật lừa dối người vẫn được dùng để cùng người chiến đấu vẫn là thôi đi mà bây giờ chu khởi nguyên đã tấn thăng đến năm cấp đại ma pháp sư cảnh giới bên trong quan g minh hệ pháp sư là bốn cấp cao cấp ma pháp sư mới có công kích ma pháp cho nên hiện tại chu khởi nguyên cũng có thể sử dụng những quan g minh hệ đó công kích ma pháp đồng thời chu khởi nguyên bởi vì kế thừa quan g minh thần thần cách cùng thần b ị cho nên trên người hắn ma lực toàn bộ đều chuyển đổi thành v i thần lực mặc dù rất ít chuyển đổi thành số lượng theo lời nói đó chính là mười một giờ thần lực đối thần linh đến nói điểm ấy thần lực yếu đáng thương nhưng đối phạm nhân mà nói thần lực chính là thần lực không tới ban thần là không thể nào chống cự thần lực cho nên chu khởi nguyên hiện tại đã có sức tự vệ coi như hiện tại cùng một vị thần vực hậu kỳ cường giả chiến đấu chu khởi nguyên cũng không giả hoàn toàn có thể dùng thần lực giết chết bất kỳ một cái nào cường giả thần vực mặc kệ là sơ kỳ trung kỳ vẫn là hậu kỳ ồ nếu là như vậy chu tiên sinh khăng khăng muốn đi vậy ta cũng không thể ép ở lại kim sơn trong lòng thở dài hắn sớm biết kim gia không có khả năng vĩnh viễn lưu lại thần sứ đại nhân nhưng hắn vẫn là trong lòng còn có may mắn chỉ bất quá không nghĩ tới chính là chu khởi nguyên chị ở kim gia lưu lại một tháng liền muốn rời khỏi kim gia chủ không cần nhiều đưa có chuyện gì tùy thời có thể dùng truyền âm chi ống liên hệ ta kim gia láo chạy cổng chu khởi nguyên lên xe nhìn đằng trước lấy tới tiễn h ắ n kim sơn nâng n h ấ c tay bên trong một cái khắc họa đầy ma pháp phủ văn hình tròn cột kim loại vừa vặn có thể dùng tay nắm chặt đây chính là truyền âm c h i ống truyền âm c h i ống là chu khởi nguyên chế tạo ra đồ vật kim loại dùng chính là bí ngân bí ngân đối ma lực đạo nhập cơ bản không có ngăn cản có thể tính bên trên là chín mươi chín chín trăm chín mươi chín phần trăm ma lực thông suốt cho nên ma đạo tính chất rất mạnh bí ngân bị ma pháp sư đại lượng sử dụng cho nên rất đắt đỏ một khắc giá tiền chính là mấy trăm hơn ngàn viên tử k i n tệ được rồi chu tiên sinh ngài trên đường cẩn thận an toàn ngài thật không cần ta phải mấy người thông hành bảo h ậ ngài sao kim sơn m u ố n là dự định phái người một đường đi theo bảo hộ chu khởi nguyên bọn hắn nhưng là bị chu khởi nguyên cho cự tuyệt hiện tại hắn lại mở miệng hỏi thăm hắn cũng không dám tự tiện phái người đi theo coi như vụ n trộm đều không được kim sơn cũng là sợ ác chu khởi nguyên dẫn đến chu khởi nguyên đ ố i kim g i a ấn tượng xấu đi liền không tốt không cần kim gia chủ ngài trở về đi chúng ta xuất phát chu khởi nguyên y nguyên cự tuyệt kim sơn lần này hắn rời đi chính là muốn tại trong đại lục đi lại du lịch có bảo hộ mình t h lực hắn ngược lại là chờ mong cái kia tử sĩ ra ám sát hắn hiện tại đến ám sát hắn này đó là một con đường chết chu tiên sinh gặp lại kim gia chủ gặp lại chu khởi nguyên xe ngựa của bọn hắn ra huy hoàng chi thành về sau chu khởi nguyên để người máy hướng phía đội đế quốc yên tâm đánh xe ngựa hắn muốn nhìn một chút đội đế quốc bên trong phong mạo mà lại cũng muốn đi đội đế quốc mua một chút nơi đó đặc sản thì như các đội chế tạo một chút binh khí áo giáp còn có một số vật kỳ lạ tại một cái chính là đội đế quốc đằng sau có cự nhân bộ lạc nghe nói cự nhân bộ lạc bên trong vương tộc là người khổng lồ titan chu khởi nguyên cũng muốn đi nhìn một cái nhìn những người khổng lồ kia cao bao nhiêu huy hoàng chi thành nơi này nhưng không có người khổng lồ đến đây chủ nhân thật sự có người đi theo chúng ta đằng sau bất quá làm sao nhiều người như vậy cái nào là phương gia tử sĩ lão tiên h này làm sao phân biệt ta gia huy hoàng chi thành về sau lợp ít lập tức liền phát hiện đằng sau có người đi theo đám bọn hắn mà lại người cũng không ít mười mấy hai mươi cái lúc đầu chu khởi nguyên liền cho lợp ít nói đây là câu cả lớn muốn đem cái nào tử sĩ cho câu ra không nghĩ tới bọn hắn như thế sau khi đi ra dẫn tới không chỉ là tử sĩ còn có nhiều như vậy cái khác từng cái thế lực phái tới t h ắ n g tử vừa rồi tại kim gia lão trải cổng kim sơn người gia chủ này tự mình đưa chu khởi nguyên ra kim gia chung quanh những thám tử k i a đều nhìn rõ rõ rằng ràng cho nên mới sẽ đi theo chu khởi nguyên phía sau cùng sau lưng chu khởi nguyên thám tử dĩ nhiên không phải muốn giết hắn đại đa số đều là thói quen theo dõi muốn thăm dò rõ ràng chu khởi nguyên cùng kim gia ra chủ kim sơn quan hệ dù sao đột nhiên xuất hiện như thế một người trẻ tuổi mà lại kim sơn còn tự thân đưa ra môn loại quan hệ này đã không phải là phổ thông quan hệ khẳng định là một cái người có thân phận có địa vị không phải vậy kim sơn sẽ không đích thân đưa ra môn những thế lực này phái ra thám tử khả năng đều muốn biết chúng ta là ai cùng kim g i a có quan hệ gì để bọn hắn đi theo bất quá trong những người này khẳng định có một cái là phương gia tử sĩ chúng ta cẩn thận cảnh giác một điểm chính là chu khởi nguyên không có từ đám người này trên thân cảm giác được s á c ý mặc dù có chút cho phép xác ý cái này đều không quan trọng chỉ cần không phải đối với hắn nổi sát tâm người hắn hiện tại cũng cảm giác không ngại vâng chủ nhân lờ thịt ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua chung quanh trên đường sau đó đáp ứng xuống chu khởi nguyên xe ngựa này màn cửa mở ra từ bên ngoài là không nhìn thấy bên trong coi như dán tại cửa sổ bên trên nhìn bên trong Đều k h ô n gia thể nào thấy được tình huống bên trong, nhưng từ bên trong huống nhưng nhìn nào bên bên bên n à o được g lại là rõ rõ rằng, rằng, lại cái ràng ràng, mà này rõ rõ n g xe ự toa xe vẫn là c c á huy lâm, coi có trong như bên h t ố c tạc, được. nổ bên ngoài ngẹ không bạo Gia đều u h hoàng chi thành phạm vi hướng đột đế quốc phương hướng đi qua là phương bắc đột đế quốc trong địa bàn khoáng vật đông đảo cũng bởi vì là phương bắc nguyên nhân cho nên lâu dài nhiệt độ thấp đột đế quốc lâu dài tuyết rơi kết băng nhiệt độ rất thấp cho nên các đột cũng đã rất thích uống rượu uống rượu có thể để nhiệt độ cơ thể lên cao xua cái lạnh khí không đến nỗi bị đông cứng hư rồi chu khởi nguyên bọn hắn là thuận dòng sông tiến lên lần này cũng là không cần ngồi thuyền mà lại càng đi phương bắc càng lạnh tới gần đ ụ n g đế quốc bên kia dòng sông toàn bộ đều kết băng thuyền cũng vào không được hh để các ngươi bọn này thối này đi theo tiểu g i a mệt mỏi không chết ngươi nha chu khởi nguyên mấy ngày nay cùng lờ ợ bịt vẫn luôn không có xuống xe ngựa hắn nhàm chán liền nằm trên ghế s a lon nhìn xem t v hoặc là liền mở ra thần hệ hệ thống t ù y tiện lung tung tuyên bố một chút nhiệm vụ để những cái k i a các tín đồ đi làm mà lại hắn còn có thể thông qua thần lực kết nối đi nhìn những cái k i a các tín đồ đều đang làm gì hoàn toàn so nhìn mảng lớn đều thoải mái cứ như vậy coi như khổ đằng sau đám kia đi theo chu khởi nguyên bọn hắn thám tử chu khởi nguyên bọn hắn có thể một ngày hai mươi bốn giờ không ngừng nghỉ đi đường phía sau thám tử không muốn cùng bất lời nói cũng chỉ có thể đuổi theo bọn họ đằng sau cũng là thay ngựa xe đi theo chu khởi nguyên phía sau bọn họ nhưng là không ngừng nghỉ đi đường xuống tới bọn này thám tử thế nhưng làn đ ế m nhiều n h ấ t đầu bọn họ trên xe ngựa nhưng không có phòng bếp phòng ngủ thậm chí phòng tắm đáng chết k h ố n nạn gia hỏa này chẳng lẽ đều không nghỉ ngơi không dừng lại ăn cơm không tắm rửa sao một cái đi theo chu khởi nguyên thám tử trên xe không khỏi phàn nản cùng điều khiển xe ngự Cũng không biết người phía trước là chuyện gì xảy ra ba ngày đều không ra xe ngựa điều khiển xe ngựa người kia chẳng lẽ không mệt m ỏ i sao chúng ta hai cái đổi lấy điều khiển xe ngựa liền mệt muốn chết thám tử đồng bạn sắc mặt tái nhợt phía trước người kia là la la t h ú sao ba ngày còn không ngừng hạ tắm rửa đại gia ta g ặ m ba ngày lương khô một cái khác thế lực thám tử cũng đang cùng mình đồng bạn nói chuyện đúng vậy a mẹ nấu phía trước tên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói trong xe không ai không có khả năng a đi theo chu khởi nguyên những thám tử này có thể nói là gặp đại tương mấy ngày nay những thám tử này không có ăn cơm thật ngon gặp lương khô cũng coi như cuối cùng là có ăn có uống nhưng là ba ngày không có tắm rửa thậm chí lớn nhỏ thuận tiện đều ở trên xe ngựa dùng một loại nào đó vật chứa giải quyết làm trên xe thúi một bút lần này chu khởi nguyên thế nhưng là đem những này đi theo hắn thám tử chỉnh quá sức cái này ba ngày đến hắn gặp được thị trấn cùng thành thị cũng không vào đi lúc đầu những thám tử kia còn thật cao hứng đụng phải thành thị nhưng không nghĩ tới chu khởi nguyên hết lần này tới lần khác không đi vào cuốn một vòng đều muốn lách qua ngươi nói có kỳ quái hay không đám thám tử toàn bộ đều cho rằng chu khởi nguyên có phải hay không cố ý chỉnh bọn hắn nếu không làm sao sống thành không vào ngay cả tiếp tế đều không tiếp tế. đây không phải có chủ tâm chơi bọn hắn sao khoan hay nói những thám tử này thật đúng đắn đúng, đúng chu khởi nguyên chính là cố ý chơi bọn hắn đến từ biết có thám tử đi theo chính mình về sau chu khởi nguyên liền nghĩ đến một cái phương pháp chính là một ngày hai mươi bốn giờ không ngừng nghỉ đi đường hắn dù sao trong xe ngựa có ăn có uống có ở tắm rửa cái gì đương nhiên không có vấn đề cho nên mới tới một màn như thế để phía sau đam thám tử mệt mỏi b ố n ba không ăn được ngủ không ngon thậm chí không có tắm tắm ngay cả thuận tiện đều rất là không t i ệ n hai gia hỏa này làm sao lại rời đi kim gia đến tột cùng bọn hắn cùng kim gia có quan hệ gì phương hai mươi bảy cái này phương ra tử sĩ ngược lại là không có một mực đi theo chu khởi nguyên ngày đầu tiên hắn cùng một ngày sau đó phát hiện chu khởi nguyên bọn hắn căn bản cũng không có dừng lại dự định cho nên phương hai mươi bảy liền không có một mực đi theo nên ăn một chút nên uống một chút nên tắm rửa liền tắm rửa nên ngủ thì ngủ là một cái tử sĩ phương hai mươi bảy theo dõi bản sự cũng là nhất lưu ba ngày xuống tới cũng không cùng ném hắn đều sớm từ chu khởi nguyên tiến lên lộ tuyến đánh giá ra bọn hắn là đi tới đội đế quốc cho nên mới không có một mực đi theo ô phía trước xe ngựa dừng lại rốt cục nhịn không được dừng lại nghỉ ngơi sao đột nhiên phương hai mươi bảy liền thấy chu khởi nguyên xe ngựa của bọn hắn dừng lại phương hai mươi bảy cũng dừng bước sau đó tiềm hành lấy trốn ở một bên hắn muốn xác định được chính là không phải chu khởi nguyên sau đó nhìn tình huống tiến hành ám sát một bên khác chu khởi nguyên cũng là kêu d ừ n g đánh xe ngựa người máy lợp ít ở đây làm bữa tối ăn đi ngày mai sẽ phải đi vào đột đế quốc lãnh địa cũng không cần quá gấp thuận tiện chúng ta cũng giải quyết một điểm phiến p h ứ c chu khởi nguyên kêu d ừ n g nơi này vừa vặn ở vào dòng sông còn không có kết băng khu vực nhưng là mặt đường bên trên đều có băng xương hắn là đi đột đế quốc chơi thuận tiện thu thập một chút độc tộc chế tạo vật cho nên phía sau cái đôi cũng là thời điểm giải quyết vâng chủ nhân thuộc hạ biết lợp đáp ứng về sau xuống xe trước đó còn cách cửa sổ hướng phía sau nhìn thoáng qua ánh mắt bên trong tràn đầy sắc khí lợp cũng không phải cái gì người tốt tại phong diệp đại lục thời điểm hắn đã làm qua giết người c ư ớ p của hoạt động lợp tại phong diệp đại lục thời điểm là từ bình dân tu luyện hắn không có gia tộc ở sau lưng không có bối cảnh liền không có tài nguyên ma pháp sư có thể nhất là tiêu hao tiền tài không có tiền làm sao bây giờ chỉ có đi đoạn đi trộm có đôi khi càng là đi giết người cấp của bất quá lở thịt từ khi bị chu khởi nguyên dùng vạn giới hệ thống ngẫu nhiên mua tới về sau liền không có làm trước kia hoạt động đây cũng là bởi vì lở thịt hiện tại có dùng không hết tài nguyên cho nên cũng không cần đi tranh đoạt tài nguyên trước kia thủ đoạn liền không có sử dụng bất quá cũng không đại biểu lở thịt liền không sát tâm đối những địch nhân này hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay ê n đứng tại b qua trong dây lát liền từ trong sông xuyên một con dài hai mét nhiều to lớn loài cá nhìn qua toàn thân đều là đâm loại cá này cùng thủy làm tinh hoàng xương cốt cá rất giống đều là xương cốt ra bên ngoài lớn lên hoàng xương cốt cá là một loại cá nước ngọt toàn thân liền một cây chủ đâm bắt đầu ăn hương vị rất là mỹ vị mà lại lại không có tiểu đâm là cá nước ngọt bên trong khó được mỹ vị món ngon chu khởi nguyên trong con sông này đánh bắt đứng dậy dĩ nhiên không phải phổ thông loài cá quan minh đại lục mặc dù là một ba cấp văn minh thế giới nhưng ma pháp nguyên tố vẫn là rất nồng nặc cho nên ma thú cũng rất nhiều loại nước này sinh ma thú nhiều hơn nữa chu khởi nguyên đánh bắt đứng dậy con cá này tên là lam thứ ngư cùng hoàng x ư ơ n g c ố t không giống loại này lam thứ ngư không riêng toàn thân là màu lam ngay cả thịt đều là màu trắng bên trong lộ ra một tiêu màu lam cho nên danh tự này thật đúng là rất hình tượng loại này lam thứ ngư thịt rất tươi ngon mặc kệ là làm lát cá sống vẫn là làm cá nướng hoặc là canh cá đều là một đạo mỹ vị mắm ngon bất quá lam thứ ngư tại toàn bộ quang minh đại lục trong sông đều có thật nhiều là thường gặp ma thú loài cá không phải quá chân quý mặc dù chu khởi nguyên bắt chính là một con hai cấp lam thứ ng nhưng đại đa số lam thứ ngư đều là một cấp người bình thường đều có thể dùng ngư cụ đánh bắt có thể nói chu khởi nguyên bắt đến một cái tiểu cấp độ bột lam thứ ngư lợp ít n g ư ơ i đến nấu nướng đi đến cái toàn ngư hiến chu khởi nguyên nhưng không có tự mình động thủ thói quen lợp ít cái này có sán hỏa hệ thần vực ma pháp sư tăng thêm lợp ít sẽ nấu nướng các loại công nhân mỹ thực dù cho chính chu khởi nguyên nấu nướng muốn dễ ăn một chút hắn cũng lười đạo thủ chu khởi nguyên tính cách chính là như vậy có thể nằm chờ ăn vậy liền tuyệt đối không đứng nhập phòng bếp vâng chủ nhân thuộc hạ lập tức liền bắt đầu nấu nướng lp thuyết phục l i ê n động tiếp nhận chu khởi nguyên trong tay làm thứ ngư liền bắt đầu cực hạn thao tác dừng lại hoa mắt giết cá quá trình nội tạng ném vào trong sông mang cá m ắ c xuống v ậ y cá cạo sau đó một đống cá thứ ở trên thân liền lấy ra thịt cá xương cá đầu cá nuôi cá lp trước tiên đem làm thứ ngư chủ đâm bỏ vào trong nồi sau đó thả một chút đồ gia vị liền bắt đầu nấu lên đây là điều canh bởi vì chu khởi nguyên thích ă n canh chua cá mảnh cho nên lp liền nấu cái này một nồi xương cá canh chờ nấu xong về sau đâm muốn xuất ra đến chỉ để lại canh về sau mới có thể hạ dưa chua cùng lá cá ăn như vậy đứng dậy vị siêu tốt về sau lợp thịt lại đem làm thứ ngư đầu cá cho chém thành hai nửa sau đó đặt ở một cái đại trong âm dùng làm liệu ướp gia vị một chút đầu cá sau đó xào một chút chặt tiêu cuối cùng đem chặt tiêu xối tại đầu cá bên trên để vào lồng hấp bắt đầu trưng lên đây chính là chặt tiêu đầu cá lợp thịt còn bỏng một chút khoai tây phấn chuẩn bị đợi đến chặt tiêu đầu cá t r ư n g tốt rồi về sau những n à y khoai tây phấn liền có thể ngã đi vào dính canh cá ăn ăn như vậy liền sẽ không lãng phí dưới mâm mặt canh cá a mà lại hương vị rất là mỹ vị sau đó lợp t h t chuẩn bị một đạo chính hắn thích mỹ thực tây lan hoa xào cá cầu lúc đầu mà là cắt thành khối trạng bất quá bây giờ có điều kiện cái này làm thứ ngư lớn như vậy tùy tiện dùng đao cho g ọ t một chút viên cầu không đáng kể đến nội tây lan hoa từ cái kia đến chu khởi nguyên trong không gian giới chỉ mang tới đều là từ nhà mình siêu thị sắp xếp đồ vật còn chưa dùng hết một chút đồ ăn ừ n tiếp xuống trước làm một đạo mặt cá mặt đã sớm muốn ăn đúng vậy cá mặt đem thịt cá đánh thành bùn về sau làm thành mì sợi lợm thịt đã sớm muốn ăn lúc đầu tại thủy làm tinh bên trên cũng có thể ăn nhưng công nhân mị thực nhiều lắm còn không có đến v i ê n cá mặt đâu mà lại lở p ị t cũng phát hiện cái này làm thứ ngư thịt cá vừa vặn thích hợp làm cá mặt đánh thành bùn về sau đóng băng một chút liền biến rất k i n h đạo không cần lo lắng rất dở sau khi làm x o n g thả một chút muối thêm một chút quả ớt tương dầu vừng hành gọi là một cái mỹ vị cá vị tươi hiển thị rõ trong đó hô con cá này đủ lớn tiếp tục làm một cái thơm nậu ngư bài lở p ị t làm lên mỹ thực đến liền cùng như bị điên hắn điên còn g mê luyến công nhân mỹ thực mặc dù hắn là đến từ phong d i ệ p đại lục ma pháp sư không phải chưa ăn qua đồ tốt nhưng cũng là bị công nhân mỹ thực cho chính phủ dùng bình thường nguyên liệu nấu ăn nấu nướng gia vị ngon nhất đồ ăn đây chính là công nhân thức ăn ngon hạch tâm lý niệm lợp thịt cảm thấy người công nhân thật rất thông minh mỹ thực văn hóa vượt qua bất kỳ một cái nào thế giới là một cái không tầm thường dân tộc cũng không hổ là chính mình chủ nhân chu khởi nguyên tộc đàn dài hơn hai mét lam thứ ngư thịt cá lại không có xương cá cho nên rất thích hợp dùng để làm ngư bài mỗi một khối đều cắt lớn cỡ bàn tay sau đó dùng một chút gia vị ướp gia vị một chút nặn một cái để thịt cá đầy đủ ngâm miệm về sau bỏ vào trong nồi đi nổ l ợ t h t dùng chính là tốt nhất dầu ô li thịt cá sở dĩ không khỏa bờ mì là bởi vì lợ thịt muốn đem thịt cá nổ kinh ngạc ăn như vậy đứng dậy bên ngoài là giòn bên trong là non có một phen đặc biệt mùi vị khỏa bờ mì vị ngược lại là kém một chút còn có nhiều như vậy t h ị t cá làm một phần làm kích miếng cá cá đậu hũ sau đó còn lại đều làm cá viên đến lúc đó có thể bỏ vào c a n h chua cá trong phim lợ thịt nhìn một chút còn lại t h ị t cá cảm thấy còn có thể làm ba đạo đồ ăn sau khi suy nghĩ một chút tiếp tục bắt đầu làm lên mà tại lợ thịt nấu n ư ớ n g thức ăn ngon thời điểm bên ngoài những thám từ kia còn có phương hai mươi bảy cái này từ sĩ có thể toàn bộ đều là có thụ dày vỏ a chu khởi nguyên bọn hắn dừng lại nơi này vừa vặn tại gió bắt đầu thổi hơn nữa còn là ngực gió lợn t ị t nấu nướng thức ăn ngon mùi thơm toàn bộ đều hướng phía bọn họ chạy tới phương hướng vội qua lập tức liền để những cái kia đi theo đám bọn hắn thám tử cùng phương hai mươi bảy nghe được cái này đến từ dị thế giới thức ăn ngon mùi thơm công nhân mỹ thực chế tắc quá trình gọi là một cái thơm tuyệt đối không có người có thể nhịn chịu loại này dụ hoặc cưỡng ép n h ì n xuống đó chính là cha tần a n h ì n xuống n h ì n xuống phía trước hai tên khôn kiếp kia làm thế nào làm cơm thơm như vậy thật muốn ăn phương hai mươi bảy mặc dù nói là tử sĩ nhưng hắn cũng là người, cũng phải ăn cơm. mà lại lần đầu nghe được thơm như vậy hương vị thế nhưng là để trong lòng của hắn ngứa một chút nước miếng trong miệng đều tràn lan mặc dù hung hăng muốn nhịn xuống nhưng này nhân loại bản năng không phải có thể cưỡng ép nhịn xuống à. không được không thể nghĩ không thể nghe à, à, à thật là khó chịu cái này đồ ăn vì sao lại thơm như vậy Phương hấp. thực tế là bị mùi thơm cho cha tấn quá sức, hành lấy nhảy vào trong nước muốn tỉnh táo một chút, nhưng là không được, hắn lại không thể không hô hấp. Lờ thịt nấu nướng mùi thơm của thức nước được, nướng tấn trong muốn nấu tế tiềm táo một vịt sức, của là lấy là lại Lờ vào bị mùi mùi quá không phải vậy đoán chừng trong rừng rậm ma thú đều toàn bộ bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn tới không được không được mợ mợ tờ lao tử muốn chơi chết bọn hắn chơi chết bọn hắn gọi người mẹ nấu ở trên gió làm đồ ăn xử lý bọn hắn phương hai mươi bảy toàn thân đều là băng lánh nước sông đôi mắt đỏ rừng rực nhìn chằm chằm thượng phong chu khởi nguyên bọn hắn hắn trong lòng lớn tiếng hô hào muốn chơi chết hai người kia sau đó trên người đấu khí tràn ngập trong nháy mắt đem quần áo cho làm làm đi vào tiềm hành liền hướng phía chu khởi nguyên bọn hắn bên kia đi qua chương sáu trăm bảy mươi bốn tử sĩ quả nhiên đáng sợ hát g ụ c lửa nô cái này làm thứ ngư quả nhiên ăn rất ngon tươi ngon ngon miệng chu khởi nguyên lúc này cũng nhấm nháp lên lợn thịt nấu nướng mỹ vị món ngon cái này làm thứ ngư đương nhiên là chu khởi nguyên cố ý tại trong sông tìm kiếm được hắn ăn cái gì liền chú trọng và ăn ngon cùng không thể ăn đồ ăn ngon hắn liền thích không thể ăn hắn liền không thích chu khởi nguyên tại kim g i a thời điểm cũng không có nhặn rỗi hắn l ậ t xem qua quang minh đại lục ma thú đồ giám kim ra có được nhất toàn diện ma thú đồ giám phía trên đủ loại ma thú đều có đánh dấu có bức họa có giới thiệu trong đó có ô không, không cần phải để ý đến hắn chúng ta ăn chúng ta chờ hắn tới gần thời điểm nhất cử xử lý hắn chu khởi nguyên lúc này có thủ đoạn đối phó phương ra tự sĩ hắn thần lực tăng gọn một mạng lớn tại quang minh đại lục sử dụng thần lực đương nhiên là vô địch bình thường đến nói bán thần là sẽ không ở đại lục dừng lại quá lâu nhiều nhất một năm nếu là hắn xui xẻo như vậy đụng phải bán thần tới giết đi hắn này chu khởi nguyên cảm thấy chỉ có thể nhận thua chỉ có thể chạy trốn vâng chủ nhân ăn ăn ăn ăn chết các ngươi mờ mờ tờ hai gia hỏa này một điểm bộ dáng t i ể u tụy đều không có khẳng định là chuẩn bị tốt rồi đồ ăn chiếc xe ngựa kia lớn như vậy khẳng định có mờ ám phương hai mươi bảy nhìn thấy chu khởi nguyên hai người bọn họ vậy mà không coi ai ra gì làm nhiều như vậy ăn ngon lòng ngứa ngay không được hắn cho tới bây giờ liền không có nghe được qua loại mùi thơ này không khỏi liền nghiến răng nghiến lợi áo măng lên như vậy cũng tốt để các ngươi làm quỷ chết no phương hai mươi bảy mặc dù căm hận chu khởi nguyên hai người bọn họ trốn đi một tháng hiện tại còn để hắn ở phía sau cùng vài ngày nhưng ý nguyên chưa quên nhiệm vụ của mình hắn hướng phía chu khởi nguyên bọn hắn ăn cơm phương hướng tiềm hành đi qua càng gần hắn thì càng chú ý cẩn thận phương hai mươi bảy hoàn toàn không biết mình đã bại lộ hành tung quang diễm lồng giam ngay tại phương hai mươi bảy tiềm hành đến chu khởi nguyên bọn hắn năm m bên trong thời điểm đột nhiên chu khởi nguyên từ vùi đầu ăn cơm bên trong ngẩng đầu nhìn hắn một cái chu khởi nguyên trong ánh mắt buốc lên ánh sáng màu trắng trong nháy mắt liền phóng thích một cái năm cấp quang minh ma pháp quang diễm lồng giam. quang diễm lồng giam là một cái năm cấp quang minh hệ khống chế ma pháp lập tức liền đem phương hai mươi bảy cho đóng đến một cái trong lồng cái này c h i ế c lồng là quang minh nguyên tố tạo thành hơn nữa còn là thiêu đốt bên trong quang minh nguyên tố cảm giác nhiệt độ giống như không cao nhưng trên thực tế rất khủng bố nhìn xuống đất bên trên những cái kia cỏ liền biết cỏ đều bị trong nháy mắt đốt thành cho bay mà lại trên mặt đất cũng đều đốt đỏ bừng đỏ bừng đoán chừng người đụng phải về sau lấy không là cái gì tốt phương hai mươi bảy lập tức liền bị dọa mồ hôi lạnh đồng địa h ắ n đầy trong đầu dấu chấm hỏi hai người kia là thế nào phát hiện chính mình mà lại đây không phải quang minh ma pháp sao người này làm sao lại ngươi các ngươi đã sớm phát hiện ta rồi phương hai mươi bảy lời nói nghi vấn bên trong còn ẩn chứa khẳng định ngươi là phương gia tử sĩ a trả lời vấn đề của ta ta để ngươi chết thoải mái một điểm chu khởi nguyên ngồi tại cạnh bàn ă n động đều không nhúc nít một chút một bên ăn trên mặt bàn toàn ngư hiến vừa nói ừ đừng hòng từ miệng ta bên trong biết bất cứ chuyện gì cứ việc giết ta chính là phương gia huấn luyện tử sĩ dùng chính là nuôi cổ phương thức mỗi cái trại huấn luyện đều có một ngàn người chỉ có thể có mười người còn sống ra những người này đều là phương gia thu dưỡng cô nhi còn có một ít là phương gia người của hệ thứ vì cái gì phương gia huyết mạch cũng sẽ gia nhập tử sĩ trong trại huấn luyện tham dự huyết tinh tuyển chọn đâu kỳ thật cũng là bởi vì phương gia chế độ phương gia chỉ có dòng chính mới có tư cách quản lý trong gia tộc chuyện làm ăn chi thứ người trẻ tuổi sau trưởng thành cũng chỉ có thể phân đến một nhà cửa hàng muốn ra mặt rất khó chỉ có gia nhập tử sĩ trong trại huấn luyện tham gia huyết tinh tuyển chọn như vậy còn có thể tranh thủ một chút nhiều tư nguyên hơn không nên nhìn tử sĩ tựa như là phương gia phá hôi nhưng trên thực tế tử sĩ trại huấn luyện đi ra người chưa chắc liền đều là tử sĩ ngươi n g g không phải rất muốn biết ta công nhân cổ đại cực hình đến tột cùng có tác dụng hay không a ngươi có thể tại cái này tử sĩ trên thân thử nhìn một chút xem hắn nấu không nấu được chu khởi nguyên lạnh lùng cười một tiếng chính hắn không nghĩ bật tay bất quá l ở thịt ngược lại là đối công nhân cổ đại hình phạt cảm thấy rất hứng thú phong diệp đại lục bên trên cũng không cần những thủ đoạn này bình thường đều là sử dụng ma pháp đấu khí loại hình khảo vấn p h á m nhân cho nên l ở thịt đối những thủ đoạn này đều rất hiếu kỳ phanh nhưng là không đợi l ở thịt đáp ứng cái này phương hai mươi bảy vậy mà liền hướng phía chiếc lồng một đầu đụng vào đi lập tức liền đem đầu đụng chảy ra màu tươi muốn chết không có dễ dàng như vậy chu khởi nguyên giật mình còn tốt hắn phản ứng nhanh trực tiếp để lồng giam bên trên quang diễm biến mất không phải vậy ra hỏa này không chết cũng tàn thế hh -ng. người muốn biết phương ra bí mật đi địa mục tìm ta hỏi、đi. phương hai mươi bảy trên mặt một mảnh dữ tợn chán máu tươi từ khoẻ mắt xa qua ánh mắt bên trong không có đối tử vong sợ hãi có chỉ là bình tĩnh trong nháy mắt trên người hắn liền xuất hiện vết dạn g trên thân thể vết dạn g bên trong còn toát ra ngọn lửa màu đen không đến một lát phương hai mươi bảy toàn bộ thân thể vậy mà cái gì đều không có lưu lại làm sao có thể giá hỏa này không phải thích khách sao trong thân thể làm sao lại bước hỏa ra lợp tít đây là có chuyện gì chu khởi nguyên nhìn xem một màn này có chút ngu người mặc dù hắn kế thừa quan minh thần tri thức nhưng đối cái này tử sĩ cái gì thật đúng không hiểu rõ quan g minh chủ thần muốn phát động chiến tranh toàn bộ đều là thực lực nhiệt g ép hoặc là chính là thua chưa từng có dùng qua cái gì tử sĩ đối quan g minh thần đến nói hắn thủ hạ thiên sứ chính là tử sĩ có thể không cần mệnh s ô n g về phía trước cho nên muốn tử sĩ cũng vô dụng thiên sứ cũng sẽ không phản bội chính mình chủ thần chủ nhân xem ra cái này phương ra không đơn giản cái này tử sĩ dùng chính là hát cục lửa là một loại hát cám ma pháp triệu hoán đến từ vực sâu hát cám h ỏ a diễm loại này hắc g ụ c lửa không riêng gì đem thân thể đốt cháy thành cho bụi thậm chí có thể đem linh hồn cũng cho đốt không có là một loại rất tàn nhẫn ma pháp tại thuộc hạ quê quán phong diệp đại lục đây là một cái công kỵ loại ma pháp không thể sử dụng bị người phát hiện sẽ bị tru d i ệ t cựu tộc lợi hiện tại cũng bị kinh lấy hắn không có nghĩ đến cái này mà pháp lại bị người dùng tại tử sĩ trên thân cái này hoàn toàn chính là hôi phi yên gì ta ngay cả linh hồn đều không có không có đời sau phương g i a cũng quá đặc ộ chương thật đúng là tàn nhẫn linh hồn đều không tồn tại vì cái gọi là gia tộc đáng ra không chu khởi nguyên ánh mắt ưu ám nhìn xem phương hai mươi bảy biến mất địa phương hắn có chút không hiểu cái này tử sĩ mặc dù là bị huấn luyện ra nhưng nói thế nào cũng là người là người liền sẽ có tâm tình của mình có lẽ sẽ quen thuộc thành tự nhiên không sợ chết cũng là quen thuộc nhưng quen thuộc là quen thuộc nhưng phạm là người đều sẽ có tính cách của mình vì gia tộc đi chết thậm chí từ bỏ luân hồi linh hồn bị trôn vùi đây chính là thật chết rồi không có kiếp sau đây mới là chu khởi nguyên không nghĩ ra kỳ thật chu khởi nguyên suy nghĩ nhiều tử sĩ sau khi bị tóm coi như hắn không muốn chết lại có thể thế nào không muốn chết bắt lấy tử sĩ người cũng sẽ giết chết tử sĩ loại này không muốn sống nhân vật nguy hiểm không giết chết chẳng lẽ giữ lại ăn tết sao chủ nhân những n à y tử sĩ đã không thể xem như người bọn họ đều là giết chóc máy móc từ nhỏ đã huấn luyện thủ đoạn giết người trừ giết người tử sĩ trong mắt không có bất kỳ vật gì mà lại cũng không sợ chết cũng sẽ không tiết lộ đóng vu gia tộc bất cứ chuyện gì chỉ sợ cái này phương ra tử sĩ không hề nghĩ ngợi qua linh hồn biến mất không biến mất vấn đề lờ k ị đối tử sĩ loại người này hiểu rất rõ chu khởi, khởi nguyên tâm ngược lại là rất lớn quản nhiều như vậy làm gì trên mặt bản toàn ngư yến vẫn chờ hắn đâu cái này tử sĩ cái gì chính là rác rưởi đồ chơi mặc dù có thể là từ nhỏ bị ép nhưng hắn cũng không cho rằng những người này đang thương tử sĩ đã cứu không được từ nhỏ đã bắt đầu giết người quỷ biết lúc nào một đao đâm chết ngươi chu khởi nguyên cùng l ở thịt giải quyết phương hai mươi bảy tiếp tục hưởng thụ lấy mỹ thực mang tới vui sướng nhưng cách đó không xa từng cái huy hoàng chi thành thế lực điều động tới thám tử thế nhưng là bị dọa không nhẹ không nhìn lầm a cái kia là hắc n g ụ c lửa vừa rồi cái kia thích khách là nhân loại dùng hắc n g ụ c lửa tự tiêu đây là phương g i a t ử sĩ a không nghĩ tới cái này t h á n h vực thích khách vậy mà ám sát thất bại còn bất đắc dĩ sử dụng hắc n g ụ c lửa tự tiêu một cái mọc ra hồ ly đầu thân thể người người nhìn xem chu khởi nguyên bọn hắn bên kia phát sinh sự tình cảm thấy không thể tưởng tượng được đây là thú nhân hồ tộc điều động thám tử ồ đây là quang minh ma pháp người này là quang minh hệ sao là người của giáo đình bất quá đại lục ở bên trên giống như lại xuất hiện một cỗ quang minh hệ chức nghiệp giả không biết có phải hay không là giáo đình phân liệt hồng viêm đế quốc thám tử nhìn xem chu khởi nguyên bọn hắn trong lòng lén nói thầm mặc dù nói đều là nhân loại đế quốc nhưng cái này thám tử vẫn có chút cười trên nỗi đau của người khác bọn họ hồng viêm đế quốc chủ yếu tín ngưỡng là chiến thần cùng hòa thần mặc dù không có hạn chế quang minh giáo đình truyền giáo nhưng tín ngưỡng quang minh thần vẫn là số ít theo tới thám tử nhìn thấy chu khởi nguyên bọn hắn bị ám sát về sau trong lòng cũng bắt đầu nói thầm lên còn có thế lực đã sắp xếp người đi trở về đi theo chu bọn họ những này ngay cả đại kiếm sư đều không có người đương nhiên rất sợ hãi bất quá những thám tử này thật sự chính là cẩn thận quá mức chu khởi nguyên sẽ không lung tung giết người hắn cũng không phải sát nhân cuồng hắn sẽ chỉ nhằm vào những cái kia có thù với hắn người sẽ không loạn giết vô tội hồng thạch thành sao nghe nói nơi này có một loại tên là hồng thiết đặc sản đáng giá thu thập a từ huy hoàng chi thành ra ngày thứ tư thời điểm chu khởi nguyên bọn hắn cuối cùng là đến đội đế quốc biên cảnh thành thị hồng thạch thành hồng thạch thành mặc dù là biên cảnh thành thị nhưng cũng là tài nguyên phong phú bất quá mặc dù tài nguyên rất nhiều quốc gia khác thật đúng không dám xâm phạm đột đế quốc thành thị hồng thiết thuộc về hồng thạch thành dãy núi bên trong có khó mạch loại này hồng thiết bên trong mang theo một tia hỏa nguyên tố chế tạo thành vũ khí về sau có thể mang theo thiêu đốt hiệu quả lực sát thương mạnh mẽ hồng thạch thành thợ rèn liền sẽ chế tạo một loại tên là liệt viêm kiếm ma pháp binh khí chiến sĩ cầm liệt viêm kiếm chiến đấu sử dụng đấu khí có thể tăng phúc trên thân kiếm hỏa thuộc tính từ đó đối với địch nhân tạo thành nguyên tố tổn thương người tốt thông quan văn điệp đưa ra một chút chờ chu khởi nguyên xe ngựa của bọn hắn đến hồng thạch thành cổng về sau một cái thủ cửa thành đột liền đi tới để điều khiển xe ngựa người máy đưa ra một chút thông quan văn điệp kỳ thật liền cùng thủy làm tinh bên trên hộ chiếu không sai bị lắm bất quá thế giới ma pháp văn điệp đương nhiên không giống quan g minh đại lục văn điệp là luyện kim thuật sư chuyên môn chế tạo ra đồ vật phía trên rõ ràng ghi lại người sử dụng thân phận tin tức người máy lấy ra chu khởi nguyên hắn văn điệp mở ra để tới đột thủ vệ nhìn một chút không có vấn đề, các đi vào đi. bất quá không cần loạt sông b ằ n không thì chết đều không oán người khác đột thủ vệ nhìn một chút hắn liền đem chu khởi nguyên bọn hắn cho qua vâng đại nhân đ a tạ miệng bên trong nói như vậy người máy một điểm biểu lộ đều không có vất quá đ u ộ c thủ vệ thế nhưng là nhìn thêm loại này biểu lộ l á n h đạm người hắn mỗi ngày tại cửa ra vào thủ vệ trên cơ bản người nào đều gặp cho nên cũng không nói thêm gì tránh ra đường liền để bọn hắn đi vào đ u ộ c đế quốc ngược lại là không có cái gì vào thành phí cái này nói chuyện một cái tiền đồng đều không cần ra chỉ cần có thông quan văn điệp là được chu khởi nguyên thông quan văn điệp là tìm kim gia cầm kim gia mặc dù là thành phong đế quốc bên trong g a nhưng bọn hắn hiện tại là ở tại huy hoàng chi thành tổng bộ cũng tại huy hoàng chi thành cho nên trên thực tế kim gia đều sớm đã là độc lập một cái thế lực cho nên đối cấp cho thông quan văn điệp cái gì vẫn là rất đơn giản cái này được cùng tivi trong tiểu thuyết không giống a quả nhiên trên tivi đều là nói nhảm tiến hồng thạch thành về sau chu khởi nguyên thông qua cửa sổ xe nhìn xem phía ngoài đượm hắn cảm thấy suy nghĩ của mình cũng nhận ảnh hưởng chu khởi nguyên ở cửa thành cùng sau khi vào thành hắn đều nhìn thấy phía ngoài đượm rất cường tráng bất quá hoàn toàn chính xác rất thấp thấp nhất chu khởi nguyên nhìn một chút chỉ có không đến một mét thân cao tại chu khởi nguyên trước mặt thật là một đứa bé đồng thời những này đột cũng không phải trời sinh chính là dâu q u ả i nón lớn lên dâu ria chỉ có lớn vật đượm cho nên chu khởi nguyên sau khi vào thành liền không thấy được có có mấy cái dâu dài người rất nhiều đột khuôn mặt nhìn qua đều rất manh bất quá có một chút tiểu thuyết cùng trong tivi ngược lại là không có lầm những này đột cái mũi hoàn toàn chính xác rất đỏ đây đều là bị động cứng có một chút thực lực cường đại người liền không có những vấn đề này cái mũi đỏ đột đều là thực lực thấp thực lực cao về sau trong thân thể có đấu khí đấu khí có thể p h ò n n g a hàn khí xâm lấn thân thể hắn có kim ra cho một cái lệnh bài nói là đi ra ngoài bên ngoài nếu là gặp được chuyện gì có thể cầm cái lệnh bài này đi tìm kim ngân thương hội hỗ trợ q một chương sáu trăm bảy mươi sáu đồ đế quốc hai chương sáu trăm bảy mươi sáu đồ đế quốc hai hồng thạch thành kim ngân thương hội phân hội nơi này là hồng thạch thành kim ngân thương hội phân hội các ngươi tìm ai đỏ thạch phân hội cổng hai cái cửa vệ đem chu khởi nguyên cùng lợp đi n g ă n lại trước nói một lần nơi này là địa phương nào sau đó mới hỏi t h a m một tiếng ta muốn gặp các ngươi đông hội trưởng lợp thì không nói nhảm trực tiếp liền đưa ra kim ngân thương hội kiểu gì cũng sẽ lệnh bài à, đại nhân mời ngài vào mời ngài vào ta mang ngài đi phòng khách nghỉ ngơi sau đó đi thông báo hội t r ư ở n g gác cổng vừa nhìn thấy lở thịt lệnh bài trong tay bọn họ toàn bộ đều trong nháy mắt biến cung cung t i n h tính để sau đem chu khởi nguyên hai người bọn họ hướng bên trong người đến đi nói đùa coi như không biết kiểu gì cũng sẽ người cái kia cũng nhất định phải nhận ra cái lệnh bài này gác cổng đem chu khởi nguyên hai người bọn họ đưa đến phòng khách ngồi xuống uống nước trà về sau hắn liền đi tìm đông hảo thiết người hộ i trưởng này đi đúng vậy cái này hồng thạch thành kim ngân p h n hội hội trưởng liền gọi đông hảo thiết đông hảo thiết là một cái nộp kim ra người vẫn rất có đầu não tại người khác trên địa bàn vẫn là sử dụng dân bản xứ tốt sử dụng dân bản xứ có rất nhiều chỗ tốt đầu tiên chính là tìm phiền thoái người b i ế n ít không có, có chút ó c điểm bối cảnh người thật đúng không dám tới tìm phiền thoái tiếp theo là có thể lợi dụng dân bản xứ đến nhanh chóng đả thông thị trường một công nhiều việc chuyện cớ sao mà không làm đâu ha ha hóa ra là chu tiên sinh đến kim hội trưởng đều sớm cho ta biết nói ngài muốn đến đây đột đế quốc dung ngoạn ngài có thể tới đột đế quốc về sau đến đỏ thạch phân hội là vinh hạnh của ta đông hào thiết tiến phòng khách nhìn thấy chu khởi nguyên liền cười ha ha lấy nói hắn mặc dù là lượm nhưng cùng lúc cũng là kim ngân thương hội người hắn tại hồng thạch thành kim ngân phân hội đã có hơn năm mươi năm bởi vì tu luyện nguyên nhân đông hảo thiết nhìn qua cũng không có lão hắn thế nhưng là có bảy mươi tuổi mười sáu tuổi liền tiến kim ngân thương hội việc làm sau đó từng bước một làm được phân hội hội trưởng đương nhiên không riêng gì năng lực còn có thực lực đông hảo thiết hiện tại là đại kiếm sư hậu kỳ khoảng cách thánh vực cũng chính là kém một bước đến thánh vực về sau hắn liền có thể thăng t r ư ớ c có thể đừng tưởng rằng đột liền toàn bộ đều chất phác bọn họ là rất hào s à n g nhưng trên thực tế cũng không đần đột bên trong cũng có r ả h ỏ n người cũng tỉ như nói thú nhân đại đa số thú nhân này rất ngu dốt nhưng hết lần này tới lần khác hồ nhân tộc thông minh t u y ệ t đình có một chút hồ nhân thậm chí so với nhân loại đều muốn thông minh đông hội trưởng khắc khí chúng ta tại hồng thạch thành cũng đợi không được bao lâu có lẽ ngày mai liền đi còn mời đông hội trưởng an bài một chút chỗ ở của chúng ta đi chu khởi nguyên đối với mấy cái này định ngọt lời nói hiện tại đã chết lặng nghe nhiều lắm mà lại hắn đến đội đế quốc hồng thạch thành là nhất định phải đi qua địa phương nếu không phải còn tại hợp tác với kim gia hắn đều không muốn tới cái này kim lần phân hội nhưng nếu tại hợp tác tăng thêm kim gia đối với hắn cũng không có hai lời nói Cái này đông hảo thiết cũng không ngoài ý mớn mặc dù hắn cái này cũng là lần đầu tiên thấy chu khởi nguyên nhưng hắn thu được kim ra tin tức c h u y ề n đến cũng biết chu khởi nguyên một ít chuyện tỷ như chu khởi nguyên thần sứ thân phận hắn liền biết rõ rõ rằng rằng mặc dù đông hảo thiết là lượm nhưng kim ra cũng không sợ hắn đem tin tức tiết ra ngoài đông hảo thiết tại kim ngân thương hồi hơn năm mươi năm thế nhưng là thành thật cũng rất trung tâm không phải vậy kim g i a cũng sẽ không đem thân p h ầ n của chu khởi nguyên tiết lộ cho hắn chu tiên sinh ngài nhìn nơi này có thể thực hiện đông hảo thiết mang theo chu khởi nguyên đến một chỗ tinh xào sân nơi này là dựa theo nhân tộc bên kia phong cách xây sân đây cũng chính là biến cảnh ẩn hiện dị tộc nhiều mũi cho nên đột cứ dựa theo nhân loại thói quen kiến tạo một chút phong ố c có thể liền nơi này đi đà tạ đông hội trưởng chu khởi nguyên nhìn một chút cái việc này cảm giác cũng không tệ lắm cũng không phải thường ở cũng liền ở một hai ngày mà thôi cho nên liền trực tiếp đáp ứng xuống sau đó hắn hướng phía lở thịt nháy mắt ra g ấ u đông hội trưởng còn muốn cảm tạ chiêu đ á i của ngươi đây là công tử chúng ta một điểm nho nhỏ lễ vật còn mời không muốn ghét bỏ không đợi đông hào thiết tiếp tục nói chuyện lở t ị t từ chính hắn trong không gian giới chỉ lấy ra một cái dương sáu bình rượu đế hắn không cho tốt bao nhiêu rượu cũng chính là rượu sái là sáu mươi năm độ loại kia sáu mươi năm độ đã rất cao tại quang minh đại lục bên trong cao nhất đếm được rượu là hai ba mươi độ ở giữa nhìn qua giống như cùng thủy làm tinh công nhân quốc bên trong bình thường lao bách tính uống rượu không sai biệt lắm số độ nhưng xa xa là không giống quang minh đại lục bên trong không dùng lương thực cất rượu thói quen bọn họ đều là dùng các loại trái cây sản xuất r Tỉ như r bất bất cái này h không được ta không thể nhận chu tiên sinh là kim lân thương hội quý khách ta không thể cầm chu tiên sinh đồ vật đông hảo thiết nhìn xem lở thịt lấy ra một cái thùng giấy hắn mặc dù rất hiếu kỳ đây là vật gì nhưng hắn lập tức liền cự tuyệt lễ vật này chu khởi nguyên mang tới đồ vật toàn bộ đều là không có nhãn hiệu tỉ như cái này thùng giấy đó chính là một cái thùng giấy phía trên là không có bất kỳ cái gì chữa c ù n g họa đây cũng là vì phòng ngựa bị người từ cái này phía trên hoài nghi hắn là từ dị giới tới người chu khởi nguyên loại này phòng bị không phải là không có đạo lý tại quan g minh đại lục bên trong thế nhưng là có triệu h o á n sư những triệu h o á n sư đó có thể triệu h o á n đi ra từ dị giới sinh vật cho nên quan g minh đại lục người đã biết từ lâu khác thường giới cái này nếu như bị người khác biết hắn là từ dị giới tới người chu khởi nguyên đoán chừng chính mình sẽ bị những bán thần cường giả đó cho để mắt tới mặc dù bây giờ hắn có thực lực cùng bán thần cường giả mặt đối mặt n g à cương nhưng hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy mà lại hắn cũng l ờ i cùng người khác tranh đấu hắn cũng không phải đến quang minh đại lục đánh nhau đến hắn thế nhưng là đến kiếm điểm danh vọng kiếm một điểm điểm danh vọng liền đi thế giới này hắn cũng không hiểu có đông hội trưởng những vật này không phải cái gì đáng tiền đồ chơi chính là một chút rượu mà thôi ngươi xác định không muốn sao không muốn vậy ta có thể thu lại chu khởi nguyên đem l ợ t ị t thả ở trên bàn mở dương ra về sau liền lộ ra trong đó sáu bình rượu sáng lóng lánh lọ thủy tinh bên trong đồng dạng là trong s u ố t rượu đế để n g ư ờ i một chút nhìn qua rất phổ thông dán vẻ ừng chu tiên sinh ngươi nói đây là rượu rượu này làm sao giống như nước là trong suất nhan sắc đông h ả o thiết ngược lại là không có hoài nghi chu khởi nguyên chỉ bất quá hắn chưa thấy qua trong suốt nhan sắc rượu hắn bình thường uống rượu không phải rượu trái cây chính là rượu mạch những cái kia rượu nhan sắc khác nhau nhưng đều là có nhan sắc không phải trong suốt ha ha đây chính là quê nhà ta sản xuất rượu đế đông hội trưởng có thể thử một chút cái này rượu cam đoan để ngươi thích ta cái này rượu đế kinh thế nhưng là rất lớn ngươi một lần uống ít một chút chu khởi nguyên cười ha hả để đông h ả o thiết thử một chút cái này rượu sái tại quan minh đại lục đem rượu đế tuyên truyền ra ngoài đây cũng là một loại khác loại m ở rộng công nhân văn hóa rượu đế văn hóa thế nhưng là q một chương 677, t r ă luộc đế quốc ba chương 677, t r ă luộc đế quốc ba đông hội trưởng ta cái này rượu đế tên là rượu sái sức mạnh thế nhưng là rất lớn ngươi nếm thử nhìn nhỏ hơn miệng uống không phải vậy dễ dàng say quá đi chu khởi nguyên lấy ra một cái c u ố c thủy tinh sau đó từ trong dương cầm một bình rượu mở ra về sau cho đông hào thiết rót một chén rượu đế đưa tới nói nói đến cái này quan g minh đại lục bên trong cũng là có pha lê luyện kim thuật sư ở trên vạn năm trước liền nghiên cứu ra pha lê bọn họ đối cái gì cũng tò mò làm ra pha lê về sau bọn họ phát hiện cái này pha lê dùng tại sinh hoạt hàng ngày ở trong rất tiện lợi tăng thêm pha lê chế tác được đồ vật rất xinh đẹp cho nên liền bị dùng để kiếm lấy tiền tài vừa mới bắt đầu còn có thể giữ bí mật pha lê phối phương nhưng là theo phạm vi lớn truyền bá về sau rất nhiều luyện kim thuật sư liền bắt đầu phá giải pha lê phối phương kết quả pha lê phối phương cứ như vậy tiết lộ ra ngoài cuối cùng làm mọi người đều biết hiện tại quang minh đại lục bên trong pha lê không có chút nào đáng tiền cùng thủy lam tinh bên trên kém không nhiều bất quá mặc dù không đáng tiền nhưng y nguyên còn có rất nhiều người đốt pha lê ra bán một cái hai cái không đáng tiền bán nhiều vẫn có thể kiếm không ít tiền đa tạ chu tiên sinh vậy ta liền nếm thử cái này rượu đế đông h ả o thiết cái này một mét hai đ ộ c nhìn thấy chu khởi nguyên đưa tới rượu về sau tiết h hầu đều khúc khốc hắn cũng là một cái rượu ngon đột không chuẩn xác mà nói đ u ộ c mặc kệ là nam nữ đều rượu ngon bất quá đ u ộ c tộc tiểu hài tử là cấm uống rượu không thành niên là không thể uống rượu điểm này ngược lại là cùng thủy lam tinh công nhân quốc bên trong quy củ không sai b i ệ lắm đều là không thành niên không thể đụng vào rượu đầu tiên là bởi vì rượu vật này sẽ ảnh hưởng tiểu hài tử phát d ụ n thứ hai là bởi vì uống nhiều rượu rất có thể sẽ mất lý trí đông ặ c dục biệt là tiểu hài tử tâm trí phát là h k kiện toàn, mất lý trí lý hào ậ u quả tiểu rất khó đoán trước, cấm giết thể, khó cho h có đoán người cũng có thể, cho nên i tử. Uống rượu cũng là vì bọn hắn tốt. Uống cũng bọn vì hắn Chi? h Đông、Hảo、thiết tiếp nhận chu khởi nguyên đưa tới ly pha lê về sau hắn đầu tiên là n g ử i một cái cái này vừa nghe hắn đôi mắt liền bắt đầu tỏa sáng quả nhiên là mùi rượu vị bất quá cái này mùi rượu thật là nồng nặc xem ra là rượu ngon cho nên hắn cẩn thận từng ly từng tí híp mắt một ngụm rượu sái rượu ngon rượu ngon quả nhiên là rượu ngon chu tiên sinh ngài cái này rượu đế quá tốt rồi quả thực chính là tuyệt thế rượu ngon ta cái này lao đục cho tới bây giờ không uống qua rượu ngon như vậy thật mạnh đạo đây mới là đục hẳn là uống rượu rượu này đốt lao đục huyết dịch đều sôi trào lên đông h ả o thiết hít mắt một mụn rượu về sau bá một cái tử trên mặt liền biến thông đỏ lên hắn bình thường uống rượu đều là rượu mạch cũng chính là thủy làm tinh bên trên địa số độ cũng liền mấy chuyến đến mười mấy độ cho nên hiện tại uống đến rượu sái như vậy sáu mươi năm độ cao độ rượu lập tức liền nung đỏ mặt không phải đông h ả o thiết trước kia không muốn uống cao độ rượu làm kim ngân thương hội phân hội hội trưởng làm sao có thể uống không đến rượu ngon đâu chỉ là những cái kia số độ cao rượu đều là rượu trái cây đông c k h t hào í c h uống r ư thiết r i cây, n g c kia r ư ợ r cây đều thiết rất thích. Thiết nghe được chu khởi nguyên vội vàng đem trên mặt bản cái dương cho một thanh thu vào chính mình trong không gian giới trì cái này đưa đến bên miệng rượu ngon không muốn sao lại có thể như thế đây không cần cảm ơn mấy bình t ự rượu mà thôi chu khởi nguyên k h o á t tay áo mấy bình rượu sái mà thôi hắn nơi này còn nhiều không nói quá nhiều mấy vạn bình vẫn phải có hắn xuyên qua tới thời điểm thế nhưng là thanh không một cái siêu thị tốn kho ăn uống dùng cái gì cần có đều có đầy đủ hắn tại ma pháp này thế giới cuộc sống mấy chục trên trăm năm đều dùng không hết ăn cùng mặc bên này có chu khởi nguyên cầm đồ vật đều là những thủy lam đó tinh bên trên mới có thể chế tác được đồ vật t h như các loại đồ gia vị còn có rượu kem đánh răng dầu gội đầu chờ một chút những cái này sinh hoạt bên trên vận dụng hắn cầm rất nhiều chu tiên không sinh ả o Thiết, biết nó người người Thiết hắn không biết Đông Hảo Thiết có chuyện gì. Chú Thiên Đông chuyện Sinh, gì. có là như thế này ngài lấy ra cái này rượu sái rượu đế quá tốt rồi tuyệt đối là toàn bộ quang minh đại lục đệ nhất rượu ngon rượu ngon như vậy nếu có thể bắn đi vậy khẳng định sẽ kiếm lấy đại lượng tiền tài không biết ngài có không có gì hay cùng kim n g â n thương hội hợp tác một chút đông h ả o thiết nói liền kích động cái này rượu đấy là hắn đ ờ i này uống đến rượu ngon nhất có một không hai cái này nếu có thể đặt ở kim n g â n thương hội cửa hàng cùng trong t i ự u lâu mua bán lời nói này kiếm lấy tiền tài khẳng định không thể tính toán đại lục ở bên trên mặc kệ cái nào chủng tộc nam nhân chỉ sợ đều sẽ thích rượu sái đông h ả o thiết cảm thấy có thể để cho huyết dịch sôi trào lên rượu đây cũng không phải là rượu ngon có thể hình dùng đây chính là nam nhi nhiệt huyết hẳn là uống rượu sao có thể không mở rộng đến toàn bộ đại lục đi đâu dấu lên đó chính là phung phí của trời hợp tác cùng một chỗ bán rượu đế sao ta đ ố i tiền tài ngược lại là không có hứng thú như vậy rượu đế phối phương ta có thể cho ra đến bất quá ta muốn ba tầng lợi nhuận đông hội trưởng ta cái này ba tầng là toàn bộ rượu đế bán về sau ba tầng cũng không phải diệt trừ nhân công cùng vật liệu cái gì chi phí về sau ba tầng ngươi đồng ý vậy chuyện này liền có hợp tác chu khởi nguyên nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn có thể hợp tác một chút bất quá hắn đối rượu đế phối phương giữ bí mật không hứng thú trực tiếp cho ra phối phương muốn phân tầng là được hắn không phải muốn kiếm tiền bán đi rượu đế về sau chu khởi nguyên liền sẽ để kim ngân thương hội đem những n à y tiền đổi thành tài nguyên Tỷ như pháp ma đạo chu ụ một c ú chút chút t tỷ tinh thạch, chờ một chút, một mỏ hiếm, ma ma như hạch, chờ chân ngân, bí q ý vật phẩm, chu đều là chu khởi nguyên m u ố nhớ đủ đông vật. Bất quá, ộ hội i ngươi đại biểu kim ngân thương hội ý từ chu khởi trưởng, thể thương từ ngân nguyên n có Chu h ý sao? tới một chuyện gia hỏa này chính là một cái phân hội hội trưởng kim ngân thương hội thế nhưng là có vô số cái phân hội toàn bộ quang minh đại lục bên trên mỗi một tòa thành thị đều có kim ngân thương hội phân hội phân hội hội trưởng quyền lực là rất lớn nhưng cũng chỉ là tại bọn hắn ở châu đó thành thị bên trong quyền lực ra thành phố này bọn họ liền không có quyền lực gì cho nên chu khởi nguyên mới có thể hỏi ra những lời này đến chu tiên sinh chuyện này còn muốn báo cáo cho tổng bộ như vậy ngày hôm nay nghỉ ngơi trước ta trở về cùng tổng bộ liên lạc một chút đợi ngày mai cho ngài trả lời chắc chắn ngài thấy có được không đông hảo thiết đương nhiên muốn một lời đáp ứng chu khởi nguyên yêu cầu à, hắn thấy yêu cầu này đã rất thấp mặc dù trả giá chính là bán đi rượu đế về sau tiền khoản tổng số bên trong ba tầng nhưng hắn cho rằng còn lại bảy tầng bên trong c ó thể có một nửa lấy ra đi làm vì tiền vốn liền đã rất nhiều cuối cùng kim ngân thương hội còn có thể cầm ba tầng n ữ a so chu khởi nguyên còn hơn nửa tầng cái này rất không tệ nhưng là đông hảo thiết không thể trực tiếp đáp ứng coi như biết rõ đây là ổ cũng chỉ không thể đáp ứng, hắn thể đáp l q một chương i n hội hội t n không năng ngân g khả kim cho h có t ư sáu trăm bảy mươi tám đội đế quốc bốn chương sáu trăm bảy mươi tám đội đế quốc bốn t ố t đông hội trưởng yên tâm ta cùng kim ngân thương hội quan hệ ngươi cũng biết chớ có quan hệ như vậy tại ta cũng không thể lại cùng những người khác hợp tác bán r ư ợ u đế ngươi cứ việc đi liên hệ tổng bộ chính là bọn họ sẽ đồng ý chu khởi nguyên cũng không cho rằng kim ra người sẽ cự tuyệt cái này đến bên miệng bên trên thịt người nhà họ kim đều rất có sinh ý đầu não da cá biệt không nên thân người bên ngoài kim ra người đều rất không tệ ân kim nguyên trước kia thì không được ý hiện tại c h u y ể n chức trở thành quan minh hệ chức nghiệp giả về sau mới xem như cần nhanh hơn một chút kim ra bọn tiểu bối đều đang cố gắng tu luyện dù sao giáo đình có thể lừa gạt nhất thời có thể lừa gạt không được một thế kim g i a sớm muộn muốn cùng giáo đình khai chiến cho nên hiện tại bọn hắn gia tộc người chuyển chức về sau toàn bộ đều tại chăm chỉ tu luyện chuyển chức trở thành quang minh hệ chức nghiệp giả trở thành quang minh thần tín Đồ đại đại đạo đều đầu đại về vi liền sau, sư sư sử so gia ma quang tu thuật. nguyên Kim kiếm tại người minh hệ chức nghiệp giả nghiệp giả phải cường đại gấp mấy trong cùng dụng thông cường gấp tăng bên bộ lên toàn thần lần, tất trở thể thực tố th cả có Lúc chức lực chức hệ phổ hệ thực lực liền đã cùng giáo đình không sai biệt lắm nang g hàng nhưng bởi vì giáo đình lịch sử lâu đời nội tình thâm hậu cho nên kim gia rất cẩn thận không có ngay lập tức đem quang minh thần giáo phóng tới bên ngoài đi chu khởi nguyên nhìn thấy kim gia cẩn thận từng ly từng tí phong cách làm việc về sau hắn trong lòng cũng rất hài lòng kim gia tác phong làm việc chỉ có cẩn thận làm việc mới có thể chậm rãi phát triển lớn mạnh đây cũng là hắn đem quang minh thần giáo chuyện giao cho kim gia đến xử lý nguyên nhân mà lại chu khởi nguyên trả lại kim sơn cái này kim gia ra chủ một điểm nhiệm vụ hệ thống quyền hạn để kim sơn có thể tại thần hệ hệ thống bên trong tuyên bố nhiệm vụ đúng vậy thân hệ hệ thống nhiệm vụ cũng không phải ai cũng có tư cách ban bố chỉ có thánh đồ cấp bậc trở lên tín đồ mới có tư cách tuyên bố nhiệm vụ hiện tại cũng liền chu khởi nguyên vương đạo nhất kim sơn bọn họ ba người có thể tuyên bố nhiệm vụ những người khác không có quyền hạn tuyên bố nhiệm vụ chuyện chính là như vậy tổng hội trưởng ngài nhìn đông h ả o thiết tại cùng chu khởi nguyên trao đổi tốt rồi chuyện về sau hắn liền thông qua truyền ả n h chi kính liên hệ đến huy hoàng chi thành kim n g â n thương hội tiểu gì cũng sẽ sau đó liên tiếp đến tổng hội trưởng kim hạ vũ đem chi tiết tình h u ố n cho kim hạ vũ nói một lần Đông đến đó đi, liên Tổng trưởng nơi cũng Hảo Thiết thể Hội Chu tiếp bởi Sở Dĩ có là vì kim h ở Nguyên Chuyện là k i Gia số đại số sự, c hạ ỉ cần là Chu Khởi Chuyện, ngay lập tức Nguyên ngay liền là lập Khởi i t sẽ ế vũ bên kia đi. Kim đi. Hảo Vũ là kim sơn đại nhi tử là toàn bộ kim ngân thương hội tổng hội trưởng là làm đời sau gia chủ người thừa kế đến bồi dưỡng kim gia cũng là một cái rất truyền thống gia tộc đều là lao đại kế thừa gia nghiệp đương nhiên nếu là dòng chính lão đại không nên thân liền sẽ lựa chọn lão nhị lao tam chờ một chút kim lân thương hội tổng hội trưởng không phải là một trăm phần trăm có thể kế thừa kim gia gia chủ chi vị dù sao sẽ kinh thương không có nghĩa là liền có thể ngồi lên vị trí gia chủ còn phải xem thực lực dù sao quang minh đại lục bên trong là thực lực vi tôn không có thực lực là ép không được thuộc h ạ cho nên nói kim gia không riêng gì duy trì gia tộc truyền thống bọn họ cũng không cổ hủ thu nạp năng lực cường giả thượng vị lý niệm đây cũng là kim gia có thể vẫn đứng tại toàn bộ quang minh đại lục đ ỉ n h phong nguyên nhân một trong Đông trưởng, này Hảo Thiết Hội trưởng, cái sái dịu hắn thật đúng có chút hiếu kỳ đông hào thiết trong miệng rượu sái rượu đế hắn ngược lại là không có hoài nghi chu khởi nguyên lấy ra đồ vật mà là hiếu kỳ cái này rượu đế là tư vị gì hắn làm kim ngân thương hội tổng hội trưởng đại lục ở bên trên rượu gì không uống qua cho dù là tinh linh tộc sản xuất bách hoa tiểu cùng trăm quả nhưỡng hắn đ ề uống u qua bách hoa tiểu tinh linh tộc thu thập tinh linh chi sấm các loại hoa tươi hoa lộ sản xuất m à thành chỉ có sáng sớm ánh nắng vừa mới xuất hiện đào được hoa lộ mới có thể sản xuất t ự c phẩm nhất bách hoa tiểu t r o n quả n ư ỡ n g tinh linh tộc thu thập sinh mệnh chi thụ phạm vì bên trong nguyên tố trái cây sản xuất mã thành hai loại tinh linh tộc rượu ngon đều ẩn chứa có ma pháp nguyên tố ở trong đó chức nghiệp giả uống về sau sẽ gia tăng tu vi cho nên đều rất chân quý hàng năm tinh linh tộc cũng sản xuất không được quá nhiều hàng năm bán đi đến rượu cũng liền giống nhau ngàn bình tả hữu có thể nói là cũng không đủ cầu tổng hội trưởng thật là tuyệt thế rượu ngon chu tiên sinh còn đưa sáu bình rượu đế cho thuộc hạ thuộc hạ cái này cho ngài c h u y ể n t ố n g đi qua mấy bình ngài nhấm nháp nhấm nháp liền biết đông hảo thiết rất là kích động nói nói song sắc mặt thịt đau từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba bình rượu sái lúc đầu kim hạ vũ liền muốn đồng ý đông hảo thiết đưa ra hợp tác với chu khởi nguyên chuyện nhưng không nghĩ tới còn có như vậy thu hoạch có thể sớm thưởng thức được cái này rượu đế mặc dù về sau khẳng định sẽ sản xuất ra rất nhiều rượu đế nhưng cái này sớm u ù n g đến cảm giác bên trên liền không giống hiện tại uống nhưng chính là đại lục ở bên trên đám đầu tiên uống đến rượu đế người a cái này tinh thần cảnh giới bên trên liền không giống vâng tổng hội trưởng đông hảo thiết lập tức liền hành động lên từ trong không gian giới chỉ lấy ra truyền t ố n g trận thao t á c lên đây ô n g Hảo Thiết l là, là, là, sao sao sao sao là, là một cái p di động hình cỡ nhỏ truyền thống ma pháp trận chỉ cần để lên ma tinh thạch hoặc là ma hoạch sau đó sử dụng tinh thần lực khởi động ma pháp trận liền có thể sử dụng bình thường đều là thế lực lớn bên trong dùng để truyền thống tình báo c h u y ể n tống trận loại nhỏ bởi vì chỉ có một cái mâm tròn t ử lớn như vậy là không thể nào c h u y ể n tống người chỉ có thể c h u y ể n tống tự vật mà lại chỉ có thể c h u y ể n tống vật nhỏ còn tốt hồng thạch thành khoảng cách huy hoàng chi thành cũng không tính quá xa xôi cho nên đông hào thiết chỉ sử dụng một viên bậy cấp ma hạch lần này c h u y ể n tống hao phí một viên bậy cấp ma hạch đã là hao phí khổng lồ nếu không phải c h u y ể n tống đ ồ vật cho tổng hội trưởng lời nói đông hào thiết là không thể nào xa xỉ như vậy tạch tạch tạch. đợi đến đông hào thiết khởi động truyền tống trận sau đó vặn vẹo sao sau cánh phía ngoài cái vòng kia thì ra đây là một loại bánh răng giống nhau vòng tròn là có thể chuyển động đông h ả o thiết chuyển động một chút cái vòng này bên trên những ký hiệu liền bắt đầu phát sáng lên đây là tại không gian đ ị n h vị những ký hiệu này đều là từng cái cùng loại tọa độ đồ vật kỳ thật mỗi một cái thế lực đều sẽ có khác biệt ký hiệu làm tọa độ những ký hiệu này đều là cùng mặt khác ký hiệu đối ứng tỷ như đông h ả o thiết nơi này trên truyền t ố n g trận ký hiệu liền cùng kim hạ vũ bên kia truyền t ố n g trận ký hiệu là giống nhau chỉ cần hai bên đều mở ra truyền t ố n g trận về sau đem ký hiệu biến thành giống nhau liền có thể bắt đầu truyền t ố n g đương nhiên đây chỉ là tư mật tính chất truyền t ố n g trận Còn、có ò n c mở ra tính truyền t ố n g trận mở ra tính truyền t ố n g trận cũng là không cần p h i ề n thoái như vậy chỉ cần biết đối ứng ký hiệu liền có thể tiến hành truyền t ố n g